chương hai trăm hai mươi lăm làm sớm tính toán chương hai trăm hai mươi lăm làm sớm tính toán học phủ trước bóng người l n g đảo nhìn kỹ lại trong đó tu vi người thấp nhất đều là thánh cảnh tu sĩ về phần thánh cảnh phía dưới tu sĩ chỉ sợ đều chen không tiến vào mà ở trong đó ở giữa lại có một thanh tạo hình phong cách cổ xưa ngoại quan bá đạo đến cực điểm trường đao lúc này một đám tiên k i ê u thần sắc hoảng sợ nhìn xem cái kia cùng trường đao sinh ra cộng minh mực á o thiếu niên trong mắt tràn đầy không thể tin cái này tiên vương truyền thừa thế mà bị một thánh nhân đoạt được cái này sao có thể tiểu tử này là ai người này thường như là huyết mục trong quân một vị dễ cỏ thiên tài nghe nói gần nhất đạt được mặc tổng binh thưởng thức nếu như ta không có nhớ lầm người này nên gọi là lâm tu lời vừa nói ra trêu đến một đám thiên kiêu kinh hô không thôi lông mày lại đột nhiên ở giữa nhăn lại một cái dễ cỏ thiên tài gặp vận may đạt được tiên vương truyền thựa cái này khiến bọn hắn làm sao có thể đủ cam thông c ũ n g không có biện pháp, tô niệm khanh pháp, h tô biện niệm có c u y ể n thừa lai ự chọn lâm l tu, vậy ề n có tại ô niệm khanh đ lý, lý khinh quân, tu, tu chất chất có có quân,、like, quân rời đi về sau mộ dung thanh giao liền đã mất đi liên quan tới hắn tất cả ký ức đằng sau nàng đang lâm tiên vương liền bị trong tộc chư lão tìm về thay nàng tẩy đi huyết mạch trong người Độc lưu lại i t ê nghe tộc huyết mạch n nói lời ấy lý k i n h quân k h ẽ vượt cảm vừa mới xâm nhập mộ dung thanh giao ký ức lúc hắn cũng đã biết được nó huyết mạch trong người không tinh khiết xa xa không cách nào thu hoạch được cái kia tiên tổ ra chỉ đằng sau một lần cơ hội vô tình tô đại ca kết bái huynh đệ lục lang tiêu đắc tội trong tộc một vị trưởng lão bị đuổi g i ế t trí thượng thiên không đường xuống đất không cửa mộ dung thanh giao trong mắt nổi lên một vòng hồi ức cùng cảm khái cho dù nàng quan vô số người tô niệm k h a lại là nặng nhất tình người trọng nghĩa nghe nói lời ấy một bên lâm thanh vân khé to mày nếu như hắn không có nhớ lầm lần trước kiếm mộ kia truyền thừa chính là lục lang tiêu lưu lại a lý k i n h quân cũng nhớ kỹ cái kia lục lang tiêu đáy mắt không khỏi hiện lên một vòng kinh ngạc khẽ vứt cảm ra hiệu mộ dung thanh giao nói tiếp liền có thể rất nhanh lý k i n h quân cùng lâm thanh vân liền biết được mấy người quen biết toàn bộ quá trình lục lang tiêu bị tiên tộc trộm tới mở tiệc chiêu đại thiên hạ chúng tiên ngay trước vạn tiên mặt muốn sống dốc xương lóc thịt lục lang tiêu không có ngoài ý m u ố n tô niệm khanh n â n g đao mà tới nhưng lại không phải là đối thủ hay là mộ dung thanh giao niệm hai người tình nghĩa thâm hậu động lòng chất cẩn cầu tộc lao bỏ qua cho hai người một lần làm lúc đó tiên tộc tân tiên tiêu lại bị tổ huyết rửa sạch qua huyết mạch t i ê nhưng tộc tộc c lao o mộ d thanh một mặt, giao bộ cuối, cuối cùng cũng không thể tránh thoát dung chuyển thân tử đạo tiêu chỉ có trước khi chết lưu lại một đạo trách nhiệm đưa ta năm đó tri tình mộ dung thanh giao nhẹ nói xong ánh mắt khóa chặt tại lầm tu thân bên trên nó thần sắc có chút tạm đạm mấy phần cho dù nàng khi đó đã là tiên đế có thể như cũ cảm giác được một trận vô lực dung chuyển cái gì dung chuyển lý k i n h quân thần sắc hơi động n à y dung chuyển có lẽ chính là tạo thành vạn vực giới chuyển thừa tuyệt tự nguyên nhân nếu không một cái đã từng sinh ra tiên đế giới vực vô luận như thế nào cũng sẽ không rơi xuống đến không cách nào sinh ra tiên vương vậy liền nói rất dài dòng hết thể đều là muốn tự tiên mộ dung thanh giao lắc đầu ánh mắt lộ ra một vòng thương cảm nhưng lại còn chưa nói xong liền bị đánh gây dao chỉ đạo h ư u từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ b á trong chốc lát một đạo quang ảnh vân quanh thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh g á n g lâm đi đầu hướng phía lý k i n h quân chắp tay thi lễ nói gặp qua đạo hữu đạo hưu thật sự là thủ đoạn thông tiên người là liêu tiên mộ dung thanh giao khẽ to mày sán lạn như tinh thần con ngươi bỗng nhiên nổ bắn ra vạn trượng thần quang trầm giọng nói ngay cả ngươi cũng chỉ còn lại một sợi chân linh gặp hai người tựa hồ nhận biết lý k i n h quân không có ngoài ý muốn lần trước liêu tiên tại mộ dung thanh giao ấn ký lúc xuất hiện liền lâm vào y ê lặng hắn cũng đã nhìn ra một lời khó nói hết bất quá giới này bị ngươi tiên tộc lưu lại là khấn năm đó sự tình không thể nói nếu không sợ rằng sẽ gây nên tiên tộc chú ý liều tiên lắc đầu thắt nhẹ trong thanh âm tràn đầy nặng n ề nói chỉ sợ ngươi cũng không biết năm đó dung chuyển đều là âm ư u ng một dung h h thần a giao n sắc bên i đổi, đại đạo chi bi cái kia trói ngươi i ế n tản sáng trong con tràn băng lánh cùng phấn hợn, đạo đầy có chút cựu cực mát mà ra, đế, coi lâm à thật t nhẫn đồng thanh ộ c cũng k ô n đúng g t h Một b ê lâm t a n h vân đang nghe cựu cực tiên đế đằng sau thân thể không khỏi r u lên không thể tin nói hai vị hẳn là đều là bị cựu cực tiên đế chỗ chém phải không mộ dung thanh giao lắc đầu cười khổ nói một lời khó nói hết như liễu tiên lời nói làm thật trận tiết dung chuyển đằng sau hát thủ phía sau màn chỉ sợ chính là cựu cực tiên đế nghe nói lời ấy liễu tiên du nhiên thở dài một tiếng hắn chuyến này chỉ là vì cùng mộ dung thanh giao thấy một lần thôi bây giờ mục đích hoàn thành cũng là thời điểm lui đi đ ạ o h ư u trân trọng vừa dứt lời liêu tiên thân thể bỗng nhiên tiêu tán thay thế lý k i n h quân thần sắc không có chút nào biến hóa dù sao hắn đã từng gặp qua người biết hắn ngay vậy mộ dung thanh giao khẽ giật mình gật đầu nói không dối gạt chủ thượng liêu tiên tên như sấm bên h a i cùng cựu cực tiên đế sánh vai cùng có lẽ là chú ý tới lý k i n h quân trong mắt lóe lên nghĩ h mộ dung thanh giao nói tiếp cựu cực tiên đế vạn cổ không một không người gặp nó mặt thật chỉ biết nó vô địch hoàn vũ cùng cảnh tu sĩ kém xa tít t ắ p đương nhi so với chủ ta tự nhiên kém xa tic t a p nghe được mộ dung thanh giao giải thích lý k i n h quân trong mắt hiện lên một vòng hiếu kỳ cũng không có nói thêm cái gì vô địch sao chờ hắn đột phá tiên đế liền có thể c h i kỷ có bao nhiêu vô địch lý k i n h quân mỉm cười không có nhiều lời hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin chẳng qua trước mắt còn cần nhiều hơn là vạn vực giới bồi dưỡng được tiên đế trước mắt mà nói mộ dung thanh giao cùng liêu tiên xem như tiên đế nhưng kẻ sau cũng không biết khi nào có thể khôi phục chỉ có thể coi là nửa cái so với tiên giới chín vị tiên đế kém xa t i tac cũng lý k i n h quân phất phất tay chỉ gặp ngụy trung hiền lập tức từ trong hư không đi ra đến đến lý k i n h quân bên người túi người nghe lệnh đưa tin xanh đen đợi tiên vực có thể vào thời điểm trước tiên thông c h i bản đế lao nô l ĩ n h chỉ chương 226. vạn vực thần phục chương 226. vạn vực thần phục tiên mộng đạo vực làm vạn vực bên trong cao cấp nhất mấy cái đạo vực trong đó cường giả số lượng tự nhiên không phải sỗi chỉ là đỉnh cao nhất đại đế liền có năm tên còn lại đế cảnh tu sĩ cộng lại càng là không xuống mấy người trong đó thậm chí có một tên đỉnh cao nhất đại đế sắp đột phá tới vô thượng tri cảnh nguyên bản tại vạn vực t u n g hợp đằng sau nam tên i đỉnh cao nhất đại đế liền chuẩn bị liên hợp lại chinh phục phụ cận đạo vực tuy nhiên lại không nghĩ tới lý k i n h quân so với bọn hắn hành động càng cấp tốc hơn vạn vực còn chưa d u n g hợp cũng đã trần binh biên tương càng là khống chế trong cương vực tất cả thế lực xua binh vạn vực càng không có để bọn hắn nghĩ đến chính là còn không có hai tháng đế triều sở thuộc quân đoàn cũng đã đánh tới tiên mộng đạo vực thậm chí vạn vực chỉ còn lại có tiên mộng đạo vực chưa từng thần phục còn lại đạo vực đã bị huyết tẩy một lần không phù hợp quy tắc người không có lựa chọn thứ hai chỉ có một con đường chết cái kia đế quân chi bá đạo từ nơi này liền có thể gặp một đốm để tiên mộ giờ khác này ở tiên mộng đạo vực một chỗ trong cung điện liên tiếp hai mươi mấy đạo bóng người ngồi xếp bằng trên giới quanh người tràn ngập nồng đậm đế uy không gian tại bọn hắn giới uy áp phát ra từng tiếng r ê n rỉ trên đại điện có năm thanh đế ghế dựa xếp thành một hàng ở tại phía trên thuần một sắc đều là đỉnh cao nhất đại đế không có người nào thấp hơn cảnh giới này năm người có nam có nữ trẻ có già có trong đó một tên lão giả dâu bạc trầm giọng nói chư vị bây giờ một tháng thời gian đã qua n h ư còn không có một đáp án chỉ sợ liền hơi trễ chư vị đều là đế cảnh tu sĩ có chút đạo lý sẽ không không rõ lưu được núi xanh đạo lý mọi người cũng sẽ hiểu Thật vất vả thành tựu chư hẳn vả vị đại đế, lại à thành đều đi. muốn qua không khói kêu thoáng hóa mây Cái b c h hồ tử tuyệt đ ê n rộng nói hắn đại đế giọng nói ra, hắn có thế trầm có ra, lần ự c của có căn công mình, dám nếu hắn bản không dám công nhiên phản kháng lý khinh quân. thể, Lại lý l này hội đàm chính là hắn khởi xướng dù sao nơi đây thuộc hắn nhiều tuổi nhất lại thêm hắn hoành hành tiên mộng đạo vực vạn năm thời gian không ai so với hắn càng thêm lưu luyến si mê nơi đây nếu có thể hắn vẫn là hy vọng không động binh mâu quân không thấy cái kêu tiên vương đều thần phục với đế triều phía dưới bọn hắn một chút đỉnh cao nhất đại đế lại có thể thế nào không bằng sớm làm uy thuận đế triều phía dưới nói không chính xác có thể tại cái kia trong học phủ đảm nhiệm một phương viện chủ hữu bách sát tiền bối không khỏi quá mức nhắc gan cho dù thần phục chúng ta cũng phải trước nói điều kiện xong đi ta cũng không tin chúng ta hai mươi vị đại đế thần phục tại đế triều phía dưới hội không có ưu đãi bách sát đại đế vừa dứt lời phía dưới liền chuyển ra một đạo có chút không cam lòng thanh â m để bọn hắn phản kháng lý khinh quân bọn hắn không dám có thể dù sao cũng phải đảm luận một chút điều kiện đi theo bọn hắn hiểu rõ vạn vực nhưng cho tới bây giờ không có một phương đạo vực ngẩu bái nhập trong đế triều bọn hắn đây cũng là mở tiền l nghe nói lời ấy ngoại trừ phía dưới một đám đại đế cho dù mặt khác bốn tên đỉnh cao nhất đại đế ánh mắt cũng là nhao nhao l o ạ lên lời ấy cũng không giả đế triều bên trong các loại tạo hóa c h i địa cho dù là bọn hắn cũng là trông mà thèm không thôi nhất là cái kia tiên vương truyền thừa c h i địa càng làm cho bọn hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn hận không thể lập tức tiến về đế triều tham dự Không, bản tông ngược lại là cảm thấy thần mục đại đế lời ấy không giả chúng ta sau lưng ai không có tử đ ệ không vì mình cân nhắc cũng phải là tử tôn cân nhắc không phải không sai chúng ta làm cuối cùng một phương đạo vực đoạt được chỗ tốt vốn lại ít n h ư lại không tranh thủ chỉ sợ còn không bằng bắn ra hoàng chi địa. Frank. đông nhiên ngay tại một đám đại đế nghị luận không ngớt lúc đại điện đột nhiên bị người một cước đa văng chỉ gặp một tên thân mang áo xanh thanh niên mang theo bốn tên thiếu niên cùng một vị cởi trần nam tử đi đến ngươi ngươi là người phương nào đám người thân s á c giật mình có thể thanh niên áo xanh thật giống như bị đại đạo phù hộ bình thường bọn hắn căn bản là không có cách thăm dò nó mảy may khí tức về phần cái kia bốn tên thiếu niên ngược lại là bình thường tu vi cao nhất người bất quá chuẩn đế cảnh mà cái kia cởi trần hán tử ngược lại để trong lòng bọn họ trầm xuống người này lại là đỉnh cao nhất đại đế lại nhìn nó dáng vẻ cung tính Là kiểu ca thần thanh lãnh, nhìn chung quanh một tuần, lạnh lời kiểu kinh giọng mở miệng nói.、Nghe、nói lời ấy, hùng kinh tiên cung tiếng nói, chung quanh tuần, cung ca sắc thanh thần một nhìn Nghe hùng khởi mở ấy, bốn m mộng đạo đạo đế, đều ở nơi này. 9 đạo tiên tiên tiên nơi quân, này. quân. vực ở b chữ này tại trong đầu của bọn họ ẩm vang nổ tung bọn hắn đối với những người khác có lẽ không hiểu rõ lắm có thể cái này c h í n đạo tiên quân thế nhưng là triệt triệt để để sát thần chỉ cần người khác có một tia phản kháng dấu hiệu người này liền sẽ không chút do dự xuất thủ chặt đứt kẻ làm loạn cuối cùng một tia sinh cơ dựa vào thống kê không trọn vẹn lần này đế cảnh tu sĩ vẫn lạc hơn mười người trong đó liền có hơn phân nửa chết tại c h í n đạo tiên quân trong tay chúng ta bài kiến c h í n đạo tiên quân không biết tiên quân giáng lâm chúng ta không có từ xa tiếp đón vọng tiên quân chớ trách không chút do dự nơi đây hơn hai mươi đại đế thần sắc trịnh trọng túi người cuối đầu là cựu ca thần sắc thanh lãnh không có biến hóa chút nào sau lưng một đoá hư hào hắc liên chập trởn có chút tản ra sát cơ liền đem nơi đây đại đạo c h ấ n áp trong lòng mọi người càng là hiện ra thấy lạnh cả người phương này đạo vực đã là cuối cùng một phương chỉ cần nơi đây kết thúc hắn liền có thể về đế triều báo cáo công tác bất quá không thể không nói tại vạn vực nhắc lên như vậy rất chóc còn có người gánh lấy phần nhân quả này thật để cho người ta thần thanh khí sảng tiên quân có lẽ không biết chúng ta đều là đối đế chiều ngưỡng mộ hồi lâu chỉ là khổ vì không có con đường không cách nào hiệu lực tại đế quân để cho chúng ta phiền muộn không thôi bây giờ tiên quân đến chi tiên ngộng đạo vực ngược lại để chúng ta có là đế quân hiệu lực khả năng chúng ta vô cùng cảm kích bách sát đại đế gặp l ạ cựu ca chậm chạp chưa từng mở miệng trong mắt không khỏi nổi lên một vòng tinh quang chắp tay túi người thi lễ có chút s u nịnh nói lời vừa nói ra một đám đại đế nhao nhao gật đầu gật đầu nói đúng vậy à đúng vậy à bách sát tiền bối nói cực phải là cựu ca khẽ gật đầu trong lòng lập tức dâng lên một vòng không thú vị đôi môi k h ẽ mở nói các ngươi ngược lại là tức h thời ta hội khởi bẩm đế quân vì ngươi các loại sinh thưởng bách sát đại đế cười ha h a nói chúng ta ngược lại là muốn bao nhiêu tạ ơn c h í n đạo tiên quân c h í n đạo tiên quân yên tâm chúng ta cái này đưa tin thủ hạ các thế lực để bọn hắn thay các vị bình định tiên mộng không cần tại lạc c ử u ca sau lưng mặc tinh hành nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói đại quân đã xuất phát lúc này hẳn là bình định tiên mộng mới là chư vị chỉ cần điều động một vị đại biểu tạm ở đế thành liền có thể để mỗi một đạo vực điều động một vị đại biểu cư trụ ở đế thành là chu phú sơn suy nghĩ dễ dàng như thế đế triều cùng chư thế lực bù đắp nhau một đám đại đế khẽ to mày là cựu ca thì cũng tôi đi cái này bất quá thánh hoàng định phong tiểu tử lại là người nào lại dám như thế nói chuyện với bọn họ bất quá cân nhắc đến đế triều thế lực đám người chỉ có thể đem cơn tức giận này mất vào cười nói lẽ ra như vậy lẽ ra như vậy đến tận đây vạn vực triệt để bình định còn lại chính là khai quốc khánh điện cùng chờ đợi tiên vực triệt để mở ra trải qua không đủ hai tháng thời gian l i ê n triệt để bình định vạn vực phóng nhãn cổ sử đều là xưa nay chưa từng có thành cựu mà sở dĩ có thể nhanh như vậy lâm thanh vân chương hai trăm hai m ư ơ g bảy kỷ nguyên quân lâm hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến quân lâm vạn vực giới ban thưởng cựu trọng tiên cung thăng giai ban thưởng chín đại tiên kinh vo kinh ban thưởng ngẫu nhiên quy tắc chi lực đế trong viên lý khinh quân một tay chắp sau lưng ánh mắt trông về phía xa tiên vực nghe trong đầu chuyển đến tiếng nhắc nhở đen như mực hai con ngươi không khỏi nổi lên từng tia từng tia tinh quang cựu trọng tiên cung hay là trước đó hoàn thành t r i n h phạt phong vực lúc hệ thống tặng cho phân biệt là thần thông cùng công pháp hai đại thiên cung ẩn chứa trong đó đến không hết thần thông công pháp lý k i n h quân có chút cảm giác một chút trong đó đã nhiều hơn tiên quân cấp bậc công pháp cùng thần thông bất quá không có đạo thuật đạo thuật cùng thần thông khác biệt người trước thành đạo cảnh tu sĩ sáng tạo có thể mượn thiên địa chi thế lại tu luyện cùng tự thân bản nguyên tương ứng đạo thuật càng lại như cá g ặ p nước thần thông thì là bằng vào tự thân đạo loạn thiên đạo đạo rất có một cỗ vạn người không thể khai thông khí thế lý k i n h quân lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa những sự tình này đ、so xa xa so、tranh tranh tranh lý khinh u t n quân dư quang liếc mắt tại nộ đạo tiên thủ phía dưới một mình đàn tấu mộ dung thanh giao chấm ngâm một lát sau vẫn là không có lấy r a vó kinh trời mới biết cái này chín đại tiên kinh có thể hay không lẫn nhau cảm ứng vạn nhất trêu đến hồn kinh rung động cái k i ế mộ rung giao chỉ còn không phải l i ề u mạng với hắn thật vất vả có được tiên đế tay chân hắn cũng không muốn mất đi khởi bẩm chủ thượng chu đại nhân cầu kiến ngụy trung hiển từ hư không đi ra đến đến lý k i n h quân bên người không người cùng kính nói chuẩn nếu trong đầu hắn đều truyền đến hệ thống nhắc nhở nghĩ như vậy đến chu phú sơn mấy người cũng là đạt được vạn vực bị bình định tin tức cái k i ế không cần nhiều lời bọn hắn tự nhiên trước tiên muốn tới báo cáo bái kiến chủ ta chỉ chốc lát chu phú sơn đi vào đế trong viên t u ố i người c u i đầu cùng lý k i n h quân suy nghĩ không sai biệt lắm hắm chuyến này đúng là đến báo cáo vạn vực bị bình định sự tỉnh lại thỉnh cầu lý k i n h quân chỉ thị tiếp theo thừa dịp lý k i n h quân suy nghĩ thời điểm chu phú sơn dư quang nhìn xem lộ đạo tiên thụ phía dưới đánh đàn m à tấu mộ dung thanh g i a o trong mắt không khỏi hiện lên một vòng dị sắc lần trước gặp m ặ t lúc nàng này còn đối đế quân đ ã sinh đại tử không nghĩ tới nhanh như vậy liền đ ổ i tính m ạ c phi đế quân trên thân cũng có những thoại bản kia trong cố sự vương bá chi khí chu phú sơn âm thầm suy đoán thời khắc liền nghe nói lý k i n h quân l ệ n h nhạt thanh â m chuyển đến để bọn hắn trở về đi thông báo văn vực luận công hành thưởng tất cả người có công đều có thể phái người đến đây đế đâu nghe thường nhìn xem đưa lưng về phía chính mình lý k i n h quân chu phú sơn cũng lý k i n h quân lại phất p h ấ t tay nói thống kê chiến công sự tỉnh liền giao cho ngươi cùng kế ái khanh đi làm thôi mặt khác đã định một chút rời đô sự tỉnh sớm tại trước đó chu phú sơn cùng kế vô mưu liền đề cập qua rời đô t i ê n vực đối với cái này lý k i n h quân tự nhiên không có dị nghị bằng không hắn cũng sẽ không hạ lệnh để huyền t h à n h c h ấ n thủ t i ê n vực chu phú sơn gật đầu đáp ứng do dự một chút sau nói khởi bẩm chủ ta còn có một chuyện giảng là tha thứ thuộc hãng n g kiến bây giờ vạn vượt bình định c h ủ ta vạn vượt đ ộ tôn đã khai sáng xưa nay chưa từng có tiền lệ c h ú ta ứ n g đơn mở một kỷ nguyên dùng cái này hiện lộ rõ ràng c h ủ ta vô thượng c h i công lại các quân ngũ số lượng ứng k h ô n g chế tại mấy triệu kế đại nhân đã tại định ra một phần kỹ càng tấn thăng chế độ lại tuy nói đế triều thiên tiêu vô số trung quy cường giả có ít bây giờ vạn v ự c bình định tài nguyên cũng có thể hơi hướng trong triều thiên tiêu nghiên m ộ t hai chu phú sơn trong mắt tràn đầy tôn sùng bây giờ vạn v ự c bình định đế quân tên chính là vạn v ự c t gấp nhất lý khinh quân tên thật đã như là cấm kỵ căn bản là không có cách tìm tới có quan hệ ghi chép theo thời gian tôi di chu phú sơn trong mắt không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc cùng tâm thần bất định đi qua mười hơi tả hữu đế quân thế mà còn không có trả lời hắn. mặc phi đế quân không thích trương dương chu phú sơn tự nhiên không biết tại hắn vừa mới lên báo giờ lý k i n h quân trong đầu liền quanh quẩn lên hệ thống thanh âm tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến dấu tài chủ ta quân lâm v ạ n vực tiên t r i ề u mặc dù chấn áp đương đại có thể không người kế tục ư ờ n g giả quá mức thưa tớt h chủ ta ứng để bụng một hai thống xoáy một vị tiên đế trước mắt tiến độ không thống xoáy chín vị tiên vương trước mắt tiến độ ba tường lệ vị chi nhìn xem hệ thống cho thấy nhiệm vụ tin tức lý k i n h quân trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng như vậy xem ra mộ dung thanh giao quả nhiên không bị hệ thống tính toán ở trong đó Nếu kỳ h nguyên sao liền vì quân lâm đi ngay tại chu phú sơn tâm thần bất định không thôi lúc đ ỗ n g nhiên nghe thấy lý k i n h quân mở miệng lý k i n h quân phất phất tay nói tiếp chuyện còn lại liền do ngươi cùng kế ái khanh phụ trách tôi cầm bản đế đế lệnh đế triều sở thuộc tu sĩ đều là sẽ phối hợp hai người các ngươi theo lý k i n h quân thoại âm rơi xuống ở vào lý k i n h quân bên người ngụy trung hiển cười híp mắt đưa lên một viên tử kim ngọc bội chính diện điêu khắc một đầu thần lòng mặt sau đơn khắc một quân chữ ha h a chu đại nhân trong ngọc bội ẩn chứa chủ thượng một sởi đại đạo quy tắc đủ để chấn áp tiên quân d i ệ t sát đỉnh cao nhất sử dụng hết đằng sau nhớ kỹ hoàn trả nghe nói lời ấy chu phú sơn trong mắt mừng rỡ không thôi hai tay tiếp lệnh cẩn thận từng ly từng t í cất kỹ sau dò hỏi có thể khiến lục đại quân đoàn sao lý k i n h quân không có trả lời chu phú sơn loại này biết rõ còn cố hỏi vấn đề nhàn nhạt mở miệng nói đi xuống đi chiếu lệnh ra vạn vực kinh đổi tiên vực là đế vực, vẽ vạn vực là s á c lập tám mươi mốt châu hào kỷ nguyên vì quân lâm đợi đế quân nhập chủ đế vực đổi đế triều thành tiên triều vạn vực cùng chúc mừng vô số tu sĩ triệt để bị tin tức này c h ấ n kinh nhưng tương tự có quan hệ đế triều các loại tạo hóa c h i địa có thể hối đoái tin tức cũng theo đó truyền ra ngoài để một đám tông môn thị tộc người cầm quyền triệt để lâm vào điên cuồng cái gì vậy nhưng thầy đi một thân đan độc hóa tiên trì chỉ, chỉ cần một gốc chuẩn đế dược hoặc ngang nhau giá trị đồ vật liền có thể Thế, nhanh q u ậ người chúa n đ không i biết cũng chỉ là hơi nghe ngóng một hai liền minh bạch muốn dự định châu chủ hoặc quận chúa vị trí ngoại trừ quyền đầu cứng thế lực lớn đệ tử nhiều trọng yếu nhất chính là chu phú sơn cùng kế vô mưu gật đầu nhưng kẻ so đối với bọn hắn những n à y chưa từng thuộc về đế triều thế lực nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút chương hai trăm hai mươi tám chạm tay có thể bỏng chương hai trăm hai mươi tám chạm tay có thể bỏng qua trong giây lát khoảng cách đế t r i ề u tuyên bố đã qua bảy ngày đế thành bên trong tu sĩ số lượng đã sớm b ã n mãn bất đắc dĩ lâm thanh vân lấy đại thần thông đem tưởng thành rời đi nơi khác lấy thở vô số tu sĩ có thể đến đế thành triều b á i lý khi n h quân mà xem như đế triều chạm tay có thể bỏng m ấ y tên quyền thế một trong chu phú sơn t r ư ớ c phủ đệ ngược lại là không có gì thay đổi vẫn như cũng ngựa xe như nước bất quá một đầu tu sĩ tạo thành hàng dài nhưng từ nó cửa hàng phía trước đến không biết nơi nào cựu vực tám mươi mốt châu cũng không biết đến tột cùng là bực nào thế lực mới có thể khống chế một vực ha ha lão phu làm gió châu bản thổ thế lực đối hai vị đại nhân cùng đế quân làm việc cũng coi như hiểu rõ trong đó nhất định có lâm ra một chỗ cắm rủi đây cũng là võ chủ được đế quân coi trọng không nghĩ tới lại để cái k i a lâm ra đột nhiên t ă n g mạnh đã sớm xưa đâu bằng nay ẩn ẩn đã có vạn cổ thế gia phong phạm một đám tu sĩ thần nghiệm ở trong hư không quấn quanh nói chuyện với nhau nói đến cái kia sáu tên yêu nghiệt lúc đều là khen không dứt miệng không người dám can đảm phủ định sáu người kia tư chất đông nam tây bắc bốn vực tiên ma yêu đạo người năm vực không biết người nào có thể chối tể bất quá theo ta thấy nhất định có huyết chủ bọn người một chỗ cắm rủi nói lên huyết chủ sáu người bọn hắn còn không có từ tiên vương c h u y ể n thừa chi địa đi ra sao lần tiếp theo tiên vương c h u y ể n thừa hẳn là cũng sắp xuất thế đi đám người nói chuyện với nhau thời khắc chỉ gặp một tên thân m a huyết khải lạnh nhạt thanh niên không nhìn đám người trực tiếp hướng về chu phú sơn phủ đệ đi đến nhận biết người này người lúc này câm như hến thu hồi thần n thành thành thật thật đến đến vương lão đệ địa vị hôm nay xưa đâu bằng nay lại phía sau tiên bảo trai đã có thông tin chi thế ngược lại để ta cái này người cô đơn rất hâm mộ đâu phủ đệ trong hoa viên chu phú sơn thích dí ngồi ngay ngắn ở trong đ n h viện bốn chỗ cảnh đẹp thu hết vào mắt chỉ là cặp kia sắc bén trong hai con người thỉnh thoảng hiện lên một tia tinh quang vương bằng phi không phải người ngu tự nhiên nghe được chu phú sơn trong lời nói không vui bất quá đây không phải hắn tung bay mà là xác thực có nỗi khổ tâm hắn một người chống đỡ tiên bảo trai trong phòng tất cả sự vụ cơ hồ đều muốn trải qua hắn chi thủ không phải vậy hắn sợ trong môn đám kia trưởng lao đem cái này to như vậy gia nghiệp trong nháy mắt bại s o n g lại thêm tại đế thành bên trong bị đế quân hoán tên i thật mỗi ngày đến hắn tiên bảo trai lấy vật đổi vật hoặc là mua sắm tài nguyên tu sĩ nhiều không kể x i ế t trong đó có giết người cấp của chi bảo có tuyệt thế chân bảo trờ chút những n à y trước đó cũng đều phải trải qua hắn c h i thủ bất quá bây giờ không giống với lúc trước vương bằng phi liếc mắt bên cạnh ngay tại hết nhìn đông tới nhìn tây thiếu niên đáy mắt không khỏi hiện lên một tia s ù n ái chật túi người nói ấy đại nhân nói quá lời tiểu nhân cái này nửa tháng quả thật có chút bận rộn cái này không chống đi thời gian sau trước tiên liền đến đây tham vướng ải đang khi nói chuyện hắn liền muốn đưa lên một viên nhận chữ vật ẩn chứa trong đó tài nguyên. nhiều không kể x i ế t càng là có không ít chuẩn đế dược đi nhận lấy đi ngươi bây giờ thuộc về đế triều chỉ là chỉ đ ù a một chút thôi chu phú sơn cười ha ha đáy mắt lại hiện lên một vòng tinh quang trực giác của hắn nói cho hắn biết không thích hợp cái này vương bằng phi rất không thích hợp hắn còn có thể không rõ ràng tiên bảo trai có bao nhiêu bận điệu sao chỉ ít trong vòng ba tháng vương bằng phi là không có chút nào nhàn rỗi mà khả năng bước ra tới đây nó mục đích đã không cần nói cũng biết nói đi vương lão đệ thế nhưng là gặp phải phiền p á i gì ngươi bây giờ thuộc về đế triều nếu có đuôi mù hạng người tìm ngươi phiền thức lão ca cái này phái binh giết hắn chu phú sơn hai con ngươi nhắm lại như kim đế lệnh trong tay hắn tự nhiên có chỉ huy đại quân quyền lợi để hắn xua binh càn quét một vực hắn khả năng không dám có thể thu thập mấy cái không có mắt thế lực vẫn là có thể mà lại vương bằng phi hẳn không phải là vì chuyện này mà đến nếu như hắn không có đ o á n sai có phải là vì cựu vực tám mươi mốt châu mà đến quả nhiên vương bằng phi cười bồi nói có đế quân uy danh phù hộ ai dám đuôi mù tìm tiểu nhân p h i ề n phước bất quá nghe nói đế quân ngay tại chọn lửa cựu vực tám mươi mốt châu c h i chủ không biết tiểu nhân có thể hay không có cơ hội này đang khi nói chuyện vương bằng phi lại phải đưa lên n h ẫ n chữ vật nhưng lại một lần bị chu phú sơn cạn lại tê việc này a chu phú sơn nhẹ hút khẩu khí chợ phun ra khẽ thở dài lao đệ ngươi có lẽ không biết ngươi việc này về nội chính hẳn là tìm kế đại nhân mà không phải tìm ta nghe nói lời ấy vương bằng phi thầm cười khổ một tiếng hắn tự nhiên minh bạch bất quá kế vô n h ư u cũng sẽ không để hắn một cái thương hội chi chủ đảm nhiệm một châu chi chủ bất quá nha người ta quen biết cũng không tính n n cũng còn tính là hợp khẩu vị của ta liền cho ngươi chỉ con đường sáng đi tìm hoang chủ bọn hắn đi chu phú sơn nhóc một m ụ n trà nhàn nhạt mở miệm nói n về, rất rất về phần g vực chủ một vị vương bằng phi cũng không cần suy nghĩ lúc đầu toàn bộ đã dự định bất quá hắn cùng kế vô mưu sau khi thương nghị quyết định phát ra một hai danh lệch cho vạn vực những tông môn khác thị tộc một hy vọng nắm tay người nào lớn ai chính là vực chủ nghe nói lời ấy vương bằng phi không khỏi cười khổ một tiếng t ì chu y ế t phú sơn nhìn vẻ mặt khổ sở vương bằng phi lâu ngày không khỏi khe nhựa đứng lên hắn đoán chừng ra hỏa này lại bị thương nhân của mình đầu nào chi phối hắn âm thầm đoán chừng chỉ sợ vương bằng phi ngay từ đầu mục tiêu chính là vực chủ huyền chủ cùng anh chủ thế đơn hoang chủ nặng nhất tình trọng nghĩa ngơi như đi cầu hoang chủ có lẽ có một tia hy vọng đảm nhiệm châu chủ dứt lời chu phú sơn cũng không nhìn tới vương bằng phi nếu như hắn không có nhớ lầm thạch hạo hẳn là thiếu vương bằng phi một cái n h â n t ì n h mà lại ân tình này vương bằng phi hẳn không có để ở trong lòng bởi vì đối với hắn đến nói chỉ là tiện tay mà thôi nghe chu phú sơn ngữ khí đem c h â u c h ủ hai chữ tăng thêm mấy phần vương bằng phi lúc này mới vỗ đầu một cái đột nhiên lắc đầu toát ra một vòng cười khổ truy cầu lớn nhất lợi ích tật xấu này hắn xác thực muốn sửa đổi một chút sư phụ có người đến đông nhiên vương bằng phi bên người thiếu niên kia nháy mắt nhìn về phía một chỗ không có một hai địa phương lời vừa nói ra chu phú sơn khẽ giật mình chợt trong mắt không khỏi nổi lên một tia vẹ lạnh lùng cùng nghĩ hoặc thế mà còn có người dám ch không biết cho dù đỉnh cao nhất cũng cần đi đầu thông báo sao chương hai trăm hai mươi chín n h ậ t nguyện cùng không chi mà chương hai trăm hai mươi chín n h ậ t nguyện cùng không chi mà thú vị chu đại nhân ngược lại là cực kỳ nhàn nhã một đạo có chút kinh ngạc cùng tràn đầy hoán khí thanh â m chuyển vào chu phú sơn trong t h a i để nó thần sắc không khỏi trì trệ chật liền một mặt giật mình c h ắ c không được d á m trực tiếp tiến vào hắn p h ụ đệ ha <cười> ha huyết nhất quân đoàn trưởng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ không biết tường thành có thể từng xây thành chu phú sơn đứng dậy lộ ra một vòng dáng tươi cười t i ệ n tay tử vương bằng phi trong tay lấy đi chiếc nhẫn chữ vật kia nói huyết nhất quân đoàn trưởng chớ trách những tài nguyên này coi như trả thù lao đi nhìn xem huyết nhất từ trong hư vô đi ra chu phú sơn thần sắc có chút mất tự nhiên sớm tại bảy ngày trước hắn liền cầm lấy đế lệnh đem huyết ngục quân đoàn điệu đến đế vực trước tu tường thành tuy nói đế vực còn không cách nào tiến vào nhưng lại không ảnh hưởng hắn cùng kế vô m g ư u kế hoạch đó chính là lấy đế vực là thành có thành trước có tường cho nên một tòa kéo dài không biết bao nhiêu dặm tường thành liễn xuất hiện làm đồ mà vốn là có chút kinh nghiệm huyết ngục quân đoàn liền thành chu phú sơn mục tiêu bất quá hắn lần này nhưng không có để huyết ngục quân trực tiếp tham dự mà là sung làm giám sát nhân vật quả nhiên chính là nhanh bất quá bảy ngày thời gian cũng đã kiến thiết hoàn thành huyết nhất thần sắc lạnh ngạn l a n g không tiếp nhận nhận chữ vật gật đầu nói chu đại nhân yên tâm thường thành đã kiến thiết hoàn thành mặc viện chủ đã tiến về bố trí t r ậ n pháp lần này đến chỉ là báo cáo một tiếng cáo tử dứt lời huyết nhất mắt nhìn thiếu niên kia trong nháy mắt hóa thành huyết quang biến mất không thấy gì nữa nếu như thế tiểu nhân cũng không q á y dày đại nhân cáo tử vương bằng phi chắp tay thi lễ như là đã tìm tới phương hướng hắn lưu tại nơi này chính là chậm trễ tấn thăng chi lộ keng đông nhiên đúng lúc này trong học phủ liên tiếp chín đạo c h u n g minh để đế thành tu sĩ cùng nhau giật mình chật minh bạch cái kêu biến mất tiên vương c h u y ể n thừa muốn đi ra bên trong học phủ lâm thanh vân thần sắc có chút v ư n g tụ nhìn xem hiện hiện ra môn hộ sau một k h ắ c sở tín sáu người liền từ bên trong đi ra theo sát cùng nhau tiến vào tu sĩ cũng theo đó xuất hiện bọn hắn giờ phút này trong mắt đại đa số đều là vẻ mờ mịt chỉ có sở tín bọn người trong mắt một sợi tử quang lấp lóe đem trong mắt nổi lên mê mang chân vỡ t r o nháy g n mắt khôi phục lại không hổ là tiên vương truyền thừa quả nhiên là quỷ dị khó lường k i ế n kinh tiên trong mắt lộ ra một vòng cảm khái nhìn lại cái kia dần dần tiêu tán sân môn xuyên thấu không gian nhìn lại có một lời cửa yến yến thanh niên chính hướng bọn hắn phất tay tạm biệt còn lại tu sĩ cũng rất nhanh khôi phục lại hồi tưởng tại trong bí cảnh kia kinh lịch giống như một giấc mộng bình thường nhập tông ngày thứ hai bọn hắn liền đã mất đi tự thân ký ức thành tông môn nội phổ phổ thông thông đệ tử ngoại m ô tê tại trong tông môn kia chờ đợi trăm năm cũng không biết ngoại giới đi qua bao lâu một khi m ộ n tỉnh trăm năm đã qua lúc này hồi tưởng cảm xúc rất nhiều một đám tu sĩ thần sắc cảm đạm ánh mắt nhìn về phía cái kia dần dần tiêu tán sân môn cùng nhau túi người túi đầu nói chúng ta t h ủ giáo sợ tín bọn người đi theo đám người túi đầu ở đây chuyển thừa chi địa thời gian trăm năm tuy nói tu vi không có quá nhiều biến hóa nhưng bọn hắn sáu người mỗi người tìm khắp đến tự thân chi đạo hiểu được chân ngã tiến kinh tiên cùng lâm viêm hai người càng là ở trong đó thu hoạch được một môn lịch tiên đến cực điểm luyện đan c h i pháp cùng một môn đan vương hào cựu chuyển tiên vương đan trở về thuận tiện vạn vực đã bình định chuyện còn lại sẽ có người nói cho nhĩ đẳng lâm thanh vân khẽ vất cảm đáy mắt hiện lên một vòng cảm、khái. sáu người này đều là vạn thế không g i a yêu nghiệt tiên vương c h i lộ cơ hồ ngay tại dưới chân viêm nhi bỗng nhiên lâm viêm thần sắc hơi động ánh mắt nhìn về phía một tên thân thể thẳng tắp láo giả mỉm cười nói ra ra hiu nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một đạo lưu quang đi vào hiến kinh tiên trước người nhìn nó bên hông treo lơ lửng ngọc bội hẳn là lăng tiên quân một tên đô uý khởi bẩm huyền chủ mặc tổng binh tìm được một chỗ nhật n g u y ệ t cùng chống không bí cảnh hư hư thực t h ự cường c giả thời thượng của mở hiện đầy cổ tiên văn nay đô uý cung kính bẩm báo trong mắt khó nén vẻ kích động dù sao hắn cũng coi là vạn vực tiên tiêu bất quá cùng s ở tín bọn người so sánh kém xa tít tắp ngươi nói cái gì tiến kinh tiên đột nhiên giật mình lúc trước hắn tìm khắp năm vực xác định c à n tháng đế triều triệt để hóa thành mây khói ngoại trừ tổ địa bên ngoài đã không còn lưu lại một chỗ bí cảnh đô bí kia trong lòng cũng là hơi kinh ngạc càng thêm cung kính nói bí cảnh cửa vào bị cổ tiên văn phong tỏa không cách nào cưỡng ép mở ra mặc tổng binh mời ngài đi một chuyến ta đã biết một bên lâm thanh vân chân mày hơi nhữ lại nhật nguyện đồng thiên cổ tiên văn hắn làm sao càng nghe càng quen thuộc trong lòng không khỏi thầm nói chẳng lẽ là cái tia l có thể không đúng cho dù nàng đạt được ta một đạo quy tắc cũng không có khả năng tại lúc đó đột phá tiên vương mới đúng nghĩ tới đây lâm thanh vân không khỏi mở miệng nói bản tọa cùng ngươi cùng đi đi cổ tiên văn ha ha nói trắng ra là bất quá là tiên tộc sử dụng văn tự ra vẻ thần bí thôi thử nghe nói lời ấy yến kinh tiên trong mắt lóe lên một tia n g h i hoặc nhưng vẫn là túi người túi đầu nói như vậy làm phiền thanh vân tiên vương bốn tiên vực nơi nào đó đất đai một quận tại một chỗ liên miên tối thiểu trăm vạn dặm thoáng như viễn cổ chi sâm trong rừng cây từ trên trời cao nhìn lại vị trí trung tâm bị người lấy vô thượng thần thông gỡ ra sáng tạo ra một cái sâu không thấy đáy hô to mà tại giữa hố to có một đạo tản ra từng k i a từng k i a mê vụ quan môn lơ lửng làm cho người xem không hiểu cổ tiên văn cho dù dùng thần n i ệ m cảm giác cũng vô pháp hiểu rõ những n à y cổ tiên văn ghi lại cái gì mặc tinh hành nhắm mắt ngưng thần phun ra nuốt vào lấy bốn bề thiên địa linh khí chuyển hóa thành đạo tự thân nguyên hướng về bản nguyên chậm rãi tiến triển mà tại bên cạnh hắn thì là một đám cười theo tông môn thị tộc người coi tu vi người thấp nhất đều là thánh hoàng người đầu l ĩ n h thậm chí có chuẩn đế tri cành có được chuẩn đế thế lực đã có thể xem như một quận bên trong nhất lưu thế lực mặc tổng binh không biết đế triều đại đế khi nào g á n g lâm đâu nơi đây có thể hay không tính là công vân cái kia chuẩn đế cười theo nhưng người đứng ở mặt tinh hành bên người cảm giác nó quanh thân ba động tu vi trong mắt tràn đầy kinh diễm c h i s á c cái kia sáu vị quân đoàn trưởng hắn chưa từng gặp qua khả mặt tinh hành bằng t r ư ờ n g ấy tuổi cũng đã đăng lâm chuẩn đế trung kỳ c h i cảnh khoảng cách đại đế tu vi cũng bất quá là vấn đề thời gian có thể cho dù như vậy cũng muốn khuất tại tại cái kia sáu vị quân đoàn trưởng phía dưới có thể nghĩ cái kia sáu vị đều là cỡ nào thiên tiêu như vậy vừa so sánh hắn suy nghĩ lại một chút trong tông môn những cái kia bất quá thánh nhân cảnh liền được tôn sùng là ngàn năm không xuất thế thiên tài lập tức xấu hổ không chịu nổi ha, ha. lưu tông chủ yên tâm đế triều sẽ không bạc đ ã i ngươi các loại mở ra phương này bí cảnh hội quy ra thành công vân đội cho ngươi đến lúc đó ngươi có thể tự linh thưởng mặc tinh hành như cũ từ từ nhắm hai mắt cười nhẹ đổi một tiếng nhưng trong lòng không khỏi không cảm khái tông môn này gặp vận may thế mà thật từ dưới đất đào ra một cái ngủ say không biết bao lâu bí cảnh cũng không biết nơi đây phải trăng cùng cái tia tiên vương truyền thừa c h i địa có quan hệ mặc tinh hành trong lòng âm thầm nhắc tới sớm tại trước đó hắn liền đã để vương bằng phi phát ra tin tức nói dưới mặt đất có bảo mà hắn cách làm bất quá là ở kiếp trước một chỗ tiên vương bí cảnh chương hai trăm ba mươi tiên tộc cổ truyền tống trận 230, tiên tộc cổ trận. chỉ n tiên g tộc truyền tống trận. h tiếc đi qua lâu như vậy ngũ vực cơ hồ bị đảo mấy lần vẫn là không có tìm tới chỗ bí cảnh kia nghĩ tới đây mặc tinh hành trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng ở kiếp trước hắn chỉ biết có như vậy một chỗ bí cảnh dưới đất trong đó có không gian tiên vương lưu lại truyền thừa thậm chí hắn có trăm phần trăm thông qua truyền thừa này biện pháp chỉ là ở nơi nào hắn lại không biết bởi vì bí cảnh kia là ở đời sau đột nhiên xuất hiện vừa mới xuất hiện liền bị người đạt được cái kia tiên vương truyền thừa ân mặc tinh hành thần sắc hơi động đột nhiên đứng dậy túi người túi đầu nói cung nên người chủ nghe nói mặc tinh hành nói như vậy lưu đại đao lập tức giật mình hít sâu một hơi cái kia vạn vực đệ nhất đ ẳ n g yêu nhiệt g thế mà lại tự mình mà đến cái này nhưng so sánh một tên đại đế càng thêm làm cho người rung động thiểu nhân lưu đại đao cũng nên huyền chủ chúng ta mặc dù hắn không cảm giác được hiến kinh tiên vị trí khả mặt tinh hành đương nhiên sẽ không lừa gạt với hắn nhật nguyện cùng không rất giống bất quá cái này giống như chỉ là một đạo huyết tượng đám người chỉ nghe nghe một đạo than nhẹ âm thanh từ môn hộ vị trí kia chuyển đến phóng nhãn nhìn lại một tên thân mang đạo bảo lao nhân mang theo một tên thần sắc bình tĩnh thanh niên chính cẩn thận quan sát lấy cánh cửa kia cái này tiệu từ gặp qua thanh vân tiên v mặc tinh hành thần sắc chấn động vội vàng túi đầu hắn không nghĩ tới chút chuyện nhỏ này lại có thể để lâm thanh vân tự mình mà đến cái này thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn cái gì tiên vương lưu đại đao chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại kém chút n g ấ t đi đừng nói tiên vương hắn liền xem như tiên quân cũng không có gặp qua mà đỉnh cao nhất càng là chỉ xa xa nhìn qua một chút thôi hiện tại nói với hắn cái kia thân mang đạo bảo lao nhân là tiên vương không để ý đến lưu đại đao c h ấ n kinh mặc tinh hành hít sâu m ộ t hơi hướng về môn hộ mà đi đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc gần gữu ý lâm thanh vân tiên vương hai c h ữ đều e m hắn ép đ có chút gặp cả người dù sao cho dù là hắn sống lại một đời cũng chỉ là đem mục tiêu đặt ở tiên vương phía trên thôi mà lâm thanh vân từng là một vị đỉnh cấp tiên vương cho dù rơi cảnh lục đạo cũng là lục đạo tiên vương bên trong người nổi bật tiên đạo c h i vận gia lâm bản thân hóa vận là thuyền rời xa c h ầ m luân hiến kinh tiên nỉ non lên tiếng trong mắt tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía một bên lâm thanh vân nói thanh vân tiền bối phải c h ă n g cùng tiểu tử cảm giác một dạng trên đường h ế n kinh tiên đã cùng lâm thanh vân trao đổi có hay không hoặc là nói là h ế n kinh tiên đơn phương lời nói khách sáo lâm thanh vân hỏi lâm thanh vân từng cùng lăng nguyện từng có một đoạn nguồn gốc. thời gian cụ thể hiến kinh tiên không biết nhưng theo hắn suy tính là tại hắn mất tích đằng sau lan g n g u y ệ t đi tới quy khư tri địa cũng chính là hậu bối trong miệng truyền tụng tiên vực lâm thanh vân bị nhốt lâu vậy lan g n g u y ệ t thiên tư lại cực kỳ kinh người k h a m bị lâm v i ê m b ọ n người cho nên hắn tự chém một đạo c h u y ể n cho lan g n g u y ệ t đằng sau liền lâm vào ngủ say tiên tộc cổ văn là đại thần thông tu sĩ khắc họa ẩn chứa kinh thiên vĩ lực cho dù tại lúc đó người tiên tộc đối với nó cũng cực kỳ tôn sùng nơi đây cổ tiên văn đã đã mất đi linh tính chỉ có bể ngoài thôi lâm thanh vân lắc đầu hắn n u i tiên tộc tự nhiên cực kỳ hiểu rõ một chút liền nhìn ra nơi đây cổ tiên văn đã bị người sử dụng. chỗ bí cảnh kia cũng vô pháp tiến vào nghe nói lời ấy tiến kinh tiên trong lòng có chút nổi lên một tia đ ắ n g chát thật vất vả có một tia dấu hiệu lại muốn gián đoạn sao nhìn qua trong x ư ơ n g mù nhật nguyệt cùng thiên cảnh tượng tiến kinh tiên s o n g quyền nắm chặt hắn có chút không c a m lòng bản tọa lại không nói không thể tiến vào liếc mắt có chút trầm mặc t i ế n kinh tiên lâm thanh vân lạnh nhạt nói đế quân mới thu một tùy tùng là tiên tộc tiên đế có lẽ nàng có biện pháp cái gì tiến kinh tiên giật mình nhưng lâm thanh vân hẳn không có lựa gạ tất yếu gật đầu nói t i ệ u tử cái này liền đi cầu kiến chủ thượng một bên mặc tinh hành nghe đó là một cái kinh tâm đ ộ n g phách cái gì tiên tộc cái gì cổ tiên văn hắn là một cái cũng nghe không hiểu chỉ có tiên đế hắn ngược lại là ngẫu nhiên từng nghe nói bất quá nhưng chưa từng thấy qua cho dù tại hắn ở kiếp trước cũng không có tiên đế tồn tại nơi đây là tộc ta tại giới này lưu lại truyền tống trận nhưng chỉ có thể sử dụng một lần đã hoa phế đột nhiên ở giữa một đạo thanh âm dễ nghe vang vọng vùng tiên điệu này ở giữa đồng thời một đạo tiếng đàn vượt ngang thời không hóa thành một sợi g ầ n sóng điểm vào những cái kia cổ tiên văn phía trên ông dị tượng nổi lên chỉ gặp những cái kia cổ tiên văn xoay tròn cấp tốc đột nhiên hợp thành một bức tranh ngay sau đó một tên thân mang nữ tử váy trắng liền xuất hiện ở trong đó theo nữ tử xuất hiện vùng tiên điệu này đều phảng phất đắm chìm tại nữ tử tựa thiên tiên dung nhan bên trong vậy mà hơi ảm đạm mấy phần thấy do nữ tử dung nhan đằng sau hiến kinh tiên con ngươi co rụt lại trái tim tựa như ngừng đập bình thường một đạo tiếng cười như t r u n g bạc phảng phất lại xuất hiện tại hắn trong thai đại hắn ngày ta là tiên vương ngươi chính là tiên vương tọa hạ khai sơn đại đệ tử kỳ hì hi ha hiến kinh tiên cùng lâm thanh vân cơ hồ một chút nhận ra nữ tử kia chính là lang nguyệt n t i ế n kinh tiên nhìn xem lăng nguyệt sau lưng lưng b e o một đạo đại dương màu đen trong đó vô số thần hồn trầm lân u nhắm mắt như là ngủ say bình thường hình ảnh theo lăng nguyệt nữ đế bước vào bí cảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lâm thanh vân con người tinh quang lấp lóe trầm giọng nói tiên giới nơi đây tại vạn cổ trước quả nhiên cùng tiên giới liên hệ chuyên môn làm thật nghe nói lâm thanh vân lời nói t i ế n kinh tiên hít sâu một hơi nói như thế chỉ cần lăng nguyệt có thể đột phá tiên đế tìm tới tiên giới sau bọn hắn hay là có cơ hội gặp nhau lâm thanh than nhẹ một tiếng giới này một khi xuất hiện yêu nghiệt đó chính là chấn động cổ kim cấp bậc lúc đó một cái lương đeo giới này bản nguyên dám lấy tiên vương thân đối cứng tiên đế không biết từ chỗ nào tìm tới giới hải nhất vi v ừ a x ô n g mà đi hiện nay lại có một người lấy tiên quân c h i thần không biết từ chỗ nào tìm tới cái này tiên tộc truyền thống trận đồng dạng đi hướng tiên giới hai vị có mạnh khỏe lâm thanh vân hai con ngươi có chút tạm đạ mấy phần cựu cực tiên đến ó i dương còn tại cái tia trích tiên chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít tuy có mấy vị tân tấn đại đế nhưng hắn cảm giác những người kia cũng không phải lang n g u y ệ t từ biệt v ạ n cổ cố nhân tiến kinh tiên trong lòng thở dài không thôi bất quái này tối thiểu nhất để lại cho hắn một cái tưởng niệm đa tạ mặc sứ đệ đi thôi than c u nghe t nói lời ấy mạc tinh hành túi người đưa tiễn, nhìn xem cái đưa xem k h n giật à ầ mình chăm chú suy tư một lát sau nói liền theo chuẩn đế đỉnh phong cấp bậc bí cảnh như thế nào nói thật hắn cũng không biết nơi đây giá trị mấy phần bất quá lâm thanh vân cùng yến kinh tiên chỉ là nhìn một cái liền rời đi chưa thu hoạch cỡ nào bí bảo hắn chỉ có thể cho ra một cái chuẩn đế cấp k h á c công vân lưu đại đao thần sắc cùng hỉ vội vàng nói tạ ơn đa tạ đa tạ mặc tổng binh trong ư Thiên vương Giảng đạo. 231, thiên Vương i ngày Giảng Đạo. Trong mắt lại là bảy ngày trôi qua giờ phút này vạn vực chân chính nên đón tình thế vạn vực bên trong mặc dù như cũ tồn tại chém g i ế t mạnh được yếu thua nhưng thu hoạch các loại tài nguyên con đường lại nhiều không chỉ một không nói đế chiều riêng là các loại phân bố tại trong quận thành thương hội cùng bách nghệ lâu liền đếm mãi không hết thương hội thiên kỳ bách quái trong đó lớn nhất người thành tiên bảo trai miệng nó bia để vô số tu sĩ tán t h ư ở n g không thôi mà bách nghệ lâu tựa như trong vòng một đêm đột ngột từ mặt đất mọc lên nghe nói trong đó phía sau hờn ẩn có học phủ bỏng dáng bách nghệ lâu marketing phương thức càng thêm đơn giản sáng tỏ chỉ cần ngươi giao nổi tài nguyên ngoại trừ giúp ngươi giết người bên ngoài luyện đan luyện khí bày trận vẽ bụa chờ chút đều không nói chơi thậm chí có người từng tại bách nghệ trong lầu nhìn thấy một vị nào đó học phủ viện chủ thân ảnh tự nhiên đây đều là đám người phỏ liền xem như đế triều ở sau lưng kinh doanh thì như thế nào bọn hắn còn có thể quản phải không một cái bình thường sáng sớm từ trong đế đô chuyển ra một phần chiếu lệnh lập tức để vạn bực t ấ t cả cự u đầu nhao nhao chấn kinh ánh mắt ngóng nhìn cái k i a tựa như trôi nổi tại trên chín tầng trời đế đô nhịn không được túi người cúi đầu thậm chí có tuyệt điên đại đế cảm khái nói đế quân lòng dạ chúng ta kém xa tít tắc cũng rất nhanh từ đế đô tin tức chuyển đến cũng dần dần bắt đầu ở vạn v ư ợ bên trong chuyển đến ra không biết để bao nhiêu tu sĩ phân chân không thôi n h o nhao chạy tới đế thành phương hướng ba ngày sau vạn vượt ấ t cả tuyệt điên đại đế đều có còn lại trong u quân chiếu sĩ sao nghĩ có tức này, tính chân thực không có người hội chất vấn, dù sao còn thể tại thành tiên Tin tính tại t nghe không hội không phía đạo. ngoài giảng người người lắng này vấn, đến đế dù ê n làm giả. t r lúc nhất thời vạn vực phong vân nổi lên vô số tu sĩ hóa thành lưu quang tựa như đom đóm bình thường hướng về đế thành m à đi mà tại trên trời cao càng là thỉnh thoảng truyền đến một đạo tựa như tại bao trùm cựu tiên k h í tức đó chính là đi ngang qua nơi đ â y tuyệt điên đại đế tuy nói đế triều có truyền thống trận bọn hắn không cần như vậy có thể ra tại đối đế quân tôn trọng bọn hắn lựa chọn đi vào phong châu đằng sau từng bước một chiều bái mã đi đế thành phụ cận đã sớm bu đầy người bảy tại đế thành trước cửa có m nghe nói cựu đạo tiên quân đại đạo tự thành lúc nào tới giang đạo chỉ sợ có chút không ổn đâu làm càn cựu đạo tiên quân cũng không từng ghét bỏ tu vi ngươi thật kém ngươi ngược lại là ghét bỏ tiên quân tới tiểu tử ngươi chẳng lẽ là cựu mệnh hồ thành đạo một đám tu sĩ cảm xúc cao không chỉ trong h một đạo ô phủ phủ chốc ư lát nơi lây đại đạo đột nhiên biến đổi bốn mùa đồng thời xuất hiện khi thì xuân nhỏ nhu khi thì hạ chi cực nóng khi thì chúng ta bãi kiến thôi tiên quân tiên quân nói quá lời vô số tu sĩ túi người cúi đầu thô sơ giản lược nhìn lại đâu chỉ ngăn vặn phía sau cùng những cái k i a tu vi thấp người đều bởi vì không cách nào quan sát mà gấp v à đầu bức thai làm phiền tiên quân là chúng ta g i ả n g đạo thôi thu vãn cười gật đầu chật vẻ mặt nghiêm túc mấy phần chậm rãi mở miệng nói cái gọi là tu hành nói cho cùng chính là cái này tu chữ mà tu một chữ này chính là tranh chính là trộm cùng vạn linh tranh linh khí tại đạo bên trong trộm đại đạo theo thôi thu vãn bắt đầu giảng thuật giữa thiên điệu đông nhiên bắt đầu xuất hiện từng đ o à s e n vàng mà ở đây tu sĩ cũng giống như có chỗ đốn nộ không khỏi rơi vào trầm tư chăm chú suy nghĩ thôi thu vãn lời nói trong đế đô vạn v ự c bên trong tuyệt điên đại đế giờ phút này cơ hồ toàn bộ tụ tập nơi này chỗ có thể cho dù như vậy cũng bất quá ba mươi bốn mươi người thôi những người này tại tiên quân không hiện tiên vương không còn thời đại chính là vạn v ự c kim tự tháp có thể giờ phút này những người này như là bé ngoan bình thường t ừ n g cái thân thể đứng trực tiếp đứng ở một chỗ sân nhà bên ngoài trong ánh mắt không có một tia tạp nghiệm thanh tịnh như nước có lẽ so với bọn hắn vừa mới đạp vào lúc tu hành còn muốn thanh tịnh giờ phút này bọn hắn cho dù ngay cả thần nghiệm nói chuyện với nhau cũng không dám dù sao vị tia quân lâm vạn v ư c đế quân liền tại trong sân nhà ha, ha, ha. để chư vị đ ợ i lâu cùng chúng ta vào đi lại qua một lát một tên thân mang lão giả áo bào tím cười ha hả từ đó đi ra để đám người cùng nhau t ú i người thi lễ nói làm phiền ngụy công công vừa mới bước vào đế trong nội viện đám người bỗng cảm giác một đạo uy nghiêm lại đại đạo chi uy tràn ngập thần nghiệm thoáng chốc đảo qua toàn thân bọn họ để bọn hắn không khỏi toàn thân chấn động đáy mắt kìm lòng không được lộ ra một vòng sợ hãi giờ phút này bọn hắn phảng phất lại trở thành lúc trước cái kia tiểu tu sĩ tiến đến gặp mặt nhà mình lão tổ bình thường tranh một đạo duyên giáng tiếng đàn đem bọn hắn ý thức trong nháy mắt gọi về trận nơi lây chỉ gặp một tên thiếu niên chính dựa vào tại một gốc tựa như đỉnh lấy màn trời tiên thụ nếu không phải nó thân mang một thân hắc kim đế bảo bọn hắn còn tưởng rằng thiếu niên là đế triều bên trong thế lực nào đó công tử đâu chúng ta bái kiến đế quân đại nhân chúc đế quân đại nhân sớm trèo lên đại đạo tiên lộ h à n h t h ô n g không chút do dự đám người cùng nhau túi người túi đầu đáy mắt không khỏi hiện lên một vòng hưng phấn hẳn là hôm nay là đế quân tự thân vì bọn hắn giảng đạo phải không lý k i n h quân khẽ vất cảm lạnh nhạt nói đứng lên đi chư vị đều là vạn vực đỉnh tiêm tu sĩ lại lần này chinh phạt là đế triều sợ tắc rất nhiều đợi giảng đằng sau bản đ đám người đứng dậy dưới ánh mắt ý thức dò xét b ố n phía lúc này mới phát hiện đế trong viên tu sĩ không phải s ố ít, còn có mấy người cho dù là bọn hắn cũng nhìn không thấu t ỷ như cái kia tại một chỗ giao trì trước lẳng lặng đánh đàn nữ tử đừng nói tu vi cho dù là dung nhan bọn hắn cũng không thể mà biết lại t ỷ như cái kia một thân đạo bào lao giả khí tức tuy tốt giống như phản phát quy chân bình thường có thể trong mắt của nó thỉnh thoảng lẽ lên một tia lăng lệ liền để bọn hắn từ đáy lòng cảm giác được một cỗ run dậy nghĩ đến cố ý người đến trước đã đến đủ vậy liền bắt đầu đi tại mọi người trong ánh mắt kinh dị đạo bào kia lao giả đi vào đám người trước người đạo b lập tức xuất hiện từng đoá từng đoá bảo tọa hoa sen theo sát từng đạo tiên khí hệ i n lên trong lúc nhất thời tựa như đi tới cái kia trong truyền thuyết tiên giới bình thường hiu hiu hiu đông nhiên từng đạo lưu quang tử trong đế đô mà lên trong chốc lát đến đến nơi này rơi xuống đất hóa thành từng người từng người khí như vực sâu biển lớn thâm trầm tu sĩ chúng ta bài kiến đế quân gặp qua giao trì tiên đế thanh vân tiên vương vừa dứt lời đám người liền cảm giác được một trận tê cả ra đầu nhìn xem cái kia từ đầu đến cuối đánh đàn nữ tử đống cảm giác sợ hãi một h ồ i từ đáy lòng không tự chủ được dâng lên Chương cái gì là quy tắc không cần đa lễ đứng lên đi lý k i n h quân gật đầu ra hiệu lần này tới người hoặc là đế triều tu sĩ hoặc là quy thuận tại đế triều phía dưới nhưng bọn hắn tu vi không có người nào thấp hơn đỉnh cao nhất nhìn qua đám này tu sĩ lý k i n h quân trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng chín vị tiên vương hắn ngẫm lại liền cảm giác được một trận vô lực nếu thật là để hắn thành thành thật thật bồi dưỡng chỉ sợ xa xa khó v ề đi một bước nhìn một bước thôi thực sự không được chỉ có thể từ trong cửa hà nội lý k i n h quân âm thầm nghĩ tới hắn nhưng không có quên chính mình thống nhất vạn vực giới cương vực ban thượng còn chưa nhận lấy đây chính là một bút con số không nhỏ chư vị đều là khoảng cách tiên quân cách xa một bước đại thần thông giả lúc này hẳn là cũng minh bạch tự thân khiếm khuyết bất quá là quy tắc thôi lâm thanh vân ngồi ngay ngắn không c h u n g quanh thân quy tắc lập tức hiện hiện ra trong chốc lát nơi đây hơn mười vị đại đế liền cảm giác mình bản nguyên đ ố n g nhiên n g ư n g trệ tựa như rơi cảnh bình thường mà mạc tinh hàn mấy vị tiên quân cũng là thần sắc cứng lại cảm giác được trong cơ thể mình quy tắc cũng giống như bị chấn áp bình thường vận chuyển mười phần chậm chạp nhĩ đẳng cùng tiên vương ở giữa h ồ n câu tựa như cùng thiên sơn bình thường không cách nào vượt qua muốn vượt qua thiên sơn tự thân liền muốn trở thành thiên sơn. lâm thanh vân chữ như châu ngọc chữ chữ làm cho người trầm tư một lát sau lại nghe nó mở miệng nói từ xưa đến nay chưa từng có người có thể lấy tiên quân c h i cảnh lịch s á t tiên vương xét đến cùng chính là bản chất khác nhau tại trong tiên giới tiên vương cũng là đệ nhất đảng chiến l ự c như là nhĩ đẳng ở chỗ này địa vị có thể hiểu ngay vậy đám người liền vội vàng gật đầu trẻ nhỏ dễ d ậ y sau đó liền v ì nhĩ đẳng giảng một chút quy tắc này chi đạo cùng như thế nào quy tắc tên như ý nghĩa quy tắc chính là vạn vật gốc dễ tỉ như trong tông môn tông quy trong triều triều quy cùng trong nhà gia quy tóm lại vạn vật đản sinh tại trong đại đạo mà quy tắc thì làm ước thúc vạn vật mà tồn đồng d ạ n g quy tắc tồn tại ở trong vạn vật muốn cảm nộ g quy tắc liền muốn dấn thân vào vạn vật cẩn thận cảm nộ g trong đó nói biến hóa quy tắc liền tại nói biến hóa bên trong lâm thanh vân khuôn mặt nghiêm túc theo lời của hắn rơi xuống nơi đây lập tức đạn sinh ra vô số t ư ở n g t h ụ y trí tượng như vậy lan tràn đến vạn vực để vô số tu sĩ thất thần không thôi mà đế trong vườn nhất chúng đại đế càng là lộ ra một tia giật mình n ộ tính siêu tuyệt giả càng là thần sắc phân chấn bọn hắn có thể đi đến đỉnh cao nhất nhưng không có một người là hạng người bình thường thở thiếu thời bọn hắn cái nào không phải riêng phần mình đạo vực và nữ sinh linh b cho dù không như dừng v i ê m b ọ n người nhưng tuyệt đối cũng không kém bao nhiêu. mà có thể tại trong đế đâu nghe tiên vương giảng đạo càng là khó lường cất bước chính là đỉnh cao nhất đại đế mặc tinh hành giờ phút này có thể nói là có chút tâm phiền ý nóng nảy tuy nói vạn vực bị triệt để bình định nhưng hắn một mực vừa ý bí cảnh nhưng thủy trung chưa từng xuất thế để trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia vẻ lo lắng chẳng lẽ là thế này vạn vực triệt để dung hợp để chỗ bí cảnh kia tiêu tán rất không có khả năng a trong lúc bất chi bất giác mặc tinh hành không tự giác đi tới tiên bảo trai bên trong ngay phía trước một tên thiếu niên không khỏi làm lông mày của hắn nhẹ nhàng nhăn lại công tử tốt ánh mắt đây chính là suất từ yêu vực bên trong đồ vật trải qua xem xét t ẩn chứa trong đó t ử p h ụ sơ kỳ yêu đan chỉ gặp một tên xinh đẹp như hoa nhân viên cửa hàng nhẹ nhàng cười trong mắt nhộn nhạo lên từng tia từng sợi tình cảm ý chí không kiên định người sợ rằng sẽ kìm lòng không được mê luyến người này chỉ b ấ t quá nàng giống như chọn sai đối tượng tại đối diện nàng thì là một mặt lạnh lùng lâm tu trong tay cầm một kiện tràn đầy bùn đất bình công ứ có chút hướng ra phía ngoài tán giật lấy một thứ này có thể làm cho trong cơ thể hắn dị bạo rung động hiển nhiên tuyệt đối là chuẩn đế phía trên yêu tộc nội đan đầy đủ hắn tiêu hóa nhất thời nhân viên cửa hàng kia cười tủm tìm nói quan công tử cũng là người phi t h ư ờ n g một trăm linh thạch thượng phẩm khi tiên bảo trai kết giao bằng hữu chín mươi lăm phẩy không không không linh thạch thượng phẩm liền có thể、Tốt. lâm tu gật gật đầu vung ra một cái túi chữ vật quay đầu bước đi hắn đã không kịp chờ đợi muốn mở ra cái này bình gốm xứ anh chỉ là không chờ hắn rời đi cái kia bình gốm xứ đột nhiên phát h o á i một tia đế bi lập tức hướng về tứ phương càn quét mà đi chỉ là trong chốc lát liền dẫn tới nơi đây vô số tu sĩ chú ý lâm tu thần sắc chửi biến chỉ là con ngươi co giù lại trong lòng thầm mắng không thôi dẫn động thể nội dị bảo đem đế uy triệt để chấn áp đ á n g chết lại là đế cảnh yêu tộc nội đan cái này nếu là bị yêu tộc phát giác hiện tại hắn chỉ muốn mau rời khỏi chỗ thị phi này tuy nói hắn bây giờ dấn thân vào tại huyết ngục quân hay là trong đó một tên đô úy, có thể như cũ có chút kiên kỵ những yêu tộc kia dù sao cái kia trường sinh tiên vương chính là xuất thân từ yêu tộc thế mà n h ì lầm một đạo một chút bối rối văng lên lâm tu trước mặt lập tức thêm ra một tên thiếu niên chính là lúc đó đi theo vương nơi xa mặt tinh hành đáy mắt hiện lên một vòng n g h i hoặc âm thầm chầm tư mấy hơi lập tức giật mình trận lộ ra một vòng cổ quái dáng tươi cười t r n hướng về lâm tu mà đi đạo hữu chớ trách ta không có ý khác đã ngươi đã giao qua linh thạch vật này dĩ nhiên chính là ngươi chỉ đổ thừa ta tiên bảo t r á i mắt vụng về thôi thiếu niên lắc đầu nhìn xem tràn đầy cảnh giới lâm tu cười khẽ mở miệng nói đáy mắt lại hiện lên một vòng n g h i hoặc hắn rất muốn biết người này l à như thế nào nhìn ra bình gốm bên trong là một cái đế kính yêu đan phải biết những này bình gốm đều là đào được tại yêu vực bên trong cái nào đó tan biến đại tông Bình bản này toàn thân răng đầy phong ấn, thân niệm căn gốm đầy lâm à mà không không cách cho đỉnh nhất nhìn hắn sinh nhìn thấu một hai thôi. cũng động, cũng miễn cưỡng có cao quá rõ ra, xét, tuyệt trời bất một dù dị đại đế, đối l tu thần sắc chấn tĩnh trong lòng mười phần cảnh giới dư quang nhìn về phía chung quanh đụng lên tới một đám tu sĩ trong lòng không khỏi trầm xuống hắn nhưng là còn có tiên vương truyền t h ừ a chưa chừng một hồi liền sẽ bị nhận ra còn cần mau rời khỏi mới là kim nhi không thể vô lễ nhanh hướng lâm tiểu hữu xin lỗi đông nhiên một đạo thanh n h uy nghiêm xuất hiện để kim vô vọng khẽ giật mình túi người hành lễ nói sư phụ vương bằng phi từ trong hư không đi ra cười ha ha nói còn chưa chúc mừng lầm tiểu hữu thu hoạch được tiên vương truyền t h ừ a ta nhìn à tiểu hữu ngày khác nhất định là tiên vương không thể nghi ngờ à nghe nói lời ấy chung quanh tu sĩ lập tức giật mình phảng phất lúc này mới quen biết lâm tu bình thường nhao nhao h ạ i n h i ê n thất sắc lâm tu trong lòng có chút c h ầ m xuống tin tức chuyển ra cũng không quá lợi cho hắn đi ra ngoài lịch luyện lại hắn muốn đột phá tu vi nhất định phải ra ngoài tham dự các loại hiểm đ i ệ chém giết các loại hung thú hoặc là tu sĩ mới được mà lại người s a đối với hắn dị bảo tới nói kém xa tít tắp một con hung thú chứng hai trăm ba mươi ba chứng đạo tri gi Trưng chứng đạo chi giới chi đạo đây lâm à thành là tại hạ bất thành khí đồ đệ, tên hạ Kim Phi khí Bằng Vọng. Vương đồ đệ, l Vô gặp、lâm、tu thật lâu không nói, không lâu nói, khỏi mỉm chắp ư ờ i p ấ h ấ tay t、so、thi lễ liền chuẩn bị rời đi lại bị một người ấn xuống bà vai ngước mắt nhìn lại chính là mặc tinh hành nếu là vương trai chủ một phen hào tâm ngươi liền thu cất đi m ạ c tinh hành thần sắc mang cười nhìn xem kim vô vọng trong mắt tràn đầy vui vẻ hắn không nghĩ tới tại nơi này phát hiện trong một đời kia mắt vàng đại đế m ạ c tổng binh vương bằng phi trong lòng g i ậ n mình tuy nói m ạ c tinh hành bất quá chuẩn đế tu vi nhưng lại là thế hệ trẻ tuổi đỉnh cấp thiên tiêu chỉ ở lâm v i ê m bọn người phía dưới địa vị đủ để cùng những thế lực khác lao tổ sách v a y tốt vương trai chủ bớt nói nhiều lời ta có một số việc cần ngươi đệ tử này đi với ta một chuyến mặc tinh hành khoác k h o tay trực tiếp nói ngay vào điểm chính nghe nói lời ấy vương bằng phi tự nhiên không có dị nghị mà lại mặc tinh hành cũng không phải tà tu hẳn là sẽ không tổn thương hắn đệ tử này ngươi yên tâm sau khi chuyện thành công ta có thâm tạng chắc chắn sẽ không có bất kỳ phong hiểm như thế nào m ặ c tinh hành nhìn xem kim vô vọng trên mặt mang một vòng hiền lành dáng tươi cười mặc tổng b ì n h có thể coi trọng kim nhi là phúc phần của hắn kim nhi ngơi ư ý như thế nào vương bằng phi trong lòng âm thầm suy nghĩ nếu như kim vô vọng có thể giao hảo m ặ c tinh hành ngày sau cũng có thể mượn nó uy thế một bước lên mây nói không chính xác có thể thông qua cơ hội lần này nhận biết lâm viên bọn người sư phụ làm chủ liền có thể kim vô vọng thờ ơ cười trực giác của hắn nói cho hắn biết mạc tinh hành cũng sẽ không hại hắn vương bằng phi gật gật đầu, chấp tay nói, xin mời mạc tổng bình chờ một lát một lát tại hạ muốn vì kim nhi chuẩn bị một phen vương trai chủ tự tiện liền có thể mạc tinh hành gật đầu ra hiệu c h ậ t nhìn về phía một bên lâm tu thoáng có chút nghi ngờ nói ngươi vì sao không đi lắng nghe thôi phủ chủ g i ả n g đạo lâm tu m í mắt có lại hắn không phải không đi hắn là nghe không hiểu bất quá lời này hắn tự nhiên không có khả năng cùng mạc tinh hành nhiều lời túi người b á i nói thuộc hạ mấy ngày nay có chút chuyện trọng yếu muốn làm không có khả năng lắng nghe thôi phủ chủ g i ả n g đạo đúng là tiếp nối a nếu có không giải quyết được phiến thức ngươi có thể tới tìm ta mạc tinh hành đáy mắt hiện lên một vòng hiếu kỳ cũng không có qu mỗi người đều có bí mật của mình theo hắn đi thôi thời gian nhoáng một cái trong nháy mắt ba ngày đã qua thôi thu ván đã giảng đạo kết thúc một đám tu sĩ、si、thu hoạch tương đối khá cùng nhau đối với thôi thu vãn túi đầu sau liền quay người rời đi trong đế đô lâm thanh vân cũng giảng đạo hoàn thành mà nhất chúng đại đế còn say mê ở trong đó có chút lưu luyến không rời thu hồi tâm thần s o n g thứ nhất bái nói chúng ta đa tạ thanh vân tiên vương thụ đạo chuyến này bọn hắn thu hoạch xa so với trong tưởng tượng muốn bao nhiêu chỉ ít một nửa đại đế có cảm giác chính mình trở về siêng năng tu luyện một phen ngày sau nhất định có thể đột phá tới tiên vương cảnh giới lâm thanh vân khẽ vất cảm nhìn về phía một bên tựa như lâm vào đốn ngộ lý k i n h quân trong mắt không khỏi hiện lên một vòng kỳ quái nhưng lại chưa nói thêm cái gì v ã n bối có một chuyện không rõ không biết tiên vương có thể giải hoặc đông nhiên trong đám người đi ra một tên phong độ nhẹ nhàng tựa như thế ra công tử bình thường đại đế cung kính dò hỏi ràng người này có chút do dự một chút hướng về phía lý k i n h quân túi người túi đầu nói v ã n bối sau đó g i ả n g nếu có va chạm đế quân chỗ mong rằng đế quân thứ tội ngay vậy lý k i n h quân từ trong trạng thái ngộ đạo thất tỉnh gật đầu ra hiệu nói không sao như vậy van bối liền đắc tội người này hít sâu một hơi thần s ắ c nhiều hơn mấy phần ngưng trọng nói không biết thanh vân tiên vương có thể tưởng nhớ kỹ đế quân thành tựu i tiên vương lúc là vô thượng tiên vương mà trường sinh tiên vương cùng mộ dung tiên vương đều là đạo cảnh tiên vương ở trong đó có thể có chỗ khác biệt như thế nào vô thượng đạo là gì cảnh cả hai lại có gì khác biệt lâm thanh vân thần s ắ c giật mình h ắ n ngược lại là quên đi nơi đây liên quan tới tiên vương cùng đạo cảnh ghi chép cơ hồ không có lúc này lạnh n h ạ t nói vô thượng tiên vương chính là nhĩ đẳng lấy đế cảnh thành đạo về phần đạo cảnh tiên vương sau đó lâm thanh vân dùng một lát vì bọn họ giải thích như thế nào đế cảnh đạo là di cảnh Trật lại n ó i g nhiên tại một đạo thanh l nhâm dễ nghe vang vọng tại mọi người bên hai đám người phóng nhãn nhìn lại thần sắc đột nhiên chấn động lại vội vàng túi đầu xuống đạo cảnh tiên vương như đột phá tiên đế tựa như cùng thêm ra một đạo cơm chế không cách nào thời gian dài rời đi chứng đạo chi giới lại cho dù là một giới tiên đế cũng sẽ không tùy tiện tiến vào mặt khác tiên đế chứng đạo chi địa nếu không sẽ nhận áp chế mộ dung thanh giao vừa mới nói xong lâm thanh vân liền rơi vào trầm tư hắn không phải tiên đế tự nhiên không biết tiên đế chi bí mà lại lúc này suy nghĩ kỹ một chút tiên giới những cái kia đại đế giống như xác thực sẽ không tiến nhập mặt khác tiên đế địa bàn liền tựa như tiên đế ở giữa có cái gì quy tắc ngầm bình thường đám người thần sắc trong lúc kinh ngạc mang theo vẻ hư vấn không nghĩ tới chuyến này còn có thể nghe nói đến tiên đế ở giữa bí mật một bên lý k i n h quân thần sắc hơi động nhưng không có lên tiếng hỏi thăm đáy mắt hiện ra một vòng suy tư nếu thật sự là như thế cái tia lấy đế cảnh thành tựu tiên đế đâu còn có chứng đạo c h i giới cùng chứng đạo c h i giới lại là ý gì không biết như thế nào chứng đạo c h i giới như thế nào chứng đạo c h i địa lấy đế cảnh đột phá tiên đế lại là như thế nào t i ê n đ ố i có thể là chúng ta g dạy hoặc có thể thấy được trừ lý k i n h quân tự nhiên cũng không ít đại đế đối cái này cũng là hiếu kỳ đến cự điểm bọn hắn như là vừa mới đạp vào tu hành tiểu tu sĩ bình thường hướng về mộ dung thanh giao khiêm tốn thỉnh giáo đây cũng là chuyển thừa không hoàn toàn bị a y Mộ d u nghe t nói h a o đôi mộ t dung thanh giao lời nói đám người thần sắc đều là lộ ra một vòng giật mình ngay sau đó đáy mắt liền hiện ra một tia gắm chát đừng nói tiên đế bọn hắn có thể hay không thành tựu tiên vương đều là một tần h số mộ dung thanh g i a o dừng một chút ngay sau đó nói lấy đế cảnh chứng đạo tiên đế là đặc thù nhất tiên đế không có chứng đạo c h i địa cùng chứng đạo c h i giới lại số đế cảnh khó khăn nhất chứng đạo lời vừa nói ra lý k i n h quân thần sắc hơi động một chút nếu như hắn không có nhớ lầm hắn chính là đế cảnh tiên vương đi chương hai trăm ba mươi b ố quân thần tiến phong chương hai trăm ba mươi b ố quân thần tiến phong bất quá mộ dung văn triệt lời nói quá mức ngắn gọn hoặc là nói lấy đế cảnh chứng đạo tiên đế sẽ như thế nào cho dù là nàng cũng không thể biết theo tiền bối lời nói hẳn là lấy đế cảnh chứng đạo tiên đế hội không hề bị quản chế một phương tiên điệm cho dù tại cái khác tiên đế chứng đạo c h i đ ị a hoặc rời xa chứng đạo c h i giới thực lực cũng sẽ không phải chịu suy yếu hay là vừa rồi công tử văn nhã kia bình thường đỉnh cao nhất đại đế t h ầ n sắc có chút ngưng trọng chắp tay dò hỏi mộ dung thanh g chắp tay dò hỏi mộ dung thanh o vầng c h ắ i n h a o vầng chắn hơi điểm nàng lời nói chính là đạo lý này xin hỏi đạo hữu tiên giới đạo cảnh tiên vương phải chăng không thể ở chỗ này thành đạo đông nhiên, Lâm Thanh Lâm già nuôi trong hai con ngươi không khỏi nhiều hơn một vòng vô lực đây cũng là điểm thứ hai đạo cảnh tu hành cùng đế cảnh khác biệt nhất là đạt tới tiên vân cơ hội không cách nào tại cái khác giới vực thành t i ể u tiên vương mộ dung thanh g i a o gật gật đầu đôi mắt đẹp liếc mắt thần sắc có chút tái nhật lâm thanh vân toàn tức nói nhưng ngươi khác biệt ngươi đã cùng giới này đồng hóa có thể tại giới này chứng đạo tiên đế ngay vậy lâm thanh vân thần sắc khẽ giật mình hồi tưởng lại tự thân dựa vào giới này bản nguyên còn sót lại đến nay lập tức có chút sáng tỏ khởi bẩm chủ thượng đế triều là đã phái người đến đây đế thành nhưng vào lúc này ngụy trung hiền từ trong hư không đi ra đến đến lý k i n h quân bên người túi người cung kính mở miệng nói tới rồi sao lý k i n h quân khẽ nhả một ngụm c h ọ c khí đen như mực hai con ngươi l ó e ra từng k i a ánh sáng nhạt thể nội lập tức hiện ra cái thế chi huy. minh trung một lúc lâu sau tuyên quần thần tiến phong chỉ gặp lý k i n h quân tay háo hất lên hướng về đế cung mà đi mộ dung thanh g i a o ô m đàn theo sát đế vườn bên trong một đám tu sĩ cùng nhau túi người túi đầu nói chúng ta cùng tiện đế quân bốn ken, keng keng keng liên tiếp lục đạo tiếng trung vang vọng tại vạn vực để vô số tu sĩ tâm thần r u lên hồi tưởng lại gần đây nghe nói qua nghe đồn trong mắt không khỏi tràn đầy hâm mộ xem ra truyền ngôn làm thật giảng đạo qua đi chính là phong t h ư ờ n g thiên hạ cựu vực tám mươi mốt châu a không biết người nào có thể được phong vực chủ vị trí ta thế nhưng là nghe nói giống như mấy vị quân đoàn trưởng chưa xuất hiện trong ngoài hại có quan hệ gì tới ngươi ngươi nếu có thể là một thành c h i chủ bình thường chuẩn đế cũng cần đối ngươi nhún nhường ba phần giờ phút này tại trong tiên vực mực tinh nhất định lông mày không khỏi nhẹ nhàng n h ă n lại nhìn về phía bên cạnh thần sắc m ệ t m ỏ i kim vô vọng không khỏi u u thở dài là kim vô vọng tu vi hay là quá thấp bất quá thành nhân làm sao có thể tìm được châu bí cảnh kia trong triều giống như có một trong cựu bí kim bằng đồng tử là tiên vương pháp nếu là mực tinh hành trầm ngâm một lát sau nói khẽ kim vinh theo giúp ta tìm kiếm h ứ a c ử u ta hội vì ngươi tìm một tiên vương pháp lấy làm trả thù lao nghe vậy kim vô vọng liền vội vàng khoát tay nói mặc tổng binh nói quá lời bất quá tiện tay mà thôi huống hồ cũng không có chút nào tiến triển nhận lấy thì ngại không cần nhiều lời ma vực cựu tiên thánh giáo bên trong cố minh triều thân mang một bộ hắc kim giao long bảo thấy thế nào làm sao ưa thích nhất là cảm giác nó lại là một kiện đỉnh cao nhất đế binh cấp độ hộ thể thần binh trong mắt yêu thích càng thêm nồng nặc mấy phần thế nào tiểu t ử túi h lao tổ ta có phải hay không còn có lúc tuổi còn trẻ mấy phần tư xác ngay vậy một bên cố kinh thần khỏe miệng giật một cái ha ha cười nói lao tổ phong thái không giảm năm đó bất quá ngài vào c h i ề u lúc hay là đừng mặc cái này một thân dao long bảo cần ngươi nói cố minh triều liếc mắt cố kinh thần không khỏi cười mắng đi lao tổ năm đó ta chấp trưởng cựu tiên thánh giáo lúc thứ gì chưa từng gặp qua cái này cựu tiên thánh giáo cùng vực chủ vị trí đều là ngươi chuẩn bị mở ra truyền thống trận phụ giáo bên trong đệ tử hạt giống tiến về xem lễ lại lần tiếp theo tiên vương truyền thừa gần đây hẳn là liền sẽ xuất hiện để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng là đợi cố kinh thần sau khi đi cố minh triều lúc này mới lưu l u y ế n không rời khởi một bộ hắc kim d a o long bảo như hắn trẻ lại cái văn năm nhất định phải mặc vào cái này một thân dao bảo thể nghiệm thể nghiệm chấp trưởng một vực là bực nào tư vị bất quá hắn đã giả hiện tại chỉ muốn thành t i ể u tiên vương dòm dòm ngó cái k i a chứng đạo c h i cảnh một c a n h giờ đông nhiên liền đi qua giờ phút này Đế đô bên trong vô số cường hội tụ, cho tức, cũ như nhưng như bọn hắn như thế nào hội thế thu liễm thức, nhưng lại tụ, dù ký đế e m cửu thiên trọng Trong vấn kháy. đ cung lý k i n h quân đầu đội tiên chủ quan nghiêng dựa vào tiên chủ trên g h ế bình thản như nước con ngươi dùng ánh mắt còn lại đánh giá bên người mộ dung thanh giao đáy mắt không khỏi lóe lên từng tia từng tia ánh sáng nhạt nguyên bản hắn dự định nhập chủ đế vực sau đem tiên triều sáng lập cùng quần thần sắc phong cùng nhau tiến hành có thể mộ dung thanh giao nói cho hắn biết đợi đế vực mở ra liền mang ý nghĩa vạn vực bản nguyên triệt để hợp nhất đến lúc đó nhất định có kinh thiên biên cố vạn vực bên trong linh khí mức độ đậm đặc cùng đại đạo chi khí chắc chắn cấp tốc kéo lên cho nên lý k i n h quân trầm tư một lát sau cảm thấy mộ dung thanh giao nói có lý một vị tiên đế chín vị tiên vương lý k i n h quân nhớ tới hệ thống nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành điều kiện cái chán liền không khỏi xuất hiện một tia hát tuyến trọng yếu nhất chính là những điều kiện này đúng vậy bao quát hán muốn hoàn thành còn không biết đến đâu cái bao giờ cái này mộ dung thanh giao tạm thời còn không thể đậu c h ầ m ngâm một lát sau lý k i n h quân nhàn nhạt mở miệng nói thời gian đến không thoại âm rơi xuống lý k i n h quân khác một bên chậm rãi xuất hiện nguy trung hiền thân h n h khởi bẩm chủ thượng thời gian còn kém mười hơi lý k i n h quân khẽ vất cảm tuyên quần thần tiến điện lao nô tuân chỉ đế cùng bên ngoài giờ phút này sớm đã là người ta tấp nập tất cả đạt được thông chi người toàn bộ đến đông đủ không có người nào bỏ sót cũng không có người dám lấy chính mình đạo thống làm cược phóng tầm mắt nhìn tới t r u n g quanh tu sĩ vui vẻ hòa thuận lẫn nhau thổi phồng trêu chọc vô cùng náo nhiệt chỉ có một tên áo bào trắng mỹ thiếu niên vẻ mặt cầu xin trong mắt tràn đầy không thể tin tựa như gặp quỷ bình thường dương sư đệ người có tâm sự đ ỗ n g nhiên một tên mặt mày ôn nhuận thiếu niên xuất hiện tại bên cạnh hắn nhẹ dọn mở miệng nói ơn tô sư huy a dương hành chi gạt ra một vòng dáng tươi cười hướng về phía nó miễn cưỡng cười nói không có việc gì ném đồ vật t tìm sở sư huynh tìm một cái liền có thể tô mặc vũ như có điều suy nghĩ gật gật đầu suy nghĩ hứa cựu cũng không có nghĩ tới tên này có thể ném thứ gì đế quân cầu dụ tên u y quần thần tiến điện triều bái đúng lúc này một đạo bén nhọn thanh â m vạch phá bầu trời để đám người thần sắc không khỏi nghiêm nghị mấy phần nhao n h a u sửa sang lại tự thân dung nhan chật hướng về đế cung mà đi chúng ta b à i kiến đế quân chúc đế quân sớm trèo lên đại đạo t i ê n lộ hay không một lời ra khuấy động ngàn vạn phong vân phía trước nhất hai vị tiên vương túi người cúi đầu ở sau lưng nó thì là một đám tiên quân cuối cùng thì là đỉnh cao nhất đại đế mà xem như Lý sở tín bọn người tự nhiên đứng ở phía trước nhất cùng chu phú sơn cùng kế vô mưu đứng ở một bên trung ái khanh đứng dậy thôi lý k i n h quân thanh em so với d i vãng cũng không nhịn được nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị giờ phút này hắn tọa hạ chi thần thế nhưng là cái này vạn vực giới tất cả thế lực đỉnh tiêm c h i chủ tại ngoài cùng càng l à c ó tối thiểu trăm tên đại đế chương 235, t ư ơ i vực chủ nhân tuyển chương 235, t ư ơ i vực chủ nhân tuyển lý k i n h quân ngồi cao tiên chủ t ò a phía trên phía bên phải mộ dung thanh giao ô n kiểm đứng nó mặc dù không có một tia khí t ứ c có thể cái tia thanh lánh hai con ngươi tựa như có thể chiếu dọi ra bách thế luân hồi bình thường riêng là nhìn lên một cái liền có thể để cho người ta l u ô n hãm lại mọi người ở đây đều là vạn vực kim tự tháp cấp bậc nhân vật một chút tin tức tự nhiên đều lẫn nhau sáng tỏ biết được mộ dung thanh g i a o là t i ê n đế chỉ là tạm thời rơi cảnh ít ngày nữa liền có thể khôi phục một đám tu sĩ tại trong đại điện đứng thẳng ánh mắt nhìn về phía phía trên lý k i n h quân tuy nói cách xa nhau chỉ có chín mươi chín đạo bậc thang cũng không biết vì sao đám người chỉ cảm thấy cùng lý k i n h quân ở giữa cách một đạo nhìn không thấy khe trời bình thường đế t r i ề u bắt nguồn từ yếu ớt hôm nay có thể quân lâm vạn vực chư ái khanh đều có công tích lý k i n h quân thanh âm uy nghiêm vang vọng chân trời cho dù ngoài đại điện một đám tu sĩ đều được lấy nghe nói để trong lòng mọi người không khỏi hiện ra một chút kích động nếu như bọn hắn không có đ o á n sai sau đó chính là phong t h ư ờ n g thời điểm quả nhiên chỉ nghe lý k i n h quân nói tiếp dư thừa lời nói b ả n đế liền không cần phải nhiều lời nữa chư ái khanh hành động đế triều đều có ghi chép dứt lời lý k i n h quân tiện tay vung khẽ một đạo do đại đạo quy tắc ngưng tụ pháp chỉ liền rơi vào ngụy trung hiển trong tay ngày xưa vạn vực sơ cúng phân tranh không chỉ sát phạt không ngừng quân không đành lòng vạn linh thụ thái bay vạ gió liên tiếp một lát đều là lưu loát lời mở đầu mà đám người thần sắc không có chút nào không kiên nhẫn vẻ mặt thành thật nghe không dám có chút bỏ sót trải qua không đủ m ấ y tháng nay vạn vừa ư sắp nhập vạn linh n yên vui quân lòng rất an ủi cho nên cứ gọi quần thần đến tận đây lấy làm phong thưởng ngụy trung hiển thay đổi ngày xưa bén nhọn tiếng nói dần dần nghiêm nghị nói thôi thu vạn tiến lên nghe phong có thuộc h ạ thoại âm rơi xuống thôi thu vạn đứng đến một bên thần sắc trang trọng túi người túi đầu thôi thu vạn truyền đạo t h ủ pháp chống cự ngoại loạn có công ban thưởng tiên vương quy tắc một đạo nội đạo tiên diệp chín mảnh ông thoại âm rơi xuống cái tiêu đại đạo quy tắc ngưng tụ pháp chỉ bên trong lập tức xuất hiện một đạo hư quang trong chốc lát dung nhập thôi thu vạn thể nội cho dù là mộ dung thanh dao cảm giác được lý khinh quân đem thôi thu vãn thể nội nho đạo quy tắc trực tiếp tăng lên đến viên mãn sau trong mắt của nó cũng đầy là kinh ngạc lý khinh quân khẽ vất cảm hoàn thành thống nhất ba nghìn đạo vực nhiệm vụ lúc hệ thống đã cho hắn một tấm quy tắc tăng lên thẻ bây giờ liền dùng đến thôi thu vãn trên thân mà lại lý k i n h quân phát hiện quy tắc này tăng lên thẻ là trực tiếp đem thôi thu vãn đối nho đạo quy tắc cảm nộ g tăng lên đến viên mãn cấp độ hết thảy bỏ suất toàn bộ bộ đủ liền tựa như là chính hắn tự mình tu hành đến cảnh giới viên mãn bình thường thần kỳ đến cực điểm thuộc hạ khấu tại đế quân định không phụ quân ân một sợi h o à n g hốt tại thôi thu vãn đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất t r ậ t lòng tràn đầy vui vẻ đối với lý k i n h quân túi người túi đầu không nghĩ tới hắn hướng tới đã lâu tiên vương tri cảnh dĩ nhiên như thế liền có thể tùy tiện đã thành hắn có loại cảm giác chỉ cần trở về bế quan mấy ngày nhất định có thể triệt để đem quy tắc dung nhập bản thân đột phá tiên v Lạc cửu ca khai cương thác thổ, bình phục phản nịch có c kiểu khai thổ, bình phản ông ban thưởng tiên vương t quy ắ cùng một đạo, nộ đạo, đạo tiên chín mảnh. Ông, diệp c tôi thu v ă n khác biệt lần này từ pháp chỉ xuất hiện không phải một đạo ưu quang mà là một đạo hoàn chỉnh quy tắc trong chốc lát dung nhập lạc cựu ca thể nội lạc cựu ca toàn thân chấn động phía sau lập tức xuất hiện một đoá cựu diệp hát liên trong đó một lá lá sen tựa như đã ngưng thực bình thường t à n mát ra trận trận kinh khủng khí tức hủy diệt mà mặt khác tám lá lại có chút tạm đạm phai mở cựu sắc diệt thế hùng sen không hổ là trời sinh thần linh khủng bố vô địch sớm tại trước đó mộ dung thanh giao liền phát hiện lạc cửu ca là cựu sắc diệt thế h u n g sen loại truyền thuyết này đồ vật cho dù là nàng cũng chưa từng gặp qua chỉ là từng nghe nói bây giờ thấy một lần không phụ diệt thế tên cái t i ê u cựu diệp hoa sen từng mảnh đều là đơn độc một đạo lại mỗi một đạo đều cực kỳ người tiên h ủ y diệt không gian giết chóc thuộc hạ khấu tạo đế quân định không phụ c u â n ân lạc cửu ca con ngơi ư co r i ụ c lại túi người cúi đầu quanh thân khí tức hủy diệt dập dởn đám người căn bản không dám tới gần cuối cùng vẫn lý k i n h quân tiện tay vung lên đem nó khí tức chấn áp xuống liên tiếp hai người được tiên vương quy tắc để đám người không ngừ trong lòng không khỏi nao nhau, nhau chờ mong từ bản thân phong thưởng cố minh triều khai cương tác thổ bình phục phản l ị c h có công ban thưởng tiên vương quy tắc một đạo n ộ đạo tiên diệp c h í n mảnh nghe nói lời ấy cố minh triều trong lòng lập tức giật mình hắn không nghĩ tới chính mình thế mà còn có tiên vương quy tắc lúc này vội vàng ra khỏi hàng túi người túi đầu thuộc hạ khấu tạ đế quân định không phụ quân ân cố minh triều cảm giác được tự thân quy tắc trong chốc lát viên mãn trong mắt tràn đầy trấn kinh bất quá hắn có thể cảm giác được đây cũng không phải là, là như là thôi thu vãn như vậy mà là một đạo giống nhau quy tắc trực tiếp thay thế hắn tự thân quy tắc Tiên thần ngồi,、Lý、Kinh quân chủ châu Lý sắc bây ì n tĩnh, nguyên bản đạo quy tắc này là muốn cho Mạc Tinh Hàn, có thể Mạc Tinh Hàn một lòng trận h cho thể tắc một t quy đạo đạo, Mạc Mạc là có vô m những q u tắc tắc khác. c Lại đạo quy tắc này n giờ cố m n đồng nguyên, đều là ma diễm quy tắc, cũng coi như h hóa của hắn thôi. triều tu tắc tắc, tạo diễm coi i đều quy quy sở Bây của là là ma ba đạo quy tắc phân hóa hoàn thành đằng sau chính là chín vị vực chủ nhân tuyển mà vực chủ nhân tuyển nhưng lại cùng mọi người phỏng đoán có một chút t r ê n lệch vô vi đế tông khai cương t h ấ t thổ bình phục phản n ị c h có công ban thưởng hắc kim giao long bảo linh đông vực chi chủ trước lời ấy tựa như một tầng thạch kích thích n g à c tầng để đám người đầu anh một chút nổ tung bọn hắn coi là vực chủ một vị nhất định là sở tín bọn người vật trong bàn tay nói như vậy bọn hắn chẳng phải là cũng có hy vọng thống lĩnh một vực không đợi đám người phản ứng ngụy trung hiền ngay sau đó liền nói ra mặt khác v à i vực chi chủ sở thuộc c ử u tiên thánh giáo khai cương t h á t thổ bình phục phản nghịch có công ban thưởng hắc kim, gia kim giao long bảo tạm lĩnh người vực chi chủ trước mà đợi khảo sát tô gia khai cương t h á t thổ bình phục phản n ị c h có công ban thưởng hắc kim giao long bảo tạm lĩnh bắc vực chi chủ trước mà đợi khảo sát vô cực ma tông bình định lập lại trật tự kịp thời quy hàng khai cương thác thổ có công ban thưởng hắc kim giao long bảo linh tiên vực chi chủ trước chín mươi bộ tộc tiên hạc khai cương thác thổ bình phục phản n g h ị c h có công ban thưởng hắc kim giao long bảo linh yêu vực chi chủ trước trong nháy mắt lục đạo bóng người lên một lượt trước bọn hắn tu vi không đợi người thấp nhất bất quá thanh hoàng mà kẻ cao nhất chính là xanh đen tọa hạ hạ trọng vân đã là đạo cảnh tiên quân chúng ta khấu tạ đệ quân định không phủ quân ân vô cực ma tông chi chủ ma thanh trần thần sắc cùng hỉ là hắn biết sớm một chút quy hàng tự nhiên có chỗ tốt xem đi địa bàn so trước kia không biết to được bao nhiêu lần còn lại thế lực c h i chủ trong mắt tràn đầy hâm mộ nhất là nhìn về phía tô màn áo cùng lâm chiến thiên thời hốc mắt càng là có hâm mộ chút đỏ lên chương 236, cựu vực tuần tra chương 236, cựu vực tuần tra còn kém ba vị còn lại thế lực c h i chủ trong lòng âm thầm cô cũng không dám lên tiếng hỏi thăm mà lúc này nguyễn trung hiền đã bắt đầu niệm châu chủ danh sách mặc gia khai cương thác thổ bình phục phản n ị c h có công ban thưởng hắc kim mây hà bảo linh thanh châu chi chủ trước thiên kiếm đế cửa mở cương thác thổ bình phục phản n ị c h có công ban thưởng hắc kim mây hà bảo lĩ kiếm châu chi chủ trước Tiên bắt ả r thập nhất châu liên tiếp năm mươi năm châu đều do quy thuận đế triều thế lực chỗ chủ thậm chí có chút thế lực đều không có tư cách tiến vào đại điện chỉ có thể ở ngoài điện cấu tạng bất quá lần này qua đi bọn hắn liền có thể tiến vào đại điện gặp mặt đế quân sở tín lâm viêm sở hồng tụ lĩnh cựu vực giám sát xứ giám thị cựu vực các ngươi đều có tiền t r ạ n g hậu tấu quyền lực phản g có n ị c h loạn chi ý người có thể tự lanh binh c h ấ n áp mặc tinh hành dương hành chi tô mặc vũ linh phó giám sát xứ từ đó hiệp trợ mỗi tháng có thể ngoài định mức tiến vào quốc h ố chọn lựa ba kiện vật trong lòng thuộc hạ khấu tạ đế quân định không phụ c u â n ân thoại âm rơi xuống m ộ ư ơ i hai người đi đến phía trước túi người thi lễ sở tín sáu người tuy nói nhìn qua không có cái gì khen thưởng kỳ thực đế triều quốc h ố chính là bọn hắn hết thể tạo hóa chi địa bọn hắn đều có thể tùy ý xuất nhập mà m ặ t tinh hành bọn người lại có chút tâm thần bất định giám sát cựu vực đây là lớn cỡ nào quyền lợi trong bọn họ ngoại trừ hùng kinh thiên những người còn lại đều không có một cái đế cảnh còn lại tu sĩ càng là thần s á t chấn động trong lòng so m ặ t tinh hành còn muốn tâm thần bất định có người buồn tự nhiên cũng có tin mừng tỉ như lâm ra tô ra các loại cho dù bọn hắn cũng không có nghĩ đến nhà mình ngoại trừ đảm nhiệm một vực c h i chủ tử tôn còn có người lĩnh cựu vực giám sát xứ mà cố minh triều trong mắt càng tràn đầy vui sướng h ắ n cựu tiên thánh giáo có thể nói là bên thắng lớn nhất hắn được tiên vương quy tắc không nói cựu tiên thánh giáo càng là thống lĩnh một vực mà cố thanh lú càng là l ĩ n h phó tuần sát xứ trước lý k i n h quân ánh mắt nhìn về phía một đám tu sĩ trong đó có không ít người trong mắt hơi nghi hoặc một chút h ắ n tự nhiên minh bạch những người này trong lòng có gì ý nghĩ cái kiêu đạo pháp chỉ chỉ phong sáu vị v ự c chủ năm mươi lăm vị châu chủ còn thiếu l â y không ít người mà lại bảy trăm hai mươi chín vị quận chúa càng là còn chưa xác định lý k i n h quân tiện tay một chiêu cái k i ê đạo pháp chỉ lập tức xuất hiện tại bên cạnh người đám người thời khắc nghi hoặc liền nghe lý k i n h quân nhàn nhạt mở miệm nói đến đây lý khinh quân dừng một chút trong giọng nói nhiều hơn một phần xác ý trong đại điện nhiệt độ càng là trong chốc lát xuống tới không điểm cho dù là tiền quân cũng cảm giác được một tia lanh ý quận chúa làm loạn liên lụy châu chủ vực chủ bị phạt nguyên bản cũng bởi vì chính mình nhiều một chút quyền lợi có chút mừng rỡ mọi người nhất thời toàn thân run lên bọn hắn không có đi hỏi nếu là quận c h ú a làm loạn chính mình cái này tiến cử người là bực nào hạ tràng bởi vì hết sức rõ ràng không có khả năng có chút đường sống lý k i n h quân ngữ khí dừng một chút mây trôi nước chạy nói hàng năm chỗ nộp lên trên chiều cống cùng tất cả chức phúc lợi cùng hàng năm đồng lộc chu ái khanh hội nói cho các ngươi bây giờ đến vực sắp mở đợi nó mở ra bảy ngày sau cử hành t u y ể n b ạ n chư ái khanh có thể có gì đám người t ú i người cúi đầu cung kính nói đế quân anh minh tần võ chúng ta đều không dị n g u y trung hiền tiến lên đứng ở bậc thang trước đó bén nhọn tiếng nói vạch phá bầu trời bãi triều một đám tu sĩ giống như thủy triều đôi bước thần sắc đều làm ừ n g rỡ không thôi tuy nói bọn hắn trong đó có ít người không có bị phong làm vực chủ có thể là châu chủ thế nhưng thu hoạch được không ít thiên tài địa b ả o chớ nói chi là bọn hắn cũng không phải không có cơ hội thu hoạch được quận c h ú a trước ha ha mặc lao ca ngươi cần phải tuyển ta ạ tại hạ đối đế triều trung tâm đó là n h ậ t nguyện chừng dám tuyệt sẽ không sinh ra lòng phản địch lâm đại ca từ biệt nhiều ngày tu vi lại tinh tiến mấy phần người phi thường cũng ngài nhìn vị quận chúa kia vị trí vừa ra đại điện lâm chiến t i ê n bọn người bên người liền vây đầy tu sĩ hiển nhiên đều đối vị quận chúa kia vị trí có một chút ý nghĩ bất quá lý k i n h quân lời nói không thể không khiến bọn hắn thận trọng cân nhắc chỉ có thể đi đầu từ chối ha ha dễ nói dễ nói bất quá trong tộc còn có rất nhiều sự vụ cần xử lý lại di chuyển sự tình càng là cực kỳ trọng yếu còn cần tuyển cái ngày hoàng đạo đợi nhàn rỗi xuống tới định là chư vị tiến cử cáo tử h ư u h ư u h ư u vô số lưu quan g cũng như chạy trốn rời đi đến thành tiến về c h u y ể n tống trận trở về đến nhà mình thế lực bên trong bọn hắn ngược lại là không có nói láo xác thực có không ít thế lực cần di chuyển cục cái cơ sở sư minh có thể hay không giúp ta tìm đồ vật ở một bên trầm tư sở tín vang lên bên thai dương hành chi định nọ thanh âm ngoái nhìn nhìn lại chỉ gặp dương hành chi cười cùng khóc không sai biệt lắm hắn hiện tại quả thật có chút muốn chết nếu như bị phân thân kia biết được hắn bây giờ địa vị lung tung gặp người liền l i n giết hắn không được bị đế quân điểm thiên đăng nghe vậy sở tín một trận trầm mặc nhìn từ trên xuống dưới dương hành chi hứa cựu mới chậm rãi mở miệng nói ngươi giảng dương hành chi cười hắc hắc trận liền đem đế quân giút hắn luyện chế phân thân sự tỉnh ngươi nói là ngươi tại lắng nghe thôi phủ chủ giảng đạo lúc lâm vào đỗ phân thân kia giải khai ngươi bảy toàn bộ phong cấm hiện tại cho dù là ngươi cũng cảm giác không đến nó vị trí sở tín một mặt ngạc nhiên nhìn xem dương hành chi chật lông mày gảy nhẹ phát h ỏ a ra một đạo mang theo lệ khí nụ cười nói ngươi sẽ không phải chính là phân thân kia đi sở tín vừa dứt lời huyết nhất trong nháy mắt xuất hiện khống chế lại dương hành chi lấy thứ nhất dọn tinh huyết thi triển ra đổi nguyên ngược dòng bản g huyết quang trực chỉ dương hành chi tản mát ra trận trận k i a sáng yêu dị là bản thể huyết nhất gật gật đầu trận đem cấm chế giải khai phân thân kia cùng ta đồng nguyên ta biết hắn đều sẽ ta cùng hắn cùng nhau lắng nghe thôi phủ chủ giàn đạo tại hắn lâm vào ngộ đạo phát giác nó tâm linh không có ba độc sau ta lúc này mới. dương hành chi khóc tăng cái mặt c h ậ t lung túng gãi gãi đầu nói nhưng không hổ là phân thân của ta xác thực có ta p h ó n g phạm ta chờ hai ngày hắn sửng sốt ngụy trang hai ngày tại ta lâm vào ngộ đạo không thể nhận ra lúc liền giải khai cấm chế mà đi lại nói nơi ở cực kỳ cổ quái có thể che đậy ta cùng hắn ở giữa cảm ứng sở tín bừng tỉnh đại ngộ v ô vô dương hành chi bả v a i nói yên tâm về sau mỗi tháng sở mô đều sẽ tìm ngươi một lần bảo đảm ngươi hay là ngươi sở sư huynh ngươi cũng đừng đổ ta ngay vậy sở tín thu hồi dáng tươi cười trầm ngâm một lát sau nói đem vương h u n h gọi tới lấy ngươi một tia thần hồn làm chủ bản nguyên linh hồn làm phụ lại thi chuyển đổi nguyên ngược dòng bản hẳn là có thể tìm được hh ắ ta liền biết sở sư huynh có biện pháp chương hai trăm hai mươi bảy hai mươi chín vạn tích phân chương hai trăm hai mươi bảy hai mươi chín vạn tích phân khoảng cách l ý khinh quân phong thưởng quần thần đi qua ba ngày có thửa vạn vực tu sĩ triệt để bị trong đế đô tin tức chuyển đến manh động không biết bao nhiêu người ma quyền sát trưởng chờ đợi đế vực xuất thế tham gia tuyển bạc nếu là có thể bị tuyển bạc bên trên trở thành châu chủ hoặc là vực chủ vậy thì thật là chấm dứt trong đế đô lý k i n h quân ánh mắt nhìn ra xa đế vực đáy mắt hiện lên một vòng suy tư bây giờ đế vực nội đã bình tĩnh tu bổ lại cũng trải qua kết thúc có thể như c ũ không cách nào tiến vào n h ư toàn kẻ xông vào đều là sẽ bị đạo vực bản nguyên ngăn cản nhanh lý k i n h quân hai con ngươi nhắm lại dư quang nhìn về phía bên người mộ dung thanh、Hình、giao trong khoảng thời gian này nó coi như bình tĩnh không có biến hóa chút nào nhưng là nếu là nó khôi phục tiên đế tu vi làm không tốt hội sông phá hồn kinh phong tỏa đến lúc đó chỉ sợ là phiến phức trước không thèm quan tâm nàng nó ban sơ suy nghĩ cũng bất quá là khôi phục thôi bản đế cũng coi như gián tiếp giúp nàng một tay nếu không cảm kích một đạo lanh quang tại lý k i n h quân đ ấ y mắt lóe lên một cái rồi biến mất đồng thời cũng mở ra tự thân bảng ký chủ lý k i n h quân cảnh giới vô thượng tiên vương thể chết vĩnh hằng không vật rơi công pháp thái sơ hồng mông trải qua bản mệnh pháp bảo thiên đế đạo kiếm thiên đế long bảo tiên chủ quan tiên chủ tòa lãnh địa vạn vực c h i chủ điểm tích lũy hai năm một có thể quy ra ban thưởng lý k i n h quân không có đi nhìn hệ thống bảng mà l à mở ra điểm tích lũy một cột xem xét lên thống nhất vạn vực cho hắn mang đến bao nhiêu điểm tích lũy lại có thể dung hợp là vật gì đại đế triệu hoán tạp hư không đạo đẳng tuyệt điên đế binh ngẫu nhiên quy tắc chi bảo hoặc tiên vương bản mệnh bảo binh hoặc quy tắc đồ vật hoặc tiên vương quy tắc có thể quy ra điểm tích lũy hai trăm chín mươi ba phẩy không không không năm trăm bốn mươi chín tất cả ban thưởng có thể dung hợp phải t r a n g dung hợp những ban thưởng kia một chút cơ hồ trông không đến cuối cùng đại khái đón chừng tối thiểu mấy ngàn cái liệt biểu lý k i n h quân l o n g mày g ã y nhẹ đ á y mắt hiện lên một vòng kinh ngạc xem ra cái này vạn vực giới so với hắn mong muốn lớn hơn rất nhiều h nguyên n bản đo n t r ư ở n g coi như chinh phục vạn vực tối đa cũng liền có thể thu hoạch được chừng hai mươi vạn điểm tích lui tôi lại lý k i n h quân suy tính là tính cả thiên ngoại những cái kia lẹ tẻ tiểu vực thiên ngoại những cái kia tiểu vực phần lớn linh khí thưa thớt đừng nói đại đế é là cho dù là thánh hoàng cũng không nhiều gặp lý k i n h quân suy tính những cái kia tiểu vực hẳn không có vạn vực giới bản nguyên lúc này mới không cách nào sinh ra bản nguyên chi khí tu sĩ tự nhiên cũng vô pháp đột phá tới chuẩn đế có chuẩn ngâm một hơi lý k i n h quân ở trong lòng dò hỏi dùng hợp đằng sau có thể quy ra mấy phần khả dĩ dung hợp dung hợp thành công liệt biểu như sau Chín đại kinh, kinh i t tiên tiên lý khinh i n thời chi tiên chi quân t i nhìn g c xem mới xuất hiện tạo hóa tri địa nghe thấy kỳ danh liền biết được là một chỗ khả di gia tốc thời gian không gian bên trong một năm ngoại giới bất quá một ngày thôi thời chi tiên lâu ẩn chứa chín cái không gian độc lập mỗi cái không gian có thể dung nạp một người tốc độ thời gian trôi qua so sánh ba trăm sáu mươi lăm lý k i n h quân có chút trầm ngâm một lát trong mắt lộ ra một tia xoắn suýt t i ê n vương phá cảnh tạp đạo kinh cùng tiền cung là khẳng định phải cầm xuống còn lại đồ vật khả dĩ từ bỏ bất quá hắn lại không biết cái này ba vật có thể quy ra bao nhiêu điểm tích lũy hối đoái đạo kinh đoái hoán thành công còn thừa có thể quy ra điểm tích lũy một trăm tám mươi ba năm trăm bốn mươi chín nhìn xem còn thừa điểm tích lũy lý k i n h quân khỏe miệng giật một cái khá lắm một cái đạo kinh so một cái tiên đến ó i dương thẻ còn muốn đáng tiền không hổ là cùng tiên đế phía trên cảnh giới có quan hệ hối đoái thời chi tiên lâu cùng tiên vương phá cảnh t ạ n còn lại đồ vật kết toán là điểm tích lũy đoái hoán thành công quy ra điểm tích lũy thành công tổng cộng mười hai vạn một n g h n bảy trăm ba mươi chín gặp còn thừa lại một trăm hai mươi không không không điểm tích lũy lý k i n h quân không khỏi nhẹ nhàng thở ra như vậy chỉ cần chờ đế vực mở ra vạn vực bản nguyên triệt để dung hợp hắn liền có thể hối đoái tiên đế nói dương t h ể đột phá tới tiên đế c h i cảnh đến lúc đó cái này vạn vực giới tất cả bí mật sẽ tại trước mặt hắn triệt để hiện ra không còn một t i ề ngăn cản lý k i n h quân hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong tay lập tức xuất hiện một tòa khéo léo đẹp đẽ tàn ra trận trận nghê hà chi quang lầu cát tựa như một cái đẹp đẽ mô hình bình thường đáng tiếc trong đó đại đạo khí tức thiếu thốn chỉ có thể ở trong đó phá cảnh hoặc là thánh cảnh phía dưới tu sĩ sử dụng cảm giác thời chi tiên lâu cấu tạo lý k i n h quân khẽ gật đầu cho dù như vậy cũng coi là một tòa hiếm có tạo hóa c h i địa ký chủ lý k i n h quân cảnh giới vô thượng tiên vương thể chiết vĩnh hằng không vật rơi công pháp thái sơ hồng nông trải qua bản mệnh pháp bảo thiên đế đạo kiếm thiên đế long bảo tiên chủ quan tiên chủ tòa lãnh địa vạn vực chi chủ điểm tích lũy, nhìn xem trong bảng điểm tích lũy số lượng lý k i n h quân trong lòng rất là hài lòng tiện tay ném đi liền đem thời chi tiên lâu ném đến tận học phủ cùng thông thiên tháp xa xa đối ứng bên trong học phủ thôi thù vãn cơ hầu ngay đầu tiên nhận được lý k i n h quân thần niệm truyền âm nhìn xem cái tia từ trên trời giáng xuống lầu cát trong mắt tràn đầy kinh ngạc đồng thời cũng đưa tin cho lạc cựu ca c ù n g cố minh triều hai người nếu như không có ngoài ý mớn chỉ cần mấy canh giờ ba người bọn họ liền có thể toàn bộ đột phá tới tiên vương tri cảnh trận trong nội viện mặc tinh hàn hai tay ô n đầu nhàn tựa ở trên ghế bành n ế c lên n ế c lên được không nhàn nhã bên người thì là một mặt đ ị n h nọt bạch chi ý cùng kiểu phiếm chu hai người cẩn thận phát g i á c phía dưới hai người khí tức thâm trầm như vực sâu tựa như lúc nào cũng có thể sẽ đột phá tới cảnh giới cao nhất nhìn xem trên bầu trời ba đạo lưu quang hiện lên mặc tinh h à n trong mắt không khỏi hiện lên một vòng hâm mộ nói không muốn đột phá tới tiên vương đó là giả nếu đạp vào tu hành một đường liền muốn biết được như thế nào đi ngược dòng nước không tiến tắt tối mạc lao ca ngài liền xin thương xót cho tiểu đệ đan lô kia thêm cái chật pháp không cầu treo lên đánh tiên quân chỉ cầu nghiền ép đỉnh cao nhất đại đế ngài thấy thế nào đúng vậy a mạc lao ca ta thiết truy kia cũng là k hai ô n g người xảy ra, mình văn vậy mà văn h vậy c người, người ố lời còn u cấp c b á chưa dứt liền gặp một đạo bạch quan bạch phá bầu trời trong chốc lát dung nhập mạc tinh hàn thể nội lập tức một cỗ tiên vương chi uy xông phá chân trời đem hai người trực tiếp đánh bay ra ngoài tiết hầu ngọt ngọt ngó tươi quẩn g vốn không thôi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 có thể quy ra điểm tích lũy 2 9 3 0 0 ă m c h t ấ t cả ban thưởng có thể dung hợp phải trăng dung hợp những ban thưởng kia một chút cơ h ộ i trông không đến cuối cùng đại khái đo n t r ư ừ n g tối thiểu mấy ngàn cái liệt biểu lý k i n h quân lông này gảy nhẹ đáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc xem ra cái này vạn vực giới so với hắn mong muốn lớn hơn rất nhiều hắn nguyên bản đo n t r ư ừ n g coi như chinh phục vạn vực tối đa cũng liền có thể thu hoạch được chừng hai mươi vạn điểm tích lũy thôi lại lý k i n h quân suy tính là tính cả thiên ngoại những cái kia lẹ thẻ tiểu vực thiên ngoại những cái kia tiểu vực phần lớn linh khí thơ thất đừng nói đại đế é là cho dù là thái lý k i n h quân suy tính những cái kia tiểu vực hẳn không có vạn b ự c giới bản nguyên lúc này mới không cách nào sinh ra bản nguyên chi khí tu sĩ tự nhiên cũng vô pháp đột phá tới chuẩn đế có chút trầm ngâm một hơi lý k i n h quân ở trong lòng dò hỏi dung hợp đằng sau có thể quy ra mấy phần khả dĩ dung hợp dung hợp thành công liệt biểu như sau chín đại tiên kinh đạo kinh thời chi tiên lâu tiên vương phá cảnh tạp có thể quy ra điểm tích lũy hai trăm chín mươi ba năm trăm bốn mươi chín dung hợp đằng sau mấy ngàn cái liệt biểu lập tức chỉ còn lại có chừng trăm nhiều cái trong đó cũng chỉ có ba cái đưa tới lý k i n h quân chú ý tiên vương phá cảnh tạp hắn tự nhiên nhận ra so với nhiệm vụ ban t h ư ở n g quy tắc tăng lên thẻ còn muốn càng mạnh khả d ĩ trực tiếp đem một tên tiên quân tăng lên trí tiên vương thời chi tiên lâu lý k i n h quân nhìn xem mới xuất hiện tạo hóa c h i địa nghe thấy kỳ danh liền biết được là một chỗ khả d ĩ gia tốc thời gian không gian bên trong một năm ngoại giới bất quá một ngày thôi thời chi tiên lâu ẩn chứa chín cái không gian độc lập mỗi cái không gian cũng có thể d u n g nạp một người tốc độ thời gian trôi qua so sánh ba trăm sáu mươi lăm lý k i n h quân có chút trầm ngâm một lát trong mắt lộ ra một tia xoắn suýt tiên vương phá cảnh tạp đạo kinh cùng tiên cung là khẳng định phải cấm xuống còn lại đồ vật khả di từ bỏ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 đồng thời cũng đưa tin cho lạc cựu ca c ù n g cố minh triều hai người nếu như không có ngoài ý m u ố n chỉ cần mấy canh giờ ba người bọn họ liền có thể toàn bộ đột phá tới tiên vương c h i cảnh trận trong nội viện mặc tinh hàn hai tay ôm đầu nhàn nhã tựa ở trên ghế bành n ế t lên n ế t lên được không nhàn nhã bên người thì là một mặt định nọn bạch c h i ý cùng kiểu phiếm chu hai người cẩn thận phát giác phía dưới hai người khí tức thâm trầm như v ư ợ sâu tựa như lúc nào cũng có thể sẽ đột phá tới cảnh giới cao nhất nhìn xem trên bầu trời ba đạo lưu quang hiện lên mặc tinh hàn trong mắt không khỏi hiện lên một vòng hâm mộ nói không muốn đột phá tới tiên vương đó là giả nếu đạp vào tu hành một đường. liền muốn biết được như thế nào đi ngược dòng nước không tiến tắt tối mạc l ã o ca ngài liền xin thương xót cho tiểu đệ đan l ô kia thêm cái chất pháp không cầu treo lên đánh tiên quân chỉ cầu nghiền ép đỉnh cao nhất đại đế ngài thấy thế nào đúng vậy a mạc l ã o ca ta thiết truy kia cũng là không biết chuyện gì xảy ra minh văn vậy mà c h ố c ra nhu cầu cấp bách ngài ra cố một chút ngay vậy mạc tinh hàn ngáp một cái x o á t một chút mở ra quả xếp khẽ cười nói lúc nào ở trên ván cờ thắng qua ta lúc nào lại đến nói những này hốm hồ vạn vực đều là bình hai người các ngươi cũng nên vông xuống tà mà kia chi đạo bạch chi ý cùng tiều phiếm chu cười bồi nói hại ngài không hiểu từ hiu hai người lời còn chưa dứt liền gặp một đạo bạch quang bạch phá bầu trời trong chốc lát dung nhập mạc tinh hàn thể nội lập tức một cỗ tiên vương chi uy xông phá chân trời đem hai người trực tiếp đánh bay ra ngoài t i ế t hầu ngọn ngọt máu tươi c u ồ n vốn không thôi bạch chi ý cùng tiều phiếm chu hai người n ụ thân c à n g là xuất hiện từng đạo vết n ứ c ti ti lũ lũ đế huyết từ trong đó tán giật mà ra giờ phút này hai người tựa như dạn nước bút bê bình thường đáng sợ chương hai trăm hai mươi tám luyện hồn ma tông chương hai trăm hai mươi tám luyện hồn ma tông mặc ái khanh bốn ch hôm nay liền sắp phong ngươi làm tiên vương lý k i n h quân vân đạm phong k i n h thanh âm vang vọng tại bên trong học phủ một đạo ẩn chứa sinh mệnh khí tức quy tắc phất q u a bạch c h i ý cùng tiểu phiếm chu hai người thân thể hai người nguyên bản nước ra thân thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu anh vô số tường t h ụ y dị tượng đ ỗ n g nhiên xuất hiện m ạ c tinh hàn trận đạo quy tắc cơ hồ trong phút chốc viên mãn lại nội tình c à n g là trực tiếp được đưa tới tiên vương chi cảnh không cần bế quan đột phá đế cảnh tu sĩ mạc tinh hàn tu hành m ư ơ i chín sáu trăm bảy mươi bảy trở trưởng đại đạo quy tắc vu đông vực đột phá gông cùng xiến xích cuối cùng thành vô thượng tiên vương cực hạn thăng hoa th khắp trốn mừng vui mạc tinh hàn đột nhiên ngồi dậy đối với đế đ ô u túi người túi đầu nói thuộc hạ bái tạ đế quân định không phụ quân h â n khu khu cụ bạch chi ý hai người lên nhau lập tức lăn lộn đầy đất tiêu thảm ai ưu ngực ta đau quá tiểu hình ngươi mau nhìn xem có phải hay không trái tim bị chấn b ể tiểu hình có thể tuyệt đối đừng đoán trách tiểu hình tiểu hình ngươi thế nào tiểu hình bạch chi ý ôm miệng s ù i b ấ p mép hai mắt trắng bệnh tiểu phiếm chu gào khóc quả nhiên là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ ngươi ta huynh đệ vặn cổ lại tụ họp hôm nay hẳn là liền muốn phân biệt sao ngươi như đi ta cũng không sống được mạc t càng khởi kinh hai người khoe miệng giật một cái quá xếp hợp lại bất đắc dĩ nói được rồi được rồi ta vì ngươi hai người khắc họa trận pháp chính là bất quá hai người các ngươi không cần thiết đánh ta tên i tuổi người bên ngoài hỏi người bên ngoài hỏi nỗi minh đệ hai người chỉ nói là một đêm lộ đạo tự hành khắc họa t i ể u phiếm chu đằng một chút đứng dậy khuôn mặt trang túc chỉ thiên làm t h ể thanh đạo thiên vương có đại đạo vì đó thông báo gần như trong nháy mắt vạn vực mọi người đều biết vô số tông môn người cầm quyền càng là hãi nhiên không chỉ đây cũng không phải là tu sĩ tầm thường mà là một vị trận đạo tiên vương như nó bố trí xuống hộ tông đại trận chỗ tiêu hao tài nguyên không nói một khi toàn lực mở ra chỉ sợ đều đủ để ngăn trở tiên đế m ộ t kích mau mau chuẩn bị bên trên hậu lễ tiến về chúc mừng mạc tiên vương nếu có thể cầu nó bố trí xuống một đạo trận pháp tự nhiên không thể tốt hơn coi như không có khả năng cũng muốn cầu được trận trong viện một vị trận đế À, thật sự là bế quan bế choáng váng tiên vương sẽ kém các ngươi những cái kia chút điểm tài nguyên phải không đi đem gần đây tại tiên bảo trai bên trong đánh tới tiên huyết ngọc bản cờ mang lên đi một chuyến học phủ đế thành bên trong ngoại trừ học phủ bên ngoài Liền số chu phú sơn, sơn, sơn cảm giác ngọc đội không ngừng vận động lập tức có chút đau đầu vớt vớt mì tâm ngoại trừ cái kia sáu vị vợ chủ năm mươi năm vị châu chủ gần như đồng thời cũng cho hắn đưa tin mẹ nó nếu là ta cùng mạc viện chủ quan hệ cá nhân rất tốt thì cũng thôi đi có thể chu phú sơn cười khổ một tiếng lần trước bất quá là hắn cầm đế lệnh để mạc tinh hàn châu bố trí thôi không phải vậy dựa theo vị kia tập tính không có đế quân phát t h ị muốn để nó bố trí chất pháp cũng chỉ có thể trên b à n cờ thấy rõ ràng không có cách nào hắn chỉ có thể lấy mạc tinh hàn cảnh giới bất ổn từng cái từ chối h oanh ngay tại mạc tinh hàn đột phá tiên vương còn chưa đủ ba canh giờ ba cỗ tiên vương chi huy đồng thời càn quét vạn vực tường thụy dị tượng đem toàn bộ vạn vực bao trùm đại đạo càng là hiển hóa giáng xuống cơn m ư a màu vàng vì tất cả chưa từng g á n g sinh hải nhi trúc phúc đế cảnh tu sĩ thôi thu muộn tu hành bảy một trăm chín hai chợ trưởng đại đạo quy tắc vu đông vực đột phá gông c ù n xiềng xích cuối cùng thành vô thượng tiên vương đế cảnh tu sĩ cố minh triều tu hành ba mươi một năm trăm bảy mươi một năm trăm bảy mươi Bực, khắp trốn mừng vui. trong ư vòng đ một ngày sinh ra bốn vị tiên vương triệt để đem vạn vực tất cả tu sĩ cảm xúc kéo theo nhất là cố minh triều cùng lạc cữu ca niên kỷ so sánh không biết để bao nhiêu dần dần già đi tu sĩ trong hai con ngươi lần nữa bắn ra thần quang ngưu toàn sông phá phong tỏa sống lại một đời ba vạn năm gian khổ tu hành c ủ minh tiên quân k h ân g cổ đạo hữu tiên vương tin g đến tức h này hẳn là cựu tiên thánh giáo truyền ra đi tình huống thật chính là cổ minh tiên vương một đường quét ngang vô địch tại thợ thiếu thời chính là cùng thế hệ vô địch nhấc lên ngập trời giết chóc diễn sát cựu tiên thánh giáo tất cả kẻ đối địch cũng chính là tại r ỡ xuống vị trí giáo chủ sau mới dần dần phai nhạt ra khỏi đám người tầm mắt cựu tiên thánh giáo bên trong một đám đệ tử triệt để lâm vào công h o an hôm nay qua đi bọn hắn chính là tiên vương tọa hạ đệ tử cựu tiên thánh giáo cũng sắp là tiên vương thế lực từ đây ma vực chi chủ vị trí bọn hắn là triệt để ngồi tù ngay tại vạn vực nghị luận không ngất lúc đ ỗ n g nhiên một đạo tiếng oanh minh vang vọng chân trời một đạo che khuất bầu trời hư ảnh càng là hiện hiện tại vạn vực trên không một đạo nhàn nhạt uy áp sen lẫn yêu ớt đại đạo chi uy đem toàn bộ tường thụy bất quá trong đó người đã đi nhà trống ngoại trừ cái kia lầu c ắ t san sát thiên quang bừng bừng tổ địa bên ngoài ngoài ra không vật gì khác đây là là truyền thừa này chi địa ở đâu đế thành bên trong mạc tinh hành ngóng nhìn thương k h u n g nhìn xem tông môn kia lối vào không khỏi hít sâu một hơi trong mắt tràn đầy t r ấ n kinh cùng hãy nhiên hắn tìm kiếm lâu như thế bí cảnh hẳn là bị người nhanh chân đến trước không thành không đúng đ ỗ n g nhiên mạc tinh hành nhữ mày nghi ngờ nhìn xem tông môn kia chỗ sâu lóe ra ưu quan một chỗ lầu cát âm thầm trầm ngâm nói so với ở kết trước giống như càng thêm to lớn l u y n hôn ma tông trong học phủ lâm thanh vân con ngươi co r ụ t lại nhìn xem bảng hiệu kia phía trên lưu loát bốn cái cổ tiên văn một chút liền nhận ra là luyện hồn ma tông luyện hồn ma tông cũng xảy ra chuyện sao tại sao lại tại giới này xuất hiện lâm thanh vân thần sắc chấn động hắn còn tại tiên giới lúc luyện hồn ma tông còn tại nó tông chủ chuyển ngôn thành tiên tộc một vị con rơi lại lấy phế vật c h i thân đ ă n g lầm tiên vương c h i cảnh bây giờ hắn cảm giác cố này nhàn nhạt huy áp chỉ sợ lúc đó cái kia luyện hồn tông chủ khoảng cách tiên đế đã chỉ có cách xa một bước s ư ớ tại trước đó hắn trông thấy vương lăng luyện hồn cờ lúc liền ẩn, ẩn cảm giác được có cái gì không đ chương hai trăm ba mươi chín tiến vào luyện hồn ma tông chương hai trăm ba mươi chín tiến vào luyện hồn ma tông thiên ngoại một chỗ chỉ có một quận lớn nhỏ trong giới dương hành chi cùng sở tín bọn người ánh mắt ngưng trọng đến cực điểm nhìn xem trước người cái kia hiện ra một cánh cửa ánh sáng nó tựa như, như là truyền thống trận bình thường ba người hai mặt nhìn nhau giống như ngay ở chỗ này huyết nhất có chút không quá xác định nhưng trước mặt cái kia một đoàn huyết quan sát thực đứng tại nơi này hiển nhiên nếu như không có ngoài ý mớn dương hành chi phân thân kia liền ở chỗ này tiên vương trong truyền thừa ở một bên vương lăng hai con ngươi chăm chú khép kín thần sắc khi thì ngưng trọng khi thì n g h i hoặc hồi lâu mới mở ra hai con ngươi một mặt giật mình nói trách không được hắn có thể che đậy ngươi cùng hắn ở giữa liên hệ nơi đây hẳn là có một vị tinh thông linh hồn quy tắc tiên vương vẫn lạc ở đây lưu lại truyền thừa giờ phút này tại vương lăng thể nội luyện hồn cờ đã ẩn ẩn chấn động trong đó là chủ hồn việt tiên càng là có chút nôn nóng bất ăn không ngừng tr lại bị vương lăng s i n h s i n h áp chế lại dương hành chi sờ lên cằm ánh mắt lộ ra một vòng suy tư chợt hai con ngươi chậm dài sáng lên cười nói hai vị sư huynh chờ một lát đợi ta thử một lần dứt lời chỉ gặp dương hành chi tay háo phất một cái mấy đạo lưu quang lập tức rơi xuống đất biến thành hắn tự thân bộ dáng ngoại trừ thần sắc có chút c ứ nào g ngắt g bên n o i tựa thể chút như cùng bản thể không n có à khác nhau khôi lỗi một đạo vãi đậu trần binh chi thuật sở tín đáy mắt có chút hiện lên một vòng cổ q á i ma đế trong trí nhớ tự nhiên có đối với cái này thuật miêu tả lại vị tia kinh tài tuyệt diễm ma đế càng là dùng thuật này làm cơ sở quét ngang một đạo cực kỳ nghịch thiên thần t h ô n g tên là tác đ ộ n thành binh bất quá rất đáng tiếc cần đồng thời có được linh hồn cùng hết u y chi bản nguyên mới có thể thi triển sở sư huynh kiến thức rộng rãi tại hạ đeo xấu dương hành chi cười hắc hắc chật một tay bấm nghiệm pháp quyết chỉ gặp những cái kia bị hiện hiện ra đạo thân như là từng bộ khôi lỗi bình thường hướng về t r o n g quang môn mà đi sư huynh có chỗ không biết cái này vãi đ ầ u trần bình chi thuật thế nhưng là khôi lỗi một đạo vô thượng thần t h ô n g không nên xem thường cái kia mấy tên đạo thân thực lực cơ hồ có bản thể bệ thành lại không sợ tử vong trọng yếu nhất chính là trung tâm nói lên khôi lỗi này một đạo vãi đậu trần binh chi thuật dương hành chi lập tức thao thao bất tuyệt giảng thuật đứng lên rất có một đời t ô n g sư vận vị đối với cái này sở tín tự nhiên là không có hứng thú chỉ có vương lăng nghe được vẻ mặt thành thật đối với hắn mà nói biết bách ra sở trường tự nhiên có không tưởng tượng n ổ i chỗ tốt lại những cái kia đạo thân cùng ta tâm thần tương thông bọn hắn nhìn thấy chẳng cảnh ta cũng có thể nhìn thấy hiện、Phúc. lời còn chưa dứt dương hành chi lập tức miệng phun máu tươi dài đời trời trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt nghĩ nó nói cái này cái này cái này chuyện gì xảy ra vương lăng thần sắc k h ẽ động ngay tại dương hành chi miệng phun máu tơi ư lúc trong cơ thể hắn luyện hồn cờ đột nhiên chấn động nếu không phải hắn kịp thời chấn áp chỉ sợ cũng muốn thoát ly hắn nắm trong tay nghe nói lời ấy dương hành chi thần sắc có chút mê mang đ á y mắt càng là hiện ra một vòng kinh dị những cái k i ế đạo thân vừa mới bước vào trong bí cảnh liền phát hiện trên quảng trường có một tên thanh niên tóc bạc vừa lướp mắt những cái k i ế đạo thân lập tức nổ tung người kia giống như nói nói ta lay lắt sống tạm b ỡ tâm thuật bất chính không có tác dụng lớn như thế nào chứng đạo trở chút giờ phút này nếu không phải có vương lăng cùng sở tín ở đây chỉ sợi khỏi nơi đây. sẽ không bao giờ lại bước vào một bước sở tín cùng vương lăng lưng nhau đều là phát hiện trong mắt đối phương n lưng trọng đối với dương hành chi bọn hắn tự nhiên là hiểu rõ hẳn là sẽ không nói láo xem ra lần này tiên vương truyền thường ngược lại là có chút hung hiểm ngay vậy dương hành chi như là gà con mổ thóc giống như gật đầu phụ h o a đúng vậy a đúng vậy a nếu không chúng ta đi về trước đi trước thả cái kia đáng chết phân thân một ngựa ai đ ỗ n g nhiên khẽ than thở một tiếng vang vọng tại mấy người trong h a i đột nhiên ở giữa, giới này lập tức sấm xét văng rội cuốn phong gặp hét không gian đột nhiên vỡ ra như có một vị vô thượng tồn tại g á n g lâm bình thường gặp qua thanh vân tiên vương sợ tín bọn người đối với thương không chắp tay thi lễ đối với lâm thanh vân thanh nhâm bọn hắn tự nhiên cực kỳ quen thuộc gần như trong nháy mắt liền nghe đi ra nơi đây không gian quá mức yếu kém không thể thừa nhận tiên vương giáng lâm bất quá nơi đây chuyển thừa bản t ọ a n g ư ợ c lại là nhận ra hẳn là cùng vương tiểu tử có chút quan hệ lâm thanh vân đứng ở trong tinh không tại những cái kia to lớn v ứ c bỏ đại lục hoặc cỡ nhỏ đạo vực trước hắn cái kia giản mua thân thể tựa như một con run dế bình thường nhưng chính là con kiến cỏ này quanh thân lơ lửng quần quận đến cực điểm tiên vương chi uy ẩn ẩn để quần tinh nghe nói lâm thanh vân biết được nơi đây truyền thừa lai lịch vương lăng cùng sở tín trong mắt không khỏi hiện lên một vòng kinh ngạc liếc n h ì nhau n vương lăng chậm dãi dò hỏi không biết nơi đây cùng vương mộ có gì trúng quan hệ thỉnh tiên vương vui lòng chỉ giáo đi thôi nơi đây truyền thừa đối với các người đến nói không có quá lớn nguy hiểm cẩn thận một chút liền có thu hoạch lại có đế chiều khí vận hộ thể bất luận cái gì hung địa đối với các ngươi tới nói đều như là bình thường tiểu đạo còn muốn chạy liền đi muốn đến thì đến lâm thanh vân không có giải đáp vương lăng nghi hoặc bởi vì hắn cũng không biết chỉ biết được cái kêu luyện hồn ma tông truyền thừa giả đều không đủ theo lâm thanh vân thoại ôm rơi xuống vương lăng cùng sở tín khẽ ư ớ c cảm cùng nhau đối với thương không chắp tay thi lễ quay người liền hướng về trong quan g môn mà đi huyết nhất không do dự theo sát sở tín bước chân lại bị trong chốc lát bắn ra thấy thế huyết nhất trong mắt không khỏi hiện ra một vòng kinh ngạc minh bạch đại đế chỉ sợ không cách nào tiến vào sở sư m i n h vương sư m i n h nhớ kỹ giúp ta tìm tới hôn t r ư ớ n g kia phân thân dương hành chi hô to một tiếng cũng không thèm quan tâm sở tín cùng vương lăng có thể hay không nghe được đến mức để hắn đi theo vương lăng hai người đi vào hắn nghĩ nghĩ vẫn là thôi đi vạn nhất người kia mang thủ hắn không phải ngọm củ tỏi sao người tiểu bối này cũng là sợ chết ngươi nếu không dùng vãi đậu trần binh chi thuật hắn như thế nào lại đối ngươi hạ sát thủ đâu nhìn xem nguyên địa ngồi xếp bằng quanh thân tối thiểu có vài chục nói đại trận vợn quanh dương hành chi lâm thanh vân không khỏi bật cười một tiếng dương hành chi gãi gãi đầu hắn đây là sợ chết sai hắn chỉ là có chút cẩn thận thôi cơ hồ ngay tại vương lăng hai người mới vừa tiến vào lập tức vô số lưu quan g từ tiên h ngoại mà đến tất cả đại đế cùng nhau dừng lại trong tinh không đối với lâm thanh vân túi người túi đầu nói chúng ta bai kiến thanh vân tiên vương chúc tiên vương sớm ngày chứng đạo lâm thanh vân gật gật đầu cũng không có nhiều lời không chỉ giai cấp không ngang nhau, liền xem như thực lực. những người này ở đây trong mắt của hắn cũng bất quá là sâu kiến chỉ cần quy tắc triển khai chính là ngược sát cục diện a mặc sư huynh ngươi tới cũng tính là kịp thời cái thứ nhất đạt tới người chính là mạc tinh hành cơ hồ cũng liền nửa nén hương thời gian thôi mạc tinh hành nhìn xem một thân một mình dương hành chi thân xác lúc này xếp chặt vội vang bước nhanh đi đến trước người nó cách đó không xa khó khăn lắm dừng lại tại trận pháp biên giới nói sư đệ nơi đây có thể có người t i ế n vào dương hành chỉ nhìn xem mạc tinh hành chú ý tới nó vị trí chỗ ở đáy mắt không khỏi hiện lên một vòng tinh quang là hắn biết những người này không ai là đèn đã cạn dầu mạc sư huynh đây là thế nào hẳn là chỉ có vương sư huynh cùng sở sư huynh ở bên trong nhưng nhìn xem lo lắng như thế mặc tinh hành dương hành chi trong mắt không khỏi hiện lên một vòng n g h i hoặc dừng một chút lại nói bất quá chờ bên dưới coi như khó mà nói chương hai trăm bốn mươi mộ dung không t ả i chương hai trăm bốn mươi mộ dung không t ả i ngay vậy mặc tinh hành s ứ n g sở chỉ mỗi ngày bên cạnh lập tức xẹt qua vô số đạo lưu quang giống như thủy t r i ề u vào tới rất có một cỗ tựa như đem bờ biển bao phủ khí thế thấy như thế trăng cảnh mặc tinh hành t h ầ m mắng một tiếng lập tức lách mình tiến vào đến trong quang môn lại tới một cái một đạo thanh âm nhàn nhạt vờn quanh tại mặc tinh hành bên h a i mở ra hai con ngươi chỉ gặp vương lăng cùng sở tín ngay tại bên cạnh hắn giờ phút này ba người bọn họ chính vị tại một chỗ rộng lớn đến cực điểm trong quảng trường ngước mắt chính là một đạo tản gia ngũ thải tiên quang bảng hiệu khắc lấy ba cái cổ thiên văn tại dưới tấm bảng thì là một vị tóc bạc mắt b ạ c thanh niên một tia nhàn nhạt, nhạt đại đạo chi uy đang từ nó thể nội tán giật mà đi nơi đây không gian cũng không biết vì sao kiên cố như vậy tại thanh niên d ư ớ i huy áp thế mà chỉ phát ra từng tiếng thanh thúy ba mươi chín cách ba mươi chín âm thanh sinh ra mắt tiền bối mặc tinh hành vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm quả nhiên cũng thay đổi ở kiếp trước trong truyền thuyết nơi đây nhưng không có thanh niên này mà là một vị quy tắc biến thành sinh linh nói như thế truyền thừa này cuối cùng hoa rơi vào nhà nào sợ rằng sẽ trở thành nhận số nam tử tóc bạc gật gật đầu thản nhiên nói bản tọa mộ dung vô tài là cái này luyện hồn ma tông tông chủ nghe vậy vương lăng bọn người l i ế n nhau trong lòng không khỏi hiện ra một tia nghi hoặc không rõ mộ dung vô tài tại sao lại nói những này bất quá bọn hắn đều đi qua tiên vương truyền thừa chi điện tự nhiên minh bạch giờ phút này chỉ có hảo hảo nghe mới là đạo lý quyết định nói không chính xác mộ dung vô tài giữa lời nói chính là thu hoạch được truyền thừa mấu chốt hiu hiu Hiện hiện t sau một khắc mộ dung vô tài bấm tay gậy nhẹ mấy vạn tu sĩ bên trong tối thiểu có một thành tu sĩ bạo thể mà chết hóa thành một đống bờ mịn một màn khủng bố như thế lập tức để đám người dùng mình một cái một mặt kính sợ nhìn về phía mộ dung vô tài lay lắt sống tạm bỡ tâm thật bất chính không có tác dụng lớn như thế nào chứng đạo ngay cả phế vật cũng không bằng mộ dung vô tài lạnh lùng mở miệng không biết phải chăng là là h ảo giác đám người vậy mà tại giọng điệu của hắn bên trong phát giác một tiêu ngạo khí nếu đạp vào tu hành một đường liền muốn cùng tiên điệu tranh c h ấ p cùng vạn linh tàn sát như nắm giữ một viên khiếp đảm t r ì tâm làm sao có thể chứng đạo tiên đế mộ dung vô tài phản p h ấ t thành một vị lao sư bình thường chậm rãi kể ra nói mà lời này cũng không nhịn được dẫn tới nơi đây mấy vạn tu sĩ cộng minh cho dù trời sinh phế thể thì như thế nào chỉ cần có được một viên kiên cường có can đảm hướng cường g i vùng đao từ người mạnh hơn trong miệm đoạt thức ăn g i ú khí cũng đã vượt qua chín thành chín tu sĩ Mộ u nghe vô tài a quanh phía, ra tia tựa i người sợi chi con bạc con trong vờn bốn trắng tản từng từng băng lánh chi ý, tựa như muốn màu mắt mát ý, đ m l i nói h hồn của bọn hắn đông kết bình thường, để không biết bao nhiêu tu sĩ dùng mình một cái. Nghe bọn đông dùng n của cái. bao biết để kết tu một sĩ lời ấy sở tín thần sắc không khỏi cổ quái nếu như hắn không có nhớ lầm chủ thượng trước đó giống như chính là phế thể không cách nào tu hành đi mà mặc tinh hành trong mắt thần quang đại thịnh con người bỗng nhiên co r ụ t lại nếu như hắn không có nhớ lầm sau đó chính là quyết định không gian quy tắc thuộc về thời điểm mà lại hẳn là cực kỳ qua loa liền tựa như tặng không bình thường nhưng lại để vô số tu sĩ bỏ lỡ cái này ngàn năm khó cầu cơ duyên nào đó chính là tiên tộc con rơi trời sinh không cách nào tu hành tiên tộc thần thông không cách nào cùng tổ huyết câu thông cuối cùng bị vứt bỏ ở bên ngoài có thể thì tính sao nào đó được trời sủng ái đạp vào tu hành chưa từng dễ bèo tấm lên một đường đoạn cơn bất đan cuối cùng đạp vào t i ê n quân mộ dung vô tài một tay chắp sau lưng quay người đưa lưng về phía đám người cái kia g ầ y gò thân thể lập tức vĩ nạn đến thực điểm chỉ gặp nó ngẩng đầu nhìn về phía bảng hiệu kia lạnh l ù g nói thụ tiên tộc huyết mạch liên lụy không cách nào phá cảnh tiên vương có thể thì tính sao bản tọa bố cục văn năm rốt cục chờ đến một ngàn năm khó gặp cơ hội bố cục tiên tộc một vị tiên vương uống nó、no、huyết nuốt hồn của hắn đoạt gốc d ễ chiếm đạo cuối cùng đ ă n g lâm tiên vương lại là không biết bao nhiêu năm tháng bản tọa khoảng cách hợp đạo bất quá nửa bước xa lại nghe lão h ư u đưa tin biết được có quan hệ tiên đế phía trên cảnh giới nó sưng chúng ta đều là không có cơ hội đột phá tiên đế phía trên cảnh giới cuối cùng cả đời bất quá tiên đế Vâng、anh. trong chốc lát đại đạo tri uy n ị c h tập cửu tiên đem nơi đây không gian đột nhiên châm vỡ mộ dung vô tài sau lưng không biết bao nhiêu lầu cắt tan thành bọc nước không còn sót lại chút gì ông, ông, ông. chỉ có chín tòa lầu cắt có tiên quang hộ thể quanh thân quy tắc hộ thể lóe ra dị dạng q u a n mang không nhận đại đạo ăn mòn một đám tu sĩ lập tức con mắt đều t r ứ n g thẳng nhìn xem cái kia ẩn chứa một đạo quy tắc lầu cắt nước bọt đều muốn chảy xuống lại là chín tòa mặc tinh hành trong lòng giật mình không do dự trực tiếp đưa tin vương lăng cùng sở tín hai người nói sư h ì n h lập tức xông vào lầu cắt cái này chín tòa lầu cắt đều có một đạo quy tắc nhất định phải nhanh nghe được mặc tinh hành truyền ôn vương lăng cùng sở tín hai người con ngươi co g ú lại không chút do dự lập tức đi theo mặc tinh hành mà đi cơ hồ tại đồng thời ba người hóa thành cô bằng vượt qua vô số không gian trong nháy mắt riêng phần mình bắt đầu luyện hóa một tòa lầu c ắ t ẩm ẩm tại mấy vạn tu sĩ ánh mắt kinh hãi phía dưới cái kêu ba tòa lầu c ắ t lập tức co vào hóa thành một đầu xiềng xích quy tắc vợn quanh tại vương lăng ba người bên người vào thời khắc này chỉ nghe văn mộ dung vô tài nhàn nhạt mở miệng nói trẻ con là dễ dạy thế nhưng là ta không phục nào đó mặc dù trời sinh phế thể nhưng lại đã đi đến nửa bước tiên đế tâm trí càng là thường nhân không thể chạm đến nhưng giờ phút này đã không có tu sĩ lại có thể ổn định lại tâm thần lắng nghe mộ dung vô tài hồi ức qua lại cơ h ộ tại mộ dung vô tài mở miệng đồng thời trong phòng tối thiểu tu h sĩ đây là chuyện gì xảy ra vì sao huyết chủ bọn hắn có thể thu hoạch được quy tắc hẳn là cái này tiên vương truyền thừa còn coi trọng một cái cao thấp quý tiện không sai chúng ta không phục xin tiền bối bơm ra cơ chế để ta các loại rời đi nơi đây t h u y ề n thừa chúng ta thử bỏ tranh đoạt trong chốc lát còn lại hơn bốn vạn tu sĩ bên trong lại có một nửa người thần sắc hoảng sợ nhịn không được lớn tiếng la lên muốn từ bỏ c h u y ể n thừa tranh đoạt tư cách từ đó rời đi nơi đây thế nhưng là nơi đây chính là tiên vương c h u y ể n thừa chi địa há lại sẽ là bọn hắn muốn tới thì tới muốn đi thì đi chi địa lại còn lại tu sĩ bên trong có người thần sắc giật mình tựa như minh bạch vì sao sở tín bọn người hội bình an vô sự mà cái kêu mấy vạn tu sĩ hội trong khoảnh khắc hóa thành huyết vụ nổ tung nếu như bọn hắn không có đón sai huyền cơ liền tạc mộ dung vô tài lời nói ở giữa cùng chín tòa quy tắc lầu các xuất hiện thời cơ cùng mộ dung vô tài dừng lại khoảng cách mà nhìn xem những cái kia lớn tiếng hô to người có người trong lòng không khỏi cười lạnh nói một đám ngu xuẩn chương hai trăm bốn mươi mốt kính nhở chương hai trăm bốn mươi mốt kính nhở tham sống sợ chết làm sao có thể chứng được tiên đế chính quả thì như thế nào có thể siêu thoát không bằng bản tọa đưa các ngươi đ o ạ n đường tiếp sau không cần thiết lại tham sống sợ chết mộ dung vô tài đột nhiên quét người đầu đầy tơ bạc không rõ mà bay một sợi u q u a n g từ cặp kia lạnh nhạt không gì sánh được trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất lập tức một đạo cổ lộ xuất hiện cuối cùng tràn đầy mấy vụ trong chốc lát ở đây tu sĩ trong lòng cảm giác nặng nề một cô âm thầm sợ hai sông lên đầu đây là vương lăng cùng sở tín bọn người liếc mắt nhìn nhau đều là thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng nếu như bọn hắn không có cảm giác sai đây là luân hồi quy tắc cùng linh hồn quy tắc của ấn giao hình thành luân hồi chi lộ bất quá mộ dung vô tài sao có thể điều động luân hồi quy tắc cái k i a chín tòa trong lầu các vương lăng bọn hắn nhưng không có cảm giác được luân hồi quy tắc mực tinh nhất định rảnh rỗi ở giữa quy tắc sở tín được linh hồn quy tắc về phần vương lăng thì là sát ý quy tắc ngoại quan c Tựa ngay h thanh huyết h ư một n ồ tiểu kiếm n g a Phúc. Ngay tại vô số tu sĩ c h ấ n kinh thời điểm vừa rồi mở miệng muốn rời khỏi tu sĩ trong nháy mắt hóa thành huyết vụ cùng từng sợi h u quang hướng về luân hồi c h i lộ mà đi mộ dung vô tài một tay chắp sau lưng một bộ đạo b à o bay phất phới lãnh mô nhìn chăm chú vầng kia về cổ lộ như là một vị giám sát vạn linh luân hồi thần linh bình thường giữa sân k ế t k ế t im ắng tất cả tu sĩ nín thở ngưng thần không ít người trong mắt nhao nhao xuất hiện một vòng sợ hãi giờ phút này bọn hắn tất cả mọi người ý nghĩ đều là giống nhau đó chính là cái này mộ dung vô tài là thằng điên mà lại còn là một cái lãnh huyết vô tình ngẫu nhiên mất không chế giết người như là uống nước bình thường tiên đ i ê n mộ dung vô tài trong mắt lần nữa hiện lên một vòng vu quang luân hồi cổ lộ lập tức biến mất không thấy gì nữa mang theo mấy vạn tu sĩ tính mệnh biến mất không thấy gì nữa trên quảng trường một đám tu sĩ không khỏi dùng mình một cái từng cái c ô m như hến đây có lẽ là trước mắt hung h i ể m nhất chuyển thừa c h i đ ị a lao hưu nói cho b ả n tọa trong tương lai sẽ có người siêu thoát nhấc lên vô biên giết chóc lao hưu gọi hắn là ma chủ ngay vậy vương lăng trong lòng cảm giác nặng nề nhưng không có đem mộ dung vô tài trong miệng ma chủ quy về trên người、mình. nhưng mà vương lăng con người bỗng nhiên thích chặt nhìn xem m ộ i dung vô tài ánh mắt chậm dại hướng hắn xem ra lập tức tê cả ra đầu trong chốc lát tại tuyệt tiên lĩnh bên trong ký ức lần nữa tràn vào trong đầu khi đó tuyệt tiên liền cứ gọi hắn là mệnh định ma chủ chỉ là hắn không rõ là ý gì hiện nay hồi tưởng lại tuyệt tiên luyện hồn cờ lại lâm thanh vân nói hắn cùng cái này luyện hồn ma tông có quan hệ chẳng lẽ lại bọn hắn trong miệng ma chủ thật sự là chính mình phải không nghĩ tới, không thể tin, hắn nghĩ tới một cái khả năng thiên ma châu vương lăng thần sắc dần dần tỉnh táo lại ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp h ắ n liền đại khá hiểu t u y ệ t tiên cùng mộ dung vô tài trong miệng ma chủ có lẽ chính là thiên ma châu hoặc là nói là thiên ma châu chủ nhân mộ dung vô tài dừng lại m ấ y hơi trong mắt nhấc lên vô tận sắc ý lại dần dần bình phục lại chỉ nghe nó a n tính giảng thuật nói lao hưu nói cái k i ê u mệnh định ma chủ hội giao hào ta luyện hồn ma tông nếu là người khác t h u ậ n miệng lời nói tự nhiên vô sự có thể bản t ọ a lao hưu thâm tu thiên cơ cùng huyền cơ quy tắc nếu không phải bị thiên cơ ngăn lại đã thành tiên đế mộ dung vô tài nói một mình tựa nếu không còn quan tâm ở đây tu tâm không không đây sĩ, phải lão hữu liều chết tính được một tia thiên cơ tìm được một chỗ tiết điểm không gian chỉ sợ bản tọa hội lúc này bỏ mình cho dù như vậy ta luyện hồn ma tông mấy chục vạn đệ tử đều là biến thành bụi bay chỉ còn lại có vụn vặt lẹ tẻ mấy người mà bản tọa cũng bởi vì đốt hết thần hồn mà tọa hóa đây hết thảy đều là cái kia buồn cười đến không có một tơ một hào căn cứ mà chủ chỗ tạo thành mộ dung vô tài khỏe miệng phát họa ra một vòng dáng tươi cười nhìn xem vương lăng nói khẽ ngươi cứ nói đi mà chủ nghe nói lời ấy ở đây tu sĩ lập tức kinh hại không thôi nhìn về phía thần sắc tỉnh táo dị thường vương lăng nhịn không được bắt đầu run dày đứng lên nếu như vương lăng chết ở chỗ này bọn hắn náo không tốt đều được t r ô n củng tuy nói đế quân tài đức sáng suốt thế nhưng không thiếu sát phạt tiền bối thôi mộ dung vô tài ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng ánh mắt một lần nữa rơi vào vương lăng trên thân nói nếu ngươi ngày sau có thành c ử u giúp bản tọa một lần nữa chấn hưng luyện hồn ma tông tuyệt tiên đứa bé kia cũng v ẫ n lạc hắn cũng chờ đến ngươi mong rằng để bản tọa đưa hắn luân hồi vương lăng chắp tay thi lễ trình trọng đạo tiền bối yên tâm văn bối định trọng lập luyện hồn ma tông tuyệt tiên tiền bối sự tình mong rằng tiền bối tự tiện vương lăng lời nói vừa mới rơi xuống liền gặp mộ dung vô tài đưa tay một chỉ hay không tại vương lăng thể nội luyện hồn cờ lập tức vang vọng không ngừng tuyệt tiên hóa thành một đạo h u quang thoát khỏi luyện hồn cờ khống chế mà luyện h ồ n cờ t r o n g thể coi như tôi ra v mộ dung vô tài lần nữa một chỉ điểm ra cách không đánh trúng vương lăng thiệu phúc hoặc là nói là nó thể nội luyện hồn cờ vương lăng đăng đăng trên không trung lui lại hai bước sắc ý kia quy tắc lập tức hóa thành là cấn khắc tại hắn mi tâm chỗ thể nội luyện hồn cờ cũng dần dần bình tĩnh trở lại cho đến giờ phút này vương lăng mới cảm giác được luyện hồn cờ chân chính thuộc về hắn mà trong đầu càng là hiện ra vô số hình ảnh trong đó tất cả đều là liên quan tới sát ý quy tắc cảm nộ van bối cảm ơn tiền bối vương lăng làm sao không biết đây là mộ dung vô tài chặt đứt tự thân cùng luyện hồn cờ cuối cùng một tia giàn buộc đồng thời cũng đem tự thân sát ý quy tắc cảm nộ cùng nhau giao cho hắn mộ dung vô tài thu hồi ánh mắt ngước mắt nhìn lên trời cao khẽ cười nói không là ta cảm ơn ngươi giút bản tọa nhìn một chút nhìn một chút thiên huyền đạo tông còn, còn hay không thế nếu như tồn thế giút cuối cùng mộ dung vô tài trong thanh â m rõ ràng nhiều một tia t h ỉ n h cầu để vương lăng bọn người không khỏi khuôn mặt có c h ú t động vương lăng càng là vẻ mặt nghiêm túc gật đầu đáp ứng tiền bối yên tâm nếu có chiều một ngày tiên giới xuất hiện định không phụ tiền bối nhờ vả hô một trận thanh phong không biết từ chỗ nào mà lên ở chỗ này bên cạnh hai mảnh trong lâu vũ có luyện hồn ma tông tất cả truyền thừa ma chủ tự dứt thôi bản tọa cũng nên đi một đám tu sĩ thần sắc nhao nhao k h ẽ động nhưng trong lòng xoắn suýt không gì sánh được mộ dung vô tài nói như thế vậy liền nói do nó đã tán thành vương lăng muốn e m truyền thừa lưu cho hắn vậy bọn hắn chẳng phải là tới một chuyến vô ích. đến mức để bọn hắn cùng vương lăng tranh đoạt bọn hắn căn bản không phải đối thủ mà lại cũng không có lá gà kia chương hai trăm bốn mươi hai có người chứng đạo chương hai trăm bốn mươi hai có người chứng đạo vương lăng m â u bên trong hiện lên một vòng n g h i hoặc không rõ mộ dung vô tài đây là ý gì theo lý mà nói nó đã sớm vẫn lạ c tại sao lại nói ra nói đến đ â i ngữ lúc này không khỏi lên tiếng nói tiền bối còn chưa dứt lời bên dưới liền gặp mộ dung vô tài hai con ngươi bế hạp sau một khắc ngũ thải tiên quang xen lẫn một cỗ đại đạo chi uy lập tức xông phá phong tỏa đây là và v ư ợ giới bản nguyên khí tức giờ phút này tại phía xa đế đô lý k i n h quân giật mình ánh mắt vạch phá bầu trời nhìn chăm chú thiên ngoại chi địa đã thấy một sợi ít ỏi khí tức trong nháy mắt vượt qua thời không hướng về đế vực mà đi thấy thế lý k i n h quân ánh mắt lộ ra một vòng giật mình hắn liền nói đế vực vì sao chậm chạp chưa từng mở ra vạn vực giới vì sao chậm chạp không cách nào triệt để dung hợp nguyên lai là kém một tia sai một ly đi nghìn dặm mộ dung thanh giao ông tiên đàn ngọc đứng ở lý k i n h quân bên người như là thu thủy giống như chồng con ngươi nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan giờ phút này tại luyện hồn ma tông bên trong mộ dung vô tài thân ảnh đã triệt để ti hắn m u ố n là dựa vào cái này tia bản nguyên mới lấy hiện ra một sợi lạc cấn bây giờ bản nguyên bị hắn tàn đi tự thân cũng liền không còn tồn tại nơi đây có lẽ không phải tiên vương truyền thừa chi địa mà là chân thực tồn tại bí cảnh s ở tín ánh mắt vờn quanh b ố n phía đáy mắt hiện ra một vòng tinh quang nghe vậy vương lăng cùng mực tinh nhất định thần sắc k h ẽ động suy nghĩ kỹ một chút xác thực như vậy nếu như nơi đây là tiên vương truyền thừa chi địa như vậy hẳn là sẽ theo mộ dung vô tài cùng nhau tàn đi đem bọn hắn truyền tống ra ngoài hẳn là mực tinh nhất định trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc hết trước nơi đây giống như xác thực cũng không tiêu tán chỉ là các loại tài nguyên bị quét sạch sành xanh sở h u n h suy đoán phải rất khá nơi đây là thật là một chỗ chân thực bí cảnh vương lăng trầm ngâm một chút c h ầ m dai nói nếu như ta không có đoán sai nơi đây hẳn là bị mộ dung tiền bối cùng một chỗ lấy không gian quy tắc truyền thống đến tận đây đừng quên mộ dung tiền bối nói qua trong tông môn còn có mấy chục vạn đệ tử chỉ là biến thành hôi phi thôi ngay tại ba người âm thầm thương l ư ợ n g lúc còn lại tu sĩ đã sớm kìm nén không được trong lòng sao động n h o nhao hướng về cái kia còn lại sáu tòa lầu các mà đi mà một chút tu sĩ tự biết không cách nào cùng người khác tranh đoạt đã sớm hướng về bên cạnh lâu vũ mà đi để cầu thu hoạch được luyện hồn ma tông truyền thừa phanh phanh phanh đều không ngoại lệ tất cả mưu toan nhúng tràm quy tắc lầu các tu sĩ bị cùng nhau bắn ra căn bản là không có cách tới gần mà những cái k i a tiến về tìm kiếm luyện hồn ma tông truyền thừa tu sĩ không biết phát động nói cái gì lập tức toàn bộ không gian run lên đem bọn hắn toàn bộ ném ra n g o à i ân đây là có chuyện gì ta rõ ràng kém một chút liền có thể chạm đến luyện hồn ma tông truyền thừa tại sao lại đột nhiên đem ta truyền tống đi ra chẳng lẽ ngu xuẩn nào đụng phải cấm chế lao tử kém một chút liền có thể tiến vào dược viên kêu bên trong một tên tiên vương dược viên a một đám tu sĩ đấm ngược d ậ m chân ngửa mặt lên trời kêu trên trong mắt tràn đầy vẻ tiếc n ố i mau nhìn quan g môn còn t ạ i ngay vậy từ trong bí cảnh đi ra tu sĩ giật mình vừa muốn tiến đến liền phát hiện đã có vô số tu sĩ vây tụ tại quan g môn trước muốn bước vào lại bị lập tức bắn bay ông quan g môn lập tức lắc một cái đem chung quanh tu sĩ cùng nhau đánh bay ra ngoài tại mọi người ánh mắt kinh hãi phía dưới quan môn kêu hóa thành một sợi u quang trực tiếp dung nhập vương lăng thể nội biến mất không thấy gì nữa thấy vậy một màn ở đây tu sĩ bất đắc dĩ cởi khổ nếu như thay cái tu sĩ nơi đây chắc chắn nhấc lên vô tận chém giết có thể để bọn hắn cùng ma chủ tranh đoạt cơ duyên bọn hắn còn không có lá gan này có lá gan này đã dưới đất xếp hàng đầu thai hử còn muốn chạy đông nhiên một đạo hử nhẹ để vương lăng bọn người thần sắc khẽ động chỉ gặp dương hành chi ánh mắt sáng rực k h ó a chặt ở trong đám người một tên thiếu niên bình thường trên thân nghe nói lời ấy thiếu niên kia giật mình hai tay mở ra tràn đầy vô tội nói tiền bối đây là ý gì tại hạ cùng với ngươi không chờ hắn thoại âm rơi xuống dương hành chi bước ra một bước chuẩn đ chi uy ngang qua thiên vũ trong miệm nói lầm、bầm. trong chốc lát thiếu niên kia thần s ắ c lập tức âm tình bất định cuối cùng đ á n g chắt cười một tiếng mặc cho dương hành chi đem hắn phong cấm hắn đã không đường có thể đi không có luyện hồn ma tông phù hộ bất luận hắn đi tới chỗ nào dương hành chi đều có thể cảm ứng rõ ràng vị trí của hắn nguyên bản hắn tại luyện hồn ma tông bên trong bố cục chỉ chờ dương hành chi đến đây liền có thể phản s á t thay vào đó mặc dù hắn biết dựa theo dương hành chi tính cách có thể thành công sát xuất không đủ một phần ngàn tỷ nhưng hắn đã không có biện pháp khác dương hành chi phân thân quanh thân dâng lên một trận sương n g dung mạo càng trở nên cùng dương hành chi không khác nhau chút nào khó phân thật giả so sánh dương hành chi cao hứng mừng mừng phân thân kia thần sắc thì như là nước động bình thường bình tĩnh trong mắt cũng không có mảy may thần thái phảng phất một bộ thấp kém khôi lỗi thấy như thế một màn vương lăng tâm có cảm giác nói khẽ dương sư lệ đây cũng là người muốn đi đ ắ c đạo đường sao dương hành chi cười hắc hắc chỉ vào phân thân kia gật đầu nói không sai đường nhìn phân thân này thường thường không có gì lạ nhưng lại có thiên phú của ta nói đến đây dương hành chi có chút đ á c ý nói tiếp chờ ta trở về tế luyện mấy đạo nhiếp hồn pháp thuật liền có thể điều khiển nó thần hồn triệt để đem nó khống chế suy sở tín k i n h thường cười một tiếng quay người rời đi chỉ để lại một câu nói như vậy dùng cái gì chứng đạo mực tinh hành trầm ngâm m ộ t hai ở kiếp trước hắn xác thực nghe nói dương hành chi bị vây ở cảnh giới cao nhất từ đầu đến cuối không cách nào đột phá tới dương sư minh bọn chúng không chỉ có là khôi lỗi cũng là sáng tạo ra sinh linh mực tinh nhất định than nhẹ một tiếng d ư ơ n g như khuyên bảo d ư ơ n g như khuyên can chật liền quay người rời đi hắn đối khôi lỗi một đạo không hiểu nhiều không thể cho cho dương hành chi thiên phú tuy cao có thể từ đầu đến cuối không rõ chân lý dương hành chi ngược có chút suy nghĩ nhìn xem phân thân suy nghĩ một chút lúc này mới thu hồi a n h đ ô n g nhiên đế vực phát ra một tiếng vang thật lớn trong chốc lát một vùng biển mênh mông hiển hóa tại vạn vực thiên ngoại mỗi một tên tu sĩ đều có thể thấy rõ ràng đại đạo khí tức triệt để tràn ngập ra một chút ở vào bình cảnh tu sĩ nhao n h a o đột phá thậm chí đều ra đời ba bốn tên đại đế so với trước đó vạn vực giới bên trong đại đạo khí tức đầu chỉ tăng lên mấy lần nhưng mà đúng lúc này vạn vực giới bỗng nhiên nở rộ vô tận hào quang mặt đất nở x e n vàng vô số khủng bố đến cực điểm dị tượng khắp nơi nở rộ một trận màu vàng nước mưa mang theo vô tận tường t h ụ chi khí vẩy khắp vạn vực giới mỗi một chỗ nơi t h ậ m đem chí giới này kim n h vũ để vạn vực ức vạn vạn phạm nhân cảm động đến ngày nào mà một chút không có tu vì thiên phú thiếu niên cũng trong lúc vô tình ra đời lình căn đây là có người chứng đạo trong học phủ lâm thanh vân thần sắc chấn động nhịn không được hít sâu một hơi mà tựa hồ phát giác được cái gì cả người hắn toàn thân run lên run nhẹ nhẹ ngước mắt nhìn về phía đế đô ư ơ nếu g Tiên đ đạo đế đạo, dương hiện. 243. Tiên đế, đạo dương hiện. Tại đế đô Tại cao, dương dương Chương hiện. Tiên hiện. trên trùng sáng trời m à v à như g treo cao c ở â n trên, nồng càn toàn bộ vạn vực bên trong. Nếu n trời quét tại đại chi phía khí h đậm đạo vực bộ lâm thanh vân không có cảm giác sai c h ù n g sáng màu vàng kia chính là vạn vực giới bản nguyên theo luyện hồn ma tông bên trong bản nguyên được phong thích vạn vực giới đã triệt để hoàn chỉnh không chút do dự lâm thanh vân lập tức hòa mình hư không hướng về đế đô mà đi giờ phút này tại trong đế đô lý k i n h quân thần sắc hơi kinh ngạc nhìn xem lơ lửng tại tự thân trước đó chùm sáng màu vàng đ á y mắt không khỏi toát ra từng tia ngưng trọng thật là nồng nặc đại đạo chi khí lý k i n h quân trong lòng âm thầm nói thầm đại đạo quy tắc càng là đột nhiên chấn động truyền lại ra một tia cực hạn khát vọng giống như vội vã không kịp đem thôn p h ệ chùm sáng này đây là tới từ một giới q u ả tạo tại lý k i n h quân bên cạnh mộ dung thanh giao thần s ắ c c h ấ n kinh nhịn không được hoảng sợ nói chủ thượng như thôn p h ệ chùm sáng này sẽ lập khắc chứng đạo tiên đế nói đến đây mộ dung thanh giao trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia hâm mộ quà tạo lý kinh quân khẽ giật mình nhớ tới chính mình trong khoảng thời gần này vạn v ự c giới bản nguyên có thể hoàn chỉnh công lao của hắn xác thực không nhỏ tuy nói hắn cũng là vì chính mình có thể xét đến cùng cuối cùng giúp cái này vạn v ự c giới một thanh nếu như không có lý k i n h quân vạn v ự c giới bản nguyên muốn hoàn chỉnh chỉ sợ muốn tới bao giờ quả nhiên nghe đồn đối một giới sinh linh có đại công đ ứ c người liền sẽ đạt được giới vực ưu hái từ đó hạ xuống đạo nguyên giúp đỡ c h ứ n g đạo lâm thanh vân t ừ trong hư không đi ra nhìn xem chùm sáng màu vàng kia trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ ngay vậy lý k i n h quân khẽ vết cảm không tiếp tục do dự đem chùm sáng kia thu nhập bản thân a n h trong chốc lát một đạo vô thượng đạo huy quét ngang và vực toàn bộ sinh linh toàn thân r u lên đều là thả ra trong tay sự tình ánh mắt cùng nhau nhìn về phía đế đô chỗ trong lòng vậy mà nhịn không được dâng lên một vòng k í n h sợ l i ê n t ợ i như nơi đó sắp sinh ra một vị tồn tại trí cao vô thượng bình thường rầm rầm lý k i n h quân ngồi xếp bằng thể nội buộc phát ra vạn trượng tiên quang một vòng hư hảo màu tử kim nói dương t à n mát ra trận trận hồng mông chi khí dần dần tại phía sau hắn hiện hiện ra hưu, hưu hưu lập tức mấy chục đạo lưu quang tự học trong phủ mà đến rơi xuống đất hóa thành thôi thu vãn đám người bộ dáng nhìn xem lý k i n h quân phía sau vầng kia mà lập tức hít sâu m ộ t hơi chật từng cái thần sắc chăm chú giữ im lặng đứng ở một bên quan sát lý k i n h quân chứng đạo tiên đế mộ dung giao chỉ ôm ấp giao cầm ánh mắt nhìn về phía trong bầu trời lý k i n h quân chấm ngâm một lát sau nhắm lại hai con ngươi đột nhiên ở giữa vùng thiên địa này bên trong đại đạo c h i khí tựa như thiên hà bình thường hướng về hai người chạy ngược mà đến trong giao chỉ ngủ say mộ dung văn triệt thể nội tuân ra một giọt huyết dịch màu bạc tàn ra trận, trận băng lãnh chi ý đột nhiên dung nhập mộ dung thanh giao thể nội sau mực khắc mộ dung văn triệt từ trong ngủ mê thất tỉnh mê mang đánh ra bôi phía còn chưa chờ nàng lên tiếng liền bị hai c ô vô thượng đạo u y triệt để chấn áp không thể động đậy chỉ gặp tại mộ dung giao trì sau lưng đồng d ạ n g có một vòng ngân l a m giao nhau nói mặt trời mọc bây giờ vạn vực giới đã cho phép tiên đế tồn tại như vậy nàng cũng có thể khôi phục trước đó thu vi về phần mộ dung v â n triệt ngoại trừ tiên tộc huyết mạch còn lại đồ vật đã đối với nàng vô dụng dù sao nàng bây giờ thân hoài đế tinh thần p h ấ n chấn vận gia t h ầ n thống ngự vạn vực giới khí v ậ n là bực nào kinh người cho dù tiên đế gặp chi cũng sẽ kinh hãi đầy đ ủ nàng khôi phục như lúc ban đầu thân bỗng nhiên trên trời cao lý k i n h quân mở ra hai con người trong mắt lộ ra một vòng nghĩ hoặc hắn cảm giác cái này bản nguyên giống như không đủ để hắn thành tựu tiên đế hoặc là nói đại đạo quy tắc tuy là một đạo quy tắc nhưng lại cực kỳ đặc thù là vô số đạo tắc khởi nguyên cho dù là giới vực q u ả tặng cũng vô pháp để lý khinh i n Quân lấy đ ạ đạo o quy tắc h à mỹ ợ p đạo. Nghĩ tới đây, Nghĩ Kinh tới Lý quân trầm tư một chút không khỏi than nhẹ một tiếng ngón tay chỉ tại mi tâm đem dung hợp giới vực bản nguyên v h ư ớ ra chật bàn tay vung lên chỉ gặp cái kêu bản nguyên nhẹ nhàng rơi vào thôi thu vãn trước người dung hợp nó chứng đạo tiên đế lý k i n h quân thanh â m vang vọng tại trên trời cao đám người ngước mắt nhìn lại chỉ gặp sau lưng nó vầm kia nói dương đã tiêu tán một thân vô thượng đạo uy càng là không còn sót lại chút gì nhìn xem gần trong gang tấp giới vực bản nguyên thôi thu vãn cười khổ lắc đầu nói chủ thượng nói đùa thuộc hạ vừa mới thành tựu i tiên vương cho dù dung hợp này bản nguyên chỉ sợ cũng không cách nào chứng đạo tiên đế nghe nói lời ấy lý k i n h quân k h ẽ to mày nếu như thôi thu vãn cũng không được vậy liền chỉ còn lại có một cái nhân tuyển hiển nhiên lâm thanh vân cũng hiểu biết điểm ấy thần s á c nhịn không được kích động lên chỉ là không chờ hắn mở miệng giới vực kia bản nguyên đột nhiên chấn động một vòng tựa như không có giới hạn đại dương màu vàng nóng càng là trống dông hiện hiện trong chốc lát giới vực bản nguyên như là thiên hà bình th mục tiêu chính là lý k i n h quân h u đoàn kia giới vực bản nguyên trong nháy mắt dung nhập lý k i n h quân thể nội tăng thêm cái k i a một vòng đại dương màu và nóng gần như giống như điên cuồng rửa sạch lý k i n h quân đại đạo quy tắc giống như không giúp đỡ lý k i n h quân chứng đạo liền sẽ không bỏ qua bình thường cái này mộ dung thanh giao cùng trong học phủ liễu tiên tề tề giật mình bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua đạt được giới vực bản nguyên quà tặng người nhưng như thế một màn quỷ dị bọn hắn liền từ chưa thấy qua trong truyền thuyết giới vực bản nguyên hạ xuống quà tặng đằng sau liền sẽ không lại hiền hóa mà một màn như thế t r i để đem hai người kinh s ợ Giới vực nguyên vực bản lý khinh i n Quân chứng đạo t ê đế, có t ể nói cùng là vô cùng quý vị, giống quân dị, thật như Kinh giống Lý q u là cũng á i giới sinh Kinh này vạn vực giới thân sinh tử bình thường. Lý Kinh quân vực c tử Lý bị đột nhiên xuất hiện một màn giật này mình sau đó cảm giác biến hóa trong cơ thể đáy mắt nhịn không được lộ ra một vòng mừng rỡ đại đạo quy tắc đã chậm dại biến mất không thấy gì nữa hoặc là nói đã dung nhập trong cơ thể hắn lý k i n h quân cảm giác giờ phút này hắn cùng đại đạo tại không khoảng cách ba nghìn đại đạo thế gian văn pháp hạ bút thanh văn không cần giống như dĩ vãng như vậy muốn trước đi lấy đại đạo quy tắc chuyển hóa giờ phút này hắn giống như chính là đại đạo đại đạo chính là hắn chân chính hòa mình tại trong đại đạo cùng đại đạo cùng tồn vê anh một lát sau mộ dung thanh giao dẫn đầu đột phá tiên đế một vòng ngân l a m giao nhau nói dương hoành treo trên chín t ầ n g trời vô thượng đạo huy càng đem vạn vực sinh linh ép có chút gặp cả người cũng may cũng chỉ có một cái trước mắt đạo huy liền bị mộ dung thanh giao thu hồi cũng chính là trong nháy mắt này mộ dung thanh giao thần sắc khẽ giật mình lông mày nhẹ nhàng n h ă n lại đáy mắt tách ra vô tận lênh quang nghiến răng nghiến lợi nói lý k i n h quân ba vê anh hồn kinh đột nhiên bị mộ dung thanh giao chấn đi ra vô thượng đạo u y hoành ép đế đô cho dù là lâm thanh vân các loại một đám tiên vương cũng vô pháp chống cự trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài mà những tiên vương kia phía dưới tu sĩ càng là không cần nhiều lời nao h nhao miệng phun m o u tươi thần sắc cực kỳ nhợt nhạt đây cũng chính là mộ dung thanh giao trong lòng đối bọn hắn không có sắc ý nếu không ngoại trừ t i ê n quân cùng tiên vương nơi đây toàn bộ sinh linh chắc chắn bị chấn thành hết u y vụ trong bầu trời lý k i n h quân thần sắc lạnh lùng thiện tay một chiều đem hồn kinh thu hồi quả nhiên như cùng hắn suy nghĩ bình thường mộ dung thanh giao đột phá tiên đế đằng sau hay là đột phá hồn kinh phong tỏa bất quá không có quan hệ nàng giờ khắp này ở trên thi Hú hồ, hắn h giờ p theo này cũng là tiên là c đế, ư ơ n không tại vạn g 244, không tại ken, ken, ken. chín đạo tiếng trung vang lên lý k i n h quân sau lưng một vòng tản ra h ư n g mông tử khí đạo dương chậm rãi dâng lên hoành đặt ở trong bầu trời vạn vực tu sĩ nước g mắt có thể thấy được nhìn xem thêm ra tới hai vòng đạo dương vô số tu sĩ không khỏi hãi nhiên thất sắc nhìn không được thất thanh nói cái này này làm sao nhiều hơn hai vòng tiêu dương a cái này thêm ra tới hai vòng tiêu dương cực kỳ cổ quái riêng là nhìn lên một cái liền giống như muốn bị rút ra thần hồn bình thường quái thai quái thai t h á n h cảnh phía dưới tu sĩ thần sắc mờ mịt nhìn xem chỉ có một vòng tiêu dương thương cung nghi ngờ nói nào có không chỉ là hắn tất cả t h á n h cảnh phía dưới hoặc là nói còn không có lĩnh nộ g đạo thì tu sĩ đều là vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc bởi vì bọn hắn đều không có nhìn thấy t h á n h cảnh tu sĩ lời nói cái kia hai vòng tiêu dương đế cảnh tu sĩ lý khinh quân tu hành mười chín năm được vạn vực giới q u a tặng tại đông vực chứng đạo cuối cùng thành vô thượng tiên đế đăng lâm đại đạo cùng nói đồng thọ tin truyền giới vực vạn linh cộng tôn vạn vực bên trong lập tức vô số dị tượng hiền hóa một đám tu sĩ nghe trong đầu truyền đến thông báo không khỏi ngây ra như phóng thần sắc hơi c h ó n g mười chín năm tiền đế đây là cỡ nào hành động vĩ đại có hay không tới người không biết cũng đã làm được xưa nay chưa từng có trên trời cao cái kia màu t ử kim đạo dương phun ra nuốt vào n h ậ t nguyện tri quang quanh thân hồng mông màu tím v ầ n quanh riêng là nhìn lên một cái liền có thể cảm giác được tự thân nhỏ bé trong đế đô lý k i n h quân thân mang hắc kim đế bảo bay phất phới cái kia trên mặt quần áo cựu đầu chân long triệt để khôi phục lơ lửng tại lý k i n h quân quanh thân n ử a mặt lên trời gào thét lập tức đem mộ dung thanh g a huy áp vỡ nát lại nó bên hông đế kiếm càng là phát ra một tiếng cùng loại với long ngâm kiếm minh thanh âm kiếm đột nhiên ở giữa lại là một đầu chân long xuất hiện lơ lửng tại lý k i n h quân dưới chân giữ tợn long nhãn bên trong tràn đầy l a n g lệ chi s á c phản chiếu lấy mộ dung thanh g i a o thân ảnh hiện nhiên theo lý k i n h quân bước vào tiên đế hắn bản m ệ n h bảo binh lập tức tùy theo tăng lên cho dù là đế đô cũng đi theo tăng lên to lớn nói chi m ì n h từ mộ dung thanh g i a o uy áp không cách nào vỡ nát trong đế đô công trình kiến trúc liền có thể nhìn ra lý k i n h quân một tay chắp sau lưng chân đạp đế kiếm biến thành chân long từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống mộ dung thanh dao k h o miệm phát họa ra một vòng cười lạnh nói làm sao ngươi muốn đối bản đế xuất thủ sao nghe vậy mộ dung thanh giao nghiến răng nghiến lợi lý k i n h quân thành t i ể u tiên đế nàng không còn có xoay người khả năng có thể nàng thế nhưng là tiên đế cho dù là chết cũng sẽ không thần phục với người lý k i n h quân nhìn xem mộ dung thanh giao t h ầ n sắc lập tức minh bạch nó suy nghĩ trong lòng đáy mắt không khỏi toát ra một vòng đáng tiếc một cái tiên đế tay chân cứ như vậy không có bất quá không quan hệ hắn còn có hơn một trăm linh không không điểm tích lũy cùng lắm thì trực tiếp t r ợ thôi thu vãn thành t i ể u tiên đế nhưng mà không đợi lý k i n h quân bóp nát mộ dung thanh giao thần hồn hắn còn ngơi bỗng nhiên co g ụ c lại tự thân đại đạo lập tức hiển hóa tại phía sau h ắ n hóa thành một vũng gầm t h é t thần hải mọi người ở đây không hiểu thời khắc giới vực bản nguyên lập tức xuất hiện xé rách vô số không gian hướng về lý khinh quân mà đi như là muốn đem hắn xé nát bình thường thấy như thế một màn q u ỷ dị đám người không khỏi ngẩn người tại chỗ cái này ngắn ngủi trong khoảnh khắc thế mà phát sinh nhiều như thế biến cố giới vực bản nguyên không phải vừa mới trợ đế quân thành t i ể u tiên đế sao trước mắt đây là vì gì tôi h thu van thần sắc rung động hắn bản thân cảm giác nếu là hắn ngăn cản tại giới vực kia bản nguyên trước đó sợ rằng sẽ lập tức hội hồn phi phép tán sẽ không lưu lại mảy may vết tích ngay vậy không chỉ là lâm thanh vân c h ân không đúng nó giống như muốn dẫn ta rời đi ngay tại giới vực tiếp cận hắn đạo dương lúc lý khinh quân trong lòng lập tức giật mình hắn thế mà từ giới vực kia bản nguyên bên trong cảm nhận được một cỗ không gian ba động cùng một trận mười phần vội vàng tâm tình thậm chí giới vực kia bản nguyên hóa thành một đạo lưu quang vây quanh lý k i n h quân đạo dương phi hành tựa như một tên gấp đến độ trên nhảy dưới tránh hải đồng bình thường đại đạo có linh lý k i n h quân trong lòng than nhẹ một tiếng nhưng lại không có triệt hồi đ ạ o dương trời mới biết giới vực này bản nguyên sẽ đem hắn đưa đến chỗ nào nhưng hắn lại có loại cảm giác cho dù hắn thả ra đại đạo chống đỡ đ ạ o dương giới vực bản nguyên chỉ sợ cũng phải đem hắn truyền t ố n g ra ngoài lý k i n h quân trong mắt thần quang sáng tối chập trờn trước tiên liền đem thoại bản trong tiểu thuyết phi thăng bài trừ dù sao cái kia mộ dung thanh giao cũng là t i ê n đế cho dù là phi thăng cũng là nàng cái thứ nhất có thể giới vực kia bản nguyên lại đối với nó làm như không thấy có chút quỷ dị trầng âm một lát sau lý k i n h quân thu liễm sát ý trong lòng nhìn về phía mộ dung thanh giao, âm thanh mộ dung thanh giao chắc hẳn ngươi cũng hiểu biết ngươi sinh tử tại bản đế trong tay nghe nói lời ấy mộ dung thanh giao thần sắc không có biến hóa thanh lánh hai con ngươi bình tĩnh như nước ta cận kể cái chết à ngươi có thể nhanh như vậy khôi phục tiên đế tu vi bản đế tối thiểu có ba thành công lao ngươi lại không biết đội ơn lý k i n h quân lạnh lùng cười một tiếng ngay sau đó nói bản đế niệm tình ngươi tu hành không dễ tạm thời tha cho ngươi một cái mạng nói đến đây lý k i n h quân chuyển đề tài nói nhưng bản đế có một cái điều kiện nếu như là để bản tọa thần phục với ngươi ngươi liền dẹp ý niệm này đi lý k i n h quân khẽ cười nói ngươi nếu không muốn một thế khổ tu tan thành bọn nước liền lưu tại vạn vực giới làm gốc đế thủ hộ đế triều ngàn năm ngàn năm sau bản đế thả ngươi thần hồn trả lại ngươi tự do thân ngay vậy mộ dung thanh giao không khỏi rơi vào trầm tư ngàn năm thời gian đối với nàng mà nói bất quá trong nháy mắt một cái c h ư ớ c mắt tôi h lại bây giờ vạn vực giới nhưng không có thế lực có thể đối đế triều sinh ra bất cứ uy hiếp gì bất quá nhìn xem trên bầu trời lý k i n h quân mộ dung thanh giao trong mắt không khỏi hiện lên một vòng nghĩ hoặc lại nhìn một chút cái tia đã ẩn ẩn có một chút vội vàng sao động giới vực bản nguyên lý k i n h quân khẽ b ư ớ c cảm cười nói thông minh lựa chọn mà nghe nói lý k i n h quân cùng mộ dung thanh giao đối thoại thôi thu vãn bọn người đều là một mặt không hiểu đế triều có lý k i n h quân tòa c h ấ n còn cần mộ dung thanh giao thủ hộ cái gì đạo dương bên ngoài cái k i a lo lắng giới vực bản nguyên ẩn ẩn đã có vượt quan chi thế t h ế thế lý k i n h quân trong lòng thầm than một tiếng minh bạch thời gian không nhiều lắm giới vực này bản nguyên cũng không biết phải làm gì lo lắng như vậy bản đế không tại lúc do thôi thu vãn chu phú sơn cùng kế vô mưu thay chấp trưởng đế triều lâm thanh vân lặc cựu ca cùng sáu vị quân đoàn trưởng thay giám sát lý k i n h quân đơn giản phân phó một câu không đợi đám người h ỏ i tham liền tán đi đạo tự thân dương tùy ý cái k i a đạo giới vực bản nguyên đem hắn thốt vệ trong chốc lát trên trời cao vầng kia m à u t ử kim đạo dương lập tức biến mất không thấy gì nữa tựa như chưa từng xuất hiện bình thường t h ế vậy mộ dung thanh giao cùng trong học phủ liêu tiên t ề tề giật mình người trước càng là nghĩ nó nói hắn rời đi vạn vực giới cái này sao có thể lâm thanh vân thần sắc không khỏi k h ẽ động nhớ tới liên quan tới tiên giới truyền thuyết lập tức thổn thức không thôi tưởng tượng bao lâu hắn đều đem cái tia xem như trò đùa không nghĩ tới truyền ngôn làm thật chương hai trăm bốn mươi lăm t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi lăm trúng gió v a n g rội từ lý k i n h quân biến mất đi qua ba tháng có thửa toàn bộ vạn v ự c giới đã bị đế triều triệt để l ậ t t u n g từ đầu tới đuôi tìm một lần nhưng lại không có phát hiện mảy may có quan hệ lý k i n h quân tin tức đế thành bên trong tu sĩ so với di vang đã ít đi rất nhiều lại lui tới tu sĩ mỗi người thần sắc đều có chút hướng ngưng trọng nhất là chu p h ụ trước ngày thường ngựa xe như nước giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó thì là từng bảy thân mang áo giáp quân ngũ nhan sắc khác nhau quan bọn hắn tu vi không ai thấp hơn thánh cảnh hiển nhiên đều là lục đại quân ngũ tinh nhuệ cái gì địa thảm thức tìm tòi ba tháng không có tìm được một k i a có quan hệ đế quân tin tức cùng vết tích phế vật trả lại làm cái gì tiếp lấy tìm a trong phủ đệ chuyền đến chu phú sơn tiếng gầm g ư ngay sau đó chính là một đạo cắn răng nghiến lợi thanh â m cho dù đem toàn bộ vạn vực giới cho bản quan lật qua cũng phải cho ta tìm tới đế quân chỉ chốc lát sáu vị thân mang đế cấp áo giáp tu sĩ từ đó đi ra tu vi đều là tại đại đế cảnh sáu người này chính là lục đại trong quân ngũ phó tổng binh nửa tháng này đến chu phú sơn cơ hồ khiến bọn hắn tìm khắp cả toàn bộ vạn vực giới tuy nói lâm thanh vân bọn người cơ hồ xác định lý k i n h quân giờ phút này tuyệt đối không tại vạn vực giới có thể chu phú sơn như c ũ không tin lại cho dù không tại vạn vực giới tìm tới những giới vực khác thông đạo cũng tốt đa cáo tử mấy người phất tay tạm biệt mà cùng loại với này tại vạn vực các nơi trình diễn cơ hồ tất cả châu chủ cùng vực chủ đều là phái người ra ngoài tìm kiếm có quan hệ lý k i n h quân vết tích chỉ có lâm viên b ọ n người một lòng không hỏi chuyện ngoài cửa sổ hết sức chuyên chú tu luyện dù sao lý k i n h quân cường đại đã để bọn hắn cảm nhận được một tia cảm giác cấp bách nếu như bọn hắn một mực sống ở lý k i n h quân dưới cánh chim vậy còn cần bọn hắn làm cái gì Cơ hồ bao phủ năm cái châu hồ phủ bao bốn số năm giới, để vô trong u sĩ hãi nhiên, nóng nhìn học phủ phương hướng. nóng t học phủ mộ dung thanh giao khoanh chân ngồi tại liêu tiên g i ớ i bóng cây thông qua ba tháng nói chuyện với nhau nàng đã xác định liêu tiên thân phận như nàng phỏng đoán như vậy đây là có người thành đạo thật mạnh u y áp mộ dung thanh giao thần sắc thanh lãnh ngước mắt mắt nhìn thương khùng liền thu hồi ánh mắt đối với nàng tới nói tiên đế phía dưới đều là sâu kiến hợp đạo thiên địa cường đại không phải tiên đế phía dưới cảnh giới có thể tưởng tượng lấy được tán tôi thu một chân ngôn vừa ra nho đạo quy tắc lập tức trấn áp thiên địa một phường đem thiên kiếp xinh xinh xô tan Thấy vậy một vậy màn, liêu tiên, chở tiên, tiên, không không tiên khét cười một tiếng không có phản bác dù sao mộ dung thanh giao lời nói xác thực không giả không biết đế quân hôm nay là có hay không tiên liên giới nếu như thế này có thể có một vị siêu thoát giả có lẽ chính là vị kia đế quân nhớ tới lý khinh quân cho dù là hắn cũng không thể không cảm khái một hai nhìn chung vào cổ hắn nhưng từ chưa thấy qua như vậy tà dị người thế mà lấy đại đạo là tự thân c h i đạo càng là lấy đại đạo thành t i ể u tiên đế tuy nói lý k i n h quân thành t i ể u tiên đế sau không có xuất thủ có thể lý k i n h quân cũng có thể cảm giác được cái kia tựa như huy hoàng thiên huy bình thường áp lực mộ dung thanh giao đấy mắt hiện ra một vòng phức tạp tuy nói rõ biết trong đầu ký ức là giả có thể trong nội tâm nàng chẳng biết tại sao hội nổi lên từng tia khó mà nói rõ cảm xúc cái này hồn kinh ảnh hưởng dĩ nhiên như thế to lớn lấy trái tim ta cảnh cũng vô pháp hoàn toàn khu trừ sao cảm giác đấy lòng cảm xúc mộ dung thanh giao tâm thần chấn động nghiến răng nghiến lợi nói đang chết lý k i n h quân tốt nhất đừng trở về mộ dung thanh g i a o lấy ra tiên đàn ngọc duyên dáng âm phủ lập tức hiện hiện ra đưa nàng t â m cảnh từ từ phủ bình khôi phục như thường muốn thật là khủng khiếp vết nước không gian không phải tiên đế không phải không gian tiên vương những người còn lại cơ hồ hẳn phải chết đám người tâm tâm đọc lý khinh quân giờ phút này chính vị vào trong hư không đưa tay không thấy được năm ngón quanh thân tất cả đều là khủng bố đến cực điểm vết nước không gian một khi bị t h ô n vệ cho dù tiên vương cũng có nhất định xác suất sẽ bị lạc cũng không còn cách nào trở về cũng chỉ có khống chế không gian quy tắc mới có thể hơi chống tự một hai tiên đế tự nhiên không cần nhiều lời vừa người đại đạo tự thân chính là đại đạo ngưng t ụ thể không gian nho nhỏ này vết rách tự nhiên không cách nào thôn phệ một vị tiên đế đen kịt đến không có một tia sáng trong hư vô lý k i n h quân nơi bả vai lơ lửng một cái tản r a cựu thải tiên quang hồ điệp nó thể nội chính hiện ra trận trận giới vực bản nguyên chi khí lý k i n h quân đáy mắt hơi suy nghĩ một lát liền biết được chính mình rời đi đế chiều thời gian chỉ sợ đã qua ba tháng ngươi đến tột u cùng muốn dẫn bản đế đi đ â u đây lý k i n h quân thần sắc lạnh nhạt đột phá tiên đế đằng sau hán cơ hồ đã không sợ bất kỳ nguy hiểm nào hắn lấy đế cảnh đột phá tiên đế thu nói dương tại thể cho dù không tại vạn vực giới thực lực cũng sẽ không có mảy may y ế u bớt chỉ là không cách nào mượn nhờ những giới vực khác đại đạo tôi h điểm này đối với hắn mà nói không chút nào ảnh hưởng bởi vì hắn là lấy đại đạo quy tắc hợp đạo một phương không cần mượn nhờ giới vực đại đạo hắn chính là đại đạo hư vịt cựu thải hồ điệp vung vẩy hài cánh chỉ dẫn lấy lý k i n h quân tại trong hư vô hành t ầ u nhìn kỹ lại lý k i n h quân những nơi đi qua như có nhàn nhạt v ó n g ánh huy trong nháy mắt lại là ba tháng trôi qua lý k i n h quân tại trong hư vô dừng bước lại ánh mắt nhìn cái kia trên dưới n ả y múa cựu thải hồ điệp minh mạch đến nơi rồi ngay tại lý k i n h quân trầm tư như thế nào đá chỉ Gặp cựu thải h ồ điệp hai c á n h c h ấ n động một kia kim quan g dung nhập lý k i n h quân t h ể nội một c â cường đại dẫn dắt chi lực lập tức h i ệ n hiện không do dự lý k i n h quân từ bỏ tất cả c h ố n g c ự t ù y ý cái này dẫn dắt chi lực n ắ m kéo chính mình r ờ i đi tại hắn sau cùng trong tâm mắt cái kêu cựu thải h ồ điệp dừng ở hư vô cơ hai cánh tựa như tại t i ệ n hắn r ờ i đi đột nhiên từng đạo gợn s ó n g không biết từ chỗ nào mà lên lý k i n h quân lập tức cảm nhận được một trận cực kỳ cường hành xé rách cảm giác đồng thời còn có bốn c â đại đạo chi uy nhưng sau một khác hắn chỗ mi tâm kim quan kêu lên lý k i n h quân liền từ trong hư vô biến mất bốn đinh linh linh một chỗ bình thường trong ngọn núi, một gian phổ thông nhà ngói bên trên trên mái hiên chung gió nhẹ nhàng vang lên đã quáy giày đường tiền một vị nhắm mắt dưỡng thần lao giả ân chung gió lại vang lên sao lao giả nhẹ g i ọ n g n h ỉ non một tiếng thâm thúy hai con ngươi riêng là nhìn lên một cái liền sẽ để cho người ta nhịn không được trầm luân trong đó lao giả trong mắt toát ra một sợi hồi ức hắn nhớ kỹ lần trước chung gió vang đã rất lâu lâu đến hắn quên đi mình đã ở lại đây bao lâu thời gian nói bắt đầu trích tiên ha ha lao giả lần nữa bế hạp hai con ngươi chỉ là một hơi gió mát đánh tới thổi đi trước phòng trên tấm bia cho bụi lộ ra một quyển ấn một trường ấn chương hai trăm bốn mươi sáu h u y ề n linh đạo tông chương hai trăm bốn mươi sáu huyền linh đạo tông tiên giới thần thương vực huyền linh đạo tông bên trong làm thần thương vực bên trong nhất lưu thế lực huyền linh đạo tông có thể nói là có thụ tôn s ủ n g chủ yếu nhất là huyền linh đạo tông am hiểu nhất s u cắt thị hùng bởi vậy mỗi ngày lui tới tu sĩ không biết số cũng có thể hôm nay huyền linh đạo tông bên trong khắp nơi tràn ngập một cỗ tử khí trong ngày thường vênh váo tự đ ắ c thần s ắ c tiêu căng đệ tử cũng từng cái thấp vươn thẳng đầu đi ngang qua tu sĩ ánh mắt nhìn về phía huyền linh đạo tông không khỏi lắc đầu sau đó hóa thành lưu q u a n rời đi không muốn quá nhiều dừng lại để tránh gây nên hiệu lầm không cần thiết giờ phút này tại phủ tông chủ đề bên trong vây quanh một đám tu sĩ coi phục sức đều là huyền linh đạo tông trưởng lão cấp bậc tu sĩ bọn hắn từng cái khí tức bên thâm đạo uy kinh người trong đó thịnh nhất người uy áp có thể cùng đỉnh cao nhất đại đế chống lại ánh nắng tươi sáng mùi hương cổ xưa tràn ngập trong phòng lại khắp nơi quanh quẩn lấy một cỗ t ử khí nơi phát ra thì là trên giường một lão giả nó thể nội khí huyết đã khô cạn hai con nơi g ư ưu ám không sáng hiển nhiên thọ nguyên không nhiều cho dù như vậy lão giả quanh thân v ư n quanh tiên quân chi uy như cũ kinh người không gì sánh được khu khu cụ nên tới kiểu gì cũng sẽ đến lão phu thọ đến tám và năm đã thỏa mãn người này chính là huyền linh đạo tông đương đại tông chủ huyền linh tiên quân từ ta chấp trưởng huyền linh đạo tông đến nay đã bảy và năm n dù chưa phục ngày khác thì thế nhưng cũng chưa từng xuống dốc huyền linh tiên quân mặt ngậm mỉm cười nhìn xem giường trước một đám trưởng lão cuối cùng rơi vào phía trước nhất một nữ tử trên thân đáy mắt toát ra một vòng vẽ tiết u ố i nếu như nàng này có thể sớm một chút xuất thế thật là tốt biết bao nam cung linh giờ phút này đã sớm khóc đến lê hoa đ á i vũ nhìn xem huyết khí khô cạn thể nội tràn đầy từ khí huyền linh tiên quân thanh n m nước nở nói sư tôn bị thương tựa hồ lây cho các trưởng lão khác để bọn hắn cũng không nhịn được toát ra một vòng đau ngay vậy một đám trưởng lao lức nhau có người không đành lòng nói tông chủ linh nhi thiên phú chúng ta đều rõ như ban ngày làm gì lại thi triển bí thuật không bằng phụng nó tông chủ lời vừa nói ra lập tức tất cả mọi người phụ họa nói đúng vậy a tông chủ linh nhi nàng tu đạo không hơn trăm năm cũng đã là huyền tiền tri cảnh lại cho nàng ngàn năm nhất định có thể đột phá đột phá kim tiên đang lâm tiên quân t h i cảnh a không sai ta cũng đồng ý linh nhi là tân nhiệm tông chủ khô khụ nhưng mà huyền linh tiên quân lập tức kịch liệt ho khan thể nội tử khí càng thêm nồng nặc mấy phần âm thanh r u n dậy nói l a l u ậ n hôn trướng tông quy không thể trái lại từ xưa đến nay ta tông đều là dùng cái này bí thuật chọn lựa tông chủ có thể từng không may xuất hiện lão phu cũng là b ị pháp này chọn chúng lúc này mới thành tân nhiệm huyền linh tiên quân đừng muốn nhiều lời ý ta đã quyết đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không khỏi rơi vào trầm mặc đối với cái tia thần bí truyền thừa bí thuật bọn hắn không chút nào biết chỉ có tiền nhiệm tông chủ bởi vì ngoài ý muốn vất lạc huyền linh đạo tông đại trưởng lao m ớ i có tư cách tiến về đạo cung c h í n tầng tu hành cái kia thần bí truyền thừa bí thuật chư vị trưởng lão xin nghe sư tôn a linh nhi nguyện ý phụ tá người nhậm chức môn chủ kế tiếp nam cung linh thanh â m có chút n mẹ nào nàng chưa bao giờ đối với cái này vị trí tông chủ từng có ý nghĩ tại nàng nghĩ đến có thể lưu tại tông môn cũng đã đầy đủ hay cuối cùng đại trưởng lao k h ẽ than thở một tiếng mấy tức ở giữa từ trong bảo khố mang tới một bộ mai rùa trên đó k h p rõ tám viên d ư ờ giá trước cổ huyền linh tiên quân nuốt ve mai rùa nói khẽ tìm được tân nhiệm tông chủ sau lập tức cần thế không ra đại hắn đột phá tiên quân sau mới có thể rời núi chư vị đều là phải dùng tâm phụ tá vừa v ẫ n rất tốt ngay vậy một đám trưởng lão trong lòng tuy nói có chút không t h o ả i mái nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng t ông chủ yên tâm chúng ta định không lưu dư lực phụ tá tân nhiệm t ông chủ như vậy lão phu cũng yên lòng dưới cựu tuyển cũng không biết có thể hay không gặp qua vị kia chưa từng che mặt sư tôn huyền linh tiên quân mỉm cười bế h ạ p bên trên hai con người lập tức một đạo huyễn hoặc khó hiểu quy tắc xuất hiện ở trong phòng để đám người ở n ẩn cảm thấy một tia áp lực ông huyền linh tiên quân lấy huyền cơ quy tắc dung nhập mai rụa bên trong lập tức một cỗ tiên vương chi uy bỗng nhiên hiện hiện lại bị huyền linh kịp thời đè xuống tiên tiên vương chi binh một đám trưởng lão kinh hại không thôi đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp mai rùa phát h uy bình thường tông chủ sử dụng mai rùa lúc v ậ t này một mực không hiển sơn không lộ thủy tựa như bình thường vật bây giờ bọn hắn mới biết trong mắt bọn hắn bình thường vật chính là tiên vương chi binh mà lại rất có thể là bản mệnh bạo binh có thể càng là chất quý bọn hắn liền càng là lo lắng huyền linh đạo tông coi như tông chủ một vị tiên quân huyền linh tiên quân nếu là v ấ lạc bọn hắn có thể thủ được cái này to như vậy gia nghiệp sao bọn hắn không biết huyền linh tiên quân thần sắc trang nghiêm không gì sánh được hai tay liên tục bấm n i ệ m pháp quyết cuối cùng ngón tay chỉ tại trên mai rùa trong lòng nỉ h non nói huyền linh đạo tông đ ờ i thứ ba mươi hai tông chủ la huyền xin mời lao tổ h u y ề n linh chỉ dẫn hậu bối tìm tới một vị kế thừa tông chủ đại vị người huyền linh tiên quân lập tức cảm giác thần hồn thoát ly bản thể bị hút vào mai rùa bên trong đồng thời một vài bức bức tranh tại trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên quả nhiên thần kỳ huyền linh tiên quân trong lòng than nhẹ một tiếng đáng tiếc mỗi người cả một đời chỉ có thể, thể nghiệm một lần giờ khắc này huyền linh tiên quân thần hồn tựa như tại đi theo mai rùa du lịch lấy toàn bộ thần thương vực bình thường. Cũng không biết bao lâu, tại nhìn ư là một mắt, h h thấy ư là m người này sắt na huyền linh tiên quân liền cảm giác hắn tuyệt không phải tu sĩ chính đạo muốn lập nam cung linh là tông chủ nhưng lại chưa từng nói xong cả người hắn liền hóa thành cho bụi chỉ để lại một cây trắng đoán như ngọc cái thẻ tông chủ sư tôn thấy như thế một màn mọi người không khỏi bi thống đến từ điểm lã trã rơi lại hưu một đạo bạch quang từ mai rùa bên trong bay ra hướng về ngoại giới cực tốc chạy mà đi thấy thế huyền linh đạo tông đại trường lần trước âm thanh hoàng sợ nói lưu lại hai người xử lý tông chủ sự t ì n h lại đem việc này đẻ xuống những người còn lại theo ta nên đón tân nhiệm tông chủ hiu hiu hiu từng đạo lưu quang gạch phá bầu trời đi s ắ t đằng sau lấy phía trước một đạo bạch quang trong trước mắt liền lướt qua trăm vạn dặm sơn hà có ý tứ lý k i n h quân nhiều hứng thú nhìn xem chỗ cổ tay một cây hư hào bạch tuyến không biết kết nối với nơi nào tuy nói căn này bạch tuyến đối lý k i n h quân tới nói tiện tay có thể giải nhưng mới rồi bị người ta nhòm n ó xong liền xuất hiện một cây bạch tuyến không cần nghĩ tự nhiên là định vị sử dụng lý k i n h quân cũng nghĩ nhìn xem lao đầu kia đến tột cùng là lai lịch gì tại hắn mới vừa tới đến tiên l i n h giới liền muốn thăm dò hắn lý k i n h quân ánh mắt đánh giá b ố n phía nhìn xem khắp nơi trang sức màu đỏ thần sắc dần dần cổ quái nhất là nhìn xem trên trời cao cái tiêu cựu luân nhan sắc khác nhau kiểu dương trong lòng không khỏi nỉ non nói ngươi vì sao hội dẫn ta tới tiên l i n h giới chương hai trăm bốn mươi bảy chẳng lẽ đầu nguyên chương hai trăm bốn mươi bảy chẳng lẽ đầu nguyên nơi này thật sự là tiên giới sao lý k i n h quân trong lòng âm thầm nỉ non tại trong cảm nhận của hắn nơi đây cùng vạn vực giới không có chút nào khác nhau nếu như nhất định phải nói có đó chính là ánh mắt của hắn đi tới chỗ đều là đạo cảnh tu sĩ đế cảnh tu sĩ ít càng thêm ít đối với cái này lý k i n h quân cũng có thể lý giải dù sao đạo cảnh so với đế cảnh cần phải hữu hảo nhiều lắm thọ nguyên đã lâu không nói đạo thuật càng là có thể kiêm dung tự thân lĩnh ngộ bản nguyên trọng yếu nhất chính là đạo cảnh tu sĩ không cần giống đế cảnh tu sĩ như vậy đau khổ ngưng tụ viên mãn bản nguyên chỉ cần một tia liền có thể một đường đột phá thẳng đến kim tiên tri cảnh cũng chính là đỉnh cao nhất bất quá vì sao bản đế có thể điều động giới này đại đạo lý k i n h quân chỗ đầu ngón tay Tuyển c h u y ể n nhảy múa nước cờ chỉ màu sắc rực rỡ hồ điệp theo trong lòng của hắn k h ẽ động hồ điệp lập tức hóa thành đại đạo chi khí tiêu tán mà lại hắn có một loại cảm giác nếu như hắn muốn hắn tiên đến nói dương có thể tùy thời tại tiên giới dâng lên hẳn là lý k i n h quân tâm thần ứ n g tụ cho đến ngày nay cùng một đám lao quái vật k ề đầu gối nói chuyện lâu hắn đã sớm không phải lúc trước cái kia chỉ có một thân tu vi mà không một chút thưởng thức tu sĩ cho dù là một chút bí mật lâm thanh vân bọn người tuy nói không cách nào kể ra nhưng hắn cũng không khó đoán ra một hay vạn vực giới bản nguyên có thể đem hắn mang đến tiên giới lại không nhìn tiên giới bản nguyên rõ xét thậm chí hắn ở chỗ này cùng vạn vực giới không khác nhau chút nào lập tức một cái suy đoán liền tại lý k i n h quân trong lòng hiện hiện tiên giới cùng vạn vực giới đ ồ nguyên n g lý k i n h quân chấn động trong lòng nếu thật là như vậy cái k i a thuận phỏng đoán vạn vực giới bản nguyên đem hắn đưa đến nơi này mục đích cũng rất rõ ràng chỉ sợ chính là tìm tới tiên giới bản nguyên nghĩ tới đây lý k i n h quân ánh mắt ngưng lại chỗ mi tâm nhàn nhạt lóe lên một vòng màu vàng ánh chiều tà quả nhiên vạn vực giới có lưu một tia bản nguyên lý k i n h quân thầm nghĩ trong lòng trong đầu lại nhớ tới một người cái tia đã từng một vi vựa sông mà tới trước ti nhưng từ dưới dưới bìa tay k e n ngay tại lý k i n h quân trầm tư đến cực điểm đ ỗ n g nhiên một đạo mười phần cổ điện tiên lạc v ă n g lên để hắn không khỏi hơi nhũ lên lông mày đáy mắt tẩn t h n hiện lên một vòng không vui hoa đó chính là diêm nhà tiểu công chúa sao quả thật là tịch lệ không hổ là khắp bên châu hồng nhan bảng t ố t mười t i ê n tử đúng vậy a chỉ là diêm nhà tiểu công chúa tại sao lại công khai chiêu tuyển đạo lữ ta nghe nói nàng không phải đã sớ ngưỡng mộ trong lòng vị kia vương công tử rất lâu sao mà lại hai người cũng là tình đầu ý hợp hại ta lặng lẽ nói cho ngươi à kỳ thật đều là dự định chúng ta cũng chỉ là tới làm chúng thôi t tiểu hữu ngươi tại sao mặc như vậy hoa lệ cựu long hoa bảo chật chật ta đoán chừng cái kia diêm ra lão tổ cũng không dám mặc như vậy lấy đi lý k i n h quân ánh mắt vờn quanh bốn phía quả nhiên thân ở một chỗ trong quảng trường trang sức màu đỏ trải rộng bốn chỗ một chỗ gác cao cũng giống như là vừa vặn tu kiến trong đó long hoàn phượng quấn được không tôn quý diêm nhà lý k i n h quân lông mày g ã y nhẹ c h ậ t nhìn về phía tên kia cùng mình đáp lời tu sĩ trong mắt tu quang loại lên người kia thần sắc lần ngơ nhưng thoáng qua liền khôi phục như lúc ban đầu tên giới thần t h ư vực khớp quyên châu phi tuyết quận diêm nhà thông qua tìm kiếm người kia ký ức lý khinh quân, quân, quân,、so、quân đấy i k h mắt hiện lên một vòng suy tư dưới đây người ký ức cái kia thần t h ư ơ n g kiếm tông chính là vực này chúa tể cự vô phép cấp bậc tồn tại chư vị hoan nghênh đến đây tham dự ta diêm nhà công khai chọn rể thêm lời thừa thái bản tọa liền không cần phải nhiều lời nữa đây là tiểu nữ tiên cầm trước đạo điều tin tưởng mọi người nhất định có chỗ nghe thấy t r ư ớ c đạo đ i ể u xoay quanh tại người nào đỉnh đầu ai chính là tiểu nữ song tu đạo nữ trên gác cao diêm minh chỉ mỉm cười r ứ t lời một cái cánh chim tiên diễm linh đ i ể u liền từ gác cao bên trong bay ra hướng về trong quảng trường đám người mà đi tại diêm minh chỉ bên người thì là một tên mang theo mạng che mặt nữ tử sáng rỡ hai con ngươi tạo nên từng vệ sóng g ợ n la t a n nhìn về phía đám người bên trong một tên thiếu niên áo xanh trong mắt tràn đầy tình ý cha sẽ không ra sai đi diêm thu tuyết truyền âm dò hỏi thần n i ệ m ba động lại cảm giác không đến một chút hoảng hốt ngay vậy diêm minh chỉ gật đầu nói yên tâm vương bằng thể nội có quy tắc chi bảo t r ư ớ c đạo điệu đối đại đạo mười phần mất cảm chắc chắn lựa chọn hắn đến lúc đó hai người các ngươi liền có thể tại vô số tu sĩ chứng kiến bên dưới vui kết liền cảnh nói xong lời cuối cùng diêm minh chỉ thanh â m đều mang theo vài tia trêu trọc trêu đến diêm thu tuyết hai má nổi lên từng tia đỏ h n g nhưng mà đạo diễn năm mươi đ ộ thứ nhất vạn vật đều có biến số t r ư ớ c đạo điệu lượn vòng ở trên quảng trường không khi thì đầu ở chỗ này khi thì đầu ở chỗ đó để một đám tu sĩ trong lòng không khỏi dâng lên trận trận trờ mong mà nhưng chức đạo điệu lộ tuyến từ đầu đến cuối đều có dâng l trận t n trờ o n g m n h ư n hướng về cái tia vương bằng mà đi cái này cái này sao có、thể. đ ồ n g nhiên một tiếng kinh hô từ trong cao lầu truyền ra diêm minh chỉ hai con ngươi không thể tin nhìn xem cái kia trước đạo điệu rơi vào một tên thân mang cựu long hoa phục thiếu niên đầu vai thậm chí dùng đầu mượn phần thân mật mài cọ lấy mặt thiếu niên gò má diêm thu tuyết càng là giật mình không có người so với nàng hiểu rõ hơn trước đạo điệu dù sao cũng là nàng một tay mưa lớn giờ phút này trước đạo điệu đối thiếu niên kia làm ra thân mật như vậy động tác hoặc là thiếu niên kia có so quy tắc chi bảo càng thêm lịch thiên chất bảo hoặc là chính là thiếu niên bản thân so quy tắc chi bảo càng thêm có lực hấp dẫn gần như trong n á y mắt diêm thu tuyết cùng diêm minh chỉ đồng thời loại bỏ khả năng thứ hai. trên người thiếu niên này có trí bảo tối thiểu là tiên vương đồ vật lý k i n h quân suy nghĩ thời khắc liền cảm giác được ô n g tay háo khé động ngươi x u ấ t sinh này ngược lại là hào cảm biết ghé mắt nhìn xem rừng ở chính mình đầu vai trước đạo điệu lý k i n h quân khẽ cười một tiếng đơn thuần đại đạo hắn đã có thể cùng giới vực bản nguyên sánh vai đôi này trước đạo điệu tới nói thế nhưng là có trí mạng lực hấp dẫn trong đám người vương bằng thần sắc lập tức lạnh xuống nhìn về phía lý k i n h quân ánh mắt đều có chút không có hào ý t ừ n g k i a sát y dần dần ở trong lòng dân lên vương tiểu hữu không cần phải lo lắng người này thể nội có trọng bảo đợi ta tìm hiểu đưa ra lai lịch lại tính to không chờ vương bằng bạo khởi trong đầu liền vang lên diêm minh chỉ thanh âm lúc này mới tán đi trong lòng s ắ c ý nhưng vẫn là h ừ lạnh một tiếng người này đáng chết hắn tỉ mỉ an bài một trận trò hay thế mà bị kẻ này phá hư như thế nào để hắn không giận ha ha ha chúc mừng chúc mừng a từ đây tiểu hữu chính là tiểu nữ song tu đạo lữ chỉ là tha thứ lao phu mắt vụ vệ nhìn không ra tiểu hữu lai lịch như tiểu hữu không chê tới trước gác cao bên trong một lần thuận tiện định ra cùng tiểu nữ hôn khánh ngày a diêm minh chỉ sảng lãng cười một tiếng đồng thời đối với diêm thu tuyết máy mắt người sau lúc này mầm hiểu dịu dăn nói Phu quân sao cùng cái như đầu gỗ còn không quân đầu mau cùng còn lên. sao cái gỗ đi Diêm trong h thanh âm không u tuyết nu biết mềm âm b để bao nhiêu xương cốt người quảng trường một đám tu sĩ tràn đầy hâm mộ nhìn xem lý khinh quân nhưng cũng có trí giả trong mắt tràn đầy thương hại trong đó có người muốn mở miệng thuyết phục nhưng nhớ tới diêm nhà cường thế cùng vương ra lúc này vì thế cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng yên lặng đứng ở một bên p h ố c nhưng mà kinh thiên biến cố phát sinh lý k i n h quân ngước mắt nhẹ nhàng liếc mắt vương bằng người sau liền hô một tiếng đ ê u thảm cũng không từng phát ra liền đ ỗ n g nhiên hôi phi lên liên diện chuẩn đế sâu k i ế n cũng dám đối bản đế phóng thích s á c ý lý k i n h quân lạnh nhạt thanh â m vang vọng đất trời để vô số người khiếp sợ không thôi biết được vương bằng thân phận người càng là hít sâu m ộ t hơi trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn xem lý k i n h quân một chút d i ệ t sát độ kiếp tu sĩ không đáng sợ chỉ cần tu vi đạt tới thiên tiên hoặc là tu luyện một chút đặc thù đạo thuật cùng cảnh tu sĩ cũng có thể làm đến có thể m ẫ u chốt là nơi đây thế nhưng là diêm nhà địa b ả n người này thế nhưng là vương g i a bốn vị thiên kiêu một trong tại sơ tuyết thành bên trong giết vương bằng sẽ cùng tại đồng thời đắc tội vương g i a cùng diêm nhà hay là loại kia không chết không thôi trừ phi một phương c h u y ể n thừa đoạn tuyệt thù hận chỉ vì tại trong thiên giới tất cả thành trì đều nghiêm cấm giết chóc trừ phi muốn mở ra không chết không thôi tông môn đại chiến bởi vậy trong tiên giới cơ hồ không có tu sĩ sẽ ở trong thành trì bạo khởi giết người tối đa cũng chính là giáo hấn một phen s o n g tại sơ tuyết thành giết vương bằng toàn bộ phi tuyết quận đều không có người này chỗ dung thân chỉ sợ không chỉ là phi tuyết quận nghe nói vương gia có một vị thiên kiêu rất được khắp quyền châu vị kia tiên vương thưởng thức cố ý thu làm đồ không sai người kia chính là vương gia vương đẳng nghe vị kia tiên vương t à n thượng xưng nó có tiên vương c h i tư mẹ của ta ơi tiên vương c h i tư tiên vương vậy mà đối với nó có như thế độ cao tán thưởng nghe người c u n g quanh nghị luận diễm minh chỉ rốt cục kịp phản ứng vương bằng chết ở chỗ này nếu như vương gia truy cứu xuống tới hắn diêm n h ả thế nhưng là có không thể trốn tránh trách nhiệm nếu là lúc trước hắn tự nhiên không sợ có thể lúc này không giống ngày xưa thành như người khác lời nói một tên thụ tiên vương thưởng thức tiên h tiêu không thể không khiến hắn thận trọng bất quá lý k i n h quân trên người trọng bảo hắn cũng muốn ai tiểu h ư u đây là làm gì gây ra đại họa cũng không bằng tiểu h ư u thông báo một chút trong môn trường lão để bọn hắn đến đây vì ngươi cùng vương ra đ i ề u tiết một h a i diêm minh chỉ thở dài một tiếng mặt mũi tràn đầy lo nghĩ trong mắt viết đầy lo lắng nếu là đội thành mới vào người tu hành chỉ sợ thật đúng là bị hắn dỗ lại một năm một mươi bàn giao bắt nguồn từ thân lai lịch a ngươi còn cùng hắn nói nhảm làm gì còn không mau giết hắn dám giết bằng ca bản tiểu thư nhất định phải rút ra hắn thần hồn tra tấn ngàn năm diêm thu tuyết thần sắc ngắn ngủi ngẩn ngơ sau lập tức trong mắt tràn đầy sắc ý giờ k h ắ c này nàng chỗ nào còn nhớ được lý k i n h quân thể nội trọng bảo nàng chỉ muốn muốn lý k i n h quân chết phúc mà nhưng sau một khắc diêm thu tuyết lập tức cùng vương bằng một cái hạ tràng thành một đôi b ỏ mạng nguyên lương trước mắt một màn để vô số tu sĩ ngẩn ngơ tuyệt đối không ngờ rằng lý k i n h quân dĩ nhiên như thế lớn mật dám ngay ở diêm minh chỉ mặt chém giết diêm thu tuyết không biết người trước khoảng cách tiên quân chỉ có cách xa một bước sau thu không chờ diêm minh chỉ b i t h i ế t lý k i n h quân một cái l ắ p mình lập tức xuất hiện tại trên gác cao thon dài năm ngón tay móc ngược tại diêm minh chỉ trên đầu lâu linh hồn đại đạo đống nhiên g á n g lâm ở trong đầu hắn không kiêng nghệ gì cả thôn vệ lấy thần hồn của hắn điều tra lấy trí nhớ của hắn a t h ầ n h ồ n bị thương mang tới thống khổ có thể xa so với trên thân thể thống khổ mãnh liệt nghìn lần vạn lần mãnh liệt như thế thống khổ để diêm minh chỉ khuôn mặt v ặ n m è o không thôi cái kêu tê tâm liệt phế thanh âm không biết để bao n h i ê u tu sĩ lạnh cả tim phải biết diêm minh chỉ thế nhưng là tu sĩ kim tiên khoảng cách tiên quân chỉ có cách xa một bước hắn là diêm nhà xếp hạ mà bây giờ thế mà bị thiếu niên k i a một k í c h chế ngự lại nhìn dạng như vậy giống như ngay tại siêu hồn hay là cực kỳ thô bạo siêu hồn không có sử dụng mảy may đạo thuật lý k i n h quân thần sắc lạnh nhạt thật coi hắn là mới ra đời tiểu bối sao diễm minh chỉ cha con suy nghĩ đơn giản là moi ra sau lưng của hắn có hay không thế lực dùng cái này quyết định là giết người cướp của hay là mời làm đạo lữ cha con hai người này ánh mắt cũng không biết là tốt hay là kém nói kém đi trên người hắn đế bảo cùng đế kiếm lại là đại đạo chí minh nhưng muốn nói tốt ngoại trừ cái này hai vật lý k i n h quân thế nhưng là ngay cả cái nhẫn chữ vật đều không có phốc lý k i n h quân hơi chuyển động ý nghĩ một chút diêm minh chỉ lập tức hóa thành cho bụi đi theo diêm thu tuyết cùng nhau lên đường người này biết có hạn khả tiên quân nhận giới này bản nguyên phù hộ như thủy tiện c h ấ n áp giới này bản nguyên đối tiên quân phù hộ có thể sẽ bị cái kia chín vị tiên đế phát giác lý k i n h quân nhớ mày cái này diêm minh chỉ biết có hạn cơ hồ cùng vừa rồi tu sĩ kia không khác nhau chút nào h ô n trường là ai dám giết ta diêm g i a t ộ c t r ư ở n g đông nhiên g ầ m lên giận dữ vang vọng thương cung chỉ gặp một lao giả một tay chắp sau lưng từ đây trong thành mã tới là diêm gia lao tổ lâm đồng tiên quân nghe nói nó trong thành một đám tu sĩ ánh mắt rung động có người càng là nhịn không được giới thiệu chỉ là không chờ hắn giới thiệu xong liền gặp lý k i n h quân trong chốc lát xuất hiện tại lâm đ ô n g tiên quân trước người như là diện s á t diêm minh chỉ bình thường lý k i n h quân năm ngón tay hơi cong hướng về lâm đ ô n g tiên quân tiên linh trục tới t h i ể u nhi ngươi dám tiên quân chính là tiên quân trong chốc lát vô số tuyết bay bay xuống những nơi đi qua không gian cũng vì đó đông kết hướng về lý k i n h quân tập sát mà đến nhưng mà tại vô số tu sĩ ánh mắt khiếp sợ phía dưới lý k i n h quân không tránh không né tùy ý cái tia tuyết bay đạo thuật tới người không có nhắc lên một tia cỡ sóng liền như là phạm trần một trận bình thường tuyết đầu mùa bình thường a ngay sau đó lâm đ ô n g tiên quân tiếng kêu thảm thiết đau đớn vạch phá bầu trời để vô số tu sĩ trong lòng dâng lên vô hạn sợ hãi bọn hắn nhìn thấy cái gì lý k i n h quân lại dám siêu hồn tiên quân không biết tiên quân thụ tiên giới quy tắc phù hộ tùy tiện siêu hồn lại nhận thiên địa chu sát sao quả nhiên thiên địa dần dần bắt đầu bạo loạn trên trời cao tiếp vân c u ộ n c u ộ n quả nhiên chỉ có một ít lẹ tẻ mảnh vỡ lý k i n h quân trong lòng than nhẹ một tiếng lúc trước siêu hồn xích huyết nhờ vào vạn vực giới bản nguyên không được đầy đủ mà tiên giới bản nguyên có thể viễn siêu tại hiện nay v căn bản là không có cách siêu hồn. Phúc. Không thấy lý khinh quân, quân, quân trong mắt hiện lên một vòng không kiên nhẫn những người này sao như con ruồi bình thường những người thanh tính đáng thương vị này tiên quân chưa từng đi ra mấy bước liền thần sắc hoảng sợ đột nhiên hóa thành một giọt máu lý k i n h quân thần nghiệm khéo động huyết châu kia lập tức tách ra vạn trượng huyết quang phản thành nội diêm nhà tu sĩ tại huyết quang chiếu dọi phía dưới nhao nhao bạo thể mà chết thậm chí ngay cả một câu di ngôn cũng không từng lưu lại trong chốc lát thành này đ i ê n tĩnh im ắng nhìn xem trên trời cao lý k i n h quân một thành còn sót lại tu sĩ thần sắc hoảng sợ không thôi người này lại dám làm việc như vậy người này coi là thật không cố kỵ gì không thành ầm ầm tiên quân vẫn lạc dị tượng chiếu dọi c h â u này bên trong để không biết bao nhiêu tu sĩ lòng sinh kinh ngạc suy đoán l à vị nào t i ê n quân thọ hết chết giả muốn bản đế mời các ngươi đi ra sao đầy trời trong huyết vũ lý k i n h quân một tay chắp sau lưng đế bào liệp, liệp rung động ánh mắt nhìn về phía hư không nơi nào đó chương ó lẽ là bởi vì hai trăm bốn mươi chín vị thứ bảy quân đoàn trưởng chương hai trăm bốn mươi chín vị thứ bảy quân đoàn trưởng tiền bối chớ có tức giận chúng ta vô ý nhìn trộm chỉ là đi ngang qua nơi đây mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ không gian đ ỗ n g nhiên vỡ ra nam cung linh bọn người từ trong hư không đi ra thần sắc như cũ xót lại một chút không thể tin cùng khủng hoảng đúng vậy a đúng vậy a đ ồ ở nơi này chưa từng nghĩ thêm mà có thể gặp tiền bối như vậy vô thượng c ư n g g i trong lòng nhất thời thất thẩn lại quên h i n thân nam cung linh bên cạnh một đám trưởng lão vội vàng giải thích nói giờ phút này cái gì tông chủ người truyền thừa bí thuật gì đều bị bọn hắn quên hết đi tuy nói bọn hắn dùng bí thuật s á t thực nhìn thấy lý k i n h quân chỗ cổ tay có bọn hắn huyền linh đạo tông tơ trắng nhưng bọn hắn không dám lên lời mở đầu m ì n h chỉ coi là tính sai dù sao nếu như bọn hắn nhớ không lầm bí thuật này sẽ chỉ lựa chọn cốt linh trăm năm phía dưới tu sĩ mà lý k i n h quân một lời diện s á t tiên quân h i ệ n nhiên là truyền thừa tính sai người kia vâng huyền linh đạo tông nam cung linh thân thương vực tiên nữ bảng tốt mười t quả nhiên như là nghe đồn như vậy khi chất linh hoạt kỳ hảo dung mạo tuyệt thế chật nghe nói huyền linh đạo tông tông chủ thọ nguyên gần cũng không biết là thật là giả nếu là thật sự nàng này cần phải thảm lạc hồng nhan h ỏ a t h ủ y ấy ai nói không phải đâu huyền linh tiên quân còn tại còn có thể hộ nam cung linh một hai có thể n ó thọ nguyên đã hết mà huyền linh đạo tông càng là không có cái thứ hai tiên quân theo nam cung linh bọn người xuất hiện trong thành tu sĩ nghị luận ở mỹ nhìn về phía nam cung linh trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam phải biết diêm thu tuyết bất quá một châu t ố t mười mà nam cung tuyết thế nhưng là một vượt top mười độ ở nơi này vô ý dò xét lý k i n h quân khép cười một tiếng trong mắt lại nổi lên nhàn nhạt tinh quang âm thanh lạnh lùng nói Bản cảm đến liền người đế đây, được vừa mới đến đây, liền cảm giác được có tờ h ă m dò, các n g ư i chẳng lẽ truy tìm cái này tơ trắng đông nhiên đứt gãy để nam cung linh bọn người trong lòng g i ậ n mình trong mắt lộ ra một chút rung động phải biết cái này tơ trắng thế nhưng là do tiên vương tri binh châu ngưng tụ mã thành tiên quân đều khó có khả năng trực tiếp chấn vỡ giờ khắc này nam cung linh đám người nhất thể hiện ra một cái từ ngữ tiên vương tiên vương đó là trong tiên giới đỉnh tiêm tồn tại nói có được lực lượng hủy tiên diệt địa đều không đủ đã đứng ở kim tự tháp đỉnh tiêm vị trí nó chỗ thế lực chính là tiên giới thế lực đỉnh cấp tuy nói còn có tiên đế có thể tiên đế là bực nào tồn tại trừ phi tiên giới sắp hủy diệt nếu không loại tồn tại kia đều là thần long thấy đầu mà không thấy đôi u đừng nói bọn hắn cho dù là tiên vương đều không nhất định có cơ hội thấy một lần lý k i n h quân tiện tay vung lên nam cung linh thân thể lập tức không bị khống chế hướng về lý k i n h quân bay tới thay thế huyền linh đạo tông một đám trưởng lao quá sợ hãi vội vàng chắp tay nói tiền bối linh nhi chỉ là một tên tiểu bối cùng việc này không quan hệ nếu tiền bối trong lòng tức giận van bối bọn người nguyện thay thế nàng gánh chịu tiền bối sao phải vì có một vị tu đạo không đủ trăm năm hậu bối đâu đại trưởng lao t h a nhâm có chút vội vàng chỉ vì nam cung linh thế nhưng là huyền linh đạo tông vài vạn năm đến thiên kiêu số một có rất lớn xác suất đột phá t i ê n vương chấn hưng toàn bộ huyền linh đạo tông lại một khi nam cung linh đột phá t i ê n vương như vậy bọn hắn huyền linh đạo tông đằng sau rốt cuộc không cần trốn đông trốn tây cũng rốt cuộc không người dám can đảm ngấp nghẽ bọn hắn trong tông truyền thừa cùng tài nguyên nam cung linh trong lòng giật mình thần sắc có chút kinh hoàng nàng mặc dù tu đạo t r ă m năm nhưng lại một mực sống ở huyền linh đạo tông dưới cánh chim tiền bối nam cung linh vừa mới mở miệng có thể lý k i n h quân đen như mực giống như hai con ngươi hiện lên một vòng u quang linh hồn đại đạo lập tức trốn vào nam cung linh trong th thú vị tính danh nam cung linh cảnh giới huyền tiên trung kỳ tư chất tuyệt thế yêu nhiệt kinh lịch linh di tộc hoàng tộc bởi vì tình huống đặc biệt vứt bỏ tại tiên liên giới bị huyền linh tiên quân môi dưỡng trăm năm phù hợp thiên linh quân đoàn trưởng nhân tuyển lý khinh quân thầm nghĩ trong lòng một tiếng ánh mắt nhìn về phía nam cung linh đáy mắt có chút nổi lên một tia gọn sóng lạnh nhạt nói dẫn đường huyền linh đạo tông nghe vậy nam cung linh bọn người trong lòng giật mình trong lòng đáng chắc đến một điểm minh bạch bọn hắn lúc này căn bản không có tư cách cự tuyệt lý k h i n h quân một châu nguy nga thành trì sừng sững tại mây mù lượn lờ ở giữa tiên quan m ộ n phía đ i ể m lành rực rỡ đến mại không hết tu sĩ chân đạp phi kiếm tung h à n h ở trong biển mây được không khoái chẳng a h ô n trướng đáng chết ta bằng nhĩ a đ ô n g nhiên g ầ m lên giận dữ từ trong thành trì chuyển đến để lui tới tu sĩ cùng nhau giật mình nhao nhao suy đoán vương bằng là ra loại chuyện nào tại h ế mà phía dưới đại điện vương gia nhất chúng trưởng lão cũng là nộ khí đằng đằng trong lòng thầm mắng không thôi ngao nhau, nhau suy đoán là cái nào thứ không biết chết sống dám giết vương bằng không biết vương gia tứ tử đều là gia chủ ưa thích trong lòng sao khởi bẩm gia chủ tại hạ đã tra xét người kia tin tức nhưng lại không thu hoạch được gì tựa như đột nhiên xuất hiện tại thần thương vực bình thường tối thiểu nhất tuyệt đối không phải thần thương vực người hơn nữa lúc ấy mắt thấy toàn bộ quá trình tu sĩ nhao nhao nhìn không thấu người kia tu vi thậm chí diêm nhà tiền quân đều bị nó phất tay hủy diệt vương gia tam trưởng lao tiến lên một bước trầm giọng nói ra trong mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng càng là như vậy liền càng lộ ra lý khinh quân thân phận cao quý thần bí tam trưởng lão vừa mới r ứ t lời vương gia đại trưởng lão gật đầu nói nó thân phận lao phu suy đoán hẳn là cùng ma vực có quan hệ trừ bỏ ma vực những người điên kia không ai có thể sẽ ở tiên giới trong thành trì không kiêng nể gì cả xuất thủ đây chính là muốn bị ngũ đế liên minh liên thủ truy sát. Mà lại, trên người người này tất nhiên có đỉnh tiêm tiên vương trí bảo vì đó tăng thêm đạo thuật nếu không làm sao có thể một k í c h d i ệ n sát tiên quân ma vực l ờ i vừa nói ra vương ra trong mắt mọi người tràn đầy vẻ kiếm rẻ nhưng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu vương kiếm trần càng là hừ lạnh nói ma vực ma vực thì thế nào nơi này chính là thần thương vực không tới phiên hắn ma vực người dương ai bất kể là ai dám giết bằng nhi ta nhất định phải rút ra người này thần hồn tra tấn ngàn vạn năm vương kiếm trần nghiến răng nghiến lợi nói lý do an toàn trước phái người t r a ra một chút người này có phải là hay không ma vực tới tiên vương có thể là mặt khác vực giới tiên vương mặt khác phái người thông chi đằng nhi nghe nói lời ấy trong lòng mọi người lập tức giật mình đại trưởng lão càng là nhịn không được k u y ê n gia chủ việc này có chút không ổn đâu công tử ngay tại lam hà tiên tông tu hành bị lam tự tiên vương chỉ điểm lúc này q u ấ y dày công tử chỉ sợ một đám trưởng lão nhao nhao khuyên lớn mà vương kiếm trần hư l ệ n h một tiếng nói cũng là bởi vì đằng nhi lúc này ở lam hà tiên tông mới muốn phái người thông chi lại cáo chi lam tự tiên vương việc này đám người đầu nhất chuyện lập tức có chút minh ngộ nói ra chủ anh minh t r ư ơ n g hai trăm năm mươi nửa bước đại đạo chi m i n h t r ư ơ n g hai trăm năm mươi nửa bước đại đạo chi m i n h thân thương vực lam hà châu lam hà tiên tông vô số tiên đảo trôi nổi tại trên đám mây mà tại lơ lửng tiên đảo thượng tọa lạc đến không hết tiên cung t r u n g quanh càng là điểm lành rực rỡ hào quan v ậ t đạo từng tòa tiên đảo tựa như án chiếu lấy một loại nào đó quy luật sắp xếp tòa bốn bề khi t h ì hiện ra vô số phù văn phản phất gánh chịu lấy vô tận tiên vận cùng thần bí trong đó một tòa trên t i ê n đảo một tên cởi trần xếp bằng ở một tòa dưới thác nước thanh niên đột nhiên mở ra hai con ngươi ẩm vang đứng dậy hát bạ khi tức càng là từ huyền tiên đột phá tới kim tiên nâng cao một bước có thể thanh niên trong con n g ư i nhưng không có mảy may vui mừng tràn đầy lanh ý cùng một giận h i ệ n nhiên hắn giờ phút này trong lòng cực kỳ không bình tĩnh khoảng cách thác nước mấy chục bước xa chỗ một tên thân mang đạo bảo màu xanh lam nam tử trung niên ngay tại nhắm mắt giữa thần có lẽ là phát giác được thanh niên tâm cảnh biến hóa hai con ngươi có chút mở ra lập tức từng đạo thần quang nổ bắn ra mạ ra sẽ rách vô số không gian đằng nhi chuyện gì tức giận vương đẳng t â m hít một hơi đẻ xuống tức giận trong lòng chắp tay cung thanh đạo khởi bẩm sư tôn gia tộc gử thư t i ể u đâu ệ chết h tặc bởi n tới t hạ người cách nào an quần m vọng t h â n thương vượt quản hạt mặc dù không k ị m cái kia năm vực thế nhưng không phải là người nào đều có thể đến càn rỡ làm tự tiên vương hừ lạnh một tiếng một tay bấm n i ệ m pháp quyết ngưng tụ một viên đạo thuật ngọc bội lại từ trong túi chữ vật lấy ra một kiện bảo binh giao cho vương đẳng đạo ngọc bội này bên trong lẩn chứa bản tọa chín tự trong tiên thuật trong đó một đạo cái này bảo binh mặc dù không kịp bản tọa bản mệnh bảo binh thế nhưng hơn xa tại tam thanh tiên vương bản mệnh bảo binh người đã bái tại bản tọa muốn hạ bản tọa tự nhiên sẽ phù hộ vương gia ngay vậy vương đẳng thần sắc đại hỷ phải biết lam tự tiên vương thế nhưng là lục đạo tiên vương nó ngưng tụ một đạo tiên thuật phổ thông tam thanh tiên vương cũng không dám hiểu mạng mà cái kêu tiên vương bảo binh càng là có tác dụng lớn nếu là bọn họ không được đến lúc đó xuất ra cái kia bảo binh lam tự tiên vương liền có thể dùng cái này thành lập thông đạo trước mắt đã tới đệ tử đạt tạ sư tôn sư tôn tri ân vương đằng bách thế không quên vương ra tất bách thế hoàn lại lam tự đáy mắt nổi lên vẻ hài lòng cái này vương đằng coi như không tệ không có gì bất ngờ xảy ra ngày sau cơ h ộ i nhất định có thể thành tựu tiên vương mà vương ra đến lúc đó liền cũng là tiên vương cấp bậc thế lực hắn vậy cũng là sớm đầu tư đi thôi nếu là không địch lại lợi dụng cái kia bảo binh kêu gọi bàn tọa là đệ tử cao lui khớp n u y ê n châu một chỗ dòng nước v ư n quanh khắp nơi thanh sơn địa giới bên trong trong đó tọa lạc lấy từng tòa tiên cung xuyên thấu qua tiên vụ nhìn lại ngẫu nhiên có thể thấy được kỳ hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp ngũ thải ban lan tiên điệp tại trong đùi hoa huyện chuyển nhảy múa linh quyền dốc rách chạy xuôi trận trận đêm thay tiếng vang vờn quanh ở bên thai đây cũng là huyền linh đạo tông sao coi như không tệ lý k i n h quân nhìn trước mắt c h i đ ị a k h ẽ vượt c ằ m tuy nói không phải cỡ nào to lớn tri đ i ệ nhưng thắng ở có một cỗ đạm b ạ yên tĩnh chi ý cũng, cũng không tệ lắm có lẽ là cảm giác được hộ tông đại trận bị phát động mấy đạo lưu qu rơi xuống đất h ó a thành ba tên huyền tiên tu sĩ khi phát hiện là nhà mình đại trưởng lão cùng nam cung linh sau lúc này mới thở phào vừa nhìn về phía thân mang cựu long hoa phục lý k i n h quân đáy mắt không khỏi hiện lên một vòng c h ấ n kinh đầu có chút nhất c h u y ệ n liền minh bạch người này chỉ sợ chính là tân nhiệm tông chủ chẳng lẽ là phảm trần cái nào hoàng triều hoàng chủ ý nghĩ cổ quái tại trong đầu hắn lóe lên một cái rồi biến mất dù sao hắn cũng không có tại lý k i n h quân trên thân cảm giác được một tơ một hào khí t ứ c nhưng bất kể như thế nào nếu lý k i n h quân là huyền linh đạo tông tân nhiệm tông chủ đó chính là cấp trên của hắn chắp tay nói huyền linh đạo tông ngũ trưởng lão hạ bài kiến tân nhiệm tông chủ huyền linh đạo tông lục trưởng lão huyền linh đạo tông thất trưởng lão đại trưởng lão hàn thu chú ý tới bọn hắn trên chán một tia vẻ u sầu cùng tức giận trong lòng cảm giác nặng nề do hỏi chúng ta rời đi về sau đã xảy ra chuyện gì lời vừa nói ra hạ h ư u thành hít sâu một hơi cười khổ nói đại trưởng lão nếu tông chủ đã t ì m được vậy chúng ta cũng nhanh chóng rút lui đi nếu là đã trưởng chỉ sợ cũng không còn kịp rồi nghe hạ h ư u thành lời ấy hàn thu trong lòng lập tức minh bạch chỉ sợ tông chủ tọa hóa tin tức đã bị tiết lộ có thể lao tông chủ tọa hóa còn chưa một ngày đâu khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng đi hàn thu nhìn về phía vân đạm phong khinh lý k i n h quân tại hạ h ư u thành bọn người dưới ánh mắt khiếp sợ hắn thế mà túi người thân đến cung thanh đạo tiền bối ngài nhìn tiền bối hạ h ư u thành đầu lập tức có chút trầm mạch coi như lý k i n h quân là huyền linh đạo tông tân nhiệm tông chủ có thể một vị k i m tiên cũng không có tất yếu làm ra thái độ như thế đi ngay vậy lý k i n h quân bình tĩnh nói ngươi huyền linh đạo tông cùng bản đế có gì liên quan dẫn đường hàn thu cười khổ không thôi nhưng cũng không dám vi phạm lý k i n h quân pháp lệnh nếu không lý k i n h quân liền có thể để bọn hắn huyền linh đạo tông lập tức hôi phi yên diệt cái, này, cái này. hạ h ư u thành thần s á t chân kinh cuối cùng vẫn nam cung linh truyền âm cho hắn cho hắn giải thích lên lý k i n h quân lai lịch cùng thực lực nghe nói lý k i n h quân một lời diện s á t toàn thành diêm nhà huyết mạch bao quát một vị tiên quân sau hạ h ư u thành kém chút n g ấ t đi đây là nơi nào tới ngon nhân lại dám nhắc lên như vậy đổ sát lý k i n h quân được đưa tới một chỗ thanh tịnh trong lầu các không bao lâu huyền linh đạo thông tin ê tổ chi binh liền bị hàn thu dẫn tới giao cho lý k i n h quân quan sát lửa bước đại đạo chi binh lý k i n h quân cảm giác mai rùa bên trong một tia khí t ứ c trong mắt lộ ra một chút hứng thú hắn vạn lần không ngờ vừa tới tiên giới liền có như thế thu hoạch thông qua nam cung linh ký ức hắn hiểu được cái này huyền linh đạo tông bên trong tất nhiên có gì đó quái lạ tiên tổ là cực hạ n tiên vương khoảng cách chứng đạo bất quá nửa bước xa mà hậu bối thế mà không chút nào biết thậm chí ngay cả lưu lại mai rủa tiên tổ cũng không biết là ai ở trong đó tất nhiên có tân bí thiên cơ quy tắc cùng huyền cơ quy tắc làm phụ thôi diễn quy tắc cùng bài toán quy tắc làm chủ sao c h ắ c không được có thể làm cho một tên tiên quân thăm dò đến tiên đế cũng coi là trí bảo chỉ là có chút tổn hại chỉ còn lại có thiên cơ quy tắc cùng một chút tàn phá huyền cơ quy tắc lý k i n h quân khẽ v ư t cảm trong đầu lại đột nhiên nhớ tới Trương Đức lão gia hỏa kia từng cứ thế hoàn mỹ hai lần thăm dò đến hắn cũng coi là mạng lớn ha ha ha nam cung linh còn không mau đi ra lão giả kia rốt cuộc chết không hưởng công bản công tử khổ đợi hơn mười năm nhị thúc khai trận vê anh một trận vợn sóng vạch phá trăm triệu g i ả m sơn hà tiếng oanh minh càng là vang vọng đất trời mà nghe nói thanh em người này huyền linh đạo tông bên trong một đám trưởng lao trong lòng lập tức chầm xuống minh bạch là người phương nào tới nam cung linh gương mặt xinh đẹp càng là nổi lên từng đợt lanh ý nhìn về phía ngoài đại trận một tên thanh niên ở tại bên cạnh một tên thần sắc lạnh lùng nam tử đấm ra một quyền để huyền để tùy thời có bị phá trừ phong hiểm chương hai trăm năm mươi mốt vụ bể chương hai trăm năm mươi mốt vụ bể t là vô thượng tiên quân hẳn là trời muốn diệt ta huyền linh đạo tông sao huyền linh đạo tông một đám trưởng lão cảm giác trung niên nhân kia khí tức lập tức hít sâu một hơi vô thượng tiên quân nhưng so sánh đạo cảnh tiên quân, nhiều. Cho dù cũng địch không cảnh tiên quân có ư ờ n hoành nhiều. cũng g Cho công dù gì thể chém giết vô thượng tiên quân nhưng tại trong tiên liên giới vô thượng tiên quân so đạo cảnh tiên quân cường hành là mọi người đều biết cũng là công nhận sự thật hàn thu thần sắc lập tức âm trầm xuống ngoài trận hai người hắn tự nhiên n h biết tuy nói h lao c tông chủ l đã mất đi nhưng lão tông chủ n à y xưa di trạch mấy tên tiên quân diện ngươi hàn vân thánh đ ị n dư sải ngay vậy cái kia hàn lạc cười lạnh một tiếng tay áo vung lên nói diện ta hàn vân thánh địa i côn vọng lão gia hỏa kia nếu là còn sống thì cũng thôi đi chết cũng đã chết rồi còn trông cậy vào ngày xưa di trạch những cái kia tiên quân ai dám đắc tội ta hàn vân thánh địa hướng hồ đều lúc này những cái k i a tiên quân có thể tại trong một nén nhang chạy đến cứu ngươi huyền linh đạo tông sao hàn lạc l ư ờ i n h ắ c cùng hàn thu nói nhảm nhìn về phía đã có từng k i a từng k i a vết rách đại trận nói như t h u ố c phá trận diện môn theo huyền linh tiên quân bỏ mình thời k h ắ c này huyền linh đạo tông trong mắt hắn cũng không phải nhị lưu thế l ự ợ t h ô i phất tay có thể diện hàn thu thần sắc cực kỳ âm t r ầ m tựa như lúc nào cũng có thể sẽ nhỏ xuống giọt nước bình thường ánh mắt nhìn chung quanh một tuần bỗng nhiên khẽ giật mình nghi ngờ nói linh nhi đâu cái này nam cung trưởng lão vừa mới vẫn còn ở đó hàn thu cũng coi là lão hồ ly hơi tưởng tượng l i ê n minh bạch thời khắc này nam cung linh đi nơi nào còn ngươi lập tức co g i ụ lại ánh mắt nóng nhìn lý k i n h quân vị trí như nam cung linh có thể mời được lý k i n h quân xuất thủ nguy cơ trước mắt tự nhiên có thể lập tức giải trừ chỉ là vậy liền mang ý nghĩa huyền linh đạo tông sẽ triệt để cùng lý k i n h quân b u ộ c chung một chỗ có vinh cùng vinh có nhục cùng một tôi cùng lắm thì vượt qua lần nguy cơ này liền lập tức cần thế không ra hàn thu than nhẹ một tiếng lý k i n h quân cùng vương ra bất luận là bên nào đều không phải là hắn huyền linh đạo tông có thể c á tội huyền linh đạo tông trong tảng thư các lý k i n h quân tựa hồ đang tìm kiếm lấy thư gì những nơi đi qua thư tịch nhau nhau lật qua lật lại thật đúng là không có, có quan hệ bảo vật này tin tức chẳng lẽ là truyền miệng thế nhưng không đúng ai cùng tân nhiệm tông chủ truyền miệng lý khinh quân trầm tư một chút liền đem mai rủa tạm thời thu hồi ánh mắt liếc nhìn quỷ gối một bên nam cung linh nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ngươi có ba câu nói thời gian nam cung linh trong đôi mắt đẹp nổi lên từng vẻ sóng g ợ n lan tan thân sắc có vẻ hơi hứa tiểu thụy huyền linh đạo tông chuyện hôm nay thế nhưng là cùng nàng có rất lớn quan hệ bất đắc dĩ nàng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở lý khinh quân trên thân cầu tiền bối xuất thủ cứu ta huyền linh đạo tông dựa vào cái gì lý k i n h quân thần sắc bình tĩnh ánh mắt xuyên phá thời không nhìn về phía ngoài trận tên kia vô thượng tiên quân trong lòng lập tức có chút b u ồ n c ư ờ i một vị cực hạn tiên vương lưu lại truyền thừa thế mà có thể bị một tên vô thượng tiên quân b ứ c đến tình trạng như thế thật sự là có chút b u ồ n c ư ờ i lý k i n h quân lời nói giống như trọng truy bình thường rơi vào nam cung linh trong lòng để nàng vốn là có chút tiểu tụy thần sắc không khỏi lại tái n h ậ t mấy phần ngược lại là lộ ra càng thêm sợ sở, sở động lòng người ta nếu tiền bối xuất thủ cứu ta huyền linh đạo tông huyền linh đạo tông trên dưới vĩnh viễn ghi khắp tiền bối tri ân vạn thế không quên a ngu muội còn có một câu lý k i n h qu cái này nam cung linh thật đúng là bị huyền linh đạo tông cho làm hư đừng nói cùng sở tín mấy người so sánh cho dù cùng sở hồng tụ so sánh lúc này nam cung linh cũng kém xa t í c t ắ p ngay vậy nam cung linh trong lòng lập tức đáng chắc không gì sánh được giờ mới hiểu được thoại bản trong tiểu thuyết anh hùng cứu mỹ nhân chỉ ở thoại bản trong tiểu thuyết tại tiên giới nếu là không có chỗ tốt làm sao có thể để bẻo nước gặp nhau người cứu giúp đâu nam cung linh hít sâu một hơi thần s ắ c kiên nghị rất nhiều nói nếu tiền bối cứu ta huyền linh đạo tông và nối nguyện đại biểu huyền linh đạo tông thần phục ở tiền bối tọa hạ sớm một hiệu lực một lần chết không chối tử người đại biểu không được huyền linh đạo tông lại tổ h ấ n không đồng ý lý k i n h quân thần sắc bình tĩnh quan k h ắ p huyền linh đạo tông thư tịch sau hắn tự nhiên sẽ h i ể u kỳ tông tất cả qua lại tổ h ấ n đầu thứ nhất chính là cho dù tông môn hủy diệt cũng không thần phục tại người vậy vãn bối liền đại biểu tự thân nguyện thần phục với tiền bối sớm m u ộ n phục dưỡng cả đời là buộc vạn thế không phản nam cung linh ngâng lên hai con người h á c bạch phân minh đôi mắt đẹp bên trong thêm ra một chút kiên định nói vãn bối lúc này mặc dù tu vi thấp nhưng cũng tự khoe là tiên giới nấc thang thứ nhất thiên tiêu ngày sau nhất định có thể là tiền bối phân y u lý k i n h quân đen như mực trong con mắt không có một tia g ầ n sóng lặng lặng nhìn nam cung linh mấy hơi thời gian thả như n nói thành g i a dao vê anh đúng lúc này huyền linh đạo tông hộ tông đại trận đ ố n g nhiên phá thoái tùy theo mà đến thì là một đạo mười phần khinh thường thanh em ha ha không chịu nổi một kích nam cung linh còn không mau cút đi đi ra muốn bản công tử mang theo bọn hắn thi thể đi tìm người sao hàn lạc thần sắc mang theo một tia đùa c ợ t cùng cái kia vô thượng tiên quân dạo bước vào trên hư không ánh mắt nhìn về phía một đám thần sắc gầm chầm như nước huyền linh đạo tông trường lão khoe miệng không khỏi nhấc lên một vòng đùa cận nói làm là tắm sạch chờ lấy bản công tử hay là bỏ xuống các ngươi chạy đối mặt làm nục như vậy huyền linh đạo tông mỗi vị đệ tử đều là phẫn hận không thôi chỉ hận chính mình tu vi thấp nếu không lại há có thể để hàn lạc lớn lối như thế ha ha hàn vân thánh địa tới ngược lại là đủ sớm cũng coi là chúng ta tiết kiệm được một chút khí lực đông nhiên một đạo cười k h ẽ vang vọng đất trời thời khắc đám người ngưng mắt nhìn lại chỉ gặp ba đạo nhân ảnh cùng nhau mà tới tiên quân chi lập tức quét sạch toàn trường song huyền linh đạo tông đệ tử thần sắc tuyệt vọng không thôi một tên vô thượng tiên quân cũng đã không phải bọn hắn có thể chống lại bây giờ lại tới ba vị đạo cảnh tiên quân hẳn là trời muốn diệt bọn hắn huyền linh đạo tông sao hàn thu dư q u a n g nhìn về phía lý k i n h quân nơi ở hít sâu một hơi trầm giọng nói chư vị có một vị vô thượng cường giả ngay tại ta tông nghỉ ngơi xin khuyên các vị hay là như vậy lui bước cho thỏa đáng miễn cho d ư ỡ n họa vào thân lời vừa nói ra hàn lạc bọn người lúc này n h ẹ n ngào cười nói vô thượng cường giả có thể mạnh bao nhiêu bản công tử ngược lại là muốn thấy một lần bốn vị tiên quân thần sắc càng là có chút k i n h thường xem thường thầm nghĩ cái này huyền linh đạo tông quả nhiên cùng đường m thế mà có thể nghĩ ra như vậy vụng về chiều thứ bốn chương hai trăm năm mươi hai một lời diệt sát chương hai trăm năm mươi hai một lời diệt sát b ấ t nói nhiều lời giao ra truyền thừa chúng ta làm chủ có thể lưu các người một chút hy vọng sống nếu không nhất định để huyền linh đạo tông hồi phiên ê n d i ệ t vừa tới ba vị tiên quân hừ lạnh một tiếng ánh mắt nổ bắn ra vô tận lãnh quang tiên quân chi uy phóng lên tận trời chiều ánh cửu thiên để trăm triệu giảm nội sinh linh khủng hoảng không thôi hàn thu t h ở sâu ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt phất tay triệu ra tự thân bản bệnh bảo binh nói nói cho cùng cũng bất quá mấy cái cường đạo thôi muốn ta huyền linh đạo tông truyền thừa liền từ lao phu trên thân bước qua đi thôi ừ chúng ta mặc dù tu vi thấp thế nhưng không phải tùy ý người khác ước hiếp bao cỏ ngược lại là các người lao tông chủ tại lúc từng cái cục đôi lao tông chủ vừa đi liền lộ ra nanh vớt làm bậy tiên quân không thể không nói huyền linh đạo tông một đám trưởng lao s á t thực đối tông môn trung thành tuyệt đối đều đến trình độ như vậy thế mà không có người nào chạy trốn thể cùng huyền linh đạo tông cùng tồn vong như vậy đợi ta rút ra các ngươi thần hồn tự hành xem xét chính là mấy người cười lạnh liên tục trong mắt tràn đầy khinh thường cho dù bọn hắn đứng tại chỗ tùy ý huyền linh đạo tông một đám trưởng lao công kích chỉ sợ cũng không phá nổi bọn hắn hộ thể đạo thuật nhị thuốc phong bế nơi đây không cần thiết thả chạy nam cung linh hàn lạc tà cười một tiếng ánh mắt lửa nóng đã bắt đầu bốn chỗ tìm kiếm lấy nam cung linh tung tích chết đông nhiên một đạo thanh â m bình tĩnh từ huyền linh đạo tông chỗ sâu chuyển đến tiếng nói cơ hồ vừa mới rơi xuống hàn lạc bên cạnh bốn người lập tức hóa thành huyết vụ nổ tung tựa như pháo đ ô n g sáng trói đột nhiên xuất hiện một màn để huyền linh đạo tông đ ắ n người hãi nhiên thất thần triệt để ngu ngơ tại m ư n chỗ một lời diện sắt bốn vị tiên q â n đây là cỡ nào nịch tiên vĩ lực không biết bao nhiều người thần sắc hốt, hoài nghi l thằng đến tiên địa dị tượng hiện hiện phiêu b ả t huyết vũ hạ xuống b ă n g lanh nước mưa mang theo từng tia đại đạo chi khí để đám người lúc này mới lấy lại tinh thần minh bạch trước mắt sự t ì n h cũng không phải là một giấc m ộ n g mà là thật sự có bốn tên tiên quân v ỡ lạc chỉ là không đợi huyền linh đạo tông người có động tác gì liền gặp một đạo tia chớp màu đen tản ra làm người tuyệt vọng khí tức vạch phá bầu trời trong nháy mắt đánh vào trong một chỗ không gian đột nhiên ở giữa t ừ n g tiếng kêu thảm từ trong hư không văng lên liên tiếp dị tượng càng là chống dông hiện hiện h i n thu toàn thân run lên n g u y ê lai chỗ tối thế mà còn có hai vị tiên quân cùng một đám kim tiên đa tạ tiền bối giải ta huyền linh đạo tông nguy hiểm. hàn thu túi người túi đầu trong mắt tràn đầy cảm kích nếu không phải hôm nay lý k i n h quân tại huyền linh đạo tông bên trong chỉ sợ bọn họ thật đúng là muốn bị diện tại này giờ phút này trên bầu trời chỉ còn lại có hàn lạc một người bốn vị tiên quân đột nhiên xuất hiện bỏ mình không khỏi làm hắn mặt mũi tràn đầy m ở mịt trong mắt dần dần nổi lên vẻ hoảng sợ cuối cùng biến thành cực hạn dục vọng cầu sinh tiền bối tha mạng tiền bối tha mạng a hàn lạc lúc này đâu còn có cương mới như vậy phong thái thành như tín đ ồ thành tín bình thường không ngừng tại trong bầu trời đập lấy đầu nước mắt nước mũi cùng một chỗ tuân g a không biết tiền bối tại huyền linh đạo tông nghỉ ngơi mong rằng tiền bối xem ở hàn vân thánh địa trên mặt mũi bỏ qua cho ván bối lần này phanh phanh phanh lý k i n h quân một khắc không lên tiếng hắn liền một khắc cũng không dám ngừng quỷ gối trên trời cao đập lấy khấu đầu một lời diệt s á t một đám tiên quân n g ị c h t i ê n như vậy một màn triệt để đem hàn lạc tâm thần đánh cho dù lần này hắn may mắn còn sống tu vi cũng sẽ dừng bước nơi này cũng không còn cách nào tìm tiến hàn thu bọn người trầm mặc không nói nhìn xem trên trời cao hàn lạc tuy nói có chút không rõ lý k i n h quân lưu lại người này để làm gì có thể lý k i n h quân không lên tiếng bọn hắn cũng không dám đi hỏi thăm là nam cung trường lão trong đám người một tiếng kinh hô đưa tới hàn thu l ự c chú ý chỉ gặp một đạo trưởng hồng từ huyền linh đạo tông chỗ sâu mà đến cái k i a tuyệt sắc dung nhan tại toàn bộ huyền linh đạo tông đều tìm không ra người thứ hai nhất định là nam cung linh không thể nghi ngờ linh nhi hàn thu thần sắc k h ẽ động trong lòng ẩ n ẩ n có chút suy đoán nhìn thấy nam cung linh hàn lạc thần sắc lập tức mừng rỡ không thôi cường giả bí ẩn k i a n ế u không có lập tức đánh giết hắn lại đem luôn, luôn thiện tâm nam cung linh phải tới cái kia nghĩ đến nhất định là cố ý tha hắn một lần nam cung nam cung tiểu thư cầu ngài van cầu vị tiền bối kia coi ta là thành một cái dám thả đi có được hay không tiểu nhân biết sai hàn vân thánh địa này g sau định cùng toàn bộ huyền linh đạo tông không đụng đến cây kim sợi chỉ hàn lạc trong mắt tràn đầy cầu khẩn mà giờ khắp này nam cung linh thần sắc có chút phức tạp một đạo hàn quang lập tức phóng lên tận trời tới đồng thời bay lên còn có hàn lạc đầu lâu chỉ sợ hàn lạc đến chết đều không rõ vì sao luôn luôn thiện tâm nam cung linh hội không có dấu hiệu nào đem h ắ n chém giết hiu hiu hiu mấy đạo nhân ảnh càng là trước tiên đi vào nam cung linh bên cạnh hàn thu thần sắc giật mình ánh mắt phức tạp nhìn xem nam cung linh như có chút, vui mừng lại, tốt hình như có chút không đành lòng linh nhi vị tiền bồi kia nam cung linh ánh mắt nhìn về phía thần sắc đều là chờ mong cùng khủng hoảng một đám trưởng lão lắc đầu nói khẽ các vị trưởng bối không cần kinh hoàng tiền bối chỉ là có chút sự tình không có hiểu rõ đợi sau đó liền sẽ rời đi huyền linh đạo tông nghe nói lời ấy đám người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra dù sao có như thế một vị h ỉ nộ vô t h ư ờ n g lại không biết tính nết cường giả tại trong tông môn đổi thành ai cũng hội khẩn trương tựa hồ là nhìn ra nam cung linh biên hóa hàn thu suốt lời dò xét nói nếu tân nhiệm tông chủ chưa từng tìm được không bằng liền do linh nhi đảm nhiệm như thế nào lao phu không có ý kiến vốn nên như vậy bất quá vì lý do an toàn chúng ta hay là đi đầu ẩ thế đợi đến linh nhi trưởng thành tại xuất thế thôi nhìn xem chung quanh nói cười yên yến một đám trưởng bối nam cung linh lắc đầu nói không linh nhi chỉ sợ không cách nào làm bạn các vị trưởng bối các vị trưởng bối nếu quyết định n h ậ thế liền triệu tập đệ tử thu thập bọc hành lý nhưng linh nhi từ đầu đến cuối đều là huyền linh đạo tông đệ tử nghe nói lời ấy hàn thu thần sắc không có biến hóa hắn đã sớm bắn ra muốn cho vị tiền bối kia xuất thủ nam cung linh tự nhiên bỏ ra một chút đền bù thấy mọi người thần sắc nghĩ hoặc nam cung linh liền đem đi theo lý k i n h quân sự tỉnh toàn bộ đã ra mà chém giết hàn lạc cũng coi như lý k i n h quân là đối với nàng một bộ phận khảo hạch cái này nam cung linh kinh lịch để đám người kinh ngạc không thôi nhưng nghĩ lại nam cung linh đi theo một vị vô thượng cừng giả khả viễn so với nàng lưu tại huyền linh đạo tông muốn tốt hay là chúng ta liên lụy ngươi hải tử nhược n u các loại là tiền quân tu vi lại há có thể cho như vậy hạng giá áo túi cơm đánh lên tông môn vị tiền bối kia tuy nói tính cách vô t h ư ợ n g nhưng nghĩ đến tu vi thông thiên định sẽ không làm khó tại linh nhi cũng coi là linh nhi thuộc về đi nam cung linh khẽ cười nói nói thế nào liên lụy chư vị trưởng lao đi đầu chuẩn bị ẩn thế đi linh nhi còn muốn trở về bẩm báo trụ thượng dứt lời nam cung linh hóa thành lưu quang tại mọi người nhìn soi mọi hướng về huyền linh đạo tông chỗ sâu mà đi hàn thu hít sâu một hơi trong ánh mắt nổi lên từng tia từng sợi tinh quang ánh mắt nhìn về phía một bên một đám trưởng lão truyền ông nói chư vị ta nghĩ chúng ta phải làm ra một chút cả i biến ngay vậy trong lòng mọi người giật mình nhưng rất nhanh liền rơi vào trầm mặc đúng vậy à, tổ h ấ n là chết động lòng người là sống chương hai trăm năm mươi ba mạc huyền cơ chương hai trăm năm mươi ba mạc huyền cơ bất quá trước đó hẳn là đi đầu dọn dẹp một chút môn hộ hàn vân thánh địa có thể trước tiên biết được lao tông chủ vẫn là tin tức trong đó tất nhiên khác thường hàn thu ngô bên trong tinh quang hiện lên chuyến âm đằng sau đem trong lòng tạp n h ạ p ý nghĩ tạm thời đẻ xuống nhìn về phía phía dưới một đám đệ tử trầm giọng nói ta huyền linh đạo tông chuẩn bị tạm thời ở thế p h à n n g u y ệ n tùy tùng lập xuống đại đạo l ờ i thế không muốn tùy tùng chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng lại hội đưa các ngươi một chút tài nguyên tu luyện việc này can hệ trọng đại n g u y ệ n các vị cẩn thận suy nghĩ một h a i mới quyết định vừa dứt lời liền nghe nói có đệ tử nói không cần suy nghĩ tông môn không tệ với ta ta nguyện đi theo tông môn mà đi ta cũng nguyện ý nhưng có người nguyện ý, tự nhiên sẽ có người không muốn đi theo huyền linh đạo tông l n thế a y tha t h ứ đệ tử vô lễ. không muốn phí thời gian đợi này nhưng đệ tử cũng không mặt mũi nào nhận lấy tông môn tài nguyên cáo tử như ngày sau tông môn xảy ra chuyện một tờ chuyển triệu đệ tử định đúng hạn mà tới cáo tử hàn thu các loại một đám trưởng lão thần sắc cảm khái không thôi mấy ngàn tên đệ tử cuối cùng chỉ để lại hơn phân nửa cái này đã ngoài dự liệu của bọn họ lại rời đi đệ tử cũng không có nhận lấy tài nguyên tu luyện thậm chí có người lập xuống lời thề như ngày sau tu luyện có thành t i ự u định dũng tuyển tương báo hưu một đạo lưu quang lập tức xuất hiện tại hàn thu bên cạnh trong chốc lát hoa thành một tên đệ tử h ạ c tâm thần sắc cung kính nói khởi bẩm đại trưởng lão vị tiền bối kia đã tiến vào trong đạo cung. nghe nói lời ấy hàn thu bọn người như thường khua tay nói không sao truyền lệnh xuống sau ba canh giờ các đệ tử tại quảng trường tập hợp là huyền linh đạo tông đạo cũng có lai、like、lịch gì chỉ sợ đã không ai biết được chỉ biết là tựa như từ khai tông này g liền tọa lạc ở trong tông môn ẩn chứa trong đó vô số công pháp tuy nói đại bộ phận đều là chút thấp kém công pháp nhưng cũng có rất nhiều tiên quân cấp độ công pháp thậm chí có nghe đồn tại đạo cung đệ cựu trọng có tiên vương cấp bậc công pháp biết được nhất định có thể đột phá tới tiên quân thậm chí có một tia hy vọng đăng lâm tiên vương chỉ là một mực không cách nào được chứng thực huyền linh đạo tông tầng thứ chín một đời cơ h ộ i chỉ có một người có thể tiến vào địa giới lại là bộ dáng như vậy thú vị lý k i n h quân cầm trong tay nửa bước kia đại đạo c h i minh đứng ở đạo cung tầng thứ chín tại bên cạnh hắn thì là nam cung linh giờ phút này nam cung linh thần sắc có thể nói là có chút chấn kinh nàng cũng là lần đầu tiên tới đạo cung tầng thứ chín dĩ vãng nàng cho là đạo cung tầng thứ chín khẳng định như là trước tám tầng bình thường đạo thuật thành rừng có thể nơi đây nhưng không có một cái giá sách cũng không tồn tại một thiên đạo thuật chỉ có một bộ thân mang đạo bảo khô lâu thi thể xếp bằng ở trung ương không có một tơ một hào khí t ư c phối hợp đạo cung chín tầng âm mũ hoàn cảnh ngược lại là có vẻ hơi âm trầm lý k i n h quân ánh mắt nhìn về phía bộ khô lâu kia đáy mắt không khỏi hiện lên một vòng kinh ngạc cực hạn tiên vương nghe nói lời ấy nam cung linh toàn thân run lên không thể tin nhìn về phía khô lâu kia nàng nằm mơ cũng không có nghĩ đến huyền linh đạo tông bên trong lại có một vị cực hạn tiên vương thi hải bất quá so sánh với việc này càng làm cho nàng khiếp sợ thì là lý k i n h quân lại có thể một chút nhìn ra khô lâu kia khi còn sống tu vi như vậy lý k i n h quân tu vi lại nên đạt đến loại tình trạng nào xem ra mai r ù này chủ nhân chính là ngươi lý k i n h quân khép cười một tiếng đến chỗ này đằng sau mai r ù kia liền ẩn run dày lên giống như chỉ dẫn lấy hắn tiến về tiếp nhận huyền linh đạo tông tông chủ truyền thừa lại hắn càng làm một chút nhìn ra khô lâu này bên trong có gì đó quái lạ ẩn chứa trong đó một đạo bí cảnh ẩn tàng cực sâu trừ phi tiên đế đích t h ầ n đến hoặc lĩnh ngộ thiên cơ quy tắc tiên vương tới đây nếu không như thường nhân đến tận đây định lấy nó không được thiên cơ lộ ra lý k i n h quân lập tức hiện hóa ra thiên cơ đại đạo lập tức một cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí tức tràn ngập ra điên c ổ n hướng về mai rùa bên trong mà đi hoang nong thiên cơ đại đạo vừa mới tiếp xúc mai rùa mai rùa kia liền cấp tốc rung động cùng khô lâu kia xà xa, xa hô ứng ngay sau đó tại nam cung linh ánh mắt k hiếp sợ phía dưới k h ô lâu kia tựa như sống lại bình thường hai đạo lạnh trắng quỷ hỏa lập tức xuất hiện tại chỗ trông kia trong hốc mắt vì thế bình địa thêm mấy phần đ r o n g t r ư ờ lý k i n h quân không do dự cầm trong tay d u n g động mai rùa ném khô lâu kia đ â y là nam cung linh giật mình chỉ gặp mai rùa kia trôi nổi tại khô lâu phía trên rủ xuống vô số đại đạo chi khí đem khô lâu kia vờn quanh ở trong đó từng đạo tối nghĩa khó hiểu minh văn theo sát xuất hiện tại khô lâu kia ngồi xếp bằng địa phương chầm dãy xuất hiện một đạo chất pháp ngay sau đó một cánh cửa ánh sáng lập tức hiện hiện thiên cơ quy tắc tạo dựng Cái này cực hạn tiên khi còn tiên khi này hạn vương sau ố n thiên dựng cảnh, nếu không phải là ẩn g lấy là quy tắc tạo một chỗ phải h cơ c bí ứ trong đó kinh thiên kinh n đó chi bí, ế không phải là trong đó phong trong ấn là đó một chút khắc ô n nào ma diệt tồn gian đến mọn. g cách chỉ có thể để thời ha h làm ma một Sau diệt tại, để k lý k i n h quân cũng đã bước vào trong bí cảnh mà nam cung linh cũng đi sắt đằng sau mà đi đi vào q u a n môn đập vào mi mắt là một g i a n tựa như thế ngoại đảo nguyên t r i địa vốn phía khắp nơi thanh sơn dòng nước ngây khói lở lờ giờ phút này nam cung linh đang cùng lý k i n h quân ở vào một mảnh rừng rậm xanh ú n tươi tốt bên trong a y bỗng nhiên khẽ than thở một tiếng vang lên để nam cung linh toàn thân lắc một cái trong mắt lộ ra một vòng kinh ngạc thất thanh nói nơi đây chẳng lẽ lại còn có người không chỉ là một đạo ảnh lưu niệm trận thôi lý k i n h quân thần niệm thả ra trong khoảnh khắc liền đem nơi đây bí cảnh thăm dò hoàn tất ngoại trừ trước mắt ảnh lưu niệm trận chính là một chút phổ thông phi điệu tẩu thú không có chút nào chỗ thần kỳ mà khi tiến vào bí cảnh đằng sau ảnh lưu niệm trận cũng đã bị kích hoạt một tên thân mang đạo bảo lao già chậm rãi xuất hiện tại trước mặt hai người thân ảnh hư hào đến cực điểm tùy thời có biến mất phong hiểm đồng thời một đạo tựa như là tế đàn bình đài từ dưới đất dâng lên trên tế đàn trưng bảy một kiện cùng nửa bức kia đại đạo chi binh không khác nhau chút nào mai cùng cái kia hư hảo đạo b à o lão giả khác biệt mai rùa này là chân thật tồn tại ẩn chứa trong đó mười phần đồng đậm đại đạo chi khí lý k i n h quân một chút liền nhìn ra mai rùa kia chính là này cực hạn tiên vương lưu lại vật chuyển thừa kẻ đến sau thành như thế nơi đây là một chỗ bí cảnh không gian bản tọa mạc huyền cơ cũng không biết n g ư ờ i là có hay không nghe nói qua mạc huyền cơ ảnh lưu niệm nói một mình ở trong rừng r ậ m đi qua đi lại thần sắc có một chút bối rối h i ệ n nhiên lúc đó lưu lại hình ảnh này lúc nó tất nhiên tại kinh lịch lấy một chút biến cố mạc huyền cơ nam cung linh nhẹ dọn nỉ non một tiếng trong mắt lại tràn đầy nghĩ hoặc tìm kh huyền linh đạo tông ra phả bên trong đạo ra phả chương ũ n g k ô n n g g có ờ n hai có trăm h năm chỗ này, n mươi bốn h ngộ biết, biệt, ấy, tức, chút, Trưng 254. thiên linh quân đoàn trưởng chương hai trăm năm mươi bốn thiên linh quân đoàn trưởng nói một đống nói nhảm đằng sau mạc huyền cơ lưu lại hình ảnh than nhẹ một tiếng khoắt tay nói như cựu cực tiên đế như cũ tồn tại hoặc vẫn còn có tiên tộc truyền thừa này liền để nó một mực lưu tại nơi này đi k ẻ đến sau nguyện ngươi ghi khắc thiên đạo vô thường bốn chữ tiếng nói vừa mới rơi xuống mạc huyền cơ thân ảnh liền triệt để hóa thành hư ảnh tiêu tán tới biến mất còn có vậy lưu ảnh trận lý k i n h quân trong mắt nổi lên một vòng ánh sáng nhạt nghe lời nói mạc huyền cơ tựa như cùng cái tia cựu cực tiên đế đã từng quen biết không đúng có gì đó quái l ạ đông nhiên lý k i n h quân hơi nhúng mày nhìn về phía mạc huyền cơ tiêu tán lúc hóa thành điểm sáng trong mắt có chút toát ra một tia huyền cơ khí tức của đại đạo quả nhiên vậy lưu ảnh trận cùng mạc huyền cơ lưu lại hình ảnh nhìn như biến mất kỳ thực ở chỗ này trong hư không biến thành trận thứ hai nếu là tu vi không đủ tiên vương lại không thể cùng lúc có được tiên cơ quy tắc cùng huyền cơ quy tắc cơ hồ cũng chỉ có tiên đế mới có thể phát hiện xem ra mạc huyền cơ tại trận đạo phía trên cũng có chỗ thành tích thật là một đời thiên tiêu lý k i n h quân trong lòng cảm khái một câu quả nhiên có thể thành t i ể u tiên vương người lại há có một người là tầm t h ư ờ n g tại nam cung linh ánh mắt khó hiểu bên dưới lý k i n h quân ngón tay nhẹ nhàng nhất câu trong hư không cái thứ hai ảnh lưu niệm trận lập tức hiện, hiện ra tới cùng nhau xuất hiện còn có một viên lệnh bài tựa như là tông chủ lệnh bài một loại chính diện khắc họa thiên huyền hai chữ khục cụ là bản tọa liên lụy bạn cũ bất quá cựu cực tiên đế đến tột cùng đang làm cái gì không sợ gặp thiên khiển sao ảnh lưu niệm trận vừa mới xuất hiện mạc huyền cơ có chút khủng hoảng thanh âm cũng đã vang lên lý khinh quân phóng nhãn nhìn lại lúc này mạc huyền cơ đạo bào nhôm máu tuy nói không thể nhận ra nó khí t ứ c nhưng nghĩ đến đã cách cái chết không xa dù sao trong mắt kia tử khí có thể thấy rõ ràng cái gì ma chủ cái gì chứng đạo phía trên đều là giả mạc huyền cơ c u ồ n g hống một tiếng thần sắc có chút điên cuồng hai tay trên không trúng cổ vũ tựa như xung quanh có nhìn không thấy địch nhân bình thường kẻ đến sau ngăn cản hắn nếu không tiên giới tất nhiên sinh linh đồ thán từ đây rơi xuống vực dưới tên tiên đế không còn đại đạo không hiện từ đây cũng không còn cách nào sinh ra tiên quân xin nhờ nhất định phải ngăn cản hắn mạc huyền cơ thần sắc từ điên cuồng chuyển hóa làm thống khổ tựa hồ đang chống cự lại một chút không h i ể u chi lực cuối cùng nó còn lương thân thể mười phần khó nhọc nói nắm lệnh này bài gặp lệnh như ta n h ư tiên huyền đạo tông không có hủy diện chắc chắn nghe theo chỉ thị của ngươi hy vọng có thể cho ngươi cung cấp một chút tr k ẻ đến sau thành t i ê n giới ước ước vạn sinh linh kế xin nhờ vừa dứt lời mạc huyền cơ thanh em im bặt mà rừng thân ảnh cũng dần dần hóa thành điểm sáng tiêu tán không còn tồn tại thấy thế lý k i n h quân lấy tự thân đại đạo cảm giác nơi đây không gian xác định mạc huyền cơ không còn có những vật khác đằng sau lúc này mới thu hồi thiên huyền đạo tông lý k i n h quân nhẹ g i ọ n g n h ỉ non một tiếng nếu như hắn không có nhớ lầm cái k i u mộ dung vô tài từng nhắc nhở tại vương lăng xin nhờ nó nếu là thiên huyền đạo tông như cũ tồn tại liền chiếu khán một hai như vậy xem ra hoặc là ngày xưa thiên huyền đạo tông đã mai danh nhận tích biến thành huyền linh đạo tông Hoặc lý khinh quân, quân lắc đầu hắn là đã nhìn ra mạc huyền cơ hẳn là chết tại đại đạo phản vệ phía trên mà có thể làm cho một vị cực hạn tiên vương đều không thể tiếp nhận phản vệ có thể thấy được ngay lúc đó mạc huyền cơ thôi diễn sự tính tất nhiên lịch thiên không gì sánh được có thể cho dù như vậy nó cũng thôi diễn ra một hai từ đây liền có thể nhìn ra người này thiên phú tất nhiên lịch thiên không gì sánh được lý k i n h quân đem lệnh bài giao cho một bên nam cung linh t r ở ánh mắt nhìn về phía trên tế đàn vật truyền thừa trầm âm một chút sau phất tay gọi đến tuy nói hắn có được các loại đại đạo có thể một ít chuyện cho dù là hắn thôi diễn cũng vô pháp tính ra kết quả mà lại cho dù là lý k i n h quân như vận dụng thiên cơ đại đạo thôi diễn tiên giới bản nguyên chỗ cũng tất nhiên không có một cái nào kết quả lại rất có thể kinh động phương này chính vị tiên đế thậm chí lại nhận tiên giới phản p h ệ đây cũng là lý k i n h quân người mang đại đạo lại sẽ không tự tiện thôi diễn nguyên nhân bất quá mạc huyền cơ vật truyền thừa lý k i n h quân ngược lại là cảm thấy rất hứng thú trong đó nếu có mạc huyền cơ ký ức vậy thì càng t lý k i n h quân ngón tay chỉ tại trên mai r ù a kia thân n i ệ m tức thì tràn vào trong đó thăm dò bí ẩn trong đó nhưng khi hắn xác minh trong đó ẩn chứa huyền bí đằng sau đáy mắt không khỏi lộ ra một vòng thất vọng mạc huyền cơ lưu lại trong truyền t h ừ a vẹn vẹn chỉ để lại một thiên công pháp còn có tự thân đối với nó công pháp cảm g ộ đối với tu sĩ khác tới nói vật này chính là giữa thiên địa trí bảo biết được hội bình bộ tiên vương chi cảnh một khi xuất thế liền sẽ gặp tiên đế phía dưới tu sĩ tranh đoạt nhưng đối với lý k i n h quân tới nói bất quá gần gả thôi t i ê n cơ diệm tính cho ngươi lý k i n h quân lắc đầu đem trong tay mai g ù a tiện tay ném cho một bên nam công linh Tại r o nếu là nam cung linh biết được tại cái kia không biết nơi nào vạn vực giới bên trong lý khinh quân có được một tòa tiên vương bí cảnh ẩn chứa trong đó không biết bao nhiêu tiên vương truyền thừa sợ rằng sẽ ngoắc mồm kinh ngạc chủ thượng vật này tựa như là huyền linh đạo tông trí cao lệnh bài so với tông chủ lệnh bài còn muốn càng cao hơn một cấp nam cung linh có chút không xác định năm ngón tay vớt ve lệnh bài mặt sau sơn thủy tú đồ cùng trong tông môn ghi lại không khác nhau chút nào chỉ là chính diện khắc thiên huyền hai chữ trong tông môn cũng không có ghi chép đúng là huyền linh đạo tông trí cao lệ n h bài lý k i n h quân khẽ vượt c ằ m nhìn về phía nam cung linh nói ngươi mặc dù tâm tính yếu đuối nhưng cũng coi là một tài năng có thể đào tạo ngươi có thể nguyện đi theo bản đế ngay vậy nam cung linh không do dự vì một chân trên đất nói nam cổ yêu nhiệt cấp độ t h y tùng ban thưởng đặc thù đại đế triệu hoán thẻ ban thưởng huyền cơ bản nguyên ban thưởng cựu truyền tiên quân đan cựu t h u y ề n tiên quân đan tiên quân phía dưới tất cả tu sĩ an bảo có thể tăng lên một cái đại cảnh giới lý k i n h quân ngón tay lăng không điểm tại nam cung linh chỗ mi tâm huyền cơ bản nguyên cùng trời linh quân đoàn khóa lại ngừng lại lúc dung nhập nó thể nội thiên linh quân đoàn khóa lại thẻ sử dụng thành công linh chủ nam cung linh ban thưởng đến hoàn mỹ cựu linh huyền âm thú một đầu ban thưởng thiên linh quân đoàn quân đoàn trường áo giáp một bộ ban thưởng yêu cực quân đoàn khóa lại thẻ nhìn xem hệ thống cho ban thưởng lý k i n h quân đáy mắt ngắn n g ủ hiện lên một vòng kinh ngạc nhưng nhớ tới bây giờ hệ thống đẳng cấp cũng liền phải mãi hoang o n nơi đây không gian đột nhiên rung động nhấc lên từng đợt gợn sóng như có thiên quân v chương í n đỉnh cao nhất hiện, cố cao đế bi đi đầu xuất bi ép hai trăm năm mươi lăm huyền linh đạo tông quyết nghị chương hai trăm năm mươi lăm huyền linh đạo tông quyết nghị nam cung linh khí tức càng là như ngồi chung giống như hỏa tiễn trực tiếp từ huyền tiên cấp độ tăng lên trí kim tiên đình phong khoảng cách tiên quân cũng bất quá cách xa một bước giống một cái thần thái mười phần hung thú dữ tợn từ trong hư không nhảy ra tương tự kỳ lân lại không co sừng k h n g vậy nhìn kỹ lại lại có chút giống một đầu câu lang ngang ngược lại khí tức â m lãnh lập tức hiện đầy nơi đầy không gian huyền âm thú nam cung linh giật mình nàng từng nghe nói qua dị thú này nghe đồn huyền âm thú chính là tiên giới cổ tạo thời đại một phương bá chủ sau trưởng thành cho dù là tiên quân cũng bất quá là khẩu phần của nó mà lại nó trong chủng tộc thế nhưng là có một tên huyền âm thú vương nghe đồn thú vương càng là cực kỳ hung hãn tiên vương cũng không thể cẩn thân tiên giới cổ sử ghi chép là tiêu diệt đám hung thú này các tu sĩ bỏ ra mười phần giá cao thảm trọng tiên vương đều vẫn l ạ ba vị một vị tiên đều thụ thương có thể thấy được nó chủng tộc cường hành hiện nay tiên giới mặc dù còn có huyền âm thú bất quá đều là chút huyết mạch pha t ạ p t ạ p trùng hoàn toàn không thể cùng chính thống huyền âm thú đánh đồng mà nhưng chính là như thế một cái hung thú lại như là như chó con hóa thành lớn chừng bàn tay đáng yêu đến cực điểm đứng ở lý k i n h quân dưới chân cò lấy thân thể của hắn lý k i n h quân không có đi hôn nắn nam cung linh ngày sau nó liền sẽ minh b ạ c h cựu linh huyền âm thú cùng huyền âm thú ở giữa chênh lệch hiu hiu hiu vô số lưu quang theo sát hung thú mà tới một cây lý chữ đế kỳ đón gió phiêu diêu nhàn nhạt, nhạt đại đạo chi khí cho dù là tiên vương cũng không có khả năng thời gian dài nh mà tại đế ngàn người thanh âm cung kính chuyển vào lý khinh quân cùng nam cung linh trong hai người trước thần sắc lạnh nhạn cùng loại với này tràng diện hắn gặp nhiều cho dù tiên vương gặp hắn cũng cần hành lễ mà nam cung linh một mặt hãi nhiên tuyệt đ i ê n đại đế đã coi như là trong tiên giới nhân vật có mặt mũi chớ nói chi là chín người lại là thành viên chế đỉnh cao nhất binh đoàn đứng lên đi từ nay về sau nam cung linh chính là các ngươi quân đoàn trưởng gặp nàng như ta ngay vậy linh người nhất đảng thần sắc cung kính nhìn về phía nam cung linh nói gặp qua quân đoàn trưởng đại nhân nam cung linh nhìn xem một đám quân đoàn cảm giác trong đó không có người nào thấp hơn đại đế không khỏi hít sâu một hơi phóng nhãn toàn bộ tiên giới có thể có được như vậy quân đoàn người chỉ sợ cũng liền những cái tia đỉnh cấp tiên vương thế lực lại cái này ngàn người khí tức mười phân ngang ngược như là một cái nhắm người mà p h manh thú bình thường nam cung linh không do dự lập tức ngồi xếp bằng nhắm mắt luyện hóa cựu truyện tiên quân đan như vậy ngang ngược quân đoàn tại sao lại lựa chọn nàng đâu cùng huyết mạch có quan hệ sao lý khinh quân hai con ngươi nhắm lại thiên linh quân đoàn đám người ngoại hình tuy là nhân tộc nhưng không có một người là nhân tộc có thể là cọ linh tộc có thể là hải linh tộc chờ chúc thôi giúp ngươi một cái đi Lý k i nam h như chờ quân đầu, nếu n lắp cung linh hoàn nam cung linh khí tức o à n luyện h ó u c bỗng nhiên biến đổi trong chốc lát do kim tiên lột sắc thành đạo cảnh tiên quân chân chính thành tiên giới nhất lưu tu sĩ đứng ở kim tự tháp thượng tầng cái này nam cung linh đa tạ chủ thượng tạ ơn chủ thượng tái tạo tri ân lý k i n h quân khẽ gật đầu nhìn xem thần sắc có chút áy náy nam cung linh trong lòng không khỏi có chút buồn cười cái này nam cung linh có lẽ coi là đan d ư ợ c t i ê n là hạn chế thủ đoạn của nàng cũng chính là nam cung linh kiến thức nông cạn lại mê luyến một ít lời quyển tiểu thuyết nếu là đổi thành một vị lịch duyệt phong phú tu sĩ liền sẽ minh bạch tại thực lực tuyệt đối phía dưới hết t hệ thủ đoạn đều lộ ra buồn cười không gì sánh được đ ỗ n g nhiên lý k i n h quân trong hai con ngươi hiện lên một vòng hạ à quang ánh mắt xuyên thấu qua nơi đây không gian nhìn về phía huyền linh đạo tông bên ngoài hắn liền không rõ vì sao không biết sống chết người nhiều như thế vừa vặn giúp nam c u n g linh điều chỉnh một chút tâm cảnh cùng tính cách nếu không cho dù nàng tiên h phú hơn người chỉ sợ cũng không bằng tán tu xuất thân t i ê n quân nghĩ tới đây lý k i n h quân tiện tay mở ra một cánh cửa ánh sáng dẫn đầu tiến vào bên trong huyền linh đạo tông hàn thu mặt mũi tràn đầy cảm khái trong mắt ẩn ẩn xuất hiện một vòng phân chấn mà tại bên cạnh hắn những trưởng lão kia thần sắc có chút tâm thần bất định không rõ quyết định này có thể hay không đạt được vị cường giả kia đồng ý tại một canh giờ trước hàn thu liền tổ chức trưởng lão hội quyết nghị sửa chữa huyền linh đạo tông một ít luật lệ tập quán bất hợp lý cổ sĩ trong đó chủ yếu chính là huyền linh đạo tập không được th huyền linh đạo tông các trưởng lão khác hầu như không cần muốn l i ê n minh bạch hàn thu lời ấy là ý gì đơn giản chính là muốn thần phục với cái kia thần bí tiền bối tại kinh lịch kịch liệt thảo luận sau huyền linh đạo tông toàn bộ trưởng lão đồng ý hàn thu đề nghị nhưng còn có một cái vấn đề mấu chốt đó chính là vị tiền bối kia có thể hay không tiếp nhận đề nghị của bọn hắn dù sao đối với vị tiền bối kia mà nói bọn hắn huyền linh đạo tông hay là quá mức nhỏ yếu cho dù lao tông chủ không chết cũng nhỏ yếu đáng thương chữ vị yên tâm linh nhi hẳn là cũng đã thần phục vị tiền bối kia chỉ cần chúng ta để linh nhi văn lại vị tiền bối kia chắc chắn vui vẻ tiếp nhận nghe nói hàn thu lời nói có người phụ hò xác thực c h ư vị chẳng lẽ quên đi chúng ta bây giờ tuy nói là nhị lưu thế lực có thể có phi thăng đài so với bình thường nhất lưu thế lực đều muốn nhiều nếu là vị kia tiền b ố i cố ý sáng tạo thế lực tất nhiên sẽ tiếp nhận chúng ta h u y ề n linh đạo tông từ nay về sau cũng không cần tại trốn đông t r ố n tây lời vừa nói ra liền có vị trưởng lao thần sắc do dự nhịn không được mở miệng nói lời tuy như vậy có thể sư minh những cái kia phi thăng đài tại lao tông c h ủ bỏ mình thời điểm liền bị những người khác đều chiếm lĩnh chỉ để lại hai tòa bất quá cái kia hai tòa cũng chẳng mấy chốc sẽ đổi chủ ngay vậy người kia thần sắc có chút xấu hổ cơ cơ tay nào nói ngu xuẩn nếu là vị tiền bối kia tiếp nhận chúng ta đầu nhập vào những thế lực kia chắc chắn ngoan ngoãn hoàn trả mọi người ở đây thảo luận thời khắc huyền linh đạo tông bên ngoài vương đ ằ n g vẻ mặt nghiêm túc cảm giác vùng thiên địa này biến hóa nhất là huyền linh đạo tông chung quanh cái kia âm c h ầ m hết u y vũ tựa hồ không có tận lúc cứ như vậy một mực rơi xuống lúc hắn liền minh bạch lý k i n h quân không phải hắn cùng vương ra có thể trêu chọc bây giờ chỉ có thể triệu hắn sư tôn tới đây cho dù người kia cũng là tiên vương nhưng nơi này là thần t ư ơ n g vực xa xa đến phiên kẻ ngoại lai、like、phép lối vương đẳng thâm hít một hơi trong mắt lập tức hiện lên một vòng quả quyết gọi ra lam bắt đầu triệu hoán lam tự tiên vương đợt cảm tạ quất miêu thích ăn quả quýt đại bảo kiếm m u ố n một chút còn có hai canh chương 256, lam tự tiên vương bông u xuống chương 256, lam tự tiên vương bông u xuống lam hà châu lam hà tiên tông bên trong hiện ra một đám tường hòa chi ý lam hà tiên tông đệ tử cao ngạo cùng lui tới tu sĩ h è n m ọ n tạo thành tươi sáng tình trạng tại lam hà châu lam hà tiên tông chính là duy nhất vương chỉ vì thần thương vực tại trong tiên giới hết sức đặc thù không có tiên đế toa trấn thần thương kiếm tông đối vực nội thế lực trên cơ bản cũng sẽ không có t h u c chỉ cần hàng năm nộp lên tài nguyên đầy đủ liền có thể tại lam hà tiên tông bên trong một chỗ cảnh sắc duyên dáng bên cạnh thác nước lam tự tiên vương thần sắc cảm khái trong hai con ngươi lại tràn ngập một tia không dễ dàng phát giác vui mừng tu hành không biết bao nhiêu năm tháng hãn đạo thứ bảy quy tắc rốt cục có một tia manh mối chỉ cần hắn điều hòa thể nội những quy tắc khác làm đến không xung đột lẫn nhau trên cơ bản đã là ổn tiên đ ế a đông đảo chúng sinh vạn cổ tuế nguyệt cựu thiên thập địa cũng liền như thế mấy người nếu là có chiều một ngày lam tự tiên vương nước mắt nhìn về phía trên trời cao cựu luân nói dương trong mắt lóe lên một vòng t u n sùng có thể nói tiên đế chính là tất cả tu sĩ mục tiêu đứng ở tiên g i i đứng đầu nhất vị trí. Cái kia chính kia vị, mỗi một ỗ i m vị vô dầm chân một làm chân cái cũng có thể làm cho thể hà tiên giới rộng lớn ngẩn sơn hà dung giới đạo ộ Một n không g thôi hưu. đ lưu quan xảy qua rơi xuống đất hoa thành một tên tiên quân tựa h ồ là lam hà tiên tông bên trong một vị nào đó trưởng lão khởi bầm lao tổ tài nguyên đã đều đưa đến thần thương kiếm tông nghe vậy lam tự tiên vương lại khôi phục ngày xưa như vậy cao cao tại thượng tư thái gật đầu nói biết được thái bạch tiên đế nhưng tại thần thương kiếm tông làm khách chuyến này có thể thấy thần thương tiên vương nghe nói lam tự hỏi thăm vị kia tiên quân lắc đầu nói thái bạch tiên đế thần long thấy đầu mà không thấy đôi mặc dù cùng thần thương kiếm tông giao hảo có thể một ngàn năm đều không nhất định sẽ đi một lần về phần thần thương tiên vương vạn bối vô duyên nhìn thấy nghe nói nó đã bế quan ai lam tự nghe vậy than nhẹ một tiếng k h o á t tay nói lui ra đi là ngay tại vị kia tiên quân vừa mới lui ra đằng sau lam tự bỗng nhiên thần sắc k h ẽ động trong ánh mắt để lộ ra một chút vẻ lạnh lùng phất tay một màn ánh sáng xuất hiện ở chỗ này trong màn sáng chính là vương đằng sư tôn người kia cực kỳ hung hãn chỉ sợ cho dù là đệ tử cầm ngài đạo khí cùng lệnh bài cũng không phải đối thủ của nó nhìn sư tôn xa vượt qua hai châu tới đây nhìn qua vương đằng thần sắc cung kính hướng phía lam tự tiên vương phụ thân túi đầu bản tòa biết nghe nói vương đằng lời nói lam tự tiên vương khẽ n h ư mày tiên giới tiên vương cứ như vậy mấy chục người hắn không có nghe nói mà k h á c v ư ợ tiên t vương tới đây vì sao vương đằng cầm hắn ngọc đội nhưng cũng không địch lại đâu nghĩ tới đây lam tự tiên vương trong lòng không khỏi có chút tò mò chấm ngâm một lát sau lấy vương đằng trong tay đạo khí làm dẫn trong chốc lát sẽ mở không gian hướng về khắp quyên châu vượt qua mà đi bất kể như thế nào vương đằng là đệ tử của hắn lại rất có thể thành tựu tiên vương về tình về lý hắn đều muốn giút đỡ một hai huống hồ trừ phi chín ngày tiên vương, nếu không, hắn không sợ bất luận kẻ nào huyền linh đạo tông bên ngoài vương đằng thần sắc c u n g kính đứng tại đó chỗ không gian thông đạo bên cạnh chờ đợi lam tự tiên vương đến oanh người còn chưa đến tiên vương chi uy liền phóng lên tận trời đem toàn bộ khắp quyên châu toàn bộ kinh động chúa tể khắp quyên châu minh quyên tiên vương càng là giật mình ánh mắt nhìn về phía huyền linh đạo tông c h i địa trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa hướng về nơi đây mà đến cảm thụ sâu nhất người chỉ sợ thuộc về huyền linh đạo tông dù sao lam tự tiên vương nhưng không có giữ lại chính là hướng về phía huyền linh đạo tông mà đi thiên vương chi uy kinh khủng bực nào gần như trong nháy mắt liền đem toàn bộ huyền linh đạo tông chấn một đám đệ tử trưởng lão càng là hãi nhiên thất sắc ngắm nhìn tông môn bên ngoài có người run r i n g nói tiên thiên vương có tiên vương giá lâm nơi này ta huyền linh đạo tông luôn luôn thiện trí giúp người chưa từng đắc tội qua tiên vương đi hẳn là đi ngang qua nơi đây không cần kinh hoàng chỉ có hàn thu bọn người trong lòng cảm giác nặng nề nhớ tới lý k i n h quân chém giết vương bằng lập tức minh m ạ c h chỉ sợ là vương ra hâu người đến trả thù hàn thu bọn người lướt nhau đều là thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng cùng khủng hoảng tiên vương tên bọn hắn từ bắt đầu tu hành cũng đã biết được nhưng bọn hắn đời này nhưng không có nhìn thấy qua tiên vương một chút mà bây giờ một vị tiên vương đích thân đến huyền linh đạo tông trả t h ủ như thế nào để bọn hắn có thể tỉnh táo làm sao bây giờ đại trưởng lão bây giờ vị tiền bối kia còn chưa từng hiện thân có phải hay không nghe nói lời ấy hàn thu t h ở sâu chấm giọng nói im miệng tiền bối cũng là người ta có thể nghị luận tuy nói cùng vị tiền bối kia ở chung thời gian không dài có thể vị tiền bối kia tác phong định không phải cái gì hạng giá áo t ú i cơm c h ỉ sợ tiền bối giờ phút này là tại đạo cung chín tầng bế quan chư vị không cần kinh hoàng người tới hẳn không phải là khắp quên châu vị kia tiên vương nhị đẳng theo ta cùng nhau lên trước đền đón lương trước vị này tiên vương tất nhiên sẽ không ở khắp quên y châu đại khai sát giới nếu không sẽ làm tức giận khắp Quyên quên y châu minh quên y tiên vương nghe vậy đám người lính nhau trong lòng đáng chắc không thôi sẽ không đại khai sát giới làm tức giận minh quên y tiên vương những lời này chỉ sợ cho dù là hàn thu chính mình cũng sẽ không tin tưởng đi cùng tiên vương so sánh bọn hắn ngay cả trung khuyển cũng không tính chỉ có thể coi là sâu kiến d i ẫ m chết trong nhà người khác sâu kiến thì như thế nào còn có thể để hai vị tiên vương huyết chiến một trận phải không huống hồ minh quên tiên vương thành tựu tiên vương tri cảnh không hơn vào năm tất nhiên sẽ không vì bọn hắn cùng khác tiên vương phát sinh xung đột nếu không cũng sẽ không dễ dàng tha thứ vương ra tại khắp quyên châu hành hành bá đạo bất quá chuyện cho tới bây giờ vị tiền bối t i ê nếu n không xuất hiện hàn thu lời nói cơ hồ chính là bọn hắn biện pháp duy nhất h ư u h ư u h ư u đám người hóa thành lưu quang dẫn đầu hướng về bên ngoài tông mà đi cơ hồ trong nháy mắt liền phát hiện nơi đ â y bên ngoài mấy vạn dặm không gian thông đạo cùng thông đạo bên cạnh thần sắc kia lạnh lùng thần thái tiêu căng thanh niên cảm giác thanh niên t u vi mọi người nhất thời giật mình so với họ nam cung linh cao hơn một bậc đã là kìm tiên cấp độ nếu có tiên vương chỉ đạo chỉ sợ ba trăm năm bên trong nhất định có thể thành tiểu tiên quân. chắc hẳn tiểu hữu chính là vương gia thiên tri kiêu tử vương đằng đi hàn thu vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía vương đằng có chút chắp tay thi lễ mà vương đằng thần sắc n o n g h ế lạnh lùng mà nhìn xem hàn thu trong mắt l ó e lên một vòng khinh thường phải thì như thế nào cái k i a giết đệ đệ ta diệt diêm ra đạo thống người ở đâu vì sao không dám ra đến thấy một lần vương đằng hoàn xem một tuần phát hiện tu vi cao nhất người bất quá kim tiên sau lập tức h ừ l ạ n h một tiếng đáy mắt lại hiện lên một vòng n g h i hoặc hẳn là người kêu biết được sư tôn hẳn đến đã chạy đường nghĩ như thế vương đằng lông mày không khỏi nhân lại nếu thật là như vậy chỉ sợ hắn tại sư tôn trong lòng địa vị sẽ thẳng tắp mà nghe nói lời ấy một đám trưởng lão nhìn về phía hàn thu chờ lợi hắn trả lời chắc chắn hàn thu t h ở sâu đè xuống l ử a giận trong lòng trầm giọng nói tuy nói tiểu hữu là tiên vương đệ tử có thể vẫn cần nói cẩn thận h ừ vương đằng tụ bào hất lên âm thanh lạnh lùng nói nói cẩn thận chỉ bằng ngươi lão già này cũng dám để bản công tử nói cẩn thận nếu không phải sư tôn giáng lâm sắp đến ta định rút n g ư ơ i xương cốt dứt lời vương đằng mâu bên trong tách ra một tia sáng ngàn vạn thần thái chiếu ánh mấy vạn dặm sơn hà trong chốc lát vạch phá bầu trời đánh vào hàn thu trên thân tờ một m một chút còn có một chương chương、257. tiên h vương g i ằ n g co chương 257, t h i ê n vương g i ằ n g co hàn thu căn bản không có kịp phản ứng bị vương đằng pháp thuật trực tiếp đánh trúng đột nhiên ở giữa miệng phun máu tươi trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc chỉ cảm thấy tự thân ngũ tạng lục phủ kém chút bị đánh nát tuy nói vương đằng có đánh lén thành phần có thể hàn thu như cũ minh bạch tự thân cùng bực này thiên kiêu t r i n h lệnh hồi tưởng lại từ đạo giới bên trong chỗ hết tài năng hắn từng c h ấ n áp một thời đại cuối cùng phi thăng tiên liên giới hắn đã từng tại đạo giới bên trong tự xưng là vô thượng yêu nghiệt tại hắn cái kia thời đại đạo giới bên trong tất cả thiên kiêu gặp hắn đều ảm đ hàn thu càng là k ho ô n g phụ sự m n nợi g c ra một ngụm trong huyết nhiều năm góp nhặt nạo khí triệt để bị vương đằng vỡ nát đúng vậy à cho dù hắn là đạo giới vô thượng yêu n g h i ệ t thì như thế nào nơi này chính là thiên giới yêu n g h i ệ t nhiều vô số kể từ i ể bối ngươi vậy mà huyền linh đạo tông một đám trưởng lão lòng đầy căm phẫn thể nội khí tức lập tức bắt đầu cùng bạo tựa như chuẩn bị tùy thời xuất thủ đánh giết vương đằng lại bị hàn thu phất tay ngăn lại hắn hiểu được tại vương đằng trước mặt một đám kim tiên huyền tiên chỉ sợ cũng như là khi đó trong mắt của hắn đạo giới thiên tiêu hử vương đằng lánh hử một tiếng trong mắt lại hiện lên một vòng kinh ngạc lao r a hỏa này có thể tại hắn đột nhiên xuất thủ tình hung dưới cũng không chết bản thân thiên phú cũng coi như có thể đông nhiên vương đằng thần sắc k h ẽ động lạnh lùng đảo qua một đám huyền linh đạo tông trưởng lao sau túi người cùng kính thi lễ nói đệ tử cung nên sư tôn hờ anh tiên vương chi uy gần như trong nháy mắt đạt tới đ ỉ n h phong hàn thu bọn người bịch đông chốc bị áp đảo trên mặt đất cùng đại địa tới một cái tiếp xúc thân mật hàn thu bọn người thần sắc khủng hoảng không thôi đây cũng là tiên vương sao riêng là khí thức liền có thể để bọn hắn không có một tia năng lực phản kháng nếu là tiên vương đối bọn hắn độc thủ bọn hắn chẳng phải là hắn phải chết không nghi ngờ nô、no, ngược lại là đã lâu không đến cái này khắp quyên châu so với lam hà châu linh khí cùng đạo lực quả thật có chút mỏng manh một đạo thâm trầm giàu đầy từ lực thanh â m vang lên ngay sau đó một tên thân mang áo bảo màu xanh lam thần thái tự nhiên thoải mái đến cực điểm nam tử trung niên bỗng nhiên giáng lâm trong chốc lát tiên vương tri lực từ trung niên nam tử thể nội tuân ra lục đạo quy tắc như là sáu đầu xiến xích xuyên qua trời cao lục đạo tiên vương hắn thu bọn người một tiếng kinh hồ, thần sát trong i chia cái giới. ê n vương tuy chỉ có nhất cảnh, nhưng là vạn cổ đến nay, dần dần chia làm 3 cái cảnh tuy t chỉ có cổ là làm đó lĩnh nộ g ba đầu quy tắc người là tam thanh tiên vương lĩnh nộ g sáu đầu quy tắc người là lục đạo tiên vương về phần lĩnh nộ g chín đầu thậm chí trở lên người có thể xưng chín ngày tiên vương thậm chí có truyền ôn có một loại tiên vương viễn siêu này tam cảnh tiên vương khoảng cách tiên đế bất quá nửa bước xa danh sưng cực hạn tiên vương làm tự tiên vương ánh mắt đ ả o qua hàn thu mấy người lập tức có chút không thú vị nói những người này cũng đáng được bản tọa tự mình xuất thủ lời vừa nói ra vương đằng trong lòng lập tức giật mình vội vàng chắp tay cung kính nói sư tôn h i ể u lầm rết bằng đệ người không phải những người này vừa rồi đệ tử cũng hỏi t h ă m quan g ư ờ i kia chỗ có thể những người này cự không mở miệng đệ tử tu vi thấp không có cách nào a làm tự tiên vương trong mắt nhiều một chút hứng thú nhìn xem như là sâu kiến bình thường nằm dạp trên mặt đất hàn thu bọn người bình tĩnh nói người kia ở nơi nào vì sao không ra yết kiến bản tọa vừa dứt lời hàn thu bọn người cùng nhau phun ra một n g ụ m máu tươi toàn thân xương c ố t như là bị chấn nát bình thường đau đớn không thôi muốn mở miệng trả lời nhưng tại tiên vương chi uy bên dưới đừng nói mở miệng liền xem như ý thức đều kém chút bị đông cứng đây cũng chính là lam tự tiên vương không có sắc ý nếu không trong khoảnh khắc bọn hắn liền sẽ hôi phi yên l i d i ệ t không để lại mảy may vết tích lam tự tiên vương không tại lam hà châu đến ta cái này khắp quyên châu có gì chỉ giáo đ ỗ n g nhiên một đạo nhu hỏa ôn nhuận thanh â m vang lên để hàn thu đám người thân thể bỗng nhiên buông lỏng lam tự tiên vương chi uy lập tức tiêu tán không thấy chỉ gặp một tên dung mạo siêu tuyệt dáng người thức than nữ tử thân mang màu xanh nhạt váy xòe trần chùi hai chân dạo bước tại trong bầu trời chậm dài đến những nơi đi qua đại đạo quy tắc vì đó chìm nổi trông thấy nàng này hàn thu bọn người nhẹ nhàng thở ra tuy nói không có thấy tận mắt khắp quên y châu tiên vương nhưng là một chút nghe đồn hay là nghe nói qua hàn thu bọn người đứng dậy hướng phía minh quên y tiên vương chắp tay túi đầu nói gặp qua minh quên y tiên vương thiên vương tuyệt đối thọ tiên thể kim an nghe vậy minh quên y tiên vương khẽ gật đầu cũng coi là bắt c h u y ệ n qua một đôi đôi mắt đẹp chủ yếu đặt ở làm tự tiên vương trên thân thần sắc có chút lãnh đạo hàn thu bọn người thần sắc b u n g l ỏ n g giữ im lặng đứng ở minh quên tiên vương sau l ư n g a bản tọa khi ai đây nguyên lai là ngươi tiểu bối này làm sao nhặt được cái k h p quên châu chúa tể vị tr l a m tự h ừ nhẹ một tiếng thể nội tiên vương chi uy lập tức như là r a áp bánh thú trong nháy mắt c h ấ n áp minh quên y tiên vương gắt gao đặt ở hàn thu bọn người trên thân thấy thế, thế minh quên y tiên vương thần sắc cứng lại phất tay áo đem l a m tự tiên vương uy áp lần nữa loại trừ phù hộ lấy hàn thu bọn người trầm giọng nói hẳn là l a m tự tiên vương muốn tại khắp quên châu n h ấ t lên tự d ư n g giết chóc tuy là thiếp thân tha cho ngươi chỉ sợ thần thương kiếm tông thái bạch tiên đế cũng sẽ không tha cho ngươi nghe nói minh quên tiên vương cầm thái bạch tiên đế cùng thần thương kiếm tông tới áp chế chính mình làm tự tiên vương thêm ra một vòng thường, khua tay nói tiểu, nữ hoa, bản tọa thành tiểu tiên vương t i ê người chỉ suy nghĩ ô n quá mức buồn cười dứt lời lam tự tiên vương phất tay háo ở giữa lục đạo quy tắc như là thần long giống như phát ra tiếng gầm lập tức hướng vệ mình quên tiên vương nghiền ép mà tới người sau vẻ mặt nghiêm túc lấy tự thân quy tắc n h ạ n h kháng lam tự tiên vương công kích、vâng. chỉ nghe một tiếng vang thật lớn minh quân y tiên vương lập tức thân thể mềm mại r u lên liền lùi mấy bước ngắn ngủi giao thủ liền để nàng minh bạch tự thân tuyệt đối không phải làm tự tiên vương đối thủ nghĩ tới đây minh quân y tiên vương đôi mắt đẹp bên trong hiện ra một tia không c a m l ò n g chấm giọng nói ngươi lời nói là ý gì nàng bế quan đã lâu đối toàn bộ khắp quên y châu phát sinh sự t ì n h còn không có nghe nói không rõ cái này huyền linh đạo tông như thế nào đắc tội làm tự tiên vương để nó không tiếc vượt ngang hai châu tự mình mà đến ha ha xem ra ngươi hậu bối này đối t ư thân châu vực giải rất y ta làm tự tiên vương một tiếng cười nhạo lập tức để hàn thu bọn người trong lòng căng thẳng minh bạch việc này chỉ sợ không cách nào lành quả nhiên tại lam tự tiên vương giảng thuật phía dưới minh quyên tiên vương thần sắc lập tức g âm trầm xuống trong đôi mắt đẹp dần dần dâng lên một vòng l ử a rận nàng không nghĩ tới tại nàng bế quan thời điểm khắp quyên châu thế mà tới như vậy cùng đồ lại dám tại khắp quyên châu nhắc lên như vậy giết chóc quả nhiên là không đem nàng hoàn toàn để vào mắt cho dù lam tự tiên vương không đến nàng cũng muốn cùng người kêu hỏi cái minh bạch vì sao tại nàng khắp quyên châu tùy ý tung hành chương hai trăm năm mươi tám sáu bước chân tiên vương chương hai trăm năm mươi tám sáu bước chân tiên vương minh q u y ê n tiên vương gương mặt xinh đẹp rất nhanh lạnh xuống một đôi trong đôi mắt đẹp càng là nổi lên từng tia từng tia lênh quang l ử a giận ở trong lòng bừng bừng dâng lên làm tự tiên vương lời nói nhưng vì thật nghe nói minh q u y ê n tiên vương lời nói hàn thu bọn người cười khổ một tiếng có phải thật vậy hay không dĩ nhiên không phải bởi vì ngoại trừ diệt s á t diêm nhà bộ tộc bên ngoài ngay tại vừa rồi lý k i n h quân tùy ý xuất thủ độ diệt tối thiểu năm vị tiên quân những này chỉ sợ lam tự tiên vương cũng không biết được có thể nói lam tự tiên vương lời nói không có chút nào thêm mắm thêm mối u thậm chí có chút bảo thủ nhìn xem hàn thu bọn người muốn nói lại thôi minh quyên tiên vương lập tức hiểu rõ chỉ sợ lam tự tiên vương lời nói làm thật người kia ở đâu tên thật vì sao minh quyên tiên vương đôi mắt đẹp ngưng lại một tia hàn quan g thoáng qua mà qua nàng muốn trước tiên xác định một chút người kia có phải hay không tiên vương nếu như không phải nàng cũng phải muốn nhìn một chút là người phương nào ăn gan hùm mật báo dám đến khắp quên y châu làm cản lời vừa nói ra hàn thu bọn người không khỏi cười khổ một tiếng chắp tay nói cái này vị tiền bối kia khả năng đang lúc bế quan về phần nó tên thật tha thứ chúng ta không biết ừ bế quan dẫn đ ư ờ n g Lam tự t i ê nhiên vương cười n l ạ một t ế n g phất tay háo hất tay l hàn thu đ á m người t h thể lập tức không khống chế, hướng huyền linh â n lâng lâng tức lập bị về, về đạo t ô ông. n Đông n g mà đi h i ê n một t đạo h a nhâm rất nhỏ vang lên để l a m tự tiên vương cùng mình quên tiên vương khẽ giật mình chỉ gặp một đạo cựu thải tiên giai xa vượt không gian đột nhiên ở giữa rơi vào hai người bọn họ trước mặt hai người phóng tầm mắt nhìn tới chỉ gặp tiên giai phía trên một tên thân mang đế bảo thiếu niên thần sắc lạnh nhạt không thấy có động tác gì lại thi thi nhiên hướng về bọn hắn mà đến ở tại bên cạnh thì là hai tên dung nhan xuất chúng nữ tử so với minh quên tiên vương cũng không chút thua kém tại lý k i n h quân xuất hiện trong n g a y mắt lam tự tiên vương cùng mình quên tiên vương thần sắc đông nhiên ngưng trọng xuống tới trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc bọn hắn thế mà nhìn không ra người này tu vi hoặc là đặc thù quy tắc cùng cảnh tiên vương hoặc là trên thân nó có nghịch thiên t i ê n bảo có thể che đậy hai người bọn họ cảm giác bọn hắn tình nguyện là người trước dù sao nếu như lý k i n h quân trên người có nghịch thiên t i ê n bảo phía sau tất nhiên cũng có một cái vô cùng kinh khủng thế lực bản tọa lam cự xuyên lam tự tiên vương không biết đạo hữu tên thật vì sao lại xuất thân chỗ nào lam tự tiên vương thanh âm thâm trầm vang vọng t ư ơ n g cùng phương viên trăm triệu dặm tu sĩ đều có thể nghe ng lý k i n h quân một tay chắp sau lưng chưa từng để ý tới lam tự tiên h vương mà là dậm chân hướng về nơi đây mà đến ngay tại lý k i n h quân vừa mới bước ra một bước lúc lam tự tiên h vương cùng mình quên tiên h vương thần sắc đ ỗ n g nhiên biến đổi một vòng kinh hai chi ý từ đáy lòng tuân ra đồng thời một cố đại đạo chi uy lập tức đặt ở trên người bọn họ vê anh lam tự tiên h vương cùng mình quên tiên h vương thể nội lập tức buộc phát ra một cỗ tiên h vương chi uy mưu toan chống cự lý k i n h quân nhưng lại không có một chút tác dụng nào ha ha, ha. lý k i n h quân bất quá đi ra ba bước lam tự tiên vương cùng m i n h quên y tiên vương cái eo thẳng tắp liền lần lần còn x u ố n g xuống tới bọn hắn càng là chống cự cảm nhận được chấn áp liền càng là n ồ n g đậm minh quên y tiên vương cái thứ nhất nhịn không được tại lý k i n h quân đi ra bốn bước đằng sau liền thổ huyết bay rớt ra ngoài đập t ầm ầm đến trên mặt đất quần áo lộn xộn máu tươi từ khoe miệng tràn ra trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi mà lam tự tiên vương cũng theo sát m i n h quên y tiên vương đằng sau trong nháy mắt bị chấn áp ra ngoài thân thể bay rớt ra ngoài đẫm máu trời cao một màn như thế lập tức đem hẳng ngác nhìn lý k i n h quân trước đó bọn hắn nghĩ tới lý k i n h quân tu vi có thể nghĩ bể đầu cũng chính là tiên vương cấp bậc tiêu chuẩn nhưng như thế xem ra chỉ sợ là tiên vương bên trong nhân vật nghịch tiến nhất nếu không làm sao có thể sáu bước chấn áp lam tự tiên vương phải biết lam tự tiên vương chỉ huy lam hà châu thế nhưng là một vị hàng thật giá thật lục đạo tiên vương t h ủ lam hà châu ư ớ c vạn tu sĩ triều bái triệu h o á n lam tự tiên vương mà đến vương đằng đã mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tại trước mắt hắn nhận biết bên trong lam tự tiên vương chính là cường hoành vô địch tồn tại có thể hôm nay người kia bất quá bước ra sáu bước liền đem lam tự tiên vương cùng mình quên tiên vương triệt để chấn áp hơn nữa nh chỉ sợ chiến ý trong lòng đã bị phá hủy không có một k i a muốn cùng lý k i n h quân là địch ý nghĩ vương đẳng suy nghĩ xác thực không sai lam tự tiên vương cùng mình quên tiên vương trong lòng cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem lý k i n h quân người trước càng là nhịn không được đặt câu hỏi ngươi là người phương nào vì sao chưa bao giờ tại tiên giới nghe nói qua ngươi tiên giới trước mắt cựu vực t r ă m g châu tiên vương cũng bất quá như vậy hơn mười vị hắn không nói toàn bộ nhận biết nhưng là hơn phân nửa tiên vương hắn hay là biết được lại giao hảo mấy người mà lại liền lam tự tiên vương biết có thể dễ dàng như thế đem hắn chấn áp ngoại trừ cái tia có đếm được m ở trong đó tuyệt đối không bao gồm người trước mắt minh quân y tiên vương càng là kinh hại không thôi không rõ mạnh mẽ như vậy tu sĩ đến nàng cái này cẳng cỗi khắp u y ê n châu muốn làm chuyện gì tại mọi người dưới ánh mắt lý k i n h quân tùy ý phất phất tay nhìn về phía vương đ ằ n g đạo làm t h ệ c hắn nam cung linh trong nháy mắt lĩnh mệnh tiên quân chi u i lập t ứ c thấu thể mà ra để hàn thu bọn người khiếp sợ không thôi nếu như bọn hắn không có nhớ lầm ngay tại mấy canh giờ trước nam cung linh hẳn là chỉ có huyền tiên tri cảnh đi đến tột cùng xảy ra chuyện gì có thể làm cho một tên huyền tiên tại mấy canh giờ vượt ngang kim tiên tri cảnh đi tới tiên quân e là cho dù đạt được ti cũng không có khả năng vượt ngang hai cái đại cảnh giới đi vương đằng thần sắc lập tức biến đổi hắn cũng nhận biết nam c u n g linh đã từng càng là đánh giá nó bất quá hoa một cái bình không đủ gây sợ nhưng hôm nay nam c u n g linh tu vi đã đến tiên quân cho dù hắn là kim tiên chỉ sợ cũng không phải nam c u n g linh hợp lại chi địch mà lại tại trong cảm nhận của hắn nam c u n g linh khí tức viễn siêu bình thường t i ê n quân tiền bối tham mạng là văn bối đã làm sai trước văn bối lãnh phạt có thể tội không đáng chết vương đằng một tiếng kinh hô có thể lý k i n h quân thần sắc không có biến hóa chút nào mà nam cung linh đã đi tới trước người hắn một thanh t o à n thân trắng như tuyết trưởng kiếm không biết từ chỗ nào xuất hiện mang theo sát phạt chi khí trong nháy mắt đem hắn nửa cái cánh tay chém xuống kiếm quang chiếu dọi mấy chục vạn dặm s â n hà lại không có thể một k í c h chém giết vương đằng cái này khiến nam cung linh không khỏi nhẹ nghi một tiếng nhìn về phía vương đằng bên hông phá t o á i ngọc bội lúc này mới trợ t h i ể u gật đầu tiên quân ngưng tụ chết thái ngọc đáng tiếc chỉ có thể ngăn trở một chút thôi vương đằng thần sắc hoảng sợ cũng không còn lúc trước như vậy phong thái chỉ nghe to lớn hô sư tôn sư tôn cứu ta a nghe vậy làm tự tiên vương thần sắc cấ tay áo phất một cái lập tức không trung ngưng tụ ra một đầu thông thiên hà lưu bước lên ở giữa không gian cũng vì đó phá toái nhưng mà lý k i n h quân chỉ là hư nhẹ một tiếng lam tự tiên vương đạo thuật liền đột nhiên tiêu tán nó càng là nhận lấy phản vệ vốn là có chút t h ấ p mỹ khí tức càng thêm suy yếu tranh tại nam cung linh dưới kiếm vương đ ằ n g khoảnh khắc thời gian liền biến thành huyết vụ không có nhắc lên một tia gợn sóng có lẽ vương đ ằ n g ngày sau có thể là một tôn tiên vương nhưng không có trưởng thành trung pi là hư hào thôi chương hai trăm năm mươi chín người là tiên đế vương đẳng thân chết tại phía xa quận khác vương gia chung trong nháy mắt biết được toàn tộc trên dưới trong nháy mắt n gây ra như phóng không thể tin được bọn hắn trông mong lấy trọng vọng vương đằng thế mà v ỡ lạc gia chủ vương gia kêu dên càng là truyền khắp toàn bộ thành trì khiến đi ngang qua tu sĩ khiếp sợ không thôi không rõ là người phương nào như vậy gần lớn lại dám đánh g i ế t tiên vương đệ tử huyền linh đạo tông bên ngoài lý k i n h quân hơi chuyển động ý nghĩ một chút vương đằng hóa thành huyết vụ dần dần d u n g hợp lại cùng nhau chậm rãi hình thành một cái lối đi mơ hồ nhìn lại chính là vương gia chỗ thành trì đi thôi diện v ư ơ g i a lý k i n h quân lạnh nhạt phân phó nói n h ư vương gia không tìm đến hắn tr có thể nếu dự định không chết không thôi vậy sẽ phải làm tốt bị diện tộc chuẩn bị nghe nói l ý k i n h quân hời hợt ở giữa liền muốn hủy diệt một phương sinh linh hàn thu bọn người cùng nhau dùng mình một cái còn tốt bọn hắn lúc đó không có gây vị tiền bối này nếu không chết như thế nào cũng không rõ ràng đạo hưu nếu kẻ cầm đầu đã bỏ mình không bằng bông tha vương g i a như thế nào bản tọa dám cam đoan người vương gia định sẽ không đến đây trả thù làm tự tiên vương thần sắc câm trầm trầm giọng nói ra bây giờ vương đằng chết tại dưới mỹ mắt hắn hơn nữa nhìn bộ rằng này chỉ sợ vương ra cũng khó thoát kiếp nạn hắn không mở miệng không được cầu tình dù sao như bị mặt khác tiên vương biết được việc này. chỉ sợ hắn liền muốn trở thành trò cười l ĩ n h ngộ không gian quy tắc tiên vương sao c h ắ c không được mạnh mẽ như thế lam tự tiên vương nhìn xem lý khinh quân tiện tay mở ra thông đạo trong lòng không khỏi t r ầ m xuống đúng vậy a đạo hữu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng những người kia đối ngươi mà nói chỉ sợ sẽ là một bảy kiến t hôi thôi thực sự không được đạo hữu diệt s á t vương ra tiên quân thì cũng thôi đi lưu những người vô tội kia một cái mạng như thế nào minh q u ê n tiên vương cũng là đau khổ khuyên trong đôi mắt đẹp dần dần nổi lên một kia thoải mái trong nội tâm nàng suy nghĩ cùng lam tự tiên vương giống nhau như lúc thua ở một tên lãnh n ộ không gian quy tắc tiên vương thủ hạ không mất mặt. Nhưng rất nhanh, tại r o n g l ò mọi người dưới ánh mắt khiếp sợ thiên linh quân đoàn trong nháy mắt từ trong hư không đi ra tiến nhập cái kia phương không gian thông đạo đối với vương gia n h ấ t lên ngập trời rét chóc thành Trì tức thì bị đại trận phong tỏa để phòng có người đ à o thoát gặp lý k i n h quân không nhìn chính mình hai người làm tự tiên vương thần sắc càng thêm âm trầm minh quyên tiên vương thần sắc cũng không thế nào để mắt dù nói thế nào khắp quyên châu đều xem như địa bàn của nàng có thể lý k i n h quân giống như trở thành địa bàn của mình gần như không đủ nửa nén hương thời gian dĩ vãng cực kỳ tráng quan thành trì liền biến thành một mảnh không trọn vẹn chi đ ị a t r ù n g thiên huyết sắt chi khí treo cao tại đám mây huyết vũ phiêu linh tại một châu chi đ i ệ để vô số sinh linh trong lòng không khỏi dâng lên một vòng bi ý đạo hữu nếu chấp mê bất ngộ, bản tọa cũng không muốn lại thuyết chỉ là ngày k h á c thần thương tiên vương trách tội xuống hy vọng đạo hữu một người gánh chịu lam tự tiên vương hừ lạnh một tiếng trong mắt lóe lên một vòng hận ý hôm nay hắn có thể nói là mất mặt quá mức rồi không chỉ có đệ tử của mình không có bảo trụ cho dù đệ tử gia tộc cũng bị người diệt cả nhà nếu là bị mặt k h á c tiên vương biết được hắn việc này chỉ sợ cũng muốn trở thành mặt k h á c tiên vương trong miệng làm thiếu bất quá không quan hệ chờ hắn phái người báo cáo thần thương kiếm tông chuyện hôm nay tự có kết quả hắn cũng không tin lý k i n h quân ngay cả thần thương kiếm tông đều không để vào mắt người thật giống như cảm thấy hôm nay mình có thể bình yên vô sự lý k i n h quân nhiều hứng thú nhìn xem lam tự tiên vương. hắn phát hiện hai người này bị chấn áp đằng sau liền một bộ vẻ không có gì sợ phản phất chắc chắn chính mình không dám giết bọn hắn hắn cũng không biết hai người này là nơi nào tới tự tin nghe nói lời ấy lam tự tiên vương cười lạnh liên tục nói làm sao hẳn là ngươi đang còn muốn thần thương vực chém giết bạn tọa phải không không nói trước ngươi có hay không thực lực này cho dù có chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ vị kia thần thương tiên vương không thành lam tự tiên vương hừ lạnh một tiếng tay áo phất một cái không có chút nào e ngại lý khinh quân vận vị dù sao tiên vương chi cạnh t r a n lệnh í t càng thêm ít cho dù không đ ị lại có thể nghĩ muốn chạy trốn còn có thể làm được mà lại nơi này chính là thần thương vực hàn thu bọn người thần sắc k h ẽ động liền vội vàng tiến lên nói tiền bối ngài có chỗ không biết tại thần thương vực là không cho phép chém giết trưởng quản một châu c h i địa tiên vương nếu không chẳng khác nào là chọc g i ậ n tới thần thương tiên vương vị kia cũng không phải dễ chơi đối với cái này lý k i n h quân thật đúng là không biết được trầm ngâm một lát sau chậm rãi mở miệng nói tiên giới c ử u vực đều là như vậy nghe nói lý k i n h quân hỏi thăm trong mắt mọi người lúc này hiện lên một vòng dị sắc hàn thu lắc lắc đầu nói không mặt khác vực đều có r i ê n phần mình quỹ cũ ngay vậy lý k i n h quân không khỏi thổ lộ một ngụm c h ọ c khí trong lòng nghĩ nó nói một giới chi địa lại có chín loại quy củ thật sự là dừng già thế nào còn muốn lấy giết bản tòa sao ừ còn chưa tránh ra lam tự tiên vương vốn là bởi vì vương đằng sự tỉnh có chút tức giận bây giờ lý k i n h quân thế mà còn muốn giết hắn cái này khiến hắn làm sao có thể đủ không giận nếu không phải hắn đánh không lại lý k i n h quân chỉ sợ đã từng đạo thuật đ tới t một bên minh quên tiên vương không có nhiều lời đứng ở một bên trầm mặc không nói không biết suy nghĩ cái gì trong mắt lại quỷ dị xuất hiện một vòng sợ hãi tâm thần càng là khẽ run lên mà tại trong tay ngọc của nàng thì là một thanh run nhẹ nhẹ tiểu kiếm phiên phước lý k i n h quân nhẹ g i ọ n g nhỉ non một tiếng đen như mực con ngươi lại nổi lên từng tia s ắ t ý để khắp quyên châu cũng không khỏi phong vân biến sắc huyết vũ biến mất không thấy gì nữa thay vào đó thì là từng đoàn từng đoàn huyết sắc lôi vân vô số huyết hồng lôi xả ở trong đó du đ ộ n g thấy thế lam tự tiên vương khẽ giật mình nhìn về phía trong mắt nổi lên một tia s ắ t ý lý k i n h quân trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cực hạn sợ hãi trong nét mắt lý k i n h quân trong mắt hắn thay đổi vô số o a n hồn vẩn quanh tại lý k i n h quân quanh thân muốn quấn quanh ở trên người hắn nhưng lại bị từng đạo tử từ khí lâm tự tiên vương thanh âm cũng không khỏi run dày lên nhưng mà không chờ hắn nói xong hắn bỗng nhiên cảm giác vùng tiên điệu này đại đạo bị chấn áp hắn cũng không còn cách nào vận dụng một tơ một hảo mà tiên đế chi vi lập tức đặt ở trên người hắn vừa rồi lý k i n h quân chấn áp hắn lúc nhưng không có vận dụng tiên đế chi vi, chỉ là lấy thuần túy đạo thuật chấn áp cho nên bọn hắn không thể nhìn ra lý k i n h quân tu vi nhưng lần này khác biệt lần này không chỉ có bọn hắn bị chấn áp liền ngay cả vùng tiên điệu đều bị cùng nhau chấn áp tiên đế chi uy càng là như núi lớn trùng đ i ệ đặt ở lam tự tiên vương trên thân vốn là trọng thương lâm nhìn xem l ý k i n h quân hướng về hắn đi tới trong mắt tràn đầy không thể tin nói ngươi là t i ê n đế không có khả năng không có khả năng ngươi làm sao có thể là t i ê n đế tiên r ơ i cựu đế nhưng không có một người cùng ngươi bề ngoài giống nhau cũng không có người tiến hành truyền thế ngươi đến tột cùng là ai vì sao có được tiên đế chi bảo chương hai trăm sáu mươi tiên vương vẫn lạ chương hai trăm sáu mươi tiên vương vẫn lạ làm tự tiên vương cho dù cho tới bây giờ cũng không dám tin tưởng lý k i n h quân là t i ê n đế chỉ có thể đem tiên đế chi uy quy công cho tiên đế chi bảo bên trên phỏng đoán ly k i n h quân chính là tiên đế người thân cận nghĩ tới đây lam tự tiên vương trong mắt lập tức dâng lên một vòng giật mình là khẳng định là như thế này nếu không người này làm sao lại thành như vậy không có sợ hãi phía sau chỉ sợ sẽ là có một vị tiên đế vì đó chỗ dựa mà nghe nói lam tự suy đoán huyền linh đạo tông đám người đã sơm t r ò n váng bọn hắn không nghĩ tới lý k i n h quân trên thân sẽ có được tiên đế chi bảo mà lại có nhất định khả năng bản thân hắn chính là tiên đế nghĩ tới đây h à n thu đám người thân thể nhịn không được run dậy hai chân càng là ngăn không được run lên nhìn về phía lý k i n h quân trong ánh mắt tràn đầy tôn sùng bản đế tên thật sao lý k i n h quân lý k i n h quân nhàn nhạt mở miệch nói l a m tự tiên vương có thể tiếp nhận hắn lục đạo bộ pháp đã có tư cách biết được tên của hắn xuống dưới gặp diêm quân thay bản đế hỏi thăm tốt lý k i n h quân vừa dứt lời l a m tự trong mắt liền dâng lên vô tận khủng hoảng lục đạo quy tắc trong nháy mắt bảo hộ ở trước người hắn nhưng lại không có một chút tác dụng nào chỉ gặp lý k i n h quân ngón tay điểm nhẹ cái k ê t lục đạo quy tắc liền ổn định ở nguyên địa tùy ý lý k i n h quân thon dài năm ngón tay đập vào l a m tự tiên vương tiên linh bên trên chỉ là trong khoảnh khắc lâm tự tiên vương thể nội mánh liệt sinh cơ liền biến thành t ử khí một đôi sán lạng con ngươi dần dần trở nên nằm đạm gắt gao nhìn ch há to miệng nhưng cuối cùng chỉ có thể ôm hận mà đi đạo cảnh tiên vương lam c ự u xuyên lấy tới lui quy tắc thành t i ể u tiên vương vị trí tu đạo ba mươi mốt triệu trở nay chết khắp q u y n châu còn tưởng với tiên một giới là cảo lam tự tiên vương cái chết đột nhiên ở giữa truyền khắp tiên giới p h à m tiên giới tu sĩ trong đầu đều là xuất hiện một đoạn như vậy lời nói vung đi không được một cố bi ý càng là trong lòng dâng lên đến m ã i không rõ dị tượng hiện hiện tại trong tiên giới trên trời cao từng đạo tiếng t r u ô n g tấu lên càng là mơ hồ có thể thấy được một đạo một m ạ xe ngựa hướng về chín ngày giá cầm mà đi tuyết trắng bay xuống ở giữa thiên địa một đầu lụi trắng tựa như quấn quanh tiên giới bình thường. vườn quanh cựu vực t r ă m g châu thần dị đến cực điểm trong tiên giới một mảnh xôn s a o nhao nhao không thể tin được trong đầu của mình lời nói thẳng đến tiên vương vẫn lạc dị tượng h i ể n hiện lúc này mới khiếp sợ không thôi nhao nhao hít sâu một hơi t lại có tiên vương bỏ mạng là ai lại có thực lực đánh giết tiên vương chẳng lẽ vị nào tiên đế xuất thủ lam cựu xuyên lam tự tiên vương một vị lục đạo tiên vương thế mà chết tại khắp quyền châu đây không phải là bên dưới ba mươi châu một trong sao nơi đó ai có thể đánh giết hắn thảm lạc bất kể là ai giết đều phải trả giá thật lớn đừng quên l tiên, tiên, ẩn ẩn tiên, tiên, tiên giới tu sĩ nghị luận ở mỹ hưng phấn thảo luận thần thương kiếm tông sẽ có loại nào cử động là hội dẫn tới thần thương tiên vương xuất thủ hay là người kia đến nhà xin lỗi giờ phút này thần thương kiếm tông bên trong thần thương tiên vương chính một mặt hưởng thụ mà nhìn xem mấy tên thanh thuần nữ tu tài múa đ ộ n g nhiên nghe nói lam tự tiên vương vất lạc không khỏi thần sắc khẽ giật mình vừa muốn nổi giận liền rất nhanh kịp phản ứng sờ lên cảm nghĩ tới đây thần thương tiên vương phất tay triệt hồi cái này mấy tên nữ tu gọi đi lên một tên trưởng lao nói p h ả i người đi lam hà tiền tông thăm hỏi một chút lại phái người tiến về khắp quyên châu hỏi thăm bên dưới tú quyên nhà đầu kia huyền linh đạo tông bên ngoài lý k i n h quân tiện tay đem làm tự tiên vương lưu lại truyền thừa bí cảnh trấn vỡ đem làm tự tiên vương vẫn là sau khi ngưng tụ dọn nước thu hồi một tên lục đạo tiên vương truyền thừa lưu cho đế t r i ề u đệ tử cũng là không sai hắn thu bọn người cái chán đ ư a ra mồ hôi lạnh tuyệt đối không n ở rằng lý k i n h quân dĩ nhiên như thế dữ dội một tên tiên vương nói r ế t liệt r ế t đạo hữu không tiền bối r ế t lam tự tiên vương chỉ sợ thần thương kiếm tông định sẽ không dễ dàng tha thứ chắc chắn p h ả i người đến đây hỏi thăm minh quân y tiên vương miễn cưỡng gạt ra một vòng dáng tươi cười nhưng trong lòng lại dâng lên một cỗ sợ hãi nếu như trong tay nàng tiểu kiếm không có phạm sai lầm cái kia lý k i n h quân tuyệt đối là t i ê n đế ngay vậy lý k i n h quân lừa nàng một chút nói cho cùng có một số việc đúng là hắm không đúng nhưng tại vạn vực giới bên trong n ai lời nói chính là chân lý hắn đã thành thói quen thanh tiểu kiếm kia không sai nếu đoán được liền không cần câu thúc lý k i n h quân nhàn nhạt mở miệng nói s ơ tại nó xuất ra thanh tiểu kiếm kia lúc hắn liền cảm giác được tiểu kiếm này không đơn giản chính là duy nhất một lần tiên đế chi bảo bị một vị tiên đế ngắn ngủi từng tế luyện một hai uy lực đại khái giống như là tiên đế tiện tay một kích mà lại tiểu kiếm này còn có một cái công năng đó chính là có thể dò xét người khác tu vi trừ phi dò xét người vượt qua hoặc đợi tại người tế luyện tu vi nếu không chắc chắn bị dò xét ra tô tú quên bái kiến tiên đế đại nhân tô tú quên lần này không do dự nữa túi người cung kính túi đầu. trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khiếp sợ tuy nói nàng sớm c o suy đoán có thể lý k i n h quân tự mình thừa nhận hay là để nàng không khỏi trở nên thất thần cái gì hàn thu bọn người đột nhiên run lên hai đầu gối lắc một cái kém chút ngồi sập xuống đất vội vàng túi người b á i nói chúng ta b á i kiến tiên đế đại nhân hiện tại ngươi còn cảm thấy thần thương kiếm tông có thể làm sao được bàn đế sao lý k i n h quân vân đạm phong khinh thanh âm chuyển vào tô tú quên trong t h a i ngay vậy người sau c ư ờ i khổ lắc đầu nói không có khả năng có thể tiền bối có chỗ không biết thần thương kiếm tông cùng thái bạch tiên đế giao tình không ít nhớ tới lý k i n h quân tính cách tô tú quên y ngừng một chút nói ngươi nếu đem nó hủy diệt thái bạch tiên đế chỉ sợ liền muốn cùng ngươi không chết không nớt thái bạch tiên đế một loại khác thường nhìn xem tô tú quên y trong mắt vẻ sùng bái lý k i n h quân thần sắc khẽ động k h ẽ vớt cằm nói xem ra tặng ngươi tiên đế chi bảo người chính là vậy quá bạch tiên đế đi tô tú quên y gật đầu nói không dối gạt tiền bối đúng là thái bạch tiên đế tặng cho ngay vậy lý k i n h quân trầm ngâm một hai nhìn về phía tô tú quên nói ngươi thật giống như hiểu rất rõ thần thường kiếm tông cùng thái bạch tiên đế cái này thái bạch tiên đế tên toàn bộ tiên giới cũng biết danh sưng độc chiếm kiếm đạo 2.900, g chín vị tiên đế bên trong sát phạt thứ nhất tô tú quyên trong mắt nổi lên nhàn nhạt tương tư nhưng thoáng qua tiêu tán không thấy mà giờ k h ắ c này nam cung linh cũng từ trong không gian thông đạo trở về túi người túi đầu nói khởi bẩm chủ thượng vương g i a sở thuộc đ ề u bền tội tới vừa rồi so sánh nam cung linh việt mỹ gương mặt nhiều hơn một tia lanh ý cùng sát khí lúc đầu lương thiện khí tức dần dần hướng về lạnh n h ạ t chuyển hóa lý k i n h quân tự nhiên cũng chú ý tới nam cung linh biến hóa thuận miệng nói không sai nhưng ngươi cần biết không nên quên bản t â n dứt lời lý k i n h quân nhìn về phía tô tú q u y n khẽ cười nói cùng bản đế lam hà tiên tông đi một chuyến như thế nào nói đến bản đế tại trong tiên giới còn giống như chưa từng có một chỗ nghỉ chân nơi tốt nhìn xem lý k i n h quân khỏe miệng nhấc lên ý cười tô tú quyên trong lòng lập tức hiện ra thấy lạnh cả người chương hai trăm sáu mươi mốt công tôn tri vũ chương hai trăm sáu mươi mốt công tôn tri vũ thân thương v ự c lam hà châu lam hà tiên tông bên trong theo lam tự tiên vương vẫn lạc tin tức truyền khắp tiên giới lam hà tiên tông triệt để lâm vào khủng hoảng đương đại tông chủ cảng là tổ chức đại hội t ô n g môn để toàn bộ trưởng lao đến đây tham gia nặng n ề lặng im bầu không khí tràn ngập tại toàn bộ lam hà tiên tông bên、trong. dị vang cao ngạo tiên tông đệ tử càng là trầm mặc không thôi trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia sợ hãi lao tổ tiến về khắp cơn châu bây giờ chết chư vị có ai biết được lão tổ vì sao tiến về khắp cơn châu cách làm lại là chuyện gì lam hà tiên tông đương đại tông chủ lam hy thần sắp nặng nề lam cựu xuyên ngoại trừ là lam hà tiên tông lão tổ bên ngoài vẫn là bọn hắn lam gia lão tổ bây giờ lam cựu xuyên một khi vẫn lạc đối bọn hắn ảnh hưởng có thể nói là mười phần to lớn l a m không cẩn thận lam hà châu đều được thay tên phía dưới một đám trưởng lão thần sắp vốn là khó coi không thôi bây lam tự tiên vương phủ hộ lam hà tiên tông không biết bao nhiêu năm tháng bọn hắn đã thành thói quen nhưng bây giờ lam tự tiên vương đột nhiên vất lạc làm không cẩn thận sẽ còn liên lụy đến bọn hắn đây thật là thai bay và gió khởi bẩm tông chủ lão tổ vì sao ra ngoài chúng ta đều là không biết bây giờ chỉ có thể chờ đợi thần thương kiếm tông tới cửa đúng vậy à tông chủ an tâm c h ố n đội phát sinh như vậy sự t ì n h thần thương kiếm tông định sẽ không bỏ mặc không để ý tới nhưng mà lam hy thần sắc chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp ngược lại càng thêm âm trầm mấy phần lam hà châu thế nhưng là cùng khắp quên châu khác biệt thuộc về tiên giới sáu mươi thượng châu một trong một châu tài nguyên nhiều vô số kể. nhìn xem châu chủ vị trí tiên vương không biết có bao nhiêu không nói mặt khác chỉ nói cái kia minh đẹp đẽ tiên vương chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy nghĩ tới đây lam hy có chút bực bội bây giờ lam cựu xuyên bỏ mình tuy nói hắn còn miễn cưỡng có thể khống chế ở lam hà tiên tông bên trong thế cục có thể lam hà châu đã ẩn ẩn không kiểm soát dù sao không có tiên vương bọn hắn lam hà tiên tông cũng bất quá là có được bốn vị tiên quân thôi mà tại lam hà châu có được tiên quân thế lực tối thiểu có năm cái bị lam tự tiên vương áp chế lâu như thế những người kia cũng sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như vậy khởi bẩm tông、chủ. thần thương kiếm tông phái sứ giả đến đây ngay tại ngoài điện xin lợi đông nhiên một tên đệ tử hạch tâm tiến vào trong đại điện thần sắc cung kính nói nghe nói lời ấy lam hy thần sắc k h ẽ động trong mắt tràn đầy vui mừng thật đúng là nói ai ai đến mong mời chỉ chốc lát một tên thân mang trường sam khuôn mặt lăng lệ ngũ quan như là đao khắc bình thường trung niên nhân dạo bước từ ngoài điện mà đến thấy một lần người này lam hy con ngươi lập tức co r ụ t lại liền vội vàng đứng lên túi người túi đầu nói gặp qua công tôn trường lão nhiều năm không thấy công tôn trường lão uy thế đổ càng lăng lệ khoảng cách tiên vương chỉ sợ bất quá cách xa một bước hắn gặp qua người này chính là thần thương kiếm tông kiếm thứ nhất quân kiếm ý sự cao thâm chỉ sợ chỉ ở vị kia thần thương tiên vương phía dưới tức thì bị p h ụ n g làm thần thương vực có hy vọng nhất đột phá tiên vương tiên quân tiên vương a công tôn chi vũ thần sắc có chút không cam lòng tiện tay móc ra một cái hồ lô rượu không nhìn đám người lớn hớp một cái chợ không chút nào keo kiệt nói rượu ngon thấy thế đám người thần sắc như thường bởi vì bọn hắn biết được công tôn chi vũ tính cách đã là như thế lam hy càng là cười theo nói công tôn trường lạo nêu không chê tại hạ cái này liền để đệ tử lấy ra một chút tự nhuỡ tiên cự những cái kia đều là tiên vương ngày thường cho uống một tia không dễ dàng phát g i á c vẻ ảm đạm tại lam hy trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất nếu không phải lam cựu xuyên bỏ mình hắn thì như thế nào sẽ làm ra như vậy như vậy tư thái nhưng mà đây cũng là tu hành tàn khốc coi ngươi cường đại lúc có thể không nhìn bất luận kẻ nào nhưng khi ngươi nhỏ yếu lúc liền muốn bắt lấy hết thể có thể bắt lấy cơ hội mà cái này công tôn chi vũ tại lam hy trong mắt chính là một cái hiếm có cơ hội mọi người đều biết công tôn chi vũ khoảng cách tiên vương đã chỉ có cách xa một bước thậm chí nếu không phải nó chấp n i ệ m tại kiếm đạo quy tắc giờ phút này chỉ sợ đã là tiên vương công tôn chi vũ cười nạo một tiếng nói lam tự tiên vương cho uống chi rượu sao vẫn là thôi đi tiên vương sự tao nhã ta một người thô kệch có thể thưởng thức không đến dứt lời công tôn c h i vũ cũng không nhìn phản ứng của mọi người phối hợp đi vào một chỗ không có một hai chỗ ngồi trước lại hấp một cái nói nói đi lam tự tiên vương vì sao chết tại khắp q cơn châu lại tại sao lại đột nhiên rời đi không biết có phải hay không là h ảo giác lam hy thế mà tại công tôn c h i vũ trong giọng nói nghe được một tia h o à n khí nhưng ngẫm lại bọn hắn giống như chưa từng đắc tội qua người này cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ là công tôn c h i vũ lời ấy có thể nói là hỏi trên ý tưởng lam tự tiên vương vì sao rời đi lam hà châu bọn hắn là thật không biết hiểu cái này chỉ sợ để công tôn trường lao thất vọng lao tổ vì sao rời đi lam hà châu cho dù chúng ta cũng không biết lam hy cười khổ một tiếng nhưng nhìn thấy công tôn tri vũ hơi nhũ lên lông mày lập tức nói tiếp bất quá công tôn trường lao yên tâm tại hạ đã phái ra đệ tử tiến về dò xét mấy canh giờ bên trong tất nhiên sẽ có một kết quả đối với tu sĩ mà nói nhất là bọn hắn loại tu vi này tu sĩ mấy canh giờ thời gian bất quá là trong nháy mắt một cái trước mắt tôi h bọn hắn chợp mắt thời gian đều s、so、ò cái này dài có thể công tôn tri vũ nhăn lại lông mày chẳng những không có gian hắn ra ngược lại có chút n h u chặt trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc có ý tứ gì ngươi nói là cho dù là ngươi cũng không biết nhà ngươi lão tổ vì sao ra ngoài gặp lam khi bọn người cùng nhau gật đầu công tôn tri vũ có chút gian ra lông mày hắn cũng không thể ở chỗ này m ỏ i mòn chờ đ ợ i hắn còn muốn trở về thần thương kiếm tông bế quan bởi vì hắn cảm giác lam tự tiên vương vẫn là sau vùng thiên địa này đại đạo giống như rõ ràng hơn mấy phần ai chư vị bất đau bùn đi trong ngàn năm lam hà châu tạm thời vẫn là các ngươi chất trưởng các loại có kết quả tiến về thần thương kiếm tông cá Công tôn chi vũ tùy ý qua loa vài câu, lúc, có chết bạch. có chỗ chờ canh tôn không nguyên bản hắn đón lấy nhiệm vụ lúc, liền muốn lấy đi nhanh về nhanh, ai có thể nghĩ Lam tự tiên vương minh Hắn nào gian này người bọn hắn canh giờ. tùy thể tự thế thời hy vài đi ai ơi vũ vụ về lấy lấy ý qua loa Lam Lam mà đã mấy ở dứt lời công tôn chi vũ liền đứng dậy rượu và o miệng nhìn cũng không nhìn cả đám t h ầ n sắc hướng về đi ra ngoài điện chỉ là trong mắt lại nhiều một tia suy tư công tôn chi vũ lời nói lập lờ nước đôi để l a m hi bọn người không khỏi âm thầm nhữ mày cái gì gọi là trong ngàn năm tạm thời do bọn hắn chất trường chẳng lẽ các loại thần thương kiếm tông tìm tới một tốt nhà dưới liền đem bọn hắn đá văng ra gặp công tôn c h i vũ đứng dậy rời đi lam hy vội vàng bước nhanh đi xuống bậc thang nói công tôn trưởng lão dừng bước làm gì hốt hoảng như vậy tả hữu bất quá mấy canh giờ chờ một chút đi những trưởng lão kia cũng l à khuyên đúng vậy a công tôn trưởng lão đợi đến cha g i a lão tổ rời đi nguyên nhân tạm thời rời đi cũng không m u ộ n a trong tông môn đã xếp đặt tiến hội mong rằng công tôn trưởng lão có thể cho chúng ta một cái chút tình bọn cũng không biết có phải là bọn hắn hay không lời nói thuật có tác dụng vừa mới bước ra đại điện chuẩn bị dung nhập hư không công tôn tri vũ quả nhiên dừng bước chỉ là thần sắc hắn hơi kinh ngạc cùng nghĩ hoặc ánh mắt nhìn về phía thiên ngoại thần sắc từ từ có chút ngưng chương hai trăm sáu mươi hai nơi đây không tệ chương hai trăm sáu mươi hai nơi đây không tệ ha ha ha công tôn trường lao chớ ngẩn ra đó tới tới tới theo ta đi tiến hội nhất định để ngài hài lòng gặp công tôn c h i vũ dừng bước lại đám người thần sắc vui mừng lôi kéo công tôn c h i vũ liền muốn tiến về thiên đ i ệ ngay n vậy công tôn c h i vũ không khỏi cười nhạo một tiếng chạy ngược một m ù n g rượu lao đi khỏe miệng nói ngu xuẩn bị người đánh tới cửa còn không biết l à m tự tiên vương thật sự là càng sống càng trở về bồi dưỡng được các ngươi như thế một đám thùng cơm cái gì giờ phút này lam hy cũng lời truy cứu công tôn chi vũ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa mà là tại mớn đến tột u cùng là ai lại dám đánh tới cửa tuy nói bọn hắn lam hà tiên tông đã rơi xuống tiên vương thế lực khả hộ tông đại trận là hàng thật giá thật tiên vương trận pháp đó là l a m tự tiên vương khi còn sống mời được một vị trận đạo tiên vương đến bố trí nghe nói nếu là phòng ngự toàn bộ triển khai có thể ngăn trở tiên đế một k ích lam hy không có hoài nghi công tôn chi vũ h ù hắn bởi vì hoàn toàn không cần thiết nghĩ tới đây hắn không khỏi gỡ xuống bên hông n g ọ bội trong chốc lát mở ra trận pháp đem toàn bộ tông môn đều phù hộ ở trong đó tại hạ thần thương kiếm tông trưởng lão công tôn chi vũ. không biết là vị nào tiên vương giá lâm có thể ra gặp một lần công tôn chi vũ lười nhác quản bọn ngu xuẩn này chắp tay hướng về thường khung thi lễ ánh mắt có chút nổi lên một tiếng ngưng trọng tiên vương ngay vậy lam hy bọn người thần sắc k h ẽ động nếu là tiên vương liền có thể bài trừ là lam hà châu mấy cái k i a thế lực hẳn là là chém giết lao tổ người kia tới cửa nghĩ tới đây lam hy bọn người l i ế n nhau trong lòng đều là dâng lên một vòng khủng hoảng nhưng nhìn xem công tôn chi vũ lúc này mới hơi an tâm mấy phần người kia cho dù không cho hắn lam hà tiên tông mặt mũi cũng phải cho thần thương kiếm tông mặt mũi đi dù sao cái kia thần thương tiên vương kiếm cũng không phải ăn chay. công tôn đại ca là ta tô tú quên y đ ỗ n g nhiên một â m thanh n m ái vang lên để công tôn chi vũ thân thể căng thẳng không khỏi buông lỏng vô ý thức nói ngươi không phải tại khắp quân châu còn chưa có nói xong công tôn chi vũ con ngươi liền đột nhiên co rụt lại nghĩ đến một cái khả năng lam tự tiên vương chết tại khắp quân châu nơi đó chính là tô tú quên y địa bàn mà như việc này cùng tô tú quên y không quan hệ như vậy nàng giờ phút này hẳn là tiến về thần thương kiếm tông mà không phải đến lam hà tiên tông có thể tô tú quên lại tại lúc này đi tới lam hà tiên tông như vậy không cần suy nghĩ nhiều chỉ sợ cái kia chém giết lam tự tiên vương người tất nhiên tới đồng hành về phần tô tú quyên có thể hay không giết l a m tự tiên vương công tôn tri vụ không chút suy nghĩ qua vấn đề này ho ngóng long tô tú quyên vừa dứt lời lam hà tiên tông hộ tông đại trận đột nhiên chấn động từng đạo gợn sóng tựa như nước gợn sóng tại toàn bộ trên màn sáng truyền bá ngay sau đó một đám người từ trong hư không đi ra người dẫn đầu là một tên thân mang đế bảo thiếu niên ở sau lưng nó thì là hai tên nữ tử tuyệt sắc trận đạo tiên vương bố trí t r ậ n pháp coi như không tệ lý k i n h quân khẽ vớt cảm như vậy hắn cũng không cần một lần nữa bố trợ pháp ánh mắt xuyên tấu qua trận pháp nhìn về phía lam hà tiên tông lý k i n h quân trong mắt có chút nổi lên vẻ hài l tuy nói nơi đây linh khí cùng đại đạo chi khí so với đế đô kém rất nhiều lần nhưng bây giờ là cái gì địa giới có như thế cái phong cảnh tú lệ địa phương làm hắn hành cùng hắn đã thỏa mãn gặp tô tú quyên ẩ n ẩ n lấy lý k i n h quân vi tôn công tôn c h i vũ cho dù là ngớ ngẩn cũng minh bạch làm tự tiên vương chỉ sợ chính là bị người này chém giết nghĩ tới đây công tôn c h i vũ t h ở sâu chắp tay trầm giọng nói gặp tiền bối lạ mắt chỉ sợ không phải thần thương vực tiên vương đi văn bối cả gan thỉnh giáo tiền bối tên thật lý k i n h quân tuổi trẻ đến cực điểm bề ngoài cho dù là hắn muốn bề đầu cũng nhớ không nổi là tiên giới vị nào tiên vương thậm chí lý k i n h quân khí chất cực k h á n tại thần thương tiên vương trên thân đều không thể cảm giác được bản đế tên thật lý k i n h quân ghé mắt nhìn về phía công tôn c h i vũ khẽ gật đầu nói không sai thể nội kiếm đạo quy tắc chỉ kém một tia chính là vô thượng tiên vương lần này l à m tự vẫn lạc ngươi sợ rằng sẽ bởi vậy được lợi bản đế lý k i n h quân vê anh tên thật vừa ra lập tức dẫn động vùng thiên địa này dị tượng một đầu hư hảo tử kim thần lòng xoay quanh tại trên trời cao chiếm cứ lấy toàn bộ thần thương vực trên không rít lên một tiếng dẫn tới cựu thiên chấn động cái kêu cự luân nói dương đô tựa hồn ẩn g u n dậy một chút khủa đến cực điểm dị tượng mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất lại vĩnh cửu khắc tại trong lòng mọi người lam hi bọn người chỉ là ở trong lòng mặc niệm một tiếng liền cảm giác được toàn thân run lên huyết khí bị dẫn động t i ế t hầu ngọt ngọt nếu không phải kịp thời từ bỏ chỉ sợ được ho ra một ngụm máu tươi lam tự tiên vương hẳn là chết bởi tiền bối chi thủ đi không biết tiền bối tới đây có gì muốn làm liên tiếp lưu vấn công tôn c h i vũ trong lòng kêu khổ không thôi trời mới biết tùy tiện tiếp cái nhiệm vụ liền nhận được như thế một đám con sự tình nguyên bản là thăm hỏi một chút nhiệm vụ hiện tại tốt thế mà để hắn trực diện khủng bố như thế cờ giả bất quá cũng may nhìn thấy lý k i n h quân sau lưng tô t u q u ê n công tôn tri vũ trong lòng có chút bình tĩnh mấy phần làm tự tiên vương sao s á c thực chết bởi bản đế tri thủ lý k i n h quân không có phủ nhận đối với dám hướng mình trả thù người hắn nhưng cho tới bây giờ sẽ không nương tay có một số việc hoặc là không làm hoặc là làm t h u y ệ n nghe được lý k i n h quân thoải mái thừa nhận làm hi con n g ư ờ i đông nhiên co vào một vòng tên là k i ử u hận cảm xúc bắt đầu ở đáy mắt tấp ủ làm tự tiên vương có lẽ đối lý k i n h quân đến nói không đáng giá nhắc tới nhưng đối với h i n h quân đ ó i h ô n g đáng giá nhắc t h ư n g đ lý khinh q n đ ô n g đáng giá t đ i với lý k i n n đó c n h là m gia thủ hộ thần là làm hà tiên tông lão tổ m t đi công tôn chi vũ càng là giật mình lam tự tiên vương thực lực hắn tự nhiên cũng minh bạch chính là lục đạo tiên vương e là cho dù là đối mặt cựu tiên tiên vương cho dù không địch lại cũng không trở thành rơi vào chết hạ tràng mà lại hắn nhìn lý k i n h quân thần sắc lạnh nhạt hoàn toàn không có một tia thụ thương dấu hiệu chỉ sợ lam tự tiên vương là bị nghiền ép về phần tới đây bản đế thiếu cái hành cung nơi đây còn có thể miễn cưỡng nhưng vì hành cung chỗ lý k i n h quân vân đạm phong khinh thanh â m chuyển vào trong thai mọi người để công tôn chi vũ khỏe miệm giật một cái khá lắm một châu tri đ i ệ nhất là linh tú tri đ i ệ thế mà chỉ có thể miễn cưỡng làm hành cung lựa chọn công tôn chi vũ không khỏi rơi vào trầm mặc hắn tới đây chỉ là thăm hỏi bây giờ cũng hỏi xong nếu như có thể hắn không muốn chuyến vũng nước đục này tiền bối phải trăng quá mức bá đạo ta lam hà tiên tông thế thế đại đại thường ở nơi này nếu tiền bối ở chỗ này thành lập hành c u n g để ta trở đi hướng nơi nào thì như thế nào hướng tổ tông giao phó lam hi hít sâu một hơi lúc này chắp tay thi lễ chậm chầm r i ọ n g mở miệng nói để hắn chống lại lý khinh quân hắn không có lá g â n này thế nhưng là thần thường kiếm tông trưởng lão hiện tại thế nhưng là ở chỗ này hắn cũng biết được dựa thế lại lão tổ đối xử mọi người luôn luôn hiền lành không biết chỗ nào đắc tội tiền bối đ chương hai trăm thủ, sáu mươi ba hắn là tiên đế chương hai trăm sáu mươi ba hắn là tiên đế lam hy lời nói để công tôn c h i vũ thần sắc â m trầm mấy phần cái này chẳng phải hoàn toàn đem thần thương kiếm tông kéo xuống nước sao tuy nói lam hà tiên tông hàng năm hội thượng giao một bộ phận lớn tài nguyên nhưng hai tông ở giữa nhưng không có cái gì minh ước nộp lên tài nguyên hoàn toàn là bởi vì thần thương vực là thần thương kiếm tông địa bàn bất quá công tôn t r ì vũ cũng rất tò mò vì sao lý k i n h quân muốn tiêu diệt lam tự tiên vương liền hắn biết lam tự tiên vương bình thường hay là rất ít trở mặt mặt khác tiên vương ngươi có lẽ không có minh bạch bản đế không phải đến đây cùng ngươi thương nghị mà là thông c h i ngươi lý k i n h quân lắc đầu trong mắt nổi lên một tia ánh sáng nhạt nói tiếp lại một vị tiên vương thôi dết liền l i ế t lý k i n h quân lạnh nhạt thanh em rơi xuống làm cho tất cả mọi người không khỏi rơi vào trầm mặc một vị tiên vương g i ế t liền g i ế t cái này còn để tu sĩ khác nói thế nào mà lại hắn n ế u dám đến tìm bản đế trả thù vậy bản đế đương nhiên sẽ không cho phép nhận c h u y ể n thừa của hắn tồn tại lý k i n h quân nhàn nhạt mở miệng dứt lời hơi chuyển động ý nghĩ một chút giữa thiên địa tất cả đại đạo bắt đầu bạo động lam hà tiên tông hộ tông đại trận không chịu nổi gánh nặng dẫn đầu phát ra một trận kéo kẹt kéo kẹt tâm thanh mọi người ở đây coi là bên d ư ớ i đại trận một khắc hội hủy hoại thời điểm cái kêu bao phủ toàn bộ lam hà tiên tông màn ánh sáng b ỗ n nhiên biến mất không thấy gì nữa cái này cái này sao có thể ngươi hẳn là cũng là trận đ không thể tin nói tuy nói lý k i n h quân không có xuất thủ phá hư đại trận nhưng giờ phút này mặc cho hắn như thế nào vận chuyển đại trận đều không có phản ứng chút nào h i ệ n nhiên là lý k i n h quân xuất thủ cắt đứt hắn cùng đại trận liên hệ cái này so trực tiếp phá hư đại trận còn muốn cho tâm h ạ n kinh đối với giám hướng bản đế trả thù người bản đế từ trước đến nay sẽ không nhân từ nương tay nhìn xem lam hy trong mắt tận tàng hận ý lý k i n h quân nhàn nhạt mở miệng nói một đạo tia chớp màu đỏ n g ọ m lập tức vạch phá bầu trời nhấc lên vô biên u y áp những nơi đi qua không gian vì đó vỡ nát lộ ra đen kỵ không gì sánh được hư không lam hy trong lòng lập tức dâng lên vô biên vô tận khủng hoảng. một cuộc cực kỳ tiếp cận khí tức tử v o n g tràn ngập toàn thân hoàn h o à n tương báo khi nào mong rằng tiền bối xem ở thần thương kiếm thấy thế công tôn c h i vũ cấp tốc mở miệng nhưng vẫn là đã chậm cái k i a đạo tia chớp màu đỏ n g ò m trong chốc lát liền quán xuyên lam hy đầu lâu vỡ vụn nó thể nội tất cả sinh cơ một tên tiên quân như vậy vẫn lạc ông một tiếng rất nhỏ động tĩnh vang lên lam hy thân thể lập tức hóa thành một giọt máu ngay cả di trạch cũng không từng lưu lại ầm ầm tiên quân vẫn l ạ đại đạo có cảm giác huyết vũ trong khoảnh khắc càng kịch liệt hơn nhanh một đạo tiếng chung ngay sau đó vang vọng tại trong bầu trời tựa như tại vì lam tự tiễn đ lý k i n h quân cách không một chỉ điểm vào lam hy biến thành huyết châu phía trên lập tức vạn đạo huyết quang phóng lên tận trời rơi vào lam hà châu bốn chỗ các nơi trong đó lam hà tiền tông bên trong chiêm cứ hơn phân nửa cái này đây là cái gì không được qua đây a l a m càn là người phương nào dám can đảm ám toán bản công tử chẳng lẽ nhà ta lão tổ b ỏ mình để cho các ngươi coi là có thể lấy mà thay vào sao quả nhiên là si tâm vọng tưởng lam hà châu bên trong tất cả lam gia đệ tử thể nội đều là tràn vào một đạo huyết quang để bọn hắn có thể là khủng hoảng có thể là tức giận có thể sau một khắc g ọ n nói lạnh lùng tựa như đoạt mệnh diêm quân bình thường vang vọng tại bọn hắn bên hai chết thoại âm rơi xuống lam gia đệ tử nhao nhao sinh cơ đoạn tuyệt con người bắt đầu tiêu tán trước khi chết còn duy trì một khắc t r ư ớ c biểu lộ chỉ sợ cũng không biết là ai xuất thủ đánh chết bọn hắn lam hà tiên tông bên trong mắt thấy lý k i n h quân thủ đoạn người nhao nhao dùng mình một cái nhất là hàn thu bọn người một màn này bọn hắn giống như g ặ p qua lúc trước hủy diệt diêm nhà lúc chính là cảnh tượng như vậy bản đế biết rõ hoan đ o a n tương báo khi nào cũng ghét nhất cùng người có thủ đem lam ra toàn bộ chu d i ệ t ngày sau tự nhiên không người tới cửa trả thủ lý k i n h quân tùy ý mở miệm nói dứt lời thân thể lâng lâng hướng về lam hà tiên tông mà đi thấy thế người phía sau hắn vội vàng đuổi theo nghe nói ly k i n h quân l ờ i nói lam hà tiên tông tất cả trưởng lão cùng nhau du lên cầu xin tha thứ tiền bối tha mạng à, chúng ta cùng làm ra không quan hệ à. tiền bối minh giám tuy nói chúng ta tại lam hà tiên tông đảm nhiệm trưởng lão trước có thể cùng làm ra quan hệ cũng không tính quá tốt nếu tiền bối vào ở lam hà tiên tông chúng ta nguyện phụng tiền bối làm chủ tiền bối vạn phúc kim an sớm trèo lên đại đạo hừ một đám tham sống sợ chết tiểu nhân ta thụ tiên vương tri ân hôm nay định của ngươi phốc phốc phốc có người sợ chết tự nhiên cũng có người có can đảm phản kháng tối thiểu nhất lam hà tiên tông chín vị trưởng lão liền có bốn vị thần sắc tức giận đầy mắt l ử a giận nhìn xem lý khinh quân có thể không như nhau bên ngoài những người này theo sắt lam ra mà đi một giọt máu c ả n g là trống giống ngưng tụ hướng về lam hà châu vung đi thấy thế công tôn tri vũ thần sắc đ ỗ n g nhiên biến đổi trầm giọng nói tiền bối những người này không muốn thần phục ngươi liền liền dưới im ngay chỉ là không đợi công tôn tri vũ nói xong liền gặp tô tu quyền thần sắc phát sinh biến hóa vội vàng mở miệng ngăn lại công tôn tri vũ nàng cũng không muốn lý k i n h quân cùng thần thương kiếm tông trở mặt vậy coi như giống như là cùng thái bạch tiên đế trở mặt hai người đều là tiên đế khả năng phân không ra thắng bại có thể thần thương kiếm tông chắc chắn tại hai người giao phong phía d ư ớ i hóa thành phế tích vạn cổ kiến tạo tổ địa thần thổ cũng sẽ không còn tồn tại gặp công tôn chi vũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc tô tú quyên không thể không truyền âm n ó i hắn là tiên đế ông ngay vậy công tôn chi vũ chỉ cảm thấy trong đầu một trận trời đất quay cuồng tiên đế hai chữ chiếm hết đầu góc của hắn để hắn giờ phút này đều vô không suy nghĩ sự tính khác lúc trước hắn đã từng may mắn gặp qua thái bạch tiên đế. có thể người trước như là một vị bất cần đời hoàn khố đệ tử khí chất cùng lý k i n h quân so sánh một cái trên trời một cái dưới đất hoàn toàn không cách nào tương đối nàng ngược lại là cứu được ngươi một mạng lý k i n h quân một tay chắp sau lưng dư quang nhìn lướt qua công tôn c h i vũ liền không còn quan tâm nhìn về phía lam hà tiền tông trung tâm sử một chỗ hòn đảo k h ẽ gật đầu tiện tay đem bên trong công trình kiến trúc cùng nhau xóa đi liếc mắt hạt thu đem nhìn chúng hòn đảo vị trí chuyển vào nó mi tâm phân phó nói trong ba ngày ở chỗ này chế tạo một chỗ hành cung dừng một chút lý k i n h quân nói tiếp không cần quá mức hoa lệ một mạc điểm liền có thể ngay vậy hàn thu vội vàng c h ắ p tay cung kính nói thuộc hạ tiếp chỉ định không phụ tông chủ nhờ vả do dự vài giây lát hàn thu nhìn về phía còn lại lam hà tiên tông trường lão thận trọng nói không biết những người này tông chủ muốn thế nào xử trí lý k i n h quân có được thiên huyền đạo tông lệnh bài sự t ì n h đã bị nam cung linh cáo chi cho hắn bao quát huyền linh đạo tông kiếp trước kiếp này cho nên hắn hô lý k i n h quân một tiếng tông chủ cũng không tính quá phận mà lại hắn cái này hoàn toàn là trẹo cao lý k i n h quân tùy ý nói ngươi xem đó mà làm liền có thể lam hà tiên tông từ hôm này chính là ngươi dựa theo hắn dĩ vang tính cách lam hà tiên tông người sở thuộc trên cơ bản thập tử vô sinh có thể nơi đây dù sao cũng là thần thương tiên vương địa bàn sau lưng nó là một vị tiên đế lý k i n h quân hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải cho hắn một phần mặt mũi chương 264, t r i ê n vương còn có lôi k i ế p chương 264, t r i ê n vương còn có lôi k i ế p công tôn chi vũ đệ xuống khiếp sợ trong lòng việc này đã hoàn toàn thoát ly hắn không chế thậm chí toàn bộ lam hà châu cũng sắp thoát ly thần thương kiếm tông không chế một vị mới tiên đế xuất hiện cải biến thế nhưng là toàn bộ tiên giới bố cục mặc kệ lý k i n h quân có hay không muốn khai cương thác thổ ý nghĩ chỉ cần thân phận của hắn chuyển ra ngoài sẽ dẫn tới vạn tu lai triều so sánh với việc này càng làm cho hắn nghi ngờ thì là lý k i n h quân thân phận vì sao hắn không biết được có một vị mới tiên đế xuất hiện phải biết làm đứng tại toàn bộ kim tự tháp đỉnh tiêm nhân vật mỗi một vị tiên đế xuất thế ngoại trừ cái kia vô biên dị tượng cùng đại đạo thông báo bên ngoài còn có cái kia đủ để che đậy toàn bộ tiên giới vô lượng kiếp nghĩ tới đây công tôn c h i vũ t h ở sâu đem trong đầu ý nghĩ tạm thời đẻ xuống cung kính nói tiền bối văn bối muốn trở về tô n g môn đem việc này cáo chi láo tổ tha thứ văn bối thất lễ ngay vậy lý k i n h quân khẽ vất cảm một sợi kiếm ý lập tức ngưng tụ tại đầu ngón tay theo cỗ kiếm ý này xuất hiện lấy lý k i n h quân làm trung tâm duy ngã độc tôn khí thế lập tức tràn ngập ra lại bị hắn tùy ý vung đi ông kiếm ý trong nháy mắt dung nhập công tôn chi vũ chỗ mi tâm để hắn toàn thân run lên thể nội vốn là tiếp cận viên mãn kiếm đạo quy tắc tức thì bị sợi kiếm ý này trực tiếp bù đẩy công tôn chi vũ đáy mắt lập tức hiện ra vẻ mừng như liên cùng kinh nghi bất định tuy nói hắn không có cách nào luyện hóa đạo kiếm ý này có thể lý k i n h quân là bực não tu vi trên đùi một c ọ n g lông đều có thể đệ chết hắn chớ nói chi là một sợi do đại đạo ngưng tụ kiếm ý t kiếm đạo tiền đế nhưng rất nhanh công tôn chi vũ liền đem ý nghĩ này ném đi dù sao thái bạch kiếm đế chính là lấy kiếm đạo thành t i ự u tiên đế hắn không vấn lạc tiên giới không người nào có thể kiếm đạo thành t i ự u tiên đế a lý k i n h quân khẽ di một tiếng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía thượng hùng thành t i ự u tiên vương làm sao còn có lôi kiếp ầm ầm từng mảnh nhỏ kiếp vân tại lý k i n h quân nhìn soi mói chậm rãi xuất hiện đem toàn bộ thần thương vực bao phủ nhàn n h ạ t tiên vương chi uy càng là từ công tôn chi vũ thể nội tản ra không tốt công tôn chi vũ thần sắp đông nhiên biến đổi hắn không nghĩ tới lý k i n h quân một tia kiếm u trực tiếp đem chính mình tiên vương kiếp dẫn đi ra lúc này ng hắn hiện tại nhưng không có năm chắc vượt qua tiên vương kiếp còn cần trở về t ô n g môn làm một chút chuẩn bị dù sao tiên vương kiếp cũng không phải đùa dỡn cho dù làm đủ chuẩn bị có thể vượt qua người trong t r ă m không có một tại công tôn chi vũ áp chế xuống trên bầu trời lôi kiếp cũng dần dần bắt đầu tiêu tán lý khinh quân cũng đem một tia nho chi đại đạo thu hồi thể nội đa tạ tiền bối văn bối vô cùng cảm kích áp chế xuống lôi kiếp đằng sau công tôn chi vũ cảm kích hướng phía lý khinh quân thi lễ một cái nếu như không có lý khinh quân sợi kiếm ý này cho dù hắn có năm chắc đột phá tiên vương có thể làm sao cũng phải ngàn năm đằng sau ngay vậy lý khinh quân khẽ sợi kiếm ý này không phải cho ngươi như thái bạch kiếm đế tại thần thương kiếm tông giao cho hắn nếu không có liền tạm t ồ n tại thần thương kiếm tông đi đối với có người hay không có thể luyện hóa kiếm ý của hắn cái này một chuyện lý k i n h quân hoàn toàn không lo lắng trừ phi cùng cảnh nếu không tiên vương cũng không được mà lại cái kia sợi kiếm ý chỉ là cất giấu một cỗ tin tức có lẽ đối tiên vương phía dưới tu sĩ có chút tác dụng nhưng đối tiên vương trở lên tu sĩ thì hoàn toàn không có tác dụng công tôn tri vũ có thể bởi vì sợi kiếm ý này đột phá tiên vương cũng coi là vận mệnh của hắn bất quá có một chuyện lệnh lý k i n h quân có chút không hiểu vì sao tiên giới đột phá tiên vương sẽ có lôi k i ế p cần biết h ã n tại vạn vực giới bên trong đột phá tiên vương cùng tiên đến lúc nhưng không có kiếp nạn nói chuyện cho dù là huyền thanh b ọ n người cũng không có kiếp nạn v á n bối cáo lui dứt lời công tôn tri vũ lần này không có dừng lại thân ảnh nhất thời hóa thành trường hồng dung nhập trong hư không biến mất không thấy gì nữa thần thương kiếm tông bên trong trong một chỗ lầu cát thần thương tiên vương nhìn về phía t h ư ơ n g hùng trong ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi bất định n g nó nói cố khí tức này làm sao cùng biết mưa tiểu tử kia tương tự như vậy tuy nói hắn biết được công tôn tri vũ khoảng cách tiên vương chỉ có cách xa một bước chỉ kém một tia càng ộ cái này tia này càng ộ không biết vây khốn bao nhiêu tu sĩ sách cũng không biết tiểu tử kia như thế nào theo lý thuyết cũng nên trở về bất quá sẽ không phải quảng hàn tiên đế xuất thủ làm thịt lam tự đi. trước đó không lâu còn để lão tử xem trọng thần thương kiếm tông tới mà lại con quỷ nhỏ kia h ỉ nộ vô thường đã xuất thủ hủy diệt mấy chỗ tiên vương thế lực còn giống như thật có khả năng này thần thương tiên vương sờ lên cảm, càng nghĩ càng có khả năng ánh mắt nhìn về phía treo ở trên vách tường một thanh tạo hình phát tố vô hoa trừ kiếm màu xanh vỏ kiếm riêng là nhìn lên một cái liền người để cho người ta cảm thấy tâm thần a cảm t ấ y tâm t h thương tiên vương lắc đầu giả bước đi đến trường kiếm trước t h a n h một tiếng đem một thanh toàn thân trắng như tuyết trường kiếm rút ra nó khác thái bạch hai chữ kiếm tuy không làm thái bạch kiếm có thể kỳ chủ lại vì thái bạch tiểu tử này sẽ không thật đi tìm cựu cực tiên đế đi tuy ý run lên mấy cái kiếm hoa t h lén lén lút lút một, một người tiên v trong đó mặt mày ôn hòa thần xác ôn luận nếu là thôi thu vạn ở đây chỉ sợ một chút liền có thể nhận ra người này đúng là hắn tìm không biết bao lâu giang lầm tiên đa tạ thái bạch đại ca mang ta hai người thoát đi cựu hoang thành giang lâm tiên thần sắc cảm kích hướng p h í a m ộ t tên khí chất thoải mái không bị trói buộc tướng mạo thanh tú thanh niên nói khẽ ngay vậy giang lâm tiên bên cạnh một tên thanh niên cũng gả con mổ thóc giống như gật đầu nói đúng vậy à đúng vậy à nếu không phải thái bạch đại ca chỉ sợ giờ phút này liền bị s í c h n g u y ệ t tiên tông những người kia bắt được lý thái bạch cười ha ha tùy ý khoát tay nói không đáng giá nhắc tới chỉ là s í c h n g u y ệ t tiên tông thôi nếu không phải tiểu ra không muốn quá mức kinh hai thế tục một bàn tay liền có thể bóp chết tông chủ của bọn hắn nhìn xem lý thái bạch một mặt dắm thúi biểu lộ hai người tự nhiên không tin một tên kim A du đạo, là chương ự cực, c kỳ t á i Đại Bạch ca n c hai nguyệt trăm sáu mươi năm sông lâm tiên chương hai trăm sáu mươi năm sông lâm tiên đối với cái này giang lâm tiên hai người tự nhiên không tin dù sao thần thương kiếm tông là bực nào tồn tại muốn đi bọn hắn bảo khố chọn lựa trước tiên cần phải hỏi một chút thần thương tiên vương kiếm sau khi hỏi xong còn phải hỏi một chút thái bạch tiên đế chi kiếm ba người kề đầu gối mà nói bốn bề tự nhiên có không gian chất pháp có thể che đậy thanh âm của bọn hắn nếu không toàn bộ t i ể u lâu cũng biết bọn hắn những chuyện này giang lâm tiên có chút bất đắc dĩ nhìn xem hai người cái này còn không có rời đi i ể u tiên bực đâu cậu nguyệt sơ thần cũng đã cùng lý thái bạch trầm rãi mà nói lên cái này nếu là x í nguyệt tiên tông một tên trưởng lao đến tận đây thần thương vực vị kia tiên vương không chỉ có tự thân vẫn lạc liền ngay cả làm ra cũng bị hủy diệt cái gì lại có việc này đến tột cùng là người phương nào xuất thủ lại có thể diệt s á t lục đạo tiên vương mà lại thế mà ngay cả làm ra đều không công tha thần thương kiếm tông không có để ý sao trong t i ể u lâu một chút nói chuyện để ba người thần sắc k h ẽ động trận pháp tuy nói có thể che đậy thanh âm của bọn hắn nhưng lại sẽ không che đậy ngoại nhân nói chuyện với nhau mà lại người kia giống như cũng là cố ý gây nên dùng để hiển lộ rõ ràng tự thân lúc này ba người không khỏi nghiêng t a i lắng nghe ha ha làm ra tính là gì thần thương kiếm tông thì như thế nào nghe nói đem lam tự tiên vương d i ệ t sát vị tiền bối kia thần thông cái thế liền xem như thần thương kiếm tông cũng không dám đi quản lời ấy coi là thật tự nhiên coi là thật giờ phút này người ta ngay tại lam hà tiên tông á không đúng phải gọi thiên huyền đạo tông vị tiền bối kia hủy diệt lam ra lúc thần thương kiếm tông công tôn trưởng lão ngay tại hiện trường bất quá cái d á m cũng không dám thả liền rời đi trở về tô môn cái kia để lộ ra tin tức này người dương dương đắc ý hưởng thụ lấy chung quanh một đám tu sĩ trong mắt rung động nhưng vẫn là có người nhịn không được nghi ngờ nói như vậy tin tức ngươi lại là như thế nào biết được cắt ta, ta biểu huynh thế nhưng là lam hà châu tam đại thế lực đệ tử hạnh tâm những tin tức này làm sao có thể trốn được thai mắt của hắn lại nói vị tiền bối kia cũng không có đẻ xuống việc này lam hà châu tất cả thế lực mọi người đều biết nghe nói lời ấy vẫn là có người không thể tin được dù sao thần thương vực chính là thần thương kiếm tông địa bàn theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng là thái bạch tiên đế địa bàn dám đi nơi đó người quấy r ố i toàn bộ tiên giới trừ bỏ tám vị kia tiên đế cũng bất quá số lượng một b à n tay nếu đạo hữu tin tức như vậy linh thông không biết vị tiền bối kia tên thật là gì rốt cục có người nhịn không được hiếu kỳ chắp tay thỉnh giáo bất quá nghe nói lời ấy người kia thần sắc khinh thường cười nhạo nói tên thật người một nho nhỏ độ kiếp tu sĩ cũng có thể chịu nổi vị tiền bối kia tên thật h ú n g hồ bước vào tiên vương một hàng tên thật chính là cấm kỵ ngoại trừ tiên vương thụ ý người những người còn lại muốn biết được liền muốn tiếp nhận một chút phản vệ ta còn không có sống đủ chỉ biết được vị tiền bối kia dòng họ là lý lại nghe nói vị tiền bối kia có được một tòa quân đoàn đều là đế cảnh tu sĩ có chín vị đỉnh cao nhất đại đế cùng một vị tiên quân đâu cái gì lời vừa nói ra trong kiểu lâu tất cả tu sĩ triệt để chân kinh nơi đây vốn cũng không có tu vi tu sĩ cao thâm ngoại trừ giang lâm tiên ba người tu vi cao nhất người cũng bất quá là huyền tiên thôi cũng chính là đế cảnh đến hoà n mỹ mà giang lâm tiên ba người càng là thần sắc khẽ động giang lâm tiên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi trong mắt ẩn ẩn lộ ra một vòng kích động làm việc như vậy phong cách dòng họ là lý còn có một tòa tiền quân binh đoàn thấy thế nào làm sao đều là đế quân nghĩ tới đây giang lâm tiên hận không thể giờ phút này liền tiến về lam hà châu tìm tòi hư thực nếu thật là đế quân bọn hắn liền không cần bị xích nguyện tiên tông truy sát lý thái bạch nghe nói tin tức này lý thái bạch đang nghĩ ngợi đâu thần sắc đông nhiên khẽ giật mình một tia kiếm ý tại trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất ngay sau đó nóng nhìn thần thương kiếm tông khoe miệng không khỏi co lại hắc hắc cái gì tiền bối không tiến bối các loại thái bạch đại ca đăng lâm tiên vương giết cái tia lam tự chỉ sợ cũng liền một chiêu cầu nguyên sơ thần cười h ắ t hắc nói trong mắt tràn đầy vẻ giàu hạn ngay vậy lý thái bạch cười lớn một tiếng nói liên tục tốt t r ậ t chuyển đề tài nói tiểu gia có việc muốn rời khỏi một chuyến liền không cùng các ngươi đồng hành bất quá tiểu gia ở trên trời yêu vực cũng có bằng hưu nếu là gặp được phiền phức đi thiên yêu vực yêu lâm châu yêu ma quận bích t h u đ à m tìm ngao lao long ba người lại làm một trận hàn huyên qua đi lý thái bạch lúc này mới rời đi thái bạch đại ca ngược lại là thật có nhã hứng chỉ bất quá chính là danh tự có chút cầu nguyện sơ thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ bọn hắn cũng không phải không biết thái bạch kiềm đế mà người này tên thật lại dám là thái bạch Hiển nhiên là có, có chút tài năng là có có đối với giang ữ đ ư ờ kết bạn lâm ý Thái Bạch, Giang l tiên cũng xác thực, tán thành nói gật rất đầu sư tôn thường từ tên thật trong nói, bên liền cậu ó thể một tính tiếc ta từng đạt tới Tiên Tôn, nhìn cách, chưa cảnh người đáng còn này. Giang ra Lâm giới Sư Đối với c n g u y ệ n sơ thần một mực rất là hiếu k ỷ mỗi lần nhắc lên đều bị giang lâm tiên cởi đổi u nói không ở giới này bên trong đi giang hình không có kim tiên đại lão phù hộ sau đó liền nhìn ngươi ta hai cái này thiên tiên á không đúng ngươi là sơ thành nói mà nhưng giang lâm tiên lắc đầu nói không chúng ta trước không đi thiên yêu vực đi trước lam hà châu tiến đến xác nhận một sự kiện nghe nói lời ấy cậu n g u y ệ n sơ thần khẽ giật mình một mặt nghi ngờ nhìn xem giang lâm tiên giang huynh ngươi không có lầm chứ hai ta thời gian eo hẹp nhiệm vụ gấp nhưng không có nhản d ố i chạy loạn sau lưng còn có xích nguyện tiên tông đội theo đâu đây là hắn nhận biết cái k i a giang lâm tiên sao thế mà lại trước từ bỏ đi thiên yêu vực phải biết chuyến này thế nhưng là liên quan đến lấy bọn hắn có thể hay không đột phá mà giang lâm tiên trong mắt hắn thế nhưng là đem tu vi nhìn so mệnh còn trọng yếu hơn mỗi khi hắn hỏi thăm chính là khẽ thở dài sợ cô phụ sư tôn hy vọng sợ không thể quay về cố t ổ giờ phút này là thế nào lại muốn lấy hoàn hồn thương vực một chuyến bọn hắn trước đó không lâu mới vừa từ nơi đó rời đi đâu cậu n g u y ệ t sơ thần nghi hoặc để giang lâm tiên trong lòng không khỏi dâng lên một vòng c h ầ n trở nhưng dù sao buổi tiếp chính mình trải qua mấy lần sinh tử gặp chắc trở khẽ thở dài cậu n g u y ệ t huynh không biết người kia có lẽ là trong môn ta một vị trưởng gối nếu thật sự là như thế chỉ là xích nguyện tiên tông không đáng giá nhắc tới ngay vậy cậu n g u y ệ t sơ thần triệt để trấn kinh không thể tin nói không phải giang huynh ngươi lên thật ngươi thật không phải tàn tu phía sau thật có sư thừa còn là một vị có thể diễn sát thiên vương chấn nhiếp thần thương kiếm tông tu sĩ thiên gặp yêu tiếc lúc trước bắt đầu thấy giang lâm tiết đối phương thế nhưng là so với hắn còn thê thảm hơn toàn thân trên giới chớ nói tiên thạch liền liên ý áo đều không thế nào vừa người rõ ràng là mượn hắn vẫn cho là giang lâm tiên cùng hắn giống nhau là tán tu chỉ là có cái sư tôn bây giờ tại sao lại đột nhiên xuất hiện một cái mạnh mẽ như vậy trường bối mà đối với cậu nguyệt sơ thần trấn kinh giang lâm tiên chỉ là bất đắc dĩ c ư ờ i nói t ố t cậu n g u y ệ t huynh ngươi như muốn đi trước thiên yêu vực cũng được ta sẽ giúp ngươi dẫn dắt rời đi xích nguyện tiên tông tu sĩ chương hai trăm sáu mươi sáu bị người làm thì không có chương hai trăm sáu mươi sáu bị người làm thì không có ân giang h u n h đây là ý gì đừng nói xích n g u y ệ t tiên tông cho dù là cản nguyện tiên cung tiên tộc bốn tiên liên minh phái người đuổi theo ta cổ nguyện sơ thần cũng sẽ không vứt xuống huynh đệ mặc kệ cổ nguyện sơ thần lâu mày n h u lại trong giọng nói rõ ràng có chút bất mãn chật cười hát hát nói gặp trưởng bối quan trọng đi đi đi có thể d i ệ t sát tiên vương tồn tại xuất thủ đương nhiên sẽ không theo kiện giang lâm tiên nghe vậy không khỏi bật cười một tiếng nói làm phiền cổ nguyện huynh cùng ta đồng hành hai người cơ hồ vừa mới làm ra quyết định liền bỗng nhiên cảm giác cả tòa tử lâu bắt đầu chấn động đồng thời một đạo quát trói thai vang vọng tại tòa tử lâu này bên trong xích nguyện nghe vậy cả tòa tự lâu trong nháy mắt xôn xao một mảnh đông đảo tu sĩ thần sắc khủng hoảng hướng về tự lâu bên ngoài triệt hồi trên đường càng là nghị luận ở mỹ lại là xích n g u y ệ t tiên tông nghe nói bọn h ắ n thế nhưng là bốn tiên trong liên minh một thành viên cái k i a xích long tiên vương càng là khó lường đã lĩnh mộ tám đạo quy tắc khoảng cách cựu thiên tiên vương bất quá cách xa một bước ai nói không phải đâu lại có thể có người dám đắc tội xích n g u y ệ t tiên tông thật sự là không biết sống chết chết cũng là đáng lời sách đắc tội xích nguyện tiên tông cùng đắc tội bốn tiên liên minh nhưng không có cái gì khác nhau chỉ sợ sẽ là cựu thiên tiên vương cũng phải cho bốn tiên liên minh một chút mặt mũi、đi. cậu n g u y ệ t sơ thần cùng giang lâm tiên thần sắc đẫu nhiên trầm xuống không nghĩ tới xích n g u y ệ t tiên tông thế mà thực sự tìm tới hơn nữa nhìn bộ dáng đã đang bố trí c h ấ n pháp phong tỏa tòa t i ể u lâu này cậu n g u y ệ t huynh đi mau ta ra ngoài cùng bọn hắn cùng nhau giang lâm tiên vẻ mặt nghiêm túc đang khi nói chuyện liền muốn khởi hành lại bị cậu n g u y ệ t sơ thần ngăn lại chỉ gặp nó thần sắc thiếu chút hứa phóng đẳng nhiều hơn mấy phần trăm chú lời gì ngươi dùng đội địa toan nên rời đi trước ta đi cùng nhau bọn hắn đừng quên ngươi còn có sư tôn cùng các trưởng bối chờ ngươi ta thế nhưng là mệnh nát một đầu không sợ trời không sợ đất c ậ nguyễn s k h í tức lập tức bắt đầu phun trào thiên tiên cực hạn tu vi trong nháy mắt bị hắn thôi động thường kia luân hồi khí tức bắt đầu ở nơi đây phiếu tán ngay vậy giang lâm tiên thần sắc có chút bình tĩnh mấy phần bưng chén rượu lên cười nói như vậy ta coi như không n ú ố n nhường đem tiên linh thảo lấy tới bực này tiên tài cũng không thể rơi vào xích nguyện tiên tông trong tay Tốt! nhớ kỹ báo thủ cho ta cậu nguyện sơ thần thần sắc trịnh trọng dứt khoát trực tiếp đem nhẫn chữ vật giải trừ phong cấm giao cho giang lâm tiên thuận tiện tiếp nhận giang lâm tiên đưa tới chén rượu một hốm xuống đây là thiên vương say người chừng nào thì lời còn chưa dứt cậu n g u y ệ t sơ thần liền thần sắc hoàng hốt t h i ế u khí vô lực nhìn xem giang lâm tiên trước khi hôn mê chỉ nghe giang lâm tiên khẽ thở dài cổ nguyện huynh nguyên nhân chuyện ta mà lên vốn nhờ ta mà kết thúc thôi trong thời gian ngắn tính mạng của ta tất nhiên không lo nhược lam sông châu người kia thật sự là trong môn trường bối tất cả vấn đề giải quyết dễ dàng nếu không phải đợi ngươi trưởng thành báo t h ủ cho ta chính là giang lâm tiên từ nhẫn chữ vật cùng c ậ nguyễn sơ t h ầ ném tới một tòa bất quá một trượng lớn nhỏ trong thuyền nhỏ theo hắn thôi động pháp trận sắp hết điểm thiết lập tại lam hà châu sau thuyền nhỏ trong nháy mắt chấn động không gian vì đó vỡ nát s i ê u một tiếng vạch phá bầu trời tốc độ cùng kim tiên so sánh đều bất phân cao thấp muốn chạy nhưng mà tiểu lâu bên ngoài hư lạnh một tiếng ngay sau đó nơi đây linh khí bỗng nhiên bạo động từng tia đại đạo khí tức rủ xuống áp sập vạn dặm sơn hà để cả tòa tiểu lâu ẩm vang sụp đổ rừng tay tiên linh thảo giang lâm tiên dơ cao trong tay tiên linh thảo thét dài một tiếng để cái kia tu sĩ kim tiên trong mắt có chút toát ra một vòng kim kỵ hư lạnh một tiếng đáy mắt tần lẫn nhấc lên một tia hàng quang nếu không phải gốc này trăm vạn năm tiên linh thảo hán thị như thế nào ngắn không được cái kia lộn địa toa từng đạo lưu quang trong nháy mắt xuất hiện tại giang lâm tiên bên cạnh đem hắn tu vì tạm thời phong bế cổ nguyện linh xin nhờ giang lâm tiên nhìn xem đội địa toa biến mất phương hướng trong mắt lộ ra một tia chờ mong đợi xích nguyện tiên tông người mang đi giang lâm tiên đằng sau một tên mang theo mạng che mặt nữ tử xuất hiện nhìn về phía đội địa toa biến mất phương hướng đẹp mắt lông mày có chút nhữ lên trong lòng nỉ non nói tiểu thư phân phó không có tiên vương xuất thủ liền không ngăn được bất quá thái bạch tiên đế kết giao thiếu công tử cũng không biết là tốt là xấu còn cần hướng tiểu thư bẩm báo m ư ờ hai t h ầ n thương vực thần thương trong kiếm tông ngươi nói là người kia là tiên đế thần thương tiên vương một bộ nhìn đồ đần một dạng biểu lộ nhìn xem công tôn c h i vũ tiên đế cứ như vậy m ấ y vị mà lại hắn đại bộ phận đều gặp căn cứ công tôn c h i vũ miêu tả cùng người kia dòng họ cũng không phải một trong mấy người kia nghe vậy công tôn tri vũ liên tục gật đầu cười khổ nói là thật lao tổ không tin ngươi nhìn sợi kiếm ý này dứt lời một đạo là bát hoang h o à n vũ duy ngã độc tôn khí tức từ công tôn c h i vũ thể nội chuyển đến một tia bá đạo đến cực điểm kiếm ý lúc này bị hắn tế ra ta hoài nghi vị tiền bối kia có thể là kiếm đạo tiên đế công tôn c h i vũ vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi đem ý nghĩ của mình thổ lộ hết kiếm đạo tiên đế thần thương tiên vương lập tức trầm mặc nhìn xem k i a kiếm ý kia hồi lâu thở dài một tiếng nói xem ra ta trong khoảng thời gian này có chút lười biếng không cùng các ngươi phổ cập tiên đế c h i cảnh có thể tùy thời cùng tiên đế liên hệ thậm chí giao thủ nhìn xem thần thương tiên vương cái kia có chút đắc ý biểu lộ công tôn tri vũ ra mặt lắp một cái hiện tại nói là cái này thời điểm không phải nên giải quyết vị kia tiên đế sự tình sao cho dù người kia là tiên đế cũng tuyệt đối không có khả năng lấy kiếm đạo thành đế bởi vì kiếm đạo tại thái bạch nơi đó chờ ngươi đặt tới tiên vương cảnh ngươi liền có thể cảm giác được trong cơ thể mình kiếm đạo bị chấn áp thần thương tiên vương chậm rãi mở miệng lại nói lại tu vi đặt tới tiên đế hợp đạo một phương có thể điều động một phương tiên địa ba nghìn đại đạo tuy nói không bằng bản mệnh đại đạo nhưng cũng so quy tắc cường hành đồng thời cũng có thể chấn áp một phương tiên địa đại đạo nhường đường cảnh tiên vương không cách nào điều động trong đó quy tắc đây cũng là tiên vương cùng tiên đế bản chất khác nhau mà kiếm sợi nghe à y tuy nói siêu thoát ra quy thoát tắc, có thể tất cả tiên siêu nói n có ra cả c đế ũ có t ể làm đến. n g vậy công tôn chi vũ bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế bất quá lao tổ người kia hẳn là tiên đế không thể nghi ngờ là minh quên tiên vương chính miệng nói cho ta biết chúng ta hẳn là trước xử lý chuyện này đi dù sao một vị tiên đế xuất hành thần thương vực chúng ta lẽ ra tiến về một hồi thần thương tiên vương lão thần tự tại đạo lao phu lại không nói hắn không phải tiên đế bất quá việc này không nội lao phu cũng là tiên vương cũng ngăn không được người kia loại chuyện này tự nhiên muốn giao cho tương ứng tu vi người tương ứng tu vi công tôn chi vũ ánh mắt nghĩ hoặc nhưng rất nhanh nhớ tới cái gì thần s ắ c lập tức chấn động vô cùng đồng thời một đạo tràn đầy khó chịu thanh â m chuyển vào trong lầu cát để hắn nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh thần thương lão ca ngươi bị người làm thịt không có ts canh ba dâng lên các huynh đệ tốt đưa tiễn là yêu phát điện đi chương hai trăm sáu mươi bảy gió nổi mây phun chương hai trăm sáu mươi bảy gió nổi mây phun lý thái b ạ c h thần sắc tràn đầy khó chịu lúc đầu cùng hai cái tiểu g i a hỏa chơi đến thật tốt đột nhiên chính mình bản mệnh bảo binh liền bị người sờ vớt cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi thần thương lão ca sống đã lâu như vậy hay là như thế sợ chết lông gà vỏ tỏi sự t ì n h đều đến phiền phức hắn công tôn chi vũ bái kiến thái bạch tiên đế công tôn chi vũ trông thấy lý thái bạch từ trong hư không đi ra trong lòng lập tức giật mình vội vàng túi người túi đầu thần thương tiên vương ai thản nói bây giờ còn không có có bất quá cũng sắp nhưng nhìn lý thái bạch cái kia một mặt khó chịu bộ dáng hắn liền hiểu tiểu tử này tám thành lại ẩn giấu tu vi dạo chơi hồng trần đi cũng không biết lại lừa nhà ai tiên t ử a đây là lý thái bạch trông thấy tia kiếm ý kia hai mắt lập tức phát ra trận, trận hào quang áo ánh Với trong a kia y Lý liền ý Kinh kiếm cái sởi nội. Quân dung nhập nó thể t chốc lát một trận quân lâm thiên hạ duy ngã độc tôn bá đạo c h i ý từ lý thái bạch thể nội hiện lên a thì ra là thế lý thái bạch đem lý k i n h quân lưu lại tin tức tiếp thu ánh mắt lộ ra một vòng giật mình không cam lòng nói người ta bất quá là tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một hai nhìn cho thần thương đại ca ngươi bị hủ ngay vậy thần thương tiên vương khỏe miệng giật một cái nghỉ ngơi một hai nghỉ ngơi một hai vừa lên đến liền làm thịt lam tự tiên vương như lý k i n h quân không có giết lam tự tiên vương mọi chuyện đều tốt xử lý muốn tại thần thương vượt đợi bao lâu liền đợi bao lâu có thể giết lam tự tiên vương hủy diệt ra, cái lâm ra, nhưng à y t í n chất liền thay h Bất liền đổi. n quá, như Lý k i h thật sự là thiên đế, chuyện nhiên Quân này tự sự là đế, i i ả quyết dù ễ dàng, d thiên muốn giết ai, xưa nay không cần Nhưng, giết gì. bất ai, đế xưa kỳ cớ gì. Nhưng, dù sao mắt thấy mới là thật trên trời cao cứ như vậy cựu luân nói dương lý k i n h quân đến tột cùng là vị nào tiên h đế thấy một lần liền biết lý thái bạch cà lơ phất phơ ghé mắt nhìn về phía thần thương kiếm tông bên trong đối với thần thương tiên vương lại là một trận t ề mi lộng nhắn nói thần thương đại ca ngươi làm sao không nhiều chiêu điểm nữ đệ tử nghe nói lời ấy thần thương tiên vương ra mặt rất nhỏ lay động hắn đây là kiếm tông c ũ nhưng g k phải ngay t n muốn sau như đó tử c lý à m được đ cái、gì? Lại nói, nói gì. ơ thái bạch lời nói xoay chuyển cười hy hy nói bất quá sau đó thần thương đại ca ngươi phải đi càn nguyện tiên cùng một chuyến nói cho sơ minh cái tiêu cựu cực con rùa đã sợ ta Lão ca ngay ư ơ i biết, là không t tìm khắp toàn tiên phát hiện lão già chết tiệt kia, có thể t khắp không kia, hiện h Lão già cũng bộ cửu vực, có ấ được nó đối nó tiểu ra vì danh cũng là phần nhận đồng. Ngay vậy thần thương tiên vương lập tức một trận kinh hồn tán đảm liền vội vàng khoát tay nói được rồi được rồi l ã o đệ ngươi đừng nói nữa đi trước lam hà châu đi một chuyến tựa hồ nhớ ra cái gì đó thần thương tiên vương lại là nói bổ sung l ã o đệ như người bên ngoài hỏi ngươi một mực nói ngươi cùng cựu cực tiên đế ở giữa có chút thù hận không cần thiết đem lão ca khai ra một bên công tôn chi vũ mắt nhìn mũi mũi nhị tâm không dám chút nào xem vào đợi hai người sau khi rời đi lúc này mới thở phào cựu nguyễn sơ minh ngồi ngay ngắn ở minh kính trước họa quốc chi tư thế dung nhan phản chiếu tại trong gương đồng trong đôi mắt đẹp hiện ra màu băng lam quan mang một bên thì là một tên thần sắc cung kính nữ tử kiểu diễn ra lầm tiên rơi vào xích nguyện tiên tông tri thủ để cho ta cái kia bất thành khí đệ đệ chạy trốn cậu nguyễn sơ minh nghe nói nữ tử bờ báo vầng chán hơi điểm thanh â m dễ nghe vườn quanh ở đây vương trong không gian cũng là có tình có nghĩa ngươi cầm bản tiểu thư phát chỉ tiến đến xích nguyện tiên tông một chuyến trước đem cái kia giang lầm tiên mang về cả nguyện tiên cung ngay vậy đi theo cậu n g u y ệ n sơ thần nữ tử cung kính xác nhận trận lại nói còn có một chuyện thái bạch tiên đế dọc đường làm quen thiếu công tử trợ giúp hai người mấy lần đào thoát trần chờ hai hơi sau nữ tử nói tiếp bây giờ ba người quan hệ cũng có chút thân cận lần nữa nghe nói lý thái bạch c ậ nguyễn sơ minh không khỏi kiều hư một tiếng nói cầu vật khẳng định là phát hiện một chút tai hại không phải vậy nơi nào có lòng dạ thanh thản đi theo hai cái đại nam nhân. cái kia bách hiểu tiên lâu thôi diễn như thế nào giang lâm tiên thân phận có thể từng sáng tỏ bên kia phái người t ớ i nói hoàn toàn thôi diễn đưa ra lai lịch còn cần một chút thời gian nhưng là bách hiểu tiên lâu có thể khẳng định cái kia giang lâm tiên không có tiên giới bất kỳ thế lực nào bóng dáng nghe nói lời ấy cổ n g u y ệ n sơ minh mắt phượng nhắm lại thuận miệng nói đã như vậy như cái kia giang lâm tiên t i ê n phú còn có thể liền để trong cung trưởng lao thu làm đệ tử đi dứt lời cổ nguyễn sơ minh đứng vậy dội lưng một cái thân thể hoàn mỹ đường cong nhìn một cái không sót gì cho dù cái kia cùng là nữ tử tiên vương cũng không khỏi được khẽ giật mình cầu vật kia ở đâu Khởi bẩm tiểu thư. thái bạch tiên đế giờ phút này hẳn là tại thần thương vực lam tự tiên vương vẫn lạc sự tình ngài hẳn là cũng biết được cầu n g u y ệ t sơ minh n i ế t miệng nói c h ắ c không được cái kia thần thương không thể lấy kiếm đạo đột phá tiên đế xem ra là càng sống càng trở về đã mất đi kiếm tu kiên quyết bản tiểu thư biết ngươi đi làm đi là nữ tử run lên trong lòng minh bạch cầu n g u y ệ t sơ minh chỉ sợ là muốn xuất cung đây chính là nàng ngàn vạn năm đến nó lần thứ nhất xuất cung lần trước xuất cung thế nhưng là làm cho cả tiên giới máu chạy thành sông thần thương vực bên trong phong vân biên hóa tất cả tu sĩ đều ở giữa thiên địa ngử được một chút không bình thường khi t ứ c mà một đạo lưu quang như là như lưu tinh sáng chói vạch phá bầu trời hướng về lam hà châu cấp tốc chạy mà đi thiên huyền đạo tông bên trong hàn thu mặt mũi tràn đầy cảm khái không nghĩ tới sẽ có một ngày có thể lần nữa khôi phục tổ tên hơn nữa còn có t h ể thống ngự một châu tuy nói có chút hữu danh vô thực nhưng khi hắn nhìn thấy nơi xa hòn đảo k i a lúc trong lòng liền lập tức hiện ra vô tận cảm giác an toàn trong lòng cũng dần dần đối một chút không muốn người biết thế lực có chút hiểu rõ tiên giới cựu vực phân biệt là cựu tiên chìm tiên phi tiên mậu nói thần thường thiên yêu Quảng Hàn, Ma Lâm, Thái thượng vực. trong h Thượng á i t Cựu Vực. đó tiên tộc có thể nói là tiên giới đệ nhất thế lực thứ yếu chính là bốn tiên liên minh bất quá bốn tiên liên minh cũng có thể nói là thuộc về tiên tộc từ đây liền có thể nhìn ra tại trong tiên giới tiên tộc chính là hoàn toàn xứng đáng chúa tề giả mà lại tiên giới chính là tiên giới không hổ là có thể sinh ra chín vị tiên đế t r i địa so với vạn vực giới mạnh mẽ cũng không chỉ là một chút điểm cả hai có bản chất khác nhau đương nhiên cũng có thể là là bởi vì cùng vạn vực giới yên lặng quá lâu có chút quan hệ dù sao mộ dung thanh giao nhưng chính là tại vạn vực giới thành tựu tiên đế bao quát cái kia thần bí đến cực điểm lưu tiên chương 268. hảo một cái phi thăng đài chương 268. hảo một cái phi thăng đài phi thăng đài cùng hạ giới ngươi có biết lý k i n h quân tình lình mở miệng nói hắn siêu hồn đoạt được trong trí nhớ mặc dù có quan hệ với phi thăng đài tin tức nhưng cũng bất quá một câu thôi đó chính là tu sĩ hạ giới nơi phi thăng nghe nói lời ấy tô tú quên nghi ngờ trong lòng càng thêm nồng nặc mấy phần không rõ lý k i n h quân đều là tiên đế tại sao lại không biết phi thăng đài tô tú quên ánh mắt lộ ra một vòng suy tư chẳng lẽ là vị tiền bối này cố ý khảo nghiệm nàng không thể không nói nàng đối phi thăng đài biết rất nhiều bởi vì nàng chính là thông qua phi thăng đài đi tới tiên giới tên như ý nghĩa phi thăng đài chính là tu sĩ hạ giới nơi phi t h ă n g một cái phi thăng đài liền đối với ứng một cái hạ giới mà chỗ này vị hạ giới chính là tiên giới xung quanh tiểu thế giới trong những tiểu thế giới này có linh khí mỏng manh chỗ cũng có linh khí nồng đậm chỗ chỉ cần tu sĩ đột phá tới độ kiếp kỳ hoặc là chuẩn đế liền có thể phát động tiên vương lưu lại quy tắc đi vào trong tiên giới có tiểu thế giới chỉ cần hóa thần có thể là t h a n h cảnh liền có thể đi vào tiên giới tô tú quên cung kính mở miệng ánh mắt lộ ra một vòng cảm khải nói không dối gạt tiền bối văn bối chính là hạ giới xuất thân lý k i n h quân khẽ to mày nghi ngờ trong lòng chẳng những không có bởi vì tô tú quên giảng giải mà giải khai ngược lại càng nghi hoặc tiên giới có bao nhiêu phi thăng đài lại những tiên vương kia vì sao muốn tại trong những tiểu thế giới kia thành lập phi tiên đài nghe nói lời ấy tô tú quên khẽ giật mình có chút chần chờ nói phi tiên đài số lượng vẫn chưa có người nào ghi chép qua nhưng là sẽ không ít hơn hơn bạn trong đó có hơn phân nửa bộ phận đều hoang phế có thể sử dụng chỉ sợ không đủ ba nghìn là tứ tiên liên minh phân công tiên vương thành lập đối với loại sự tình này mà khắc tiên vương cũng rất ít sẽ đi làm chỉ có tứ tiên liên minh tuyên bố một chút hồi báo phong phú nhiệm vũ lúc mới có thế lực khắc tại tô tú quyên nhìn soi mói lý k i n h quân rơi vào trầm tư đen như mực trong hai con ngươi thỉnh thoảng tách ra một tia tinh quang hồi lâu mới nghe nói đến lý k i n h quân thanh âm bản đế biết được làm phiền ngươi giải hoặc như ngày sau ngươi có việc xin giúp đỡ bản đế nhưng vì ngươi xuất thủ một lần ngay vậy tô tú quyên thụ s ủ n g nhược kinh một vị tiên đế hứa hẹn giá trị không thua lập tức thành liền tiên vương có thể nói nếu là tin tức truyền đi mặc kệ hắn là tu vi gì toàn bộ tiên giới nàng đều có thể đi ngang cái này tô tú q u y n cảm ơn tiền bối lý k i n h quân mỉm cười đáy mắt lại lóe lên một vòng tinh quang âm thầm nhị n nói Vạn vực vương đạo bốn tiên nói ảnh, cái giới kia phi ả chăng chính Cái đến. này là mà vì vậy thăng i giới, ê n k ô n rộng lớn, hoang g khỏi phế phi h quá mức t đài ha ha, đ tốt một cái phi thăng đài tốt một cái phi thăng đài lý khinh quân, bên trong bên trong dần dần quân còn có một chuyện không rõ đó chính là yến kinh tiên nói qua tại hắn vị trí thời đại kia ngăn cách bốn vực khe danh đúng vậy tồn tại bất quá không quan hệ hắn tin tưởng lấy thực lực của hắn v ạ n vực g i ớ i tất cả bí ẩn sớm muộn sẽ toàn bộ giải khai giải khai tiên giới chi mê lúc trước chân tướng đến tột u cùng vì sao cựu c ự c tiên đế lý k i n h quân trong lòng nỉ h non một tiếng ánh mắt nhìn về nơi xa cựu tiên vực một tia thần quang tại trong mắt lấp lóe nhìn một bên tô tú quên cũng không khỏi ngẩng ơ âm thầm cảm khái lý k i n h quân phong thai a đây là bỗng nhiên lý k i n h quân thần sắc khẽ động nhìn về phía thiên huyền đạo tông sơn một chỗ một tia kinh ngạc tại trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất chỉ gặp một đạo lưu quang vạch phá bầu trời sẽ rách không gian hướng lên trời huyền đạo tông mà đến đợi lưu quang kia hiển hóa. t r ư ớ cựu c nguyễn sơ thần gấp không thể chở từ đội địa toa bên trong đi ra cao giọng la lên nói liền muốn hướng thiên huyền đạo tông bên trong lách mình mà đi lại bị hàn thu ngăn lại tiểu hữu có thể có tông chủ thiết mời hàn thu mắt sáng lên bất động thanh sắc ngăn chở cậu nguyễn sơ thần đường đi mỹ vừa mở miệng nói cậu nguyễn sơ thần trong miệng tiền bối hắn không cần suy nghĩ nhiều tự nhiên chính là tông chủ tự nhiên không có huynh đệ của ta bị xích nguyệt tiên tông trộm tới làm phiền tiền bối tạm thời để cho ta đi vào huynh đệ của ta là vị tiền bối kia văn bối cậu n g u y ệ t sơ thần thần sắc lo lắng nhiều chậm trễ một phần giang lâm tiên liền thêm ra một phần hữu hiểm cái này khiến hắn làm sao có thể giữ vững bình tĩnh nhiều năm trước tới nay hắn đến khắp cả thiên giới quỷ quệt cùng hữu hiểm cũng liền giang lâm tiên xuất hiện mới khiến cho hắn trải nghiệm một kia ấm áp bây giờ giang lâm tiên càng là lấy thân mạo hiểm cái này khiến hắn làm sao không trong lòng còn có cảm kích hàn thu nhìn ra c ậ nguyễn sơ thần rất là lo lắng bây giờ đang nghe lời nói thần sắc lập tức giật mình vội và nói, t c ể u nguyễn sơ thần vừa mới n đạp vào cái tiêu đạo tiên liền giai liền chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại các loại khôi phục sáng tỏ thời điểm một tên i nữ tử tuyệt sắc cùng một tên thân mang đế bảo thiếu niên chính nhìn chăm chú lên hắn cựu chuyển luân về thể thế mà còn có loại thể chất này lý k i n h quân nhìn xem c ổ n g u y ệ t sơ thần bảng trong lòng nhịn không được cũng dâng lên một vòng kinh ngạc tính danh c ổ n g u y ệ t sơ thần cảnh giới thiên tiên tư chất tuyệt thế tiên tư tàn kinh lịch cựu truyền luân vệ thể ngoại trừ đời thứ nhất cùng đời thứ chín còn lại thế gian thọ nguyên cố định b ă n năm nhược cựu thế đều vì thiên vương đợi cựu thế quý nhất nhưng vì tiên đế hiện là đời thứ chín cựu truyền luân vệ thể hắn mặc dù không có nghe nói qua nhưng chỉ xem nó miêu tả liền biết được vô cùng kinh khủng bất quá đáng tiếc cái này c ổ nguyễn sơ thần giống như có một thế không quá hoàn chỉnh nhưng chưa hẳng có bù đắp kế sách lý k i n h quân trong mắt có ch nếu như có thể bổ đủ cậu nguyệt sơ thần không đủ có lẽ nhưng vì đế t r i ề u mới tăng một vị tiên đế cậu nguyệt sơ thần b á i kiến hai vị t i ê n bối cậu nguyệt sơ thần chắp tay thi lễ trong mắt hiện lên một vòng c h â n kinh trong lòng hơi có chút kích động nếu như lý k i n h quân thật sự là giang lâm tiên trưởng bối hết thệ vấn đề đều tương n g ê n h lưới đao mà giải miễn lễ như lời ngươi nói sự t ì n h là có ý gì nghe vậy cậu nguyệt sơ thần vội vàng đem giang lâm tiên sự t ì n h toàn bộ nói cho lý k i n h quân giang lâm tiên lý k i n h quân khẽ giật mình trong mắt có chút nổi lên một tia thần quang khẽ vớt cắm nói xem như bản đế văn bối không nghĩ tới thế mà có thể tại ti Đạt được Lý k i thần thần ngay h h Quân u c ẩ tại trả l cổ n g u y ệ t sơ thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lúc chỉ nghe nghe ngoài cửa vang lên hàn thu thanh âm khởi bẩm tông chủ x i c h nguyệt tiên vương tới chơi chương hai trăm sáu mươi chín còn chưa đủ chương hai trăm sáu mươi chín còn chưa đủ thiên huyền đạo tông bên ngoài một tên tóc đỏ huyết mục nam tử trung niên một tay chắp sau lưng ánh mắt cách thời không nhìn về phía lý khinh quân chỗ hòn đảo mà tại bên cạnh hắn thì là giang lâm tiên cùng vị kia cùng hắn có toán kim tiên sinh nguyệt tiên vương đấy mắt hiện lên một vòng nghi hoặc hòn đảo kia bên trong s á t thực có một vị tiên vương chỉ bất quá khí tức mười phần nhỏ yếu so với lam tự tiên vương đều kém xa tích t á c người này có thể chém giết lam tự bất quá là tiên vương cũng đã đủ rồi tiểu bối nếu như ngươi d á m g q a t a ngươi sẽ hối hận g á n g sinh trên thế giới này sinh nguyện tiên vương huyết mô bên trong lóe ra một vòng lênh quang để bốn bề không gian cũng vì đó chấn động nếu không phải nghe nói tiểu bối này nói mình cùng cái kia chém giết làm tự tiên vương người có quan hệ hắn đều chẳng muốn quản những n à y l ô n g gà vỏ tỏi sự tình nhưng dù sao việc quan hệ tiên vương không thể không cẩn thận một chút giang lâm tiên k ý tức có chút suy yếu thần s ắ c càng là trắng bệnh không thôi khẽ cười nói sư tôn dạy ta cho dù là lĩnh ngộ thời gian cũng không có hối hận có thể nói hừ sinh nguyệt tiên vương hừ lạnh một tiếng bắt đầu nhắm lại hai con người dưỡng thần mà tiên kim tiên kia coi như có chút miệng đắng lơi khô muốn nói cái gì nhưng căn bản không dám nhiều lời hắm mặc dù biết được nhà mình lão tổ cuộc đời cẩn thận thế nhưng không nghĩ tới có thể cẩn thận đến nước này một tên tiểu bối thuận miệng một lời liền không tiếp vượt qua mấy châu đi vào l à m hà châu c h ứ n g thực tuy nói hắn mặt ngoài không dám nói thêm cái gì nhưng trong lòng không khỏi không có lời h á n giận nếu không phải lão tổ cẩn thận như vậy coi chừng bọn h ắ n xích n g u y ệ t tiên tông đã sớm danh dương t i ê n giới làm sao đến mức thanh danh không hiển hách môn hạ trưởng lão làm sao đến mức vì một gốc trăm vạn năm tiên linh thảo b ố n ba tông chủ cho mời không bao lâu hàn g thu liền xuất hiện tại ba người trước mặt một mặt cung kính ở phía trước dẫn đường hòn đảo trong hành cùng lý k i n h quân khẽ cười nói người này cũng là t h ấ thời ngươi có thể từng nghe tới tuy nói lý k i n h quân không có nói rõ nhưng tô tú quyên tự nhiên minh bạch hắn là tại hỏi thăm xích n g u y ệ t tiên vương sự t ì n h gật đầu nói nghe nói xích n g u y ệ t tiên vương hay là độ kiếp tu sĩ lúc lợi dụng cẩn thận nổi danh trở thành tiên vương đằng sau làm việc càng thêm cẩn thận không bao giờ là một m chút chuyện không có nắm chắc thậm chí có trên lệnh chút ít kích mà lại hắn hay là bốn tiên trong liên minh một thành viên một bên cổ nguyện sơ thần thần sắc có chút vội vàng sao động đứng ở một bên nhìn chung quanh trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong bốn tiên liên minh lý k i n h quân trong lòng hơi động như vậy một ít chuyện có lẽ có thể từ xích nguyện tiên vương trong miệm biết được nhưng đối phương c không bao lâu xích nguyệt tiên vương liền tại hàn thu dẫn đầu xuống đi tới trong cung điện cơ hồ tại ba người vừa mới tiến đến trong nháy mắt liền nghe nói c ổ n g u y ệ t sơ thần hoảng sợ nói giang h i n h ngươi thế nào mẹ nó ngày sau định diệt cái kia xích nguyệt tiên tông cho ngươi xuất khí nghe vậy xích nguyệt tiên vương sắc mặt tối sầm hắn nhưng là còn ở nơi này đâu cái này thiên tiên tiểu tử liền dám tuyên bố giết hắn xích nguyệt tiên tông là không đem hắn để vào mắt sao đệ tử giang lâm tiên khấu kiến đế quân nhưng mà giang lâm tiên đối với c ổ nguyệt sơ thần kêu gọi b ỏ mặc kinh ngạc nhìn xem lý k i n h quân chỉ cảm thấy hốc mắt có chút tấm áp giang chống đỡ lấy thân thể túi người lễ bài bá trong nháy mắt sinh nguyệt tiên vương không chút do dự đem quy tắc hóa thành lưỡi đ a o giơ tay chém xuống cái kia tu sĩ kim tiên đầu lâu bay lên cao cao một cột máu càng là phóng lên tận trời như là suối phun bình thường hắn phát hiện hắn sai hắn cảm giác đến cái kia thân mang đế bào tu sĩ mà là nó tọa hạ tên nữ tử tuyệt sắc kia nhìn nữ tử kia trong mắt cung tính chỉ sợ trên chủ vị kia thiếu niên mạnh đến mức không còn gì để nói là tại hạ quản giáo không ngh khiến môn hạ va chạm đạo h ư u đệ tử mong rằng đạo h ư u chớ trách xích nguyệt tiên vương hướng phía lý k i n h quân chắp tay thi lễ thái độ không tiêu ngạo cũng không hèn mọn như lý k i n h quân thật sự là tiên vương thật đúng là cho đủ mặt mũi đứng lên đi thôi hái khanh rất là nghĩ ngươi đại hắn ngày gặp nhau đi cho hắn báo cái bình an lý k i n h quân khỏe miệng nhấc lên vẻ t ư ơ i cười đối với xích nguyệt tiên vương bỏ mặc tâm thần khẽ động liền đem giang lâm tiên dẫn tới bên cạnh t i ệ n tay đánh vào một đạo sinh mệnh đại đạo đem nó thể nội thương tích chữa trị nghe nói lời ấy giang lâm tiên thần sắc có chút tài náy đệ tử để sư tô nhìn xem lý k i n h quân không có chút nào để ý chính mình ý tứ xích n g u y ệ t tiên vương cũng là không b ổn từ đầu tới cuối duy trì lấy chắp tay tư thế trấn an được giang lâm tiên đằng sau lý k i n h quân lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía xích n g u y ệ t tiên vương có chút tán thưởng nói không sai ngươi như m u ộ n một lát xích n g u y ệ t tiên tông đã là một vùng phế tích bất quá không đủ một bên cổ nguyệt sơ thần thân thể r u lên người ta đều đem giang lâm tiên trả lại còn giết nhà mình một vị kim tiên trưởng lão mà nghe nói lý k i n h quân lợi ấy tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ liền phản phất đang nói xích nguyện tiên vương không biết chuyện bình thường ngay tại cổ n g u y ệ t sơ thần coi là xích n g u y ệ t tiên vương hội tốt h nhiên nổi giận tiên vương chi huy hoành ép một châu lúc lại nghe văn xích n g u y ệ t tiên vương giật mình nói là tại hạ sơ sót đây là tại hạ luyện chế tiên vương b ả o binh tuy nói không bằng bản mệnh b ả o khí nhưng cũng tiếp nhận chín ngày tiên vương phía dưới tất cả tu sĩ ba đạo pháp thuật cũng có thể tiếp nhận chín ngày tiên vương một đạo pháp thuật thoại âm rơi xuống chỉ gặp xích n g u y ệ t tiên vương từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một mặt hộ tâm kính m ặ t kính tựa như do vẩy rồng hợp lại mặt h à n h tản ra nhu hỏa tiên vương chi khí thấy thế cổ nguyễn sơ thần hít vào ngụ khí lạnh khiếp sợ nhìn xem mặt kia hộ tâm kính thứ này, liền xem như hắn cũng mua không nổi trong đó một mảnh b ả i rồng mà lý k i n h quân chỉ là hời hợt một câu liền có thể để xích nguyệt tiên vương hai tay dâng lên điều này không khỏi làm cho hắn cảm khai nói tu vi cao thật tốt chính là ngang tảng t ư ơ n g kia chưa hoàn toàn phát dục hạt giống đã tại cầu n g u y ệ t sơ thần trong lòng r e o xuống miễn cưỡng nhìn qua lý k i n h quân thần n i ệ m khẽ động trong đó thuộc về xích nguyệt tiên vương lạc ấn trong nháy mắt bị x ó a đi ngay sau đó liền lưu lại giang lâm tiên lạc ấn cái này để tử nhận lấy thì n ạ i giang lâm tiên khẽ giật mình nhìn xem lơ lửng tại trước mặt hộ tâm kính khoắt tay nói sư tôn thường nói ấy giang minh đây là xích nguyện ngươi nhanh nhận lấy a nếu không ngươi cho ta c ổ nguyện sơ thần hai con ngươi nổi lên một tia lục quang còn kém chạy xuống nước miếng ha ha còn giống như không đủ lý k i n h quân mỉm cười ánh mắt lần nữa nhìn về phía s í c h nguyệt tiên vương cho dù là s í c h nguyệt tiên vương lại thế nào cẩn thận cũng không nhịn được khỏe miệng giật một cái nhưng nhớ tới lý k i n h quân tiện tay xóa đi thần nghiệm của hắn là cấn lúc này thở sâu từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh t i ể u kiếm trầm giọng nói vật này chính là tại hạ sơ thành tiên vương lợi chế có thể dùng ba lần đủ để thuấn sát tiên vương phía dưới tất cả tu sĩ bất luận thôi động nó vật người vì sao các loại tu vi ông thanh t i ể u kiếm kia lập tức phát ra một tiếng ngâm khẽ sau một khắc liền xuất hiện tại c ổ nguyện sơ thần bên cạnh trong đó đã là cấn thần niệm của hắn cái này cho ta hh ắ c ắ c tiền bối đại khí đa tạ tiền bối c ổ nguyện sơ thần hai mắt tỏa ánh sáng sợ lý khinh quân đội ý liền tranh thủ tiểu kiếm thu nhập thể nội chương hai trăm bảy mươi thần hồn bên trong cầm chế chương hai trăm bảy mươi thần hồn bên trong cầm chế nói như thế bạn có thể hài lòng sinh n g u y ệ t tiên vương t h ở sâu hai loại bảo khí đều là hắn tế luyện nhiều năm mới có uy năng như thế tuy nói không đến mức để hắn xuất huyết nhiều có thể hai loại bà bình cái nào không phải giá trị lên thành đồ vật xuất ra đi đấu giá đừng nói tiên vương phía dưới tu sĩ cho dù là tiên vương đều sẽ muốn đoạt lấy nghe vậy lý k i n h quân khẽ cười nói đã ngươi có như thế tâm ý bản đế đương nhiên sẽ không không công tha nhưng bản đế còn có một nỗi nghi hoặc nghe nói lý k i n h quân lời nói xích nguyệt tiên vương trong lòng nhẹ nhàng thở ra đối với loại này không biết sâu cạn tu sĩ hắn là kiêng kỵ nhất đạo hữu cứ nói đừng lại lý k i n h quân khẽ vất cảm c h ầ m ngâm một cái trước mắt c h ầ m r ã i mở miệng nói nghe nói ngươi là bốn tiên trong liên minh một thành viên chắc hẳn đối phi thăng đài tự nhiên mười phần hiểu rõ lời này vừa nói ra sinh n g u y ệ t tiên vương thần sắc biến đổi liền vội vàng khoát tay nói đạo h ư u không cần nói nếu là hỏi thăm phi thăng đài sự t ì n h bản tọa không chút nào biết khả năng cảm thấy mình thái độ có chút cường ngạnh sinh n g u y ệ t tiên vương khẽ thở dài đạo h ư u cũng hẳn là tiên vương t ố i thiểu là lục đạo tiên vương tất nhiên sống vô số tuyến n g u y ệ t vậy ngươi có thể từng nghe nói bốn tiên trong liên minh có tiên vương để lộ ra phi thăng đài một chuyện đối với cái này lý k i n h quân thật đúng là không biết được dù sao hắn cũng không phải tiên giới tu sĩ huống hồ hắn tới đây cũng mất quá nửa tháng có thừa lúc này g h mắt nhìn về phía tô tu quên phát giác được lý k i n h quân ánh mắt tô tú quyên trầm tư một lát gật đầu nói s í c h n g u y ệ t đạo hữu lời nói là thật bốn tiên trong liên minh tiên vương xác thực không có chuyển ra qua phi thăng đài tin tức ngay vậy lý k i n h quân trong lòng hơi động hai con người bị linh hồn đại đạo bao trùm thâm thúy như v ư ợ t sâu biển lớn ánh mắt trong nháy mắt đem s í c h n g u y ệ t tiên vương toàn thân bao trùm trực thấu nó thần hồn chỗ rầm rầm hồn kinh lập tức nổi lên chìm nổi tại lý k i n h quân đầu vai đạo đạo h quang cho hắn ra chỉ thần thống đột nhiên ở giữa đem xích nguyện tiên, tiên vương thần sắc kinh hại không thôi thân thể bản năng quy tắc vận chuyển chống cự nhưng lại không có chú lý k i n h quân ánh mắt tựa như có thể xem thấu vào cổ để hắn từ trong lòng hiện ra một vòng kính sợ loại cảm giác này tiên đế hắn tự nhiên gặp rồi tiên đế mà lại không chỉ một vị lý k i n h quân giờ phút này mang đến cho hắn một cảm giác so với mấy vị kia tiên đế cũng kém không được chỗ nào thậm chí càng hơn một bậc quả là thế bị hạ c ầ m chế sao lý k i n h quân ánh mắt lộ ra một vòng giật mình không nghĩ tới lại có thể có người lấy linh hồn đại đạo phong tỏa xích n g u y ệ t tiên vương thần hồn chỉ cần để lộ ra liên quan tới phi thăng đài tin tức một lực lượng kia liền sẽ dẫn bạo nó thần hồn đường đường tiên vương nhớ tới s í c h n g u y ệ t tiên vương tu vi lý k i n h quân không khỏi lắc đầu loại này phong tỏa thủ đoạn cho dù là hắn cũng không có trăm phần trăm giải trừ năm chắc dù sao đây chính là một vị linh hồn đại đạo tiên đế tự mình bố trí s í c h n g u y ệ t tiên vương t h ở sâu trong mắt tràn đầy may mắn quả nhiên hắn cẩn thận lại cứu hắn một mạng nhưng rất nhanh s í c h n g u y ệ t tiên vương liền hiện ra một vòng n g h i hoặc không rõ lý k i n h quân là vị nào tiên đế bốn tiên trong liên minh mỗi vị tiên vương thần hồn đều có cấm chế sao chỉ cần gia nhập bốn tiên liên minh liền sẽ bị bố trí xuống cấm chế ngay vậy xích nguyện tiên vương đầu tiên là gật đầu sau là lắc đầu nói có phải thế không tại trước đây thật l bốn tiên liên tiên i tiên m không c tiền bối hiểu ê n lầm mộng đạo tiên đế lấy đại đạo phát hiện cấm chế này ngoại trừ không cách nào lộ ra có quan hệ phi thăng đài tin tức bên ngoài đối với những khác không có bất kỳ ảnh hưởng gì thậm chí nếu ta các loại có vẫn lạc phong hiểm cấm chế này liền sẽ phát tác đánh ra tiên đế một cách sinh nguyệt tiên vương rất thức thời sửa lại xưng ơ hô đồng thời đem cấm chế sự tỉnh từng c á i c á o chi dừng một chút lại nói theo tại hạ biết phi tiên cựu tiên mộng nói chìm tiên tứ vực tất cả thế lực tiên vương đều gia nhập bốn tiên liên minh một bên cổ nguyệt sơ thần nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ h ắ n vậy cũng làm mượn giang lầm tiên hết có thể biết được những bí ẩn này liền ngay cả minh quên y tiên vương cũng là một mặt kinh ngạc cùng rung động không nghĩ tới trong lúc bất chi bất giác bốn tiên liên minh đã là như vậy quy mô liên tục bốn vực nói là bây giờ tiền giới đệ nhất thế lực cũng không đủ lý k i n h quân lại nhìn rất xa tại bốn tiên liên minh phía sau nhưng vẫn là có một cái tiên tộc bình thường không hiện sơn không lộ thủy chỉ khi nào xuất thế cái kêu đem làm cho cả tiên giới tu sĩ chấn động theo tiên tộc bốn tiên liên minh phi thăng đài đến tột cùng muốn làm cái gì đâu lý k i n h quân trong lòng thầm nghĩ tại trong suy đoán của hắn tiên giới bản nguyên chỉ sợ cùng tức này hơi thở tương quan nếu tiền bối vô sự tại hạ xin được cáo lui trước gặp lý k i n h quân chậm chạp chưa từng mở miệng xích n g u y ệ t tiên vương không khỏi thận trọng nói tại tiên đế trước mặt hắn một cái lục đạo tiên vương cũng bất quá là chỉ hơi cường tráng điểm con kiến quân không thấy lam tự vết xe đổ ngay vậy lý k i n h quân trầm ngâm một lát vừa muốn để xích nguyện tiên vương rời đi. á n hành mắt đống nhiên khẽ động, nhiên nhìn khẽ phía h hai về vị, hai vị chút chút khuyên khuyên, cung bên ngoài thần thương tiên vương một mặt im lặng cái này lý thái bạch một đường du sơn mặt thủy căn bản không vội mà tới gặp lý khinh quân nhưng khi đi vào lam hà châu liền ngựa không dừng vó lại tới đây căn bản không để ý hai người thuyết phục cái này khiến thần thương tiên vương cũng nhịn không được hoài nghi hẳn là vị tiên đế này cũng là nữ tử mà lý ạ đại i với quảng hàn tiên nói ngươi hiểu cái dung quảng chung quan nhan hàn cũng không kém. Có thể công tôn ràng nam không hiểu a, cái này có thể cùng ta thân thể thể hệ. A. Lao ca, A, ta so sự vũ vị là trì một tử đế Có có có kém. rõ l thái bạch thần sắc hơi có chút kinh ngạc trong mắt lóe lên một vòng h n g nghi vừa mới bước vào lam hà châu hắn liền phát hiện cậu n g u y ệ n sơ thần cùng giang lầm tiên k h í tước hắn là b ự c nào nhân tinh cái k i a một mực âm thầm theo dõi cậu n g u y ệ n sơ thần tiên vương hắn nhưng là tại cản nguyện tiên cung đã qua lại thêm c ậ nguyễn sơ thần dòng họ chỉ sợ cùng hắn tâm tâm đọc c ậ nguyễn hừng đông có rất lớn quan hệ hắn thu một trận miệng đắng lơi khô hắn không biết lý thái bạch nhưng lại nhận biết thần thương tiên vương bởi vì lúc trước thần thương tiên vương đưa ra qua thần thương kiếm tông tông chủ lệ n h bài mà nhìn thần thương tiên vương cái dạng kia ẩn ẩn lấy thanh niên kia cầm đầu suy nghĩ lại một chút có quan hệ thần thương kiếm tông truyền ôn hắn liền minh bạch thanh niên kia đại khái chính là thái bạch tiên đế vừa nghĩ tới nho nhỏ thiên huyền đạo tông bên trong thế mà tụ tập hai vị tiên đế hắn lập tức liền cảm giác được mắt tối sầm lại chỉ sợ nếu như không có lý k i n h quân hắn đừng nói tiên đế cho dù là tiên vương đều không nhất định có thể hữu duyên thấy một lần Hàn trong h kính u cung lui lúc này mới một mặt a Tam Tam mặc dù hắn cũng hiểu biết chính mình Cấm Cấm cũng chính được, có thể tối thiểu có chương Chương dù hắn hiểu không thể thiểu không phải, Khu. Khu. ngắn này biết tối Đại Đại tứ t ý r hành cung nghe nói từ chuyền ra ngoài tới thanh âm tô tú quên trong mắt có chút nổi lên một tia tưởng niệm cùng tình cảm ẩn ý đưa tình nhìn về phía ngoài cung hắc gia n g minh thanh âm này rất quen thuộc à tựa như là thái bạch đại ca cầu nguyện sơ thần cùi trỏ cọ sắt giang lâm tiên trong mắt mang theo một tia nghi hoặc thông qua nhiều ngày ở chung hắn cảm giác ngoài cung người tuyệt đối là hắn suy nghĩ người cái này s á t thực cùng thái bạch đại ca thanh nhâm có chút tương tự bất quá thái bạch đại ca tới nơi này làm gì mà lại lấy tu vi của hắn giang lâm tiên còn chưa nói xong liền nghĩ đến một loại khả năng lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa nhưng trong lòng ẩn ẩn dâng lên một vòng kinh hãi lý thái bạch cùng thần thương tiên vương đi vào hành cung thần thương tiên vương đi đầu nhìn về phía cái kia trên chủ tọa nam tử thần xác đột nhiên chấn động ha hà ha, hai vị lao đệ thật xa liền cảm giác được hai ngươi khí tức hai người các ngươi không phải muốn đi thiên yêu vực a làm sao tới thần thương vực đến thần thương vực làm sa lý thái bạch hai mắt sáng lên sau một khắc liền xuất hiện tại cầu n g u y ệ t sơ thần bên cạnh một tay lấy nó cánh tay kéo qua cái này thái bạch đại ca ngươi tới nơi này làm cái gì cầu n g u y ệ t sơ thần trong lòng giật mình nuốt nước miếng một cái thẳng đến nhìn thấy lý k i n h quân thần sắc không có biến hóa chút nào lúc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thái bạch thái bạch tiên đế thái bạch đại ca một tiếng kinh hô cùng một tiếng n ũ thắn g đồng thời vang lên lý thái bạch thần sắc khẽ giật mình ánh mắt nhìn về phía tô tu quên trong mắt lóe lên một vòng suy tư lúc này bừng tỉnh đại ngộ nói tô tô tiểu ngội lâu như vậy không thấy không nghĩ tới ngươi cũng thành tiên vương chúc mừng, chúc mừng. tô tú quên trong mắt tình cảm đều muốn tràn ra nhưng nhìn xem ánh mắt có chút tránh né lý thái bạch không khỏi khẽ thở dài từ biệt văn năm thái bạch đại ca phong thái vẫn như cũ trong hành cung sinh n g u y ệ t tiên vương thần sắc rung động không thôi kinh ngạc nhìn xem lý thái bạch trong truyền thuyết kiếm đạo khôi thủ thế mà chính là bộ dáng như vậy tuy nói hắn là tiên vương có thể chín vị tiên đế cũng không phải người bên ngoài muốn gặp là gặp hắn cũng bất quá chỉ gặp qua trong đó mấy vị thôi mà thái bạch tiên đế thường xuyên lưu lạc hầng trần người bên ngoài muốn gặp chi khó chi lại khó cầu n g u y ệ t sơ thần cùng giang lâm tiên hai người nghe nói lý thái bạch chính là tiên đế sau lúc này mở to hai mắt nhớ tới lý thái bạch cùng bọn hắn trung đụng đoạn thời gian kia không khỏi khoe miệng giật một cái ha ha nếu đều biết đó chính là người trong nhà lao đệ giết lam tự sự tỉnh coi như xong lý thái bạch không để ý đến xích n g u y ệ t tiên vương quay đầu nhìn về phía lý khinh quân trong mắt một tia kinh ngạc hiện lên chật cười ha hà nói một bên thần thương tiên vương ra mặt r u lên nhưng không có mở miệng ngăn cản mà là suy tư lên lý thái bạch vừa rồi lời nói chi ý không có gọi thằng phong hảo hẳn là người này là tân tấn tiên đế nghĩ đến khả năng này thần thương tiên vương con người lúc này co r ụ t lại trong lòng tràn đầy không thể tin lý k i n h quân ánh mắt nhìn về phía lý thái bạch trầm ngâm một lát sau chậm rãi mở miệng nói thái bạch tiên đế trời sinh tính ngược lại là thoải mái bất quá bản đế có một chuyện hỏi thăm ngay vậy lý thái bạch đại đại liệt liệt nói lao đệ một mực mở miệng ca ca ta định biết gì nói đấy không có đi h ố n nắn lý thái bạch vấn đề xưng hô lý k i n h quân dò hỏi thái bạch tiên đế có biết giới h ả i chỗ lý k i n h quân thần m i ệ n tràn ngập tại hành cung bên trong quan sát đến mỗi người dị dạng nhất là xích nguyệt tiên vương giới hải lý thái bạch sờ lên cằm, ánh mắt lộ ra một vòng quay đầu nhìn về phía thần thương tiên vương nói thần thương đại ca ngươi sống đã lâu như vậy biết giới hải hoặc là tiên giới bản nguyên chỗ sao nghe nói lý thái bạch hỏi thăm thần thương tiên vương gật đầu nói biết được nó nghe đồn có thể nói chỗ chỉ sợ không người có thể biết không người có thể biết lý k i n h quân trong lòng k h ô n g tin có thể căn cứ thần niệm phản hồi thần thương tiên vương cùng xích nguyện tiên vương bọn người đều là không có gì thường cái kia chư vị có thể từng nghe nói trích tiên dứt lời lý k i n h quân thần niệm gáy nhúc đích ghi chép trích tiên nhất vì vượt s n g mà tới bức tranh bỗng nhiên hiện hiện ra cái kia vô địch thân ảnh trong lật tay còn tiên vẫn lạc rung động ở đây mỗi người. có thể lý thái bạch bọn người lông mày đều là khẽ n h í u lắc lắc đầu nói chưa nghe nói qua không có lý k i n h quân chân mày hơi n h í u lại đống nhiên trong lòng lính quang nhất p v á n g hắn không để ý đến một chuyện đó chính là lâm thanh vân đã từng nói tiên giới chỉ có năm vòng nói dương cũng chính là năm vị tiên đế mà bây giờ thế nhưng là có chín vị tiên đế vậy liền mang ý nghĩa trích tiên đi vào tiên giới thời điểm đã qua quá lâu quá lâu lâu đến cho dù là thần thương tiên vương cũng không biết xem ra có người cố ý xóa đi những cái kia ghi chép là cựu cực tiên đế sao lý k i n h quân trong lòng dần dần dâng lên một vòng mây đen tuy nói hắn tại tiên đế chi cảnh không sợ bất luận kẻ nào nhưng đến đạt tiên đế cảnh giới này đằng sau đ ố i đại đạo k h ô n g chế viễn siêu tiên vương chỉ cần tại trong tiên giới tiên đế liền có thể k h ô n g chế tất cả đại đạo cùng loại với ngụy đại đạo quy tắc mặc dù kém xa tít tắc hắn thế nhưng không thể khinh thường nhất là lý thái bạch loại này sát phạt chi lực đã không kém gì hắn tiền bối có lẽ có thể tiến về bí ẩn c h i hải tìm kiếm bí ẩn tri chủ hỏi tham lý k i n h quân trong lòng hơi động đây là hắn lần đầu tiên nghe nói mà lại giống như tô tú quên y cũng không biết tin tức này thái bạch tiên đế lời nói rất là nhưng nghe đồn bí ẩn c h i chủ chính là tiên giới tồn tại cấm kỵ thực lực không kém gì tiên đế tiên bối muốn tìm giới hải bí ẩn c h i chủ có lẽ chính là một cái không sai đột phá khẩu sinh nguyệt tiên vương cung kính ton hót một câu mà nhìn lý k i n h quân tựa hồ có chút nghi hoặc lúc này liền đem bí ẩn c h i hải sự t ì n h toàn bộ kể ra mà ra bao gồm tới giống nhau hai đại địa giới phân biệt là mê vong tri địa thần linh cựu thổ cái này ba cái địa giới đều là tiên giới cấm khu tiên vương cũng sẽ không bước vào trong đó. sinh nguyệt tiên vương vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm chỉ là nghe một chút ba cái tên này hắn đều co giật thông qua ngắn n g ủ i giao lưu lý k i n h quân cũng biết cái này tam đại cấm khu vị trí chỗ bí ẩn trong đó chi h ả i tại chìm tiên vực chiếm diện tích bao la chừng một châu lớn nhỏ chính là một mảnh nổi danh hung h i ể m t r i địa người bên ngoài chỉ biết tiên quân tiến vào đều có nhất định sát xuất vớt lạc lại không biết trong đó có một vị tồn tại cấm kỵ tên là bí ẩn tri chủ mà mê vong tri địa chính là một chỗ bí cảnh ngẫu nhiên sẽ xuất hiện tại trong tiên liên giới mỗi lần xuất hiện đều sẽ nhấc lên một trận gió canh m ư ơ máu nghe nói từng có người từ đó đạt được tiên đế m ộ c đạo tiên đế còn chưa từng thành đế lúc từng từng tiến vào trong đó một lần đằng sau tựa như cùng đổi thành một người khác và năm bên trong liền đột phá tiên đế ba cái bên trong cấm địa sinh mệnh hung hiểm nhất c h i địa hay là thần linh cựu thổ ẩn chứa trong đó đến mai không hết cấm chế cùng hung hiểm tiên vương nếu là xâm nhập đều sẽ h ư u tử vô sinh từ xưa đến nay chưa bao giờ có người chỗ sâu thần linh cựu thổ chỗ sâu nhất nghe nói có chín ngày tiên vương xâm nhập trong đó ngàn vạn dặm sau khi trở về liền triệt để phát cuồng nói bên trong có quái vợt đằng sau liền còn tưởng với thiên chương hai cộng u y ệ n hưng đông đến chương hai n g u y ệ thông n g đến. Bất qua việc này lý khinh quân cũng dần dần minh bạch cái này tiên h giới chỉ sợ không chỉ trên mặt nội chính vị tiên đế khẳng định có có thể cùng tiên đế kẻ ngang hàng nếu không cái kia tam đại cấm khu hẳn là sớm đã bị tiên đế đặt vỡ x i n h nguyệt tiên vương gặp lý k i n h quân không có nghi hoặc túi người túi đầu nói nếu tiền bối không có nghi vấn tại hạ cáo lui nho nhỏ trong hành c u n g hai vị tiên đế hội tụ hắn là một khắc cũng không muốn chờ l â u nghe vậy lý k i n h quân gật đầu đáp ứng đạt được lý k i n h quân cho phép x i n h nguyệt tiên vương t h ở phào thân ảnh sau một khắc liền biến mất không thấy vừa rồi cũng không biết lý thái bạch cùng cậu nguyệt sơ thần nói thứ gì chỉ gặp cậu nguyệt sơ thần hai mắt t ỏ a ánh sáng thần sắc có một chút hèn mọn thái bạch đại ca coi là thật không có q a t a cái kia càn nguyện tiên cung tiên tử như mây cái gì nữ tử tuyệt sắp đều có lý thái bạch một mặt t r ị n h trọng nói ngươi nhìn ta là loại kia người nói lao sao trong đó đơn sách đi ra một vị nữ đệ tử chính là thần thương vực tiên tử bảng thứ nhất một bên thần thương tiên vương nghe được khoe miệng co giật không thôi mặc dù hắn cũng tán thành c ả n nguyện tiên trong cung tiên tử như mây có thể tùy tiện một cái đều có tiên tử bảng thứ nhất chi tư hắn là không tin hai ngươi về sau liền đi theo tiểu gia la lộn có tiểu g i a một n g ụ m thi t ă n liền quên không được các ngươi các loại tiểu gia cho ngươi hai thi cái đạo thuật biến mất thân hình ngươi vào xem là được rồi lý thái bạch cười hắc ác tựa hồ nhớ ra cái gì đó nhỏ giọng nói tiến vào cửa cung phải đi mấy trăm dặm hai người nếu là tìm tới coi như có phúc được thấy lạc đừng quên dùng lưu ảnh thạch cho tiểu gia ghi chép lại cậu n g u y ệ t sơ thần cười cùng lý thái bạch bình thường hay mọn hắn chẳng những không có bởi vì lý thái bạch tu vi mà sinh ra kính sợ ngược lại nhiều một tia ý khác mà giang lâm tiên liền đoàn chính rất nhiều dù sao hắn từng đi theo thôi thu muộn một đoạn thời gian trọng yếu nhất chính là nếu như hắn không có nhớ lầm cái t i ê u c ả n n g u y ệ t tiên cung giống như có tiên đế tọa c h ấ n đi mà lại vị t i ê u tiên đế cơ hồ chưa bao giờ rời đi càn nguyện tiên cung một bạch thậm chí nếu không phải cổ nguyện sơ minh bản mệnh bảo binh không thể vọng động lúc đó lý thái bạch coi như thảm dồi cậu vật lại để cho bản tiểu thư tại cả nguyện n tiên cung trông thấy ngươi bản tiểu thư liền lột ngươi cái giám đông nhiên một trận cắn răng n g h i ế n lợi thanh â m truyền vào trong hành cung để lý thái bạch giật cả mình trận thân sắc vui mừng làm ra một bộ chính nhân quân tử bộ dáng sơ minh ngươi hiểu lầm ta chỉ là muốn để hai vị huynh đệ tiến về cả nguyện n tiên cung nhìn qua thôi tuyệt đối không có tâm tư khác theo lý thái bạch thanh em rơi xuống lý k i n h quân lông mày gậy nhẹ trong mắt nhiều hứng thú nhìn xem hành cung trước cửa vị trí trong lòng có, chút kinh ngạc, lại có một vị ti trừ lý thái bạch hắn giống như cùng với những cái khác tiên đế không có cái gì gặp nhau đi trước cửa một tên thân mang nữ tử váy trắng từ trong hư không đi ra trên mặt lụa trắng tre khuất k huynh thành dung nhan có thể cái kiêm màu làm nhạt hai con ngươi tựa như ẩn chứa tinh thần bình thường sáng tỏ gặp chi tiện làm cho tâm thần người run lên lý k i n h quân khẽ gật đầu hắn cũng đã gặp vô số nữ tử có thể cùng so sánh người không phải là không có tối thiểu mộ dung thanh giao tuyệt đối không kém hơn người này thậm chí mộ dung vân triệt cũng bất quá là kém một bậc mà thôi tô tú quyên nhìn thấy cổ nguyệt sơ minh lần đầu tiên liền ở trong lòng than nhẹ một tiếng minh mạch để lý thái b sơ tại c ổ nguyệt sơ minh thanh â m vang lên lúc thần thương tiên vương liền tới đến lý k i n h quân bên người mặt mũi tràn đầy việc không liên quan đến mình biểu lộ người này cực kỳ quen thuộc tuy nói nhìn không thấy c ổ nguyệt sơ minh dung nhan có thể c ổ nguyệt sơ thần luôn cảm giác mình tại nơi nào thấy qua nàng bình thường thậm chí ẩn ẩn có một vệ rung động từ thần hồn chỗ sâu hiện lên cách đệ đệ ta xa một chút không phải vậy bản tiểu thư tuyệt đối lột ra của ngươi ra nhìn xem lý thái bạch một mặt trang t r ọ n g biểu lộ c ổ nguyệt sơ minh truyền ngôn cho hắn nếu như ánh mắt có thể giết người lý thái bạch đã muốn bị nàng làm chỉ mà chết rồi mà nghe nói c ầ nguyệt sơ minh lời nói, Lý Thái b ạ cậu h không khỏi mỉm cười, mang theo thương tâm hồi minh, không mang nói cũng người cười, mỉm tâm âm có sơ đây là nguyệt sơ minh trong mắt chiếu ra một vần g minh nguyệt s á n g trong dẫn tới nơi đây không gian chấn động không thôi một hồi lâu mới đưa quất bay lý thái bạch ý nghĩ đẻ xuống gặp qua vị đạo hữu này bất quá đạo hữu lạ mắt rất có vẻ như không phải tiên giới mấy vị khác cậu nguyệt sơ minh không muốn lại cùng lý thái bạch làm quá nhiều dây dừa nhìn về phía lý k i n h quân hạ thấp người thi lễ thanh âm dễ nghe vang vọng nói bất quá nơi đây không khỏi nhiều người nhiều miệng không biết đạo h ư u có thể rời bước thiên ngoại nói chuyện với nhau nghe vậy lý k i n h quân k h ẽ cười nói tự nhiên có thể tiếng nói vừa mới rơi xuống lý k i n h quân cùng cầu n g u y ệ t sơ minh thân ảnh liền biến mất không thấy thấy thế lý thái bạch không khỏi đữ môi theo sát hai người mà đi cái này nhỏ quảng hàn tiên đế thế mà xuất cung là thế đạo thay đổi hay là lão phu điên rồi thần thương tiên vương n h ỉ non một tiếng cái chán c h à n đầy mồ hôi lạnh c h ậ t nhìn về phía tô t u quên tựa hồ đã nhận ra nó thất hồn lạc phách cảm xúc trong lòng không khỏi cửa trách lý thái bạch suốt ngày không làm nhân sự t r ầ n ngâm một lát sau hắn lựa chọn ở chỗ này chờ đợi lý k i n h qu nếu có thể hắn muốn mời lý k i n h quân vào ở thần thương kiếm tông tiên giới thiên ngoại thiên cùng vạn vực giới thiên ngoại thiên không có gì khác nhau nhìn không thấy bờ đều là tàn phá tinh thần cùng đại lục chỉ là số lượng so vạn vực giới thiên ngoại thiên nhiều hơn gấp trăm lần không chỉ mà từ thiên ngoại thiên muốn tiên giới nhìn lại mới biết tiên giới đến tột cùng lớn bao nhiêu cho dù lý k i n h quân thần nghiệm cũng không đủ bao trùm t i ê n giới nhiều nhất cũng bất quá một vực thôi tuy nói vạn vực giới cũng là cựu vực nhưng là giữa hai bên diện tích lại không thể lời lẽ sai trái dựa theo lý k i n h quân phỏng đoán tiên giới đại khái tương đương ba cái vạn vực giới thiên ngoại thiên bên trong cương phong tàn phá vết nước không gian thỉnh thoảng xuất hiện trừ phi tiên vương nếu không cho dù là tiên quân cũng không dám ở chỗ này mọi mòn chờ đợi tại hạ cổ nguyệt sơ minh gặp qua đạo hữu đi vào thiên ngoại thiên cổ nguyệt sơ minh đem tên thật cáo chi lý k i n h quân cho thấy vô y đối địch với hắn đương nhiên lý k i n h quân tự nhiên không rõ ràng trong đó con cong thẳng thẳng chỉ là gặp nó dung nhan hào phóng gật đầu nói lý k i n h quân so với mộ dung thanh giao tôn quý cao lệnh giống như tiên tử không dính khói lửa trần gian cái t i ê cổ nguyệt sơ minh chính là một tòa băng phong núi lửa hoạt động mặc dù bị băng tuyết bao trùm lại tùy thời có bộ phát phong nghiệm ai á quan sát tiên vương đ ấ u pháp sao hugh một đạo kiếm quan g xét qua lý thái bạch lập tức xuất hiện tại hai người trong mắt coi sau lưng không gian như tờ giấy bị một đạo kiếm quan g xé rách mai táng mấy trăm tinh thần đại lục chương hai trăm bảy mươi ba chặn giết tiên đế chương hai trăm bảy mươi ba chặn giết tiên đế cầu n g u y ệ t sơ minh không để ý đến lý thái bạch đôi mắt đẹp nhìn về phía lý k i n h quân một tia phiền muộn không khỏi tại đáy mắt hiện lên bây giờ cầu n g u y ệ t sơ thần là đời thứ chín cũng là cuối cùng một thế cựu thế hợp nhất tối thiểu cũng là một vị cực h ạ n tiên vương thậm chí có khả năng trực tiếp hợp đạo thành tựu tiên đế nhưng lại xuất hiện nhiều như vậy biến cố một vị không biết ngọn ngành tiên đế không nói còn có lý thái bạch cũng không biết làm sao tìm được khẩu nguyệt sơ t h ầ n nhìn dạng như vậy đã muốn bị lý thái bạch đồng hóa lý thái bạch gặp hai người có chút trầm mặc ngáp một cái trong mắt có chút nổi lên một vòng kiếm quang trên trán thiếu chút hứa thoải mái nhiều hơn mấy phần nghiêm mặt đạo hữu nếu tìm kiếm tiên giới giới hải chỗ vậy liền biết được giới hải bên trong ẩn Ngay chứa cái gì đi. gì vậy, lẩn ý Kinh hơi Quân thần sắc hơi đậu, chứa cái gì Nếu như hắn không đi tiên giới bản nguyên ngay tại giới hải bên trong bất quá đối với này ta là không tin đạo h ư u thành tựu tiên đế thời điểm hẳn là cũng gặp qua giới vực bản nguyên hiền hóa cầu nguyện sơ minh vầng c h á n hơi điểm nói hắn mặc dù bình thường không có hình người nhưng lời ấy không giả giới hải chi địa vu n ô chờ đến nói không có chút nào tác dụng có tác dụng chính là tiên giới bản nguyên nghĩ đến đạo h ư u cũng nghe qua một chút nghe đồn không phải vậy sẽ không đến đây tìm kiếm giới hải nghe nói lời ấy lý k i n h quân trong lòng nổi lên một tiếng h ĩ hoặc nhưng lại chưa ở ngoài mặt biểu hiện ra chỉ là khẽ gật đầu nói xác thực bất quá hẳn là cùng hai vị nghe qua truyền ngôn có trên lệnh chút ít kém Lý t bởi, tiên tiên bởi vì giờ khác này g tiên giới đã không cách nào hợp đạo hoặc là nói tiên đế số lượng đã đạt đến cực hạn không cách nào lại dựng dục ra mới tiên đế thậm chí tiên vương tiếp cùng tiên đế tiếp cũng cùng này có quan hệ nghe đồn tiên giới trước đó thành tựu tiên vương cùng tiên đế nhưng không có mảy may, may kết nạ cầu nguyện sơ minh lắc đầu nói chuyến ôn thôn vệ tiên giới bản nguyên liền có thể đột phá tiên đế chi cảnh chân chính đạt tới siêu thoát cho dù rời đi tiên giới chiến lực cũng sẽ không có mảy may tổn thất lại cùng đại đạo trường tồn thể nội bản nguyên bất diệt tự thân bất diệt bản nguyên bất diệt tự thân bất diệt lý k i n h quân trong lòng hơi động đây cũng là cùng hắn thể chất có dị khúc đồng công chỗ cho dù hắn bị người diệt giết có thể chỉ cần còn có một tia tồn tại qua vết tích liền sẽ triệt để phục sinh n a thôn vệ tiên giới bản nguyên tiên giới hay là tiên giới sao chỉ sợ đến lúc đó liền trở thành những cái kia bị tiên giới thôn vệ hết bản nguyên giới vực lý thái bạch cười nhạo một tiếng lời nói lý k i n h quân suy đoán không yêu mà hợp nói như thế những cái kêu hoang phế phi thăng đài chính là bởi vì chỗ giới vực bản nguyên bị tiên giới t h ô n vệ từ đó tiêu tán sao nghe nói lý k i n h quân hỏi thăm cậu nguyệt sơ minh lạnh nhạt gật đầu nói tự nhiên nếu không tiên giới nhưng không có như vậy quy mô cũng không có tiên giới tử đế gặp cậu nguyệt sơ minh cùng lý thái bạch thần sắc đều là đ ạ mạc lý k i n h quân không khỏi cười khẽ một tiếng tốt một cái cao cao tại thượng tiên giới tốt một chút siêu phàm xuất trần tiên nhân về phần bị tiên giới thôn vệ hết bản nguyên giới vực trong đó phải chăng còn có sinh linh chỉ sợ cao cao tại thượng tiên vương là xưa nay sẽ không hỏi、thăm. mà những giới vực kia hạ tràng cũng rõ ràng cái kia mới vừa rồi bị lý thái bạch khí thế chấn vỡ tinh thần đại lục có lẽ đã từng cũng có vô số sinh linh còn sống như thế nào mạnh được yếu thua giờ khác này ở lý k i n h quân trong lòng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế lý k i n h quân thầm nghĩ nếu là đế triệu nhất thống tiên giới hắn hội đình chỉ phi thăng đài đình chỉ để tiên giới thôn phệ những cái kia nhỏ yếu giới vực sao mặc dù hắn bây giờ còn không có có đáp án nhưng là đã mơ hồ minh b ạ c h không có khả năng cầu nguyện sơ minh thờ sâu không muốn tại trên cái đề tài này cùng lý k i n h quân quá nhiều thảo luận nếu xem rõ ràng lý k i n h quân mục đích dù là chỉ có một kia cũng vì kế hoạch của nàng mang đến một kia khả thi đạo hữu như muốn truy tìm tiên giới bản nguyên b ả n c u n g có lẽ có một cái biện pháp nghe nói lời ấy lý k i n h quân minh bạch c ổ nguyễn sơ minh đến đây tìm hắn ý đồ đã muốn hiền lộ lúc này mở miệng nói cứ nói đừng n g ạ i c ổ nguyễn sơ minh vừa nhìn về phía một bên lý thái bạch người sơ đã khôi phục ngày thường như vậy thái độ bất cần đời tùy ý cười nói ngươi là hiểu ta sơ minh ta vẫn đứng tại ngươi bên này lý thái bạch trong lòng cũng là hiếu kỷ đến tột cùng là cái gì để c ậ nguyện sơ minh không tiếp đi vào thiên ngoại thiên mà lại. hắn nhìn về phía bao quanh ba người màu lam n h ạ t nguyệt mang trong mắt không khỏi nổi lên một tiêng ngưng trọng mọi người đều biết tiên đế hợp đạo lúc tiên giới bản nguyên hội ngắn ngủi xuất hiện một cái trước mắt đạo hưu nêu muốn muốn truy tìm lúc k i a chỉ cần chặn được một sợi bản nguyên khí tức hết thể đều sẽ đơn giản rất nhiều c ổ n g u y ệ t sơ minh lời ấy xác thực không giả nhưng tiên giới đã không cách nào sinh ra tiên đế ngày sau thôn phệ đầy đủ giới vực bản nguyên có lẽ có thể có thể lý k i n h quân cũng không có nhiều thời gian như vậy chờ đợi tiên giới sinh ra một tên tiên đế nhưng lý k i n h quân không có gấp c ầ nguyện sơ minh khẳng định còn có đạo bạn cũng muốn xin mời đạo hữu cùng ta liên thủ chặn giết một vị tiên đế lời vừa nói ra một bên lý thái bạch trong lòng lúc này giật mình từ khi hắn thành đạo đằng sau hoặc là nói tiên giới còn giống như không có tiên đế vất lạc vẫn luôn là như vậy mấy vị mà giờ khác này cậu nguyệt sơ minh lại muốn chặn giết một vị tiên đế đúng là điên bất quá lý thái bạch thần sắc kích động nói hại ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ sơ minh ngươi muốn giết hay ta tất nhiên để lao tiểu tử kiên đếm thử ta bảo kiếm lợi hại lý khinh quân khẽ t o mày trợi lại chậm dãi ra, ra xem ra cái tiêu cựu chuyển luân hồi thể hẳn là cùng ngươi có chút quan hệ n g ư ơ i c h ặ nói tiền đế, cổ h nguyễn sơ minh lời ấy lý k i n h quân trong lòng nghi hoặc biến mất giật mình nói nguyên lai ngươi hay là muốn lấy một vị tiên đế bảo thệ bù đắp tiểu đệ của ngươi thiếu hụt bảo đảm hắn có thể đột phá tiên đế lời vừa nói ra cổ n g u y ệ t sơ minh con ngươi chấn động hơi kinh ngạc nhìn về phía lý k i n h quân không rõ hắn là như thế nào nhìn thấu việc này nhưng nàng cũng khinh thường tại dầu diếm thoải mái thừa nhận nói đạo hưu nói không sai không biết đạo hưu ý như thế nào đối với lý thái bạch nàng không có h ỏ i tham bởi vì nàng cùng lý thái bạch quen biết đã lâu chỉ là không có đạo lữ tên thôi cái này cũng cùng lý thái bạch quá mức hành vi phong tung có quan hệ chương hai trăm bảy mươi b ố miễn phí tay chân chương hai trăm bảy mươi b ố miễn phí tay chân gặp lý k i n h quân lâm vào trầm tư c ổ n g u y ệ t sơ minh thật không có sốt ruột mở miệng nàng cùng lý thái bạch liên thủ cũng đã có ngũ thành năm chắc đã đủ để thử một lần tăng thêm lý k i n h quân ngũ thành năm chắc liền sẽ biến thành bảy thành nếu như lý k i n h quân chiến lược giống như là lý thái bạch cái k i a sẽ biến thành tám thành ba người nếu là có tâm ai phục một vị cùng cảnh tiên đế chỉ cần làm đủ chuẩn bị hiệp một liền có thể làm cho đối phương mất đi hơn phân nửa chiến lược để phòng cũng bất quá là cái k i a tiên đế thi triển thủ đoạn tự chém đạo cơ lâm vào luân hồi thôi chặn giết một vị tiên đế ha ha lý k i n h quân trong lòng k h é cười một tiếng gật đầu nói không phải là không thể được bất quá ta có một chuyện không hiểu dị vãng tiên đế hợp đ ạ o lúc tiên giới bản nguyên hiển hóa liền không có người chặn được bản nguyên thẩm tra tiên giới bản nguyên c h ỗ sao đối với lý k i n h quân nghi vấn cậu n g u y ệ t sơ minh lắc đầu nói không phải là không có chỉ là tiên giới bản nguyên hiển hóa chỉ có một cái chớp mắt một cái chớp mắt này còn bị thiên đ ị a huyền cơ che đậy trừ phi ngươi tại vị tia tiên đế trước người nếu không căn bản không có khả năng chặn được mà lại cho dù ngươi tại vị tia tiên đế trước người cũng có nhất định xác suất bị thiên đ ị a huyền cơ nhiễu loạn không cách nào kịp thời chặn được tiên giới bản nguyên trọng yếu nhất chính là cho dù ngươi chặn được tiên giới bản nguyên tiến về truy tìm cũng muốn hỏi một không có người hội nguyện ý tự thân chỗ giới vực trong vòng một đêm hóa thành phế tích nghe nói lời ấy lý k i n h quân không khỏi khẽ cười nói ngươi liền không sợ bản đế truy tìm tiên giới bản nguyên cũng là bởi vì muốn thôn p h ệ sợ đương nhiên sợ cho nên ta sẽ cùng theo ngươi tiến về tiên giới bản nguyên chỗ cộng n g u y ệ t sơ minh đôi mắt đẹp nhắm lại chờ đợi lý k i n h quân lựa chọn tiềm thức nói cho nàng lý k i n h quân tuyệt đối không phải muốn thôn p h ệ tiên giới bản nguyên bởi vì nếu là như vậy thôn vệ chính mình giới vực bản nguyên chính là làm gì như vậy phí sức đến đây tiên giới tìm tiên giới bản nguyên đâu không biết thái bạch tiên đế ý như thế nào lý kh mà lý khinh a m ộ quân trong h chút chăm n sắc có ấ h i lòng ý t h cười lạnh một tiếng khẽ vớt cằm nói thành giao bản đế có thể giúp người chỉ là không biết muốn chặn giết vị nào tiên đế nghe được lý k i n h quân trả lời c ổ n g u y ệ t sơ minh trong mắt vui mừng thanh âm cũng không nhịn được vui sướng mấy phần nói ma lâm tiên đế như thế nào nó tính cách quái gở ít cùng người kết giao cùng tứ tiên liên minh quan hệ cũng không tốt lại hắn chứng đạo so ta hai người cũng sớm không có bao nhiêu lý k i n h quân nhìn về phía lý thái bạch người sau không quan trọng đúng vai nhưng hắn cũng không muốn chặn giết ma lâm tiên đế chậm chậm rãi mở miệng nói mậu đạo tiên đế như thế nào lời vừa nói ra c ổ n g u y ệ t sơ minh không khỏi rơi vào trầm tư hai con ngươi có chút ngưng trọng lên trầm giọng mấy phần nói đạo hữu không biết mậu đạo tiên đế chính là tứ tiên liên minh phó minh chủ một trong chặng chủ yếu nhất chính là cho dù chặn giết mộng đạo tiên đế ba vị kia tiên đế cũng sẽ không ngồi yên không lý đến đến lúc đó đạo h ư u hy vọng liền thất bại nghe nói cổ nguyện sơ minh lời nói lý k i n h quân khẽ cười nói vậy liền chặn giết ma lâm tiên đế đi bất quá bản đế vẫn là phải nói cho hai vị thiên đạo vô t h ư ờ n g vạn sự đều có biến số hy vọng hai người các ngươi minh bạch như hai vị xác định liền phát thệ đi bảo đảm hành động trước ngươi ta ba người đứng tại cùng một trận chiến tuyến phía trên có nạn cùng chịu t h ằ n g đến tìm kiếm được tiên giới bản nguyên vừa dứt lời liền nghe nói lý thái bạch khẽ cười nói người ta đều biết tiên giới bản nguyên hư vô mờ mịt cho dù lấy một sợi bản nguyên làm dẫn bắt đầu tìm kiếm cũng có chút rừng g à lợi dụng c ổ nguyện sơ thần hợp đạo làm chuẩn như thế nào ngay vậy lý k i n h quân trong lòng cười lạnh một tiếng mặt ngoài lại làm ra một bộ vẻ mặt trầm tư trầm d a i gật đầu nói có thể lấy thái âm đại đạo làm thể c ổ nguyện sơ thần chứng đạo trước cùng lý k i n h quân lý thái bạch hai người có vinh cùng vinh có nhục cùng đục nếu có vi phạm đạo cơ tự tan vinh truy luân hồi lấy kiếm đạo đại đạo làm thể c ầ nguyện sơ thần chứng đạo trước cùng hai người dẫn đầu lấy đại đạo làm thể Chỉ gặp hai gặp sợi một ô n lung g đạo tản ra không gian đại đạo khí tức gũ quang trong nháy mắt từ lý k i n h quân thể nội bay ra lập tức tiêu tán không thấy thoại âm rơi xuống lý khinh quân phát giác tự thân quả nhiên như là suy đoán như vậy không có biến hóa chút nào sinh ra như vậy xem ra hắn đứng lời thề không bị cho phép giống như là nhiều hai cái bảo tiêu đương nhiên đây cũng là tại lý thái bạch cùng cậu n g u y ệ t sơ minh không vi phạm lời thề điều kiện trước tiên phía d ư ớ i đạo hữu lại là không gian đại đạo tiên đế cậu n g u y ệ t sơ minh trong lòng giật mình không thể tin nhìn về phía lý k i n h quân đôi mắt đẹp hơi có chút ngưng trọng trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần coi trọng một vị lấy không gian quy tắc chứng đạo tiên đế muốn giết hắn cơ hội không có bất kỳ khả năng gì trừ phi lý k i n h quân tự thân đế lực khô cạn đại đạo tiêu tán không phải vậy chỉ cần thể nội còn có một tia không gian đại đạo vậy liền có thể tùy ý sẽ rách không gian trốn đi thật xa mà lại lý k i n h quân sát phạt chi lực tuyệt đối không thể thậm chí khả năng so lý thái bạch còn muốn cường hoành hơn một bậc kể từ đó nguyên bản tám thành liền biến thành chín thành chín sở dĩ không phải trăm phần trăm như là lý k i n h quân lời nói thiên đạo vô thường đều có biến số lý thái bạch trong lòng đồng thời ngưng trọng lên c h ắ p tay nói hôm nay mới biết nhân ngoại h ư u nhân không biết đạo h ư u phong hào vì sao ngay vậy lý k i n h quân khỏe miệng nết lên một tia đường cong nếu là bị hai người biết được đại đạo của hắn có thể tùy ý chuyển hóa thậm chí có thể hiện hóa cùng loại với bản nguyên chi hải hình dạng không được liên thủ tiên giới bảy đế đem hắn tách rời tìm tòi hư thực nhưng thành như c ầ nguyện sơ minh lời nói cho dù chín người liên thủ cũng lưu không được hắn chớ nói chi là lý k i n h quân còn người mang v ĩ n h hằng không vật rơi các ngươi có thể xưng bản đế là đế quân cầu n g u y ệ t sơ minh cùng lý thái bạch thần sắp ngưng lại minh bạch lý k i n h quân chỉ sợ cũng có thế lực của mình chỉ là không có ở tiên giới mà thôi như vậy như đế quân trợ bản cung chặn g i ế t ma lâm tiên đế ma lâm b ự c liền trở về ngươi tất cả cầu n g u y ệ t sơ minh hạ thấp người thi lễ ngay sau đó nói như là đã xác định bản cung liền nên rời đi trước nhưng liên quan tới bản cung cùng tiểu đệ quan hệ lao phiền đế quân hay là không cần n á o chi với hắn đối với cái này lý k i n h quân không quan trọng gật đầu nói không tiễn vừa dứt lời cậu nguyệt sơ minh cùng lý thái bạch thân ảnh nhất thời tiêu tán không thấy xé rách không gian không biết đi hướng nơi nào thiên ngoại thiên bên trong lý k i n h quân một tay chắp sau lưng ánh mắt trông về phía xa thiên ngoại những cái tiêu hoang phê tinh thần đại lục ánh mắt lập tức thâm thúy đứng lên trong lòng nhị nó nói ngược lại là nhiều hai cái tay chân tứ tiên liên minh ha ha không qua sông lâm tiên như thế nào đến tiên giới còn cần hỏi thăm một hai chương hai trăm bảy mươi lăm làm một thị vệ thôi chương hai trăm bảy mươi lăm là một thị vệ thôi lam hà châu thiên huyền đạo tông thần thương tiên vương tại nhận được lý thái bạch đưa tin đằng sau cũng đã rời đi đi theo cùng nhau rời đi còn có tô tú quyên trên danh nghĩa tới nói tô tú quyên hay là lệ thuộc vào thần thương kiếm tông mà lại lấy tô tú quyên đối lý thái bạch tình cảm tới nói đoán chừng rất khó dứt bỏ cầu nguyện sơ thần có lẽ còn không biết mình đã bị xác định là tiên đế nhân tuyển đương nhiên sớm là lý khinh quân muốn cho hắn thành tựu tiên đế trật t r ư ợ danh môn chính phái danh môn chính phái à giang h u y n h không phải ta nói ngươi có như thế một vị trưởng bối ngươi còn làm cái gì c ầ u t h í tá tu sớm một chút mang ta tới tìm nơi nương tự không được sao cầu nguyện sơ thần giờ phút này mới từ tiên huyền đạo tông phòng hậu cần lấy được luyện đan cần thiết cổ dược nhìn về phía một bên giang Lâm tiên. nhìn không được đậu đen r a o mù nói nghe vậy giang lâm tiên lập tức không còn gì để nói nếu sớm biết lý k i n h quân tại tiên giới hắn đã sớm tới tìm nơi nương tựa bất quá hắn nghe thiên huyền đạo tông người g i ả n g thuật lý k i n h quân giống như vừa tới nơi này không bao lâu cầu nguyện huynh đang dược không thể làm thuốc uống nơi này cũng không phải tại học phủ không có tan tiên trì cũng không có thông thiên tháp nên ra ngoài lịch luyện vẫn là phải ra ngoài lịch luyện giang lâm tiên khép cười một tiếng thần xác ôn hòa đến t h ờ điểm nhìn tĩ lại đã có thôi thu vãn mấy phần tương tự ngoại nhân nhìn một cái liền biết được giang lâm tiên khẳng định có một cái tố chất cực cao bối cảnh nghe được giang lâm tiên khuyên giải, c ổ n g u y ệ n sơ thần bĩu môi nói đi đi đi thật vất vả qua mấy ngày thoải mái thời gian ngươi vừa muốn đi ra tự tìm kiến t h ớ c giang minh ngươi có phải hay không chịu ngược có nghiện à? giang lâm tiên khẽ giật mình vương lăng sở tín lâm viêm đám người thân ảnh không khỏi bắt đầu ở trong đầu thoáng h i ệ n chỉ nghe nó khẽ cười nói đó cũng không phải chỉ là gặp qua rất nhiều yêu nghiện bọn hắn đều đang cố gắng ngươi ta thì như thế nào có thể thư giãn đâu s a không nói chỉ nói nam cung cô nương chính là một vị yêu nghiện cốt linh không đủ trăm năm cũng đã là một vị tiên quân c ậ nguyện h u y n không cảm giác được xấu hổ sao nghe nói lời ấy cậu n g u y ệ n sơ thần một mặt xem thường hoàn toàn thất vọng giang minh ngươi có phải hay không t r ò n váng dứt lời cậu n g u y ệ n sơ thần trái phải nhìn quanh phát hiện không người đang nghe bọn hắn nói chuyện với nhau lúc lúc này mới đưa lỗ thai nói đây chính là đế quân tùy tùng đế quân là ai đây chính là tiên đế còn là một vị thần bí đến cực điểm tiên đế giang lâm tiên mỉm cười không có tại cùng cậu n g u y ệ n sơ thần biện luận chỉ nói là lên trong học phủ đệ tử so với nam cung cô nương càng yêu nghệ giả hẳn là còn có mấy vị nếu có cơ hội ngươi liền sẽ nhìn thấy có hai người từ đế quân khởi thế lên liền đi theo đến nay trong đó sở sư huynh giết qua tu sĩ chỉ sợ so ngươi thấy qua còn nhiều hơn vương lăng sư huynh hồn cờ cũng không biết bây giờ có bao nhiêu tu sĩ hoán hồn còn có rất nhiều sư huynh đệ thiên phú so với người ta tuyệt đối không kém thậm chí càng mạnh đối với cái này cậu n g u y ệ t sơ thần n h t miệng gãi gãi úp thai khoát tay nói biết biết các loại có cơ hội cũng phải cùng vị tia lâm sư huynh lính giáo một phen ngay tại hai người nói chuyện với nhau đến cực điểm chỉ gặp một tên nữ t ử tuyệt sắc thân mang màu trắng nhạt váy xòe mặt may ôn hòa đi vào giang lâm tiên trước người nói sư đệ chủ thượng muốn gặp ngươi ngay vậy giang lâm tiên không có ngoài ý、muốn. nguyên bản hắn còn tưởng rằng đế quân sẽ ở trước tiên tìm tới không nghĩ tới đi ba ngày mới nhớ tới tìm hắn lao phiền nam cung cô nương dẫn đường một bên c ổ n g u y ệ t sơ thần lưu luyến không rời đem ánh mắt từ nam cung linh trên thân rời đi ngón tay vớt vẹn nhận chữ vật chợt hướng lên trời huyền đạo tông phòng luyện công đi đến hh ắ c ắ chỉ c cần luyện ra huyền l i n h tiên đan giang minh cùng ta liền có thể đột phá huyền tiên sách có cái tông môn chính là tốt hòn đảo trong hành cung lý k i n h quân nửa nằm tại ngự tọa phía trên nhìn xem tự thân bảng mà ở tại trước mặt thì lơ lửng hai quyển kinh thư theo thứ tự là võ kinh cùng đạo kinh vĩnh hằng không vật rơi công pháp thái sơ hồng mông trải qua bản mệnh pháp bảo thiên đế đạo kiếm thiên đế long bảo tiên chủ quan tiên chủ tòa lãnh địa vạn vực chi chủ điểm tích lũy một n g h a i m ộ t n h ì n chín t h í n m lý k i n h quân có chút trầm tư một lát hắn nhớ kỹ còn có một tấm vô thượng tiên quân triệu hoán thẻ không có sử dụng là lúc trước nam cung linh đi theo hắn lúc hệ thống tặng cho sử dụng đặc thù đại đế triệu hoán thẻ theo lý k i n h quân hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong hành cung lập tức nhắc lên một trận vận sóng ngay sau đó một đạo không gian bị xé đứt ngay sau đó chính là một trận lăng lệ đến cực điểm thuần túy kiếm、ý. lý k i n h quân trong lòng có chút t i ế c t đối luân hồi điện không có ở bên người nếu là chỉ định người này sẽ trực tiếp xuất hiện trong đế triều nguyên bản hắn là không muốn sử dụng nhưng là hắn phát hiện dưới tay có thể sử dụng quá ít người nhu cầu cấp bách một vị tiên vương cho hắn quản lý một chút việc v ậ t vánh cỗ kiếm ý này có chút quen thuộc lý k i n h quân ánh mắt ngưng lại nhìn về phía từ trong không gian đi ra láo giả ngay sau đó tại hắn nhìn soi mói láo giả có chút mê mang ánh mắt dần dần c á c h ra từng tia từng sợi tinh quang kiếm kinh vân khâu kiến chủ thượng cảm ơn chủ thượng tái tạo tri ân có chú thượng cảm ơn chủ thượng tái tạo tri ân có chú ký ức lập tức trong đầu hiện lên trong chốc lát liền minh bạch người này là ai vị tia thiên kiếm đế cửa lão tổ lúc sắp chết cực hạn thăng hoa đột phá vô thượng c h ắ c không được khí tức thấp như vậy mị cũng liền kiếm ý miễn cưỡng nhìn qua kiếm kinh vân cũng là khiếp sợ không thôi h ắ n tự nhiên bảo lưu lấy trí nhớ lúc trước cũng thông qua trong đầu thêm ra ký ức minh bạch người trước mắt là ai cái kia quân lâm thiên hạ đế triều đế quân nghĩ tới đây trong lòng của hắn không khỏi kích động lên nói như thế nơi này chẳng phải là hay là vạn vực giới lý k i n h quân thầm nghĩ trong lòng một tiếng hối đoái tiên vương phá cảnh thẻ nhưng chỉ cần kiếm kinh vân là lâm vô thượng c h i cảnh liền có thể chỉ cần một tấm tiên vương phá cảnh thẻ liền có thể đột phá h ồ i đ ó i thành công còn thừa điểm tích lũy một t r m ộ t mươi s n h ì n chín t h í n m nhìn xem còn có mười mấy vạn điểm tích lũy lý k i n h quân trong lòng từ chỗ không có an nhàn một tia bạch quang lập tức từ đầu ngón tay hắn tuân ra một lát liền tiến nhập kiếm kinh vân thể nội cái tia chỉ có một tia kiếm đạo quy tắc như là lâm vào giống như điên cuồng từng bước x n g chiếm tuần này bị đại đạo vũ đắp tự thân không đủ kiếm kinh vân trong lòng khiếp sợ không thôi trong lòng kinh hãi cực kỳ lý k i n h quân thủ đoạn hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn Hắn bất quá vừa m lý khinh t i quân trầm âm một lát không có phất tay tán đi lôi kiếp không phải vậy nếu là bị lý thái bạch hai người phát giác coi như có chút không tốt lắm tiện tay đem đế kiếm ném cho kiếm kinh vân đạo từ hôm nay ngươi liền tạm thời lưu tại bản đế bên người làm một thị vệ thôi kiếm kinh vân tiếp nhận lý khinh quân đế kiếm cảm giác trong đó mênh mông như vượt sâu bình thường đại đạo chi khí trong lòng không khỏi giật mình vội và nói thuộc hạ l i n h chỉ bốn chương hai trăm bảy mươi sáu đi tới tiên di sơn mạch chương hai trăm bảy mươi sáu đi tới tiên di sơn mạch oanh tiên vương tiếp g i a n g thế bao phủ toàn bộ thần thương vực lý thái b ạ c h đi đầu ánh mắt ngưng tụ cảm giác c ố này thuần túy kiếm ý hai đầu lông mày bất cần đời dần dần biến mất thay vào đó thì là một tiệc kinh ngạc tốt thuần túy kiếm ý b ă n g vào c ố kiếm ý này lý thái b ạ c h đi đầu khóa chặt lam hà châu thiên huyền đạo tông cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi càng kinh ngạc hắn hai ngày trước cũng không có ở trên trời huyền đạo tông bên trong phát hiện có thể có như thế kiếm ý người ngược lại là cùng ta đi một đầu tương phản đường nếu là chưa chứng đạo có lẽ là một đối thủ không tệ lý thái bạch lại khôi phục bộ kia bất cần đời d á n g vẻ ngáp một cái thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa thiên huyền đạo tông hàn thu bọn người nhìn về phía thư khùng mặt mũi tràn đầy cảm k h á i nói đại tranh chi thế một vị tiên vương vẫn lạc lập tức liền do tiên vương trên đỉnh hẳn là cái kia công tôn biết vừa đi lần trước đối phương liền ẩn ẩn đột phá tiên vương xem ra bây giờ chuẩn bị kỹ cảng ngay vậy một đám trưởng lao rất tán thành gật đầu vanh tiên vương tiếp tại trên trời cao vạch ra một đạo thật sâu vết nước ven đường những nơi đi qua tầng không gian tầng tổn hại sẽ không có một tia sáng hư không hiền hóa hàn thu bọn người toàn thân run lên nhìn xem tiên vương kiếp hướng lên trời huyền đạo tông mà đến lập tức hít sâu một hơi hoảng sợ nhìn về phía lý k i n h quân chỗ hành cung là ai tại tông chủ hành cung độ kiếp ngâm ý nghĩ của bọn hắn bất quá vừa mới dâng lên liền nghe một tiếng kiếm minh vang vọng ngay sau đó một đạo hàn quang phóng lên t ậ n trời đột nhiên ở giữa đem lôi kiếp chém vỡ tại hàn thu đám người nhìn soi mói kiếp kinh vân từ trong hành cung cầm kiếm mà ra một kiếm lên đại đạo r u n động ẩn chứa lý k i n h quân nhàn nhạt đại đạo chi khí kiếm quan g cơ hồ tại trong khoảnh khắc chém vỡ k i n h vân đế cảnh tu sĩ kiếm kinh vân tu hành ba mươi chín sáu trăm bảy mươi bảy trở trưởng đại đạo quy tắc tại thần thương vực đột phá gông cùng xiềng xích cuối cùng thành vô thượng tiên vương cực hạn thăng hoa thọ ba mươi triệu trở tin truyền v ă n vực khắp trốn mừng vui hào hào hào theo tiên vương k i ế p tiêu tán h à n thu đám người trong đầu trước tiên xuất hiện đoạn chữ viết này đồng thời từng đạo tưởng thụy dị tượng chuyển khắp thần thương vực tiên thụ chậm trợn mặt đất nợ xen vàng thiên truy tiên quang trong hành cung lý k i n h quân như có điều suy nghĩ tại tiên giới thành tựu tựa như cùng tại vạn b ự c giới bên trong không khác nhau chút nào chỉ bất quá nhiều một đạo lôi k ế p dị tượng cũng nhiều rất nhiều hưu một đạo kiếm quan g lập tức tràn vào hành cung kiếm kinh vân mặt mũi tràn đầy cảm kích cùng phần chấn tu hành gần như bốn v ạ năm n bây giờ tại lý k i n h quân trợ giúp bên dưới trong khoảnh khắc thành t i ể u thiên vương chỉ sợ không người có thể biết trong lòng của hắn đến cỡ nào kích động thuộc hạ khấu tại chủ thượng chủ thượng ân tỉnh kiếm kinh vân bách thế không quên nguyện đời đời thủ hộ tại chủ thượng bên người lý k i n h quân gật đầu không có nhiều lời mà là nhìn về phía lơ lửng trước người võ kinh cùng đạo kinh cái này hai quyển tiên kinh cùng hồn kinh bình thường ẩn chứa thường nhân khó có có ba ngày qua này đối cái này hai quyển tiên kinh lý k i n h quân đã có chút hiểu rõ trong đó võ kinh ẩn chứa vô số chiến đấu mạnh vỡ ghi chép cơ hồ tất cả đấu pháp kinh nghiệm cùng các loại chủng loại công pháp thiếu hụt mà nhất làm cho lý k i n h quân cảm thấy ngoài ý muốn chính là đạo kinh trong đó chỉ ẩn chứa chín loại đạo thuật mà cái này chín loại đạo thuật mỗi một loại đều có thể so với tiên đế đạo thuật trọng yếu nhất chính là cái này chín loại đạo thuật có thể kết hợp một đạo uy lực của nó căn cứ lý k i n h quân đánh giá hẳn là so tiên đế đạo thuật mạnh mẽ rất nhiều đạo kinh cùng võ kinh cũng coi như bộ đủ lý k i n h quân tự thân một chút thiếu hụt dù sao hắn nhưng không có cùng, cùng cảnh tu sĩ giao thủ qua hoặc là cơ hồ không có cùng cánh tu sĩ có thể cùng hắn giao thủ gặp lý k i n h quân tựa hồ lâm vào suy tư kiếm kinh vân không dám đánh nhậu im lặng không lên tiếng đứng tại lý k i n h quân bên người cầm trong tay đ ế kiếm giàn n ô i trong ánh mắt tràn đầy sắc bén c h i s ắ c không bao lâu lý k i n h quân liền lắc đầu tạm thời không đi nghĩ ba quyển tiên kinh sự tỉnh hắn cảm giác cái này tam buồn kinh thư đều có chút không c h ọ n vẹn về phần là nơi nào không c h ọ n vẹn hắn lại nhìn không ra đệ từ giang lâm tiên cầu kiến đế quân giang lâm tiên thanh âm từ ngoài cung chuyển đến lý k i n h quân khẽ vớt cảm nói vào đi ngươi l ạ như thế nào từ vạn vực giới đi vào tiên giới gi l i ê n nghe được lý k i n h quân hỏi thăm lúc này chắp tay c u n g kính nói khởi bẩm đế quân tại tây vực nghe nói kêu gọi dấn thân vào đáy biển liền bị c h u y ể n tống đến tận đây đang khi nói chuyện giang lâm tiên cũng đã nhắm lại hai con người đầu ngón tay điểm tại mi tâm chỗ lập tức bạch quan g đại thịnh một đạo bức tranh c h ậ m c h ậ m triển khai như là giang lâm tiên vừa rồi lời nói đại dương mênh m ô n g không nhìn thấy bờ phía trên giang lâm tiên tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì đi ngang qua vài tòa hòn đảo cũng không từ ngừng cuối cùng thần sắc vui mừng thả người đầu nhập đáy biển vẫy vùng một lát một tia u quan hiển hiện nhìn kỹ ra tựa như là một khối có chút không trọn vẹn hòn đá. ngay tại giang lâm tiên tới gần trong nháy mắt hòn đá dung nhập giang lâm tiên thể nội mà một vệ ánh sáng sáng lập tức tại đáy biển nở rộ mượn nhờ tầm mắt của hắn lý k i n h quân thấy rõ là một cái t h ậ h đài trong đó miêu tả lấy rất nhiều trận pháp trong tấm hình giang lâm tiên con ngươi co rụt lại muốn rời khỏi thế nhưng là đã tới đã không kịp hắn lấy đi hòn đá kia tựa như phát động cái gì thế mà để những trận pháp kia một lần nữa vận hành mà lại cho dù hắn bóp nát ngọc bội kêu gọi thôi thu mượn cũng không có phản ứng chút nào trong nháy mắt liền bị chuyển tổng chí t i ê n giới lý k i n h quân hai con ngươi nhắm lại b ệ đá kia khoảng cách tây vực khe danh thế nhưng là rất gần rất gần chỉ bất quá b ệ đá kia cùng phi thăng đài có chút khác biệt bất quá những cái kia phi thăng đài còn không biết là lúc nào bị bố trí có lẽ là bốn tiên liên minh về sau cải tiến qua cũng nói không chừng đ ấ y chứ lý k i n h quân nhìn về phía giang lâm tiên âm thầm gật đầu sơ tại lần đầu tiên lúc hắn liền nhìn ra giang lâm tiên đã hoàn m ị không một tí vết không tồn tại thiếu hụt nguyên lai、like、là bởi vì hòn đá kia xem ra khe ránh này hẳn là phong ấn cái kia bốn vị tiên vương lạc ấn địa phương chỉ là không biết là người phương nào xuất thủ phong ấn là lang nguyện nữ đế nghĩ tới đây lý k i n h quân trong ánh mắt lóe lên một tia tinh quang nhìn về phía giang lâm tiên đạo ngươi lần thứ nhất xuất hiện tại tiên giới là ở nơi nào ngay vậy giang lâm tiên không có dấu diếm cung kính bẩm bào nói phi tiên vực b í c h du châu tiên hoa quận tiên di sơn mạch bên trong lý k i n h quân khẽ vứt cảm trong ánh mắt có chút lóe lên một vòng suy nghĩ phi tiên vực là bốn tiên liên minh địa bàn như hắn chuyến này tìm tới cùng vạn vực giới liên thông phương thức chỉ sợ tránh không được cùng cái kia bốn tiên liên minh làm qua một trận nếu là lúc trước lý k i n h quân có lẽ còn sẽ có chút cân nhắc chính mình có thể hay không chấn áp bốn vị tiên đế toàn lực phía d ư ớ i sẽ để cho mấy người lao thoát hiện tại không cần bởi vì hắn có hai cái tay chân nếu thật xảy ra chuyện hắn một tin tức truyền đi cậu n g u y ệ t hừng đông cùng lý thái bạch liền muốn tới cùng hắn kể vai chiến đấu bốn tiên liên minh lý k i n h quân khép cười một tiếng vận chuyển không gian đại đạo liên thông tiên liên giới nguyên địa sẽ mở một vùng không gian thông đạo thân ảnh nhất thời bước vào trong đó kiếm kinh vân không do dự đi theo lý k i n h quân mà đi đệ tử cùng tiên đế quân. chương hai trăm bảy mươi bảy hóa hình tiên dược chương hai trăm bảy mươi bảy hóa hình tiên dược phi tiên v ự c bích du châu thiên hoa quận tiên hoa quận chẳng qua là bích du châu một cái bình thường quận địa kim tiên tại tiên hoa quận bên trong cũng đã là cường giả đỉnh cao về phần t i ê n quân toàn bộ tiên hoa quận bản thổ bất quá hai ba vị thôi mà tiên hoa quận bên trong nội danh nhất chính là tiên di sơn mạch chính là nội danh hung h i ể m t r i địa trong đó chỗ sâu ẩn chứa nguy hiểm nghe nói có thể uy hiếp tiên vương nhưng là cao phong hiểm liền mang ý nghĩa cao hồi báo tiên di sơn mạch cũng không ngoại lệ vô số chân quý cổ dược tuyệt tích tiên dược cổ lão thần bình cái gì cần có đ ề u có còn có đếm mãi không hết bình thường tài nguyên bởi vậy tại tiên di sơn mạch bên ngoài lại có một tòa thành trì chiếm diện tích t r ư ờ n g vạn g i m xa tường thành pha tạp không trọn vẹn hiện đ â y h u n g thú vết cảo nghe nói tại vạn cổ trước kia tiên di sơn mạch bên trong có rất rất nhiều h u n g thú mỗi trăm năm đều sẽ buộc phát thú t r i ề u chỉ bất quá không biết từ lúc nào bắt đầu trong dãy núi h u n g thú bắt đầu tiêu vong nhưng vẫn cũ lưu lại rất nhiều trở thành tiên di sơn mạch bên trong p h o n g hiểm mới vừa tiến vào tiên di thành trung liền có thể trông thấy rất nhiều tu sĩ ngồi trên mặt đất trước người thì là các loại tài nguyên có không trọn vẹn bạo binh có tỏa ra trận trận tiên quan thần, thần tài cho bản m ệ n h bảo binh gia nhập một chút liền có thể có được tiên đế uy năng chỉ cần một khối cực phẩm tiên thạch liền có thể tiên vương đạo thuật tuy có chút không trọn vẹn nhưng là đủ để bằng được tiên quân đạo thuật chỉ cần một trăm khối thượng phẩm tiên thạch liền có thể d i ê n b i ê n đều là tiếng giao hàng đi vào trong cái ngàn dặm chính là từng gian ngăn nắp xinh đẹp cửa hàng chiêu bài đều là các đại nổi tiếng thương hội tên tuổi lý k i n h quân cùng kiếm kinh vân dạo bước tại tiên di thành bên trong những cái kia tại ven đường bảy quậy bán hàng tu sĩ đa số đều là tàn tu trong đó đại bộ phận vật phẩm đều là từ tiên di sơn mạch bên trong mang về thậm chí lý k i n h quân dám khẳng định có rất nhiều đồ vật chỉ sợ những tán t ù kia cũng không biết chỉ cảm thấy có chút cổ quái kỳ lạ liền bị quan bên trên hiếm thấy chân bảo bốn chữ chuyên môn lừa gạt tông môn thị tộc đệ tử lý k i n h quân thân mang một bộ đế bảo t h ầ n s ắ c l ạ n h nhạt hành t ẩ u tại tiên di thành bên trong mới vừa tới đến đây hắn liền đem tiên di sơn mạch nhìn tấu bất quá là một vị tiên vương nơi trôn xưng ơ thôi về phần cái kia nhiều vô số kể tài nguyên lý k i n h quân suy đoán hẳn là cùng tiên di sơn mạch bên trong tòa kia hoang phế tông môn thần thổ có quan hệ có lẽ tại cực kỳ lâu trước kia tiên di sơn mạch bên trong có một tòa tiền vương cấp bậc thế lực mà lại so với thần thường kiếm tông cũng kém không được chỗ nào nhắc tới cũng kỳ dọc theo đường chỗ qua những tu sĩ kia giống như không có trông thấy lý k i n h quân bình thường coi như đối diện đụng vào cũng bất quá là đi ngang qua mà qua tựa như lý k i n h quân không ở chỗ này chỗ không gian bình thường về phần một bên kiếm kinh vân liền muốn làm người khác chú ý nhất là trong ngực hắn đ ế kiếm không biết dẫn tới bao nhiêu tu sĩ tham lam đến mức lý k i n h quân hai người đi theo phía sau tối thiểu trăm người đều là chuẩn bị các loại kiếm kinh vân rời đi tiên di thành sau giết người cất của dù sao loại chuyện này ở nơi nào đều có cho dù vạn vực giới cũng có lý k i n h quân thu hồi nhìn về phía tiên di sơn mạch ánh mắt thật sâu chỗ tông môn thần thổ thật giống như bị người phong ấn cho dù là hắn tiên đế cấp bậc thần nghiệm đ ề u ẩn ẩn nhìn không rõ ràng mà có thể làm được bước này chỉ có cùng cảnh tu sĩ cũng chính là tiên đế xuất thủ đem cái k i a một tông xóa đi đồng thời t r ô n vùi xuống vị k i a tiên vương thú vị xem ra không có buồng phỉ đến lý k i n h quân khép cười một tiếng giờ phút này khoảng cách cửa thành bất quá mấy chục bước chạm mặt tới bảy tám người nhìn nó cách ăn mặc tựa như là chuyên môn thăm dò tiên di sơn mạch tu sĩ gặp lý k i n h quân dừng bước lại kiếm kinh vân không khỏi khẽ giật mình nhưng cũng rất là thức thời ánh mắt nhìn về phía chạm mặt tới tu sĩ suy đoán hẳn là những người này đưa tới lý k i n h quân chú ý thật là n ồ n g nạc sinh mệnh lực so với sinh mệnh đại đạo cũng không kém bao nhiêu lý k i n h quân trong lòng dâng lên một vòng kinh ngạc nhìn về phía nó người đầu lĩnh trong mắt lập tức hiện lên một tia u quang trong khoảnh khắc đem người này ký ức toàn bộ đánh cắp đồng thời thần n i ệ m dung nhập nó trong nhận chữ vật lấy đi một giọt nước hiếm thấy tiên dược xuất thế đã hóa hình thẩm tra xong tin tức về người nọ lý k i n h quân trong lòng giật mình hóa hình tiên dược đại biểu cái gì đại biểu nó đã thông linh so với hắn ngộ đạo tiên thủ cũng kém không được đi đâu tin tức này nếu là truyền đi sợ rằng sẽ dẫn phát toàn bộ tiên giới chấn động đến lúc đó liền không chỉ tiên quân chỉ sợ tiên đế cũng muốn giáng lâm hoặc là phái người đến đây tranh đoạt dù sao hóa hình tiên dược ẩn ẩn tự thành một đạo đối tiên đế tới nói đều là hiếm có chân bảo chớ nói chi là những cái kia tiên đế phía dưới tu sĩ thú vị rất nhiều lý k i n h quân trong mắt thần quang nói lên t ù y ý lấy sinh mệnh đại đạo ngưng tụ một dọn nước thả lại người kia trong nhận chữ vật sau đó mang theo kiếm kinh vân hướng về tiên di sơn mạch mà đi hắn không có lựa chọn xóa đi người kia ký ức bởi vì biết được tin tức này người không chỉ có người kia mà lại chỉ sợ đã có người chuyển ra ngoài chỉ là không có tại tán tu ở giữa lưu chuyển mà thôi đợi lý k i n h quân rời đi về sau bị lý k i n h quân dò xét ký ức người kia lúc này mới từ trong lốc trệ quay trở lại l a o đại lao đại ngươi thế nào không có sao chứ bị điên nghe nói bọn thủ hạ quan tâm người kia mỉm cười nói ta có thể có chuyện gì chuyến này thu hoạch rất tốt tin tức kia nếu là bán cho những cái kia thương hội lại có thể kiếm một món hời chớ nói chi là giọt nước hh lão đại ngươi không có việc gì là được vừa rồi thăm chó b ạ o sói bọn người thế nhưng là đi theo một năm b ư ớ c tu sĩ ra khỏi thành đoan chừng cùng hắn kiếm trong tay có rất lớn quan hệ người kia nếu là không có thủ đ o là gì đoan chừng liền thảm lạc ai nói không phải đâu ấy chúng ta muốn hay không nhúng một tay nghe vậy dẫn đầu vị tu sĩ kia lắc đầu nói thôi có giọt nước cũng đã đầy đủ đang khi nói chuyện hắn thần nghiệm chui vào nhận chữ vật xem xét lên vện kia d ọ t nước lúc này hãi nhiên thất s ắ c vội vàng hít vào n g ụ m khí lạnh nói đi đi mau cảm giác nó d ọ t nước kia bên trong nhàn nhạt đại đạo chi khí hắn liền một trận kinh hãi vừa rồi g i ọ t nước kia chỉ là ẩn chứa một chút lực lượng sinh mệnh bây giờ vì sao lại có đại đạo chi khí mà lại trong đó lực lượng sinh mệnh hắn cảm giác tuy là người sắp chết chỉ cần ă n vào cũng có thể lập tức cứu trở về cái này không phải g i ọ t nước rõ ràng chính là tu sĩ đầu thứ hai tính mệnh có lẽ hắn không biết g i ọ t nước này bên trong còn có lý k i n h quân một tia khí thức nếu là đưa cho sở tín b ọ n người liền tương đương lý k i n h quân tín v ậ t gặp lão đại thần sắc lo lắng như thế đám người l i ế t nhau phân biệt trông thấy trong mắt đối phương kinh ngạc ngược lại liền có chút ngưng trọng lên trầm mặc không nói theo hắn rời đi ngâm một tiếng kiếm ngân vang nương theo một đạo hàn quang phóng lên tận trời. xoắn nát vô số trong m â y một tia thuần túy đến cực điểm kiếm ý quét ngang toàn bộ tiên di thành để tất cả tu sĩ nhao nhao giật mình chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ trong lòng hiện lên trấn thủ tiên di thành nửa bước tiên quân càng kinh hãi hơn đất sắc không khỏi hít sâu một hơi không có chút nào huy áp chỉ có cái tia thuần túy kiếm ý hắn cảm giác như người kia muốn giết chính mình chỉ sợ một kiếm là đủ nghĩ tới đây người này cũng không dám ra khỏi thành giữ im lặng xếp bằng ở trong phụ đệ Trưng Thiên Trưng Vương đến. mấy tên đi ngang qua tu sĩ thần sắc chất kinh kinh hãi nhìn về phía kiếm kinh vân bóng lưng rời đi hồi lâu không cách nào hoàn hồn đợi nó biến mất sau lúc này mới nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh lấy chỉ đại kiếm diễn sát mười tên kim tiên trăm vị huyền tiên k ị n phản ứng sau những tu sĩ này nhao n h a u hướng về tiên di thành mà đi Thần một đường trôi c h qua bất luận hung hiểm gì tại kiếm kinh vân kiếm thế phía dưới cũng bất quá là bọn nước cho dù tiền quân cấp vật hung thú cũng tại kiếm kinh vân trong mắt kiếm quang bên dưới chết chính là nơi này sao không bao lâu lý k i n h quân liền xuất hiện tại giang lâm tiên lần thứ nhất g i a n g lâm tại tiên giới địa phương nơi đây đã xâm nhập tiên di sơn mạch vạn dặm lẽ ra không nên xuất hiện tiên quân cấp bậc t hông thú căn cứ hắn phỏng đoán hẳn là cùng cái kia hóa hình tiên dược có quan hệ cho dù như vậy giang lâm tiên có thể từ nơi đây rời đi có thể thấy được nó khí vận phi phạm cần biết ngay lúc đó giang lâm tiên tu vi còn không có đại đế nhìn về phía giang lâm tiên xuất hiện tri địa lý k i n h quân trong mắt nổi lên một tia trầm tư đến chỗ này trong cơ thể hắn cái tia tia vạn vực giới bản nguyên không có biến hóa chút nào lại nơi này cũng không có phi thăng đài hồi lâu lý k i n h quân trong mắt trầ h là là nếu như ra a h là người sau lý khinh quân không khỏi không cảm khái một câu i a n g lầm tiên thật sự là khí vật tốt truyền thống đến tiên di sân mạch cũng tốt so truyền thống đến tối không bởi bến thiên ngoại thiên tốt ngay sau đó lý khinh quân hai con ngươi bế hạp thả ra không gian đại đạo cảm nộ lần này không gian biến hóa tại kiếm kinh vân ánh mắt kinh ngạc bên dưới nơi đây không gian giống như trở thành từng mặt minh tính đồng thời c h i ế t xạ ra hai người hình ảnh nhìn qua giống như ở vào một chỗ tràn đầy tấm gương trong phòng bất quá không đủ mấy hơi tầng không gian tầng pha thoái tựa như từng mặt tấm gương bị đánh nát bình thường kiếm kinh vân thậm chí nghe được b ề n thai không dứt thanh thúy tiếng v a n g hoa lý k i n h quân hai con ngươi mở ra đạo đạo thần quang lấp lóe nơi đây từng mặt minh k í n h cuối cùng chỉ để lại một mặt tại hai người nhìn soi mói nó bắt đầu diễn hóa cuối cùng khóa chặt tại trong biển sâu v ạ n vực g i i ớ đem m hắn a n g đến tại i lý i khinh quân suy tư thời điểm kiếm kinh vân cung kính bẩm báo nói đối với cái này lý k i n h quân tự nhiên biết rõ nơi đây đã bị thần nghiệm của hắn bao trùm tuy nói tìm không thấy cái kia hóa hình tiên dược nhưng là cảm ứng mấy cái tiên vương vẫn là không có vấn đề không cần phải để ý đến hắn hắn tốt nhất có thể đem cái k i ê u hóa hình tiên dược tìm tới cũng coi là bớt đi bản đế một chút khí lực lý k i n h quân nhàn nhạt mở miệng chật mang theo kiếm kinh vân thi chiến xúc địa thành thốn hướng về tiên di sơn mạch chỗ sâu mà đi một bước rơi xuống tựa như vượt qua vô số không gian lập tức biến mất tại n g u y ê n lai đi tới tiên di sơn mạch chỗ sâu nhất không thể không nói cái này xuất từ đạo kinh xúc địa thành thốn chính là dùng tốt thần n i ệ m nơi bao bọc chỗ một bước rơi xuống liền có thể đến mà lại không nhìn không gian hỗn loạn phong hiểm thậm chí có thể đang chiến đấu lúc sử dụng nơi đây theo lý khinh ú quân hơi chuyển động ý nghĩ một chút bốn bể hòn đá tản mát những cây khâu bại bảo dược lập tức không gió mà bay bị một cỗ lực lượng thần bí sắp xếp tổ hợp cuối cùng tạo thành một cái mười phần đơn sơ chấp pháp vượn quanh tại lý k i n h quân cùng kiếm kinh vân bên cạnh tản ra nhàn nhạt bạch quang nhìn bộ răng kia còn không có chuyển vào trận đạo học đồ bố trí tốt nhưng này nồng đậm đại đạo chi khí có thể làm không phải giả vờ cùng hát quan g kia phân đ ỉ n h chống lại trong n g á y mắt liền cùng hát quan g hòa làm một thể tựa như cả hai vốn chính là một thể bình thường tùy ý lý k i n h quân tiến vào bên trong mặc dù một chút dườm ra trận pháp lý k i n h quân sẽ không bố trí nhưng đơn giản khi thiên trận văn hắn hay là biết được ngay tại lý k i n h quân tiến vào chỗ tông một lúc một cỗ tiên vương chi huy lập tức giáng lâm tiên di thành bên trong để tiên di thành vô số tu sĩ hãi nhiên thất sắc không rõ hôm nay đây là thế nào trước có quỷ dị khó lường tu sĩ một kiếm chém giết trên trăm tu sĩ sau có tiên vương giáng lâm thành này cái này khiến bọn hắn không khỏi hoài nghi là có người hay không đắc tội tiên vương chạy trốn tới nơi này lúc này mới dẫn tới tiên vương d á n g lâm quy chân tiên vương đến thành này c h ấ n thủ còn không mau đi ra quỷ lệ nên đón một tiếng quát c h ó i h a i vang vọng thương khung chỉ gặp một cỗ hoa lệ đến cực điểm hoa liễn bị vài đầu tựa như kỳ lân bình thường hung thú kéo lấy dừng lại tại trên trời cao tại hoa liễn kia xung quanh thì là bốn tên tiên quân ánh mắt sáng rực tựa như trung thành nhất hộ vệ bình thường thủ vệ hoa liễn một cỗ tiên vương chi huy cảng là từ trong hoa liễn chuyển đến để thành này tu sĩ như phụ trọng nhạc văn bối dư phương khẩu kiến quy chân tiên vương nguyễn tiên vương sớm ngày chứng đạo nói hoa kiêu dương tiên di thành c h ấ n thủ dư phương vội vàng từ trong phủ đệ xuất hiện tại thương k h u n g quy một gối xuống tại trên trời cao túi thấp đầu lâu ánh mắt tràn đầy kinh hãi ngay bình thường cái này tiên di thành bên trong đừng nói là tiên vương cho dù là tiên quân cũng là ngàn năm không thấy mà lên một vị tiên vương tới chỗ này đã tại mấy vạn năm trước đó ân nửa bước tiên quân miễn cưỡng nhìn qua phía trước dẫn đường tiến về ngươi phủ đệ ngồi xuống trâm muộn tiếng nói từ trong hoa liễn t r u y ề n r a để dư phương trong lòng cảm giác nặng n ề nhưng cũng không có phản kháng túi đầu xuống vì đó dẫn đường có lẽ cho dù dư phương cũng không biết tại quy chân tiên vương xuất hiện một sắt na dẫu ở trong hư không một đám tiên vương sắc mặt trầm xuống thần sắc đều có chút bất t h i ệ n bốn chương hai trăm bảy mươi chín t ă n g thêm chương hai trăm bảy mươi chín t ă n g thêm lại là thằng ngu này như thế cao điệu xuất hiện chẳng lẽ muốn cho tiên đế biết được việc này sao ừ nếu là tiên đế biết được việc này cái kêu hóa hình tiên dược sẽ triệt để cùng chúng ta vô duyên thật sự là một thằng ngu mẹ nó lần trước chính là ngu xuẩn này hỏng bản t ọ a đ ạ i sự bây giờ lại xuất hiện tại tiên di thành tất nhiên cũng là biết được hóa hình tiên dược sự t ì n h trong hư không một đám tiên vương nghiến răng nghĩ lợi hận không thể xông đi lên xé rách quy chân tiên vương hiển nhiên bọn hắn đều đối quy chân tiên vương làm người có sự hiểu biết nhất định không chỉ có ngu xuẩn một cái còn tham tài tự ngạo nhát gan sợ chết cũng không biết như thế nào tu được đến tiên vương biết được hóa hình tiên dược tin tức sau bản tọa liền biết người này sẽ xuất hiện tại tiên di thành bên trong chỉ là không nghĩ tới dĩ nhiên như thế nhanh chóng một tên i thần sắc lạnh lùng thanh niên ánh mắt tràn đầy lạnh leo chi sắc một vòng sắt ý tại trong mắt đ ỗ n g nhiên s ả y qua có thể thấy được nó đã đối quy chân tiên vương động sắt tấm quên đi thôi l ã n vũ tốt xấu đều là đồng liêu một trợ nếu là giết người này đối với phía trên chỉ sợ không tiện bàn giao nghe nói lời ấy, lãnh vũ hừ lạnh một tiếng không lên tiếng nữa chỉ là thần sắc như cũ có chút không dễ nhìn mặc dù quy chân tiên vương xuất hiện đem bọn hắn kế hoạch xáo trộn có thể hóa hình tiên dược ngay tại tiên di sơn mạch bên trong nguyên bản dựa theo kế hoạch của bọn hắn điều động mấy vị tiên quân tiến vào bên trong ai thủ hạ đạt được chính là ai bây giờ xem ra bọn hắn được bản thân đi một chuyến nghĩ tới đây đám người thần sắc đều có chút khó coi dù sao bọn hắn nếu là ở tiên di sơn mạch bên trong xuất thủ chỉ sợ chắc chắn dẫn phát m ạ c khác vượt châu tiên vương chú ý đến lúc đó nói không chính xác sẽ có chín ngày tiên vương xuất thế mà nhất làm cho bọn hắn lo lắng còn không phải chín ngày tiên vương mà là tiên đế tuy nói phi tiên tiên đế đã bế quan có thể khó đảm bảo sẽ không có người đem việc này báo cáo dẫn phát phi tiên tiên đế chú ý đến lúc đó đừng nói hóa hình tiên dược bản thể chỉ sợ bọn họ ngay cả một mảnh lá vụn cũng không v ứ t được chữ vị xem ra chúng ta được tạm thời liên thủ phong sơn phá giới một tấc một tấc quét ngang qua nếu như không có ngoài ý mớn nhiều nhất nửa ngày liền có thể tìm tới cái k i ê u hóa hình tiên dược mấy vị tiên vương bên trong một vị nhìn qua nhất là cao tuổi lão giả trầm giọng mở miệng hắn lời nói cũng đã nhận được ở đây một nửa nhiều tiên vương đồng ý chỉ có một hai người thần sắc cầm t r ầ m khó coi cây khô tiên vương mặc dù nói có lý có thể hóa hình tiên dược cứ như vậy một gốc đến lúc đó phân chia như thế nào lãnh vũ tiên vương trong mắt tách ra một k i a thần quang thần sắc hơi hòa hoan mấy phần chậm rãi mở miệng dò hỏi nghe nói lời ấy cây khô tiên vương gật đầu nói lãnh vũ tiên vương không cần lo lắng đến lúc đó đạt được hóa hình tiên dược chúng ta liền trốn đi thật xa cùng nhau luyện hóa như thế nào chắc hẳn chư vị cũng hiểu biết hóa hình tiên dược tự thành một đạo tuy nói không có chiến lực nhưng thể nội đại đạo không kém hơn tiên đế nếu là có được đủ để chúng ta cùng chia chư vị ý như thế nào mấy người không hổ đều là tiên vương trong khoảnh khắc liền xác định rõ liên thủ phong sơn khóa giới do một vị tiên vương toại trấn tiên di sân mạch bảo đảm hóa hình tiên dược không có đào thoát mặt khác năm tên i tiên vương thì một tấc một tấc đạp nát tiên di sân mạch gặp tu sĩ không phải là bị bọn hắn rút ra thần hồn chính là trực tiếp diệt s á t tìm kiếm nhận chữ vật không có để lại một tia sinh cơ tiên di thành trung đối với cái kia sáu vị tiên vương liên thủ sự tình quy chân tiên vương còn không biết thậm chí còn tại dư phương trong p h ụ đệ chỉ trọ tuyên bố n ó chỗ p h ụ đệ không bằng hắn tiên cung trung một chỗ chăn nuôi linh thú chuồng quy chân tiên vương nửa tựa ở một chỗ thiên phòng trên chủ tọa bề ngoài mạo như là một vị phú thương n â n cao bụng lớn tiện tiện tướng mạo chất phát chân thành tựa như một vị người vật vô hại người hiền lành bình thường chỉ là cái kia nhỏ hẹp trong hai con người thỉnh thoảng tách ra một tia âm lãnh phá hủy nó bản thân k h í chất tại hắn phía dưới thì là mặt mũi tràn đầy định n o ạ t dư phương chỉ chốc lát lý k i n h quân ra khỏi thành gặp mấy vị kia tu sĩ liền bị mang theo đi lên khải bầm tiền bối mấy người kia vừa mới ở trong thành buồn bắn có quan hệ gốc tiên dược kia tin tức mà lại trong tay còn có một giọt cùng tiên dược kia có liên quan g i ọ t nước mấy vị kia tu sĩ một mặt tâm thần bất định nghe nói trên chủ tọa là một vị tiên vương sau càng là kém chút trái tim co lại đã hôn mê bọn hắn tu vi cao nhất người cũng bất quá là thiên tiên thôi bây giờ gặp mặt một vị tiên vương, làm sao không để bọn hắn kinh hồn Ngay vậy, quy chân tiên vương nói, nước bản tiên vương, đương nhiên sẽ không đi chiếm các người những sâu kiến này tiện nghi. gật giọt tay tọa cao vậy, quy tùy quá quý đầu, kêu lưu chiếm các khẽ khoát sâu bất lại đi, đi sẽ đem ý là dứt lời quy chân tiên vương liền nhìn về phía dư phương người sau thần sắc khẽ giật mình rất nhanh liền minh bạch quy chân tiên vương là có ý gì lúc này định nọt cười nói sao có thể để tiền bối t ô n kém huống hồ tiền bối trong nhẫn chữ vật đều là kinh thế tiên tài cho bọn hắn mấy cái này sâu kiến chẳng phải là đi ra ngoài liền muốn bị người chặn giết nếu là như vậy chẳng phải là nhân quả phải thêm tại tiên vương trên thân tại hạ cho bọn hắn một nghìn trung phẩm tiên thạch đổi chính là nghe nói lời ấy mấy vị kia tu sĩ toàn thân chấn động trong mắt tràn đầy cuồng hỉ đừng nói một nghìn linh thạch trúng phẩm một trăm cũng đủ để cho bọn hắn đem g i ọ t nước chắp tay đưa tiên tiền bối g i ọ t nước kia liền ở đây trong n h ẫ n chữ vật xin ngài kiểm tra thực hư gặp mấy người như vậy tức h thời quy chân tiên vương hài lòng gật đầu nói không sai đi xuống đi nhẫn chữ vật kia trong nháy mắt rơi vào quy chân tiên vương trong tay dư phương cũng không nhịn được tò mò không rõ quy chân tiên vương tìm kiếm g i ọ t nước để làm gì không nên tiến về tiên di sân mạch tìm cái tiêu hóa hình tiên dược sao đông nhiên dư p ư ơ n g toàn thân run lên quy chân tiên vương giờ phút này đã đem á cái kia nhỏ hẹp hai con ngươi có chút tách ra một tia vẻ âm trầm không đợi quy chân tiên vương mở miệng dư phương tiện vội và nói g n tại hạ nhất thời thất thần đã q u ấ y dày tiền bối thật sự là sai lầm tại hạ cáo lui dư phương trong lòng thầm mắng không thôi để hắn ra tiên thạch thì cũng thôi đi bây giờ thế mà nhìn cũng không để cho hắn nhìn một chút thật sự là quá phận đến cực điểm đợi đám người biến mất đằng sau quy chân tiên vương tiện tay từ trong nhẫn chữ vật lấy ra bốn cái tiểu kỳ rơi vào đông nam tây bắc bốn góc tạo thành một đạo giản dị trật pháp tuy là giản dị có thể cái kia bốn cái tiểu kỳ cũng là tiên vương bạo binh hơn nữa còn là một bộ giá trị chân quy đủ để được bằng bình thật ư ờ n i ê n vương bản mệnh là nồng h Hóa h nặc sinh mệnh khí tức không hổ là hóa hình tiên dược liền xem như tiên đế chỉ sợ cũng phải động tham nhập đi quy chân tiên vương cảm giác g i ọ t nước bên trong cái kia nồng đậm như vực sâu b i ể n lớn sinh mệnh khí tức trong mắt tràn đầy vẻ tham lam hai tay lúc bấm nghiệm phát quyết một cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí tức lập tức tràn ngập ra tố nguyên quy tắc lập tức bao phủ tại giọt nước kia phía trên ngay tại quy chân tiên vương coi là lập tức liền có thể khám phá g i ọ t nước bản ngã truy tìm tiên dược kia bản thể chỗ lúc một tia đại đạo chi khí lập tức từ g i ọ t nước bên trong hiện lên trong chốc lát đem hắn tố nguyên quy tắc xóa đi thấy thế quy chân tiên vương không khỏi khẽ giật mình cũng không có cảm thấy kỳ quái dù sao bất hắn nguyên bản cũng không có đối tố nguyên bản nguyên đáp lại hy vọng chỉ là nếu có thể khám phá tự nhiên không còn gì tốt hơn không có cũng không ảnh hưởng toàn cục thủ đoạn của hắn nhiều nữa đâu hừ hừ hạ mỗi hoành hành tiên giới mấy trăm vạn năm dựa vào là cũng không chỉ điểm ấy thủ đoạn quy chân tiên vương n h ỉ non một tiếng thần s ắ c lập tức trang trọng rất nhiều đưa tới gốc kia d ọ t nước một tay bấm n i ệ m phát quyết trong miệng lẩm bẩm nói làm rượu chân kinh quy chân phụ tố nguyên hiện ông tại quy chân tiên vương cưỡng ép tố nguyên phụ tố nguyên hiện ông tại quy chân phụ tố nguyên nhưng sau một khắc nụ cười kia lại bỗng nhiên ngưng kết ở trên mặt trong mắt tràn đầy không thể tin chỉ gặp từng tia đại đạo chi khí từ g i ọ t nước bên trong hiện lên cái kia nhàn nhạt, nhạt đại đạo chi khí p h ả n phất là tiên vương đều không thể vượt qua hừng cầu trong chốc lát liền c h ấ n áp đạo thuật của hắn đ á n g chết không phải liền là đại đạo chi khí a bản tọa cũng có quy chân tiên vương nghiến răng nghiến lợi không thôi một trận thủ đoạn phía dưới g i ọ t nước kia đừng nói hiện ra bản ngã ngoại trừ có chút rung động bên ngoài căn bản không có mảy may biến hóa thế mà để hắn không thể không xuất ra thủ đoạn cuối cùng theo quy chân tiên vương thoại âm rơi xuống một cây phổ thông như là thầy bói sử dụng tham trúc xuất hiện tại giọt nước trước đó đạo đạo đại đạo chi khí c u ố n q u a n h kết nhìn xem tham trúc dần dần lộ ra một tia vết nước quy chân tiên vương thần s ắ c lập tức thịt đau không thôi tham trúc này thế nhưng là hắn xuất nhập một chỗ hiểm địa đ o ạ t được mặc dù không phải tiên đế chi minh có thể thật là cực hạn tiên vương tế luyện bảo binh mà lại có thôi diễn c h i d i ệ u bất quá thứ này hắn cũng bất quá chỉ có năm cái thôi trong đó ba cây đã sử dụng hết chỉ để lại hai cây nhìn bộ rắn này chỉ sợ việc này qua đi cái này một cây cũng muốn báo hỏng vì hóa hình tiên dược hết thể đều là đăng giá quy chân tiên vương nhìn xem cái kia tham trúc tản mát ra từng tia từng sợi đại đạo chi khí cùng giọt nước kia phân đình chống lại thần s ắ c không khỏi hưng phấn lên nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện có cái gì không đúng cái kia tham trúc giống như không địch lại giọt nước kia phát hiện này để trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin coi như cái kia hóa hình tiên dược như thế nào ngươi tiên có thể nó thất lạc một giọt nước cũng không biết là nó mồ hôi hay là chạm đến qua thủy lộ thế mà để một tên nam h i ể u thôi diễn cực hạn tiên vương chi bảo đều thúc thủ vô sách có thể sau mực khắc giọt nước bên trong đại đạo chi khí bỗng nhiên tiêu tán Thân thân hiện hiện. uy chân tiên vương trong lòng tuy nói có chút khủng hoảng nhưng cũng không có quên chính mình trong nhẫn chữ vật các loại bí bảo còn chưa chờ kiếm quan tia chạm tại trên thân thân thể của hắn tựa như đồng hóa thành cây khô bình thường không có mảy may xính cơ suy kiếm quan phía dưới uy chân tiên vương thân thể một phân thành hai bị chém xuống thân thể nhưng không có mảy may máu tươi chẳng ra cũng như cây khô bị nhen lửa bình thường tại nguyên châu biến thành cho t à n kiếm này qua đi đạo thân ảnh kia lập tức tiêu tán không thấy giọt nước kia cũng giống như đã mất đi tiên vận trong đó sinh mệnh khí tức đã tiêu tán như là một giọt phổ thông hạ x ư ơ n g bình thường không biết qua bao lâu quy chân tiên vương mới từ trong hư không đi ra nhìn xem trên đất cho t à n mồ hôi lạnh đột nhiên ở giữa nhỏ xuống hắn giờ phút này thậm chí cũng không dám tạ i tiên di thành chờ lâu vừa rồi đạo nhân ảnh kia cho hắn trong lòng lưu lại vô hạn sợ hãi hắn phỏng đoán tối thiểu cũng là một vị cực h ạ n tiên vương hơn nữa còn là loại kia sát phạt cực kỳ cường hoành cực hạ giờ phút này tiên di sơn mạch chỗ sâu lý k i n h quân thu hồi nhìn về phía tiên di thành ánh mắt tại quy chân tiên vương lần thứ nhất vận dụng tố nguyên bản nguyên lúc hắn liền đã nhận ra bất quá người này còn không bằng tam thanh tiên vương cũng không phải thiên cơ quy tắc mặc kệ nó như thế nào thôi diễn cũng vô pháp khám phá hắn lưu lại dòng nước thậm chí coi như quy chân tiên vương xuất ra cái kia tham trúc cũng vô pháp thôi diễn ra lý k i n h quân chỉ bất quá bị người một mực q u ấ y r à y hắn có chút phiền chết t h ầ y chi bảo sao có chút lãng phí lý kinh quân lắc đầu một kiếm kia cho dù chạm tại quy chân tiên vương trên thân tối đa cũng chính là trọng thương thôi bởi vì đó là một tia sinh mệnh đại đạo ngưng tụ g i ọ t nước hắn đều không cần m u ố n liền biết được cái kia quy chân tiên vương giữ hắn lại g i ọ t nước trở thành cái kia hóa hình tiên dược thôi diện hóa hình tiên dược được chơi ưu ái mặc dù không có sát phạt thủ đoạn có thể g ầ n đồn thủ đoạn đủ để bằng được tiên đế tiên vương như muốn n ú n g chạm trừ phi thiên huyền đạo tông láo tổ phục sinh tiên di sơn mạch bên trong cái kia sáu vị tiên vương hành tung tự nhiên không gạt được hắn hơn nữa nhìn dạng như vậy hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tìm tới chỗ này tông môn. Nhưng hưu, một đạo kiếm quang từ tông môn chỗ sâu mà đến ngược lại hóa thành kiếm kinh vân bộ dáng khởi bẩm chủ thượng nơi đây không có để lại bất kỳ tung tích nào ngoại trừ công trình kiến trúc cùng trận pháp bảo tồn coi như hoàn chỉnh bên ngoài liền không có còn lại đồ vật không có còn lại đồ vật lý k i n h quân khép cười một tiếng nói sai một tông người đều ở chỗ này dứt lời lý k i n h quân nghịch chuyển thời không lấy thời gian cộng thêm thôi diễn thiên cơ một đám đại đạo tái tạo lúc đó phát sinh sự t ì n h nhưng cho dù lý k i n h quân thân là tiên đế duy nhất một lần huyện hóa nhiều như vậy đại đạo để mà nghịch chuyển vạn cổ t u ế nguyện cũng cố hết sức cũng may hắn chỉ là muốn để nơi đây cảnh tượng tái hiện mà không phải dấn thân vào t u ế nguyện trường hạ lý k i n h quân thần sắc hơi tái nhợt một phần ngay sau đó một bức tranh tại trên trời cao t r ầ m t r ầ m triển khai quỳnh lâu ngọc vũ tiên tri mây mù linh sơn núi non trùng điệp để cho người ta không được cảm khái một câu tốt một bức tiên g i a sân bãi Trong tấm hình, một tiên hình, Mà ở tại bên cạnh, thì cạnh, bên l à là là một tên là một vị tam điểm. bộ tên thanh tiên trừ vương, nhìn nó bộ dáng, bi phẫn đến cực điểm. Hoặc là nói, ngoại vị Hoặc bi cái kia cực khinh i a cực ạ n t ê vương tại ngửa mặt lên trời cùng tại mặt trời t i ngoài, nơi bi hãi. u khung ngón thương bên thần có tay tất tu thể phẫn, thể Kinh là là đây cả sắc có sĩ sợ、hãi. Lý、Kinh、quân hoàn mỹ mặt khác ánh mắt khóa chặt tại cái kia tam thanh tiên vương trên thân từng kia nghi hoặc tại trong mắt lấp lóe âm thầm nghĩ nó nói người này cực kỳ quen thuộc